Chương 470: Thoát khỏi kiếm ma. Quay về Lam Tinh. 8000. Nhìn một cái vô tận thê lương cắt vàng bên trong. Khắp nơi đều là liên miên mộ địa, trôi nổi thi thể, còn có từng khối đứt gãy vũ khí, tuyên cổ chiến miền này, tồn tại không biết rõ bao nhiêu năm. Trang ngập một loại tuế nguyệt trôi qua cảm giác. Dương Phong thân thể xuất hiện lần nữa tại chỗ này thần bí không gian bên trong, ánh mắt cấp tốc lướt nhìn. Chỉ thấy nơi đây khu vực cùng lần trước lúc đi vào cơ hồ sở một cái đồng dạng. Lần trước hắn cùng ma quân đại chiến, đem nơi đây phá hư đến vô cùng thảm nhưng là nơi đây giống như là có thể tự động chữa trị, nguyên bản bị phá hư vết tích đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong lúc này cấp tốc cảm ứng thần trùng. Rất nhanh, tám màu vòng xoáy lần nữa tại đỉnh đầu của hắn khu vực nổi lên, o o xoay tròn, thần bí khó lường, đồng thời, hắn đem hai khối sát sát bia cũng trực tiếp tế ra, vương vảng rơi vào trước chân. Võ trang đầy đủ, chờ đợi kiếm ma. Quả nhiên, tại hắn tiến vào cự sắc vòng xoáy không lâu, trước mắt khu vực liền quang ảnh chớp động, theo sát lấy nổi lên một vị người mặc áo bào xám, diện mục tang thương trung niên nam tử, cả người như là một thanh dấu tại trong vỏ sắc bén ma kiếm. Còn không nguyện ý từ bỏ sao? Hết thể dãy rủa đều là phế công, cố định số mệnh, không có người có thể cải biến, số mệnh bên trong, ngươi trung quy là ta một bộ phận." Kiếm Ma ung dung mở miệng, đánh rắm. "Lấy ở đâu nhiều như vậy số mệnh?" Dương phóng âm trầm quá mắng. "Xem ra ngươi hay là không muốn tin tưởng." Kiếm Ma mở miệng, nói, "Ta từng nhìn trớ bức, gặp qua tương lai, tại tương lai bên trong, ngươi cùng ta hợp hai là một, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Cầu thí, ta là ngươi đại gia." Dương Phong mắng. Đến nơi này, chính mình coi như không sợ. Hắn sẽ để cho Kiếm Ma biết rõ, ai mới là chủ nhân mắng chửi đi, mắng xong về sau, ngươi liền nên biến mất. Kiếm ma ngữ khí bình hàn, thân thể tựa như biến thành sương ngủ tạo thành, bắt đầu một chút xíu phân giải ra đến, hóa thành một tia mỏng manh hắc vụ, hướng về Dương phóng thân thể lan tràn mà đi. Có thể cùng ta hợp hai là một, là vinh hạnh của ngươi, từ đó về sau, ngươi ta không phân khác biệt, cuối cùng rồi sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Hô, màn lớn hắc vụ đánh thẳng tới, mang theo một cỗ kiểm chế tối nghĩa khí thức, vô cùng bất nhập, nhanh chóng hướng về Dương Phong lỗ chân lông chui vào. Dương Phong trong mắt tinh quang nở rộ, quắc trói hai một tiếng. Một thanh kiếm lấy một khối sắt địa, xoay tròn lên, lực lượng phát huy đến cực hạ, trực tiếp hướng về trước mắt Hắc vụ hung hăng chùng xuống. Ầm. Vô cùng chắc chắn một kích, thanh âm một ngạt, quần quần chu vi, kiếm ma biên thành hắc vụ bị sinh sinh đánh tan. Toàn bộ hắc vụ lập tức bay ngược mà ra, liền không gian đều lõm. Hắc vụ lần nữa biên thành kiếm ma thân ảnh, hung hăng nện ở nơi xa, áo choàng phát ra, khỏe miệng chảy máu, gương mặt đều bị đánh biến hình. Hắn bị ngộng, mặt mũi tràn không thể tưởng nổi, sờ lấy vết máu ở miệng, trong ánh mắt bắn ra u quang. Chính mình thụ thương rồi. Đây không có khả năng. Hô Không đợi hắn kịp phản ứng, Dương phóng dơ cao bia đá, trực tiếp hướng về kiểm ma lao đến, lại làm một tâm bia đá hung hăng đóng hướng về phía kiếm ma. Làm cản, kiếm ma âm trầm gào to, trên thân bộ phát ra một cỗ thần bí khó lường lực lượng phát tác, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể quét sạch mà đi, ý đồ cầm cố lại thân thể của hắn. Nhưng mà hắn lực lượng phát tắc mới vừa vận tồn ra, liền bị một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng, lập tức tự động tiêu tán. Ẩm. Dương Phong bia đá hung hăng nện ở trên đầu của hắn, tại chỗ đem kiếm ma đánh cái ngã, áo choàng phát ra, đầu đầy máu loãng, lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn thân thể lượn lên, cấp tốc xuất hiện ở phía xa chính mình pháp tắc mất hiệu lực, ngươi phát hiện đạo quả tinh hoa tác dụng. Hắn mở miệng kinh ng uống, ngươi cho rằng đâu?" Dương Phong cười lạnh. Kiếm Ma trong mắt co rú lại, sau đó mở miệng nói ra, "Ma Quân ấn ký là bị chính ngươi tiêu trừ." Hắn nguyên lai tưởng rằng Dương Phong là mượn thần quốc lực lượng xóa đi Ma Quân ấn ký, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Đoán đúng. Dương Phóng luân động địa đá, lên nữa hướng về kiểm Ma thân thể hùng hăng đánh tới. Trong đầu của hắn đang nhanh chóng hiện tưởng, hiện chính mình là cái này phương thiên địa thể, bất luận cái gì ngoại nhân tại mảnh này thiên địa đều không cách nào vận dụng pháp tắc cùng chân khí. Đây là một mảnh cấm thần lĩnh vực, ngoại trừ chính mình, tất cả mọi người muốn bị cấm. Bởi vì cái gọi là tâm bao nhiêu lớn, lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Đây là từ lần trước về sau, chính mình tổng kết tốt hơn phương pháp sử dụng. Ẩm. lại là nặng nề một kích, lập tức hung hăng quét vào kiếm ma mũi, đem hắn xương mũi đều cắt đứt, kiếm ma thân thể trực tiếp hung hăng bay ngược mà ra. Hắn áo choàng phát ra, máu me đầy mặt nước, triệt để tức giận. Đủ rồi. Kiếm ma gầm thét, đơn giản muốn trọc giận điên rồi, còn chưa có bất luận cái gì thời điểm vật như thế, lại bị một cái hắn trong mắt con ngồi gây thương tích, liên tiếp bị đánh trúng hai gò má. Đây là không thể tiếp nhận sự tình. Mắt nhìn xem Dương phóng thân thể lần nữa vào tới, kiếm ma diện mồ căm trầm, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một ngụ mô thiết kiếm màu đen, xưa cu ô quàng, tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, mới vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra một loại vô cùng đồng đầm kinh khủng sát ý. Hắn lấy kiếm thuật xưng hùng, danh xưng kiếm ma, tại thái cổ thần linh thời đại, một tay kiếm thuật mai táng không biết rõ bao nhiêu thần linh, thiết kiếm trong tay sớm đã thông linh. Xuỵ, kiếm ma huy động kiếm sắt, nghiêng xuống, toàn bộ kiếm sắt tại hắn trong tay tựa như sống lại, nặng nghề vô cùng, mang theo một tầng không cách nào ngôn ngữ kinh khủng đại thế. Dù là không cách nào vận dụng chân khí Không cách nào vận dụng pháp tắc, hắn vẫn như cũ là vô địch, chỉ dựa vào kiếm thuật cũng đủ để vang dội cổ kim. Ken, Dương phóng trong tay bia đá trực tiếp cùng kiểm ma kiếm sắt va vào nhau, chấn kiếm ma thân thể lẫn lự, sắc mặt bợn, trực tiếp hướng về sau lùi gấp ra ngoài. Dương Phong lực lượng cư nhiên như thế chỉ lớn, hắn thật nắm giữ đạo quả tinh hoa tác dụng. Ở chỗ này, hắn có thể tùy ý phát huy ra lịch thiên chỉ lực. Trong đầu nghĩ đến chính mình mạnh cỡ nào, chính mình liền có mạnh bấy nhiêu. Đi đâu? Dương Phong hét lớn, một bên huy động đá hướng về kiếm ma hung tới, một bên khống chế tám màu vòng xoáy hướng về kiếm ma thân của Mạnh Tôn vẻ mà đi. Kiếm ma trong lòng tức giận, vung động thủ bên trong kiếm sát, một bên ứng phó Dương Phóng bia đá chi lực, một bên thời khắc phòng bị kia tám màu vòng xoáy, đồng thời thân thể của hắn chấn động, đang cật lực vận chuyển một môn bí thuật, càng lại lần điều động ra một tia lực lượng pháp tắc. Xù. Trong tay hắn sát kiếm nhất điểm, một đạo quỷ dị ô quang trong nháy mắt phóng tới Dương Phóng. Dương Phóng sắc mặt biến hóa, vội vàng khống chế tám màu vòng xoáy cấp tốc đưa ngang trước người, phù một tiếng, đem kiếm ma điểm ra tới cái kia ô Cái này kiếm ma quả nhiên có chút quỷ muốn nói, tại hắn tưởng cấm thần trong lĩnh vực, thế mà vẫn như cũ có thể vận dụng một bộ phận pháp tắc. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nhất định là chính mình huyền tưởng ra lỗ thủng, không có cụ thể bản gốc làm tham khảo, cho nên không cách nào hình thành tuyệt đối áp bách chi thế. Chính mình lần trước huyền tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là bởi vì chính mình thật tại truyền hình điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết thấy qua Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh bao nhiêu, cho nên mới có thể làm cho mình thật biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà chính mình lần này căn bản chưa thấy qua Cấm Thần lĩnh vực, thuộc về thuần phái không nghĩ, cho nên xuất hiện lỗ thủng, không cách nào cầm cố lại kiếm ma dạng này cường giả. Nhưng rất nhanh dương phóng trong miệng hét lớn, huy động địa đá, lần nữa hướng về kiếm ma đánh tới. Dù là tưởng xuất hiện lỗ thủng, hắn cũng không sợ. Ầm. Ầm. Âm. Hai người lấy gần như vật lộn phương thức ở chỗ này lại chiến. Kiếm Ma thân thể liên tiếp bị bia đá quát trúng, đánh tới vô tới, trong miệng thổ huyết, đơn giản giống như là người bù nhìn đồng dạng. Hắn vừa hận vừa giận, liên tiếp thiết giải, nhưng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cục. Kiếm Ma không còn chờ lâu, mà là quay người liền đi, hướng về bên ngoài lao đi. Chỉ bất quá cựu sắc vòng xoáy lại đã sớm bị Dương Phóng phong bế, giờ phút này lại nghĩ rời đi, không khác nào ngựa si nói ngậu. "Trở lại cho ta." Dương Phong khống chế lấy hai mặt bia đá, hướng về Kiếm Ma thân thể hùng hăng tới. Kiếm Ma ầm ỉ giải, Trên thân lực lượng chấn động, liên lụy vô số bên trong, huy động kiếm sắt trực tiếp hướng về hai mặt bia đá ra sức trọng đi. Ken! Ken! lực lượng kinh khủng, chấn thiên địa rung dậy, cuồn phong gào thét. Liên tiếp hai mặt bia đá tất cả đều bị hắn sinh sinh đâm bay ra ngoài, nhưng kiếm ma cũng bởi vậy bị chấn lần nữa rút lui, dưới chân mặt đất bị hắn giống dọc theo từng đạo vô cùng to lớn vết dạng, tựa như siêu cấp động đất đùng đùng Nhưng hắn vừa mới đánh bay ra ngoài hai mặt bia đá, tám màu vòng xoáy liền trực tiếp gào thét mà đến, quét ra từng mảnh từng mảnh tám màu hào quang, hướng về kiếm ma thân thể hùng hăng bao phủ mà đi. Kiếm ma sắc mặt trầm Trong tay kiếm sát huy động, lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đánh về phía những này tám màu hào quang, tại từng đợt phanh phanh phanh nặng nề ánh minh bên trong, kiếm Ma lần nữa bị buộc bay ngược mà ra. Nhưng rất nhanh, rang rắc. Phía sau lưng của hắn chố lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị bị một tấm bia đá đánh trúng, nặng nề sức mạnh đáng sợ kém chút đem hắn thân thể đều cho chấn vỡ. Hắn mới vừa vận bay tứ tung, lại là một tấm bia đá đối diện bay tới, hung hăng trùm lên trán của hắn, bị một tiếng, đem hắn đập xuống trên mặt đất. Sau đó hai mặt bia đá bị dương phóng thao túng, bắt đầu thay phiên hướng về kiếm ma thân thể đánh tới, phanh phanh rung động, làm cho kiếm ma áo choàng phát ra không ngừng bay tứ tung, trong lòng chính muốn điên cuồng gào thét, nhưng cũng tiếc hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn cửu u đồ giờ phút này ngay tại trấn áp thạch tháp cùng kia bốn vị ma vương, hắn căn bản không vận dụng được. Cho dù có thể động dụng, tại khối này đạo quả tình hoa không gian bên trong, cũng là rất khó phát huy tác dụng. Đủ rồi. Kiếm ma cấp tốc rút lui, sắc mặt tâm hàn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, hung hang đập vào trên đầu, tại chỗ đánh cái té ngã. Cái này cũng chưa tính cái gì, phóng rất nhanh khống chế hai mặt địa đá, cấp tốc phóng đại, như đồng hóa vì núi cao, trực tiếp đặt ở kiếm ma trên thân đem hắn hung hăng đặt ở phía dưới. Kiếm Ma không những không giận mà còn cười, tóc đen đầy đầu dối tung, nói, có chút ý tứ, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, ngươi là trốn không thoát số mệnh, số mệnh bên trong đã được quyết định từ lâu, ngươi sẽ cùng ta dung hợp. Đánh rắm, lão tử xưa nay không tin tưởng cái gì số mệnh. Dương Phóng lạnh giọng nói, không tin cũng vô dụng, trời trên vách xuất hiện số mệnh là bất luận kẻ nào đều không cách nào chạy trốn kết cục, mặc kệ là thần vương, vẫn là chúng sinh. Kiếm Ma cười lạnh. Trời bích, có ý tứ gì? Dương Phong hỏi thăm. Không có ý gì, trời bích chiếu rõ tương lai hiện hiện số mệnh, số mệnh nhất định, bất luận kẻ nào đều đào thoát không xong, ta chờ ngươi, đừng tưởng rằng hôm nay cứ tính như thế, hết thảy tất cả, sau này tự sẽ thanh toán." Kiếm Ma nói. "Thanh toán cái đầu mẹ ngươi, ngươi hôm nay không cách nào làm gì được ta, chú định sau này cả một đời không cách nào làm gì được ta, ăn cái giấm a ngươi." Dưỡng Phong trực tiếp đặt ngông ngồi tại Kiếm Ma trên mặt, dùng sức ma sát. Kiếm Ma trong mắt lửa giận dựng ngược, đơn giản muốn chọc giận điên rồi. "Đủ rồi." Nhưng mà đối mặt hắn gầm thét, Dưỡng Phong lại làm tầm trọng thêm tiến hành nhục phát tiết áp lực. Kiếm Ma sắc mặt tâm trầm muốn lực dãy dụ lại phát hiện hai tòa bia đá ép tới hắn không cách nào động đậy, ngay tại liên tục không ngừng trừ bỏ lấy hắn đạo này dấu ấn tinh thần. Tăng thêm hắn đạo này dấu ấn tinh thần, thời gian đã lâu, từ lâu đến nó mạnh hết đả biên giới. Hắn cứng ép tỉnh táo, phát ra cười lạnh. Chờ lấy à, chờ lấy cố định số mệnh Giang Lâm, ngươi cùng ta cuối cùng rồi sẽ triệt để dung hợp, hy vọng đến thời điểm, ngươi còn có thể như thế phế lối. Thân thể của hắn bắt đầu chậm dài ảm đạo dần dần mơ hồ. Suất, rất khoái kiếm ma cái này đạo ân ký hoàn toàn biến mất không thấy, nguyên bản chỉ còn lại có một viên màu đen đầu lâu. Tại hắn vừa mới biến mất Nguyên bản kiếm sắt liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt sông ra khỏi sắc vòng suối, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Nguyên bản tướng Dương phóng nuốt vào tiến đến Cửu U Đồ cũng bởi vì không có người điều khiển, trở nên run rẩy dữ dội, rầm rầm rung động. Ầm ầm. Đồ quang lóe lên, trước đó tất cả bị nuốt vào Cửu U Đồ cùng giả, tất cả đều thừa cơ từ bên trong cuồng vật ra, tiếp lấy toàn bộ Cửu U Đồ trực tiếp nhận vô hình triệu hoán, cấp tốc phá không mà qua, biến mất nơi đây. Dương phóng biến sắc, tại phóng lên tận trời na, vội bên trong bò Như là hạ sủi Từng vị vương giả cấp tốc rơi xuống mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh, khí tức chất vấn, trên thân tinh khí hao tổn nghiêm trọng, tóc đều trắng như tuyết. Bị Cửu U Đồ thôn phệ ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn tối thiểu tổn hao mấy ngàn năm tuổi thọ, kém chút bị luyện chết đi qua. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. "Đi, mau trốn." Từng vị vương giả hoảng sợ kêu to, quay người liền trốn. Cùng lúc đó, Phong Ma, Thần thi Vương, Độc Giác Quỷ Vương, khô Quắc thân thể nơi đó, cũng tất cả đều gặp phải trước nay chưa từng có tổn thương, từng cái thân thể lắc lư, làn da khô khốc, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Bọn hắn toàn vẹn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết rõ kiểm ma đột nhiên thu tay lại, Cửu Vũ Đồ thôn phệ nhỏ vô số lần, bọn hắn lúc này mới kịp nhảy thoát khốn. Bất quá dưới mắt, bọn hắn đồng dạng không dám chờ lâu. Cho dù như phong ma như thế phong tử, cũng không có lưu thêm, toàn thân hắc khí mãnh liệt, cấp tốc rời đi. Rống. Một phương hướng khác, kinh khủng tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục chuyển đến. Tòa kia thạch tháp cũng bị Cửu Vũ Đồ run lên ra, trong thạch tháp hai cái to lớn màu máu thủ trưởng, ở trên không trung điên cuồng múa, phát ra từng đợt định thanh minh. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm cũng bị Cửu Vũ không ít lực lượng. Rõ ràng nhìn thấy phía trên tóc đỏ ảm đạm rất nhiều, nhưng hắn như cũ tại cực lực dãy rủa. Toàn bộ thạch tháp mặt ngoài vết dạng càng nhiều, bên trong trên xiển xích cũng càng là trói thai, từng mảnh từng mảnh giống như nước thủy triều lực lượng tại từ bên trong mênh mông cuồn cuộn mà ra. Dương Phóng lập tức sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn kịch liệt dãy rủa, lần nữa đem trước ngọc phù lấy ra, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp đem ngọc phù tế ra ngoài. Hưu, thần bí ngọc phù nhanh chóng bay qua, tách ra từng mảnh từng mảnh yêu văn, tức một lần nữa dán tại trên thạch trong náy mắt tháp đá nội bộ kinh khủng tiếng giống to toàn bộ biến mất. Tựa như một toàn nặng nề cửa chính rơi xuống, ngăn cách bên trong hết thảy thanh âm, liên đối lấy kia hai con trèo trời động địa màu máu đại thủ cũng biến thành một trận mơ hồ cùng mẹo, như là nhận thần bí gì chi lực ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng hướng về trong tháp đá thẳng đi. Nguyên bản tràn đầy ở trên không bên trong lực lượng kinh khủng, chính như cùng thủy chiều xuống, hướng về tháp đá nội bộ nhanh chóng rút về mà đi. Trong nháy mắt, biến mất hầu như không còn. Toàn bộ thạch tháp lần nữa khôi phục nguyên dạng, không ních, rơi xuống mặt đất. Chỉ bất quá, Dương phóng lại có thể rõ ràng nhìn ra, thạch mặt ngoài xuất hiện rất nhiều tình vết dạng, lấp nhá đồng đậm Rất nhiều vết dạng thậm chí sâu đạt mấy cm còn chừng. Trong lòng của hắn kinh nghỉ, nhanh chóng lướt tới, cẩn thận nghiêm túc từ dưới đất nhặt lên thạch tháp, xem xét tỉ mỉ. Cái này Ngọc Phù Phong Ân như thế cường đại, chỉ là dán một cái, liền đem cái kia sinh linh đáng sợ lần nữa Phong Ân trở về, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dương Phong trong lòng mãnh liệt. Bất quá hắn nhìn ra, cái này thạch tháp chỉ sợ chèo chống không được bao lâu. Nếu là lại đem phía trên Ngọc Phù bóc đến mấy lần, bên trong tồn tại khẳng định phải triệt để thoát khốn, nhiên muốn Trong này tồn tại tất nhiên là một vị công lực nghịch đáng sợ nhân vật. Dương Phóng đem thạch tháp tiếp đưa vào tám màu vàng xuôi xoay người lại, bắt đầu tìm kiếm thôn trưởng. Không bao lâu, Dương phóng tại một chỗ đen như mực khe danh bên trong phát hiện khí tức trận vật, một thân khô quắc thôn trưởng. "Thôn trưởng, ngươi thế nào?" Dương phóng hỏi thăm. "Không có việc gì, chỉ là tổn hao mấy ngàn năm tinh khí, Tiêu huynh đệ, ngươi thật giống như không có hao tổn tinh khí." Thôn trưởng giật mình nói. "Đúng vậy, ta tự có bí pháp, tạm thời chặn cửu u đồ thôn phệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai đi." Dương Phong nói. "Tốt, chúng ta đi." Thôn trưởng đầu. Hai người hóa thành lưu quang, cấp tốc biến mất nơi đây. Toàn bộ thần thôn bị triệt để hủy Phương viên hơn 10 đạm, hoàn toàn sụp đổ, biến thành số ngàn mét khe rẽn, một mảnh đen kịt, lượn lờ lấy hủy diệt khí tức, chuyện hôm nay nhất định chấn động toàn bộ Hắc Ám Âm Mai. Tất cả chạy đi vương giả đều cảm thấy hồn phách rung động, bởi vì hôm nay bọn hắn chứng kiến quá nhiều chuyện, mỗi một kiện đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị nhất chính là kiếm ma. Trong truyền thuyết cái thế cường giả vậy mà thật còn sống. Hôm nay đủ loại, chú định để rất nhiều vương giả đời này đều khó mà quên. Ma Dương phóng danh tự cùng theo thần thôn sự kiện, lần thứ nhất tại Hắc Ám Âm Mai bên trong bắt đầu phạm vi lớn truyền bá. 3. Mấy ngày sau, một chỗ yên lặng trong hạp cốc. Dưỡng Phóng cùng Thần thôn thôn dân tạm thời ở chỗ này ăn nhà. Nơi đây hẻm núi tại mấy trăm năm trước vốn là một cái phiên chợ chỗ, về sau phiên chợ phá diệt, nơi đây liền tạm thời vắng vẻ xuống dưới. Vừa mới dàn xếp, Dưỡng Phong cùng thôn trưởng liền kiếm cớ bắt đầu bế quan không ra. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão thì dẫn đầu còn lại Thần thôn thôn dân ở chỗ này kiến thiết, một mảnh nhiệt hỏa hướng lên trời. An tĩnh trong huyền động. Dưỡng Phóng lấy hai mặt bia đá phong bế hang động cửa chính, thâm thả lòng khẩu khí, bắt đầu kiểm trước mắt trạng thái. Cũng may thân thể cũng không cái gì quá lớn tổn thương. Lần này một trận chiến lần nữa để hắn rõ ràng nhận thức được thực lực bản thân. Vương giả cảnh, đã không ai có thể chính thế nhưng nhưng vương giả phía trên, chính mình còn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá nương tựa theo tắm màu vòng xoáy cùng màu đen đầu lâu, cho dù là vương giả phía trên, hắn cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Nếu như chờ ta tập hợp đủ thứ 9 khóa thần trùng, đoán chừng liền có thể cùng vương giả phía trên giữ lẫn nhau bình, hay là đem từ thân pháp thì luyện đến viên mãn, ta cũng có thể trực tiếp đột phá đến vương giả phía trên." Dương Phong tự nói. So ra mà nói, đem tự thân luyện đến viên mãn, tựa hồ là càng nhanh đường tắt. Bởi vì thần trùng cũng không phải là mỗi lần đều có thể gặp được, cũng cần chờ thêm mấy năm đều không cách nào đụng phải một cái. Có cái này thời gian, hoàn toàn có thể đem pháp tác luyện đến viên mãn. Đương nhiên, Dương Phóng nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng lên linh hồn chỗ sâu ấn ký, một lát sau, con mắt mở ra, tinh quang bạt phát. Kiếm ma ấn ký quả nhiên biến mất, còn trở lại cái cuối cùng cổ Phật ấn ký. Chỉ cần đem cổ Phật ấn ký loại trừ, hắn thì tương đương với khôi phục thân tự do, sau này rốt cuộc không cần lo lắng sẽ tùy thời bị đại năng ra tay. Bất quá cái này cổ Phật, thần bí khó lường, lại làm như thế nào thoát khỏi hắn ấn ký? Mà lại trước đó Kiếm Ma nói tới số mệnh lại là cái gì ý tứ? Hắn tại trời trên vách thấy được ta cùng hắn dung hợp là thật là giả? Cái này cái gì trời bích lại là vật gì? Dương Phóng lông mày suy tư, trong lòng xuất hiện lần nữa từng tia từng tia vẻ lo lắng. Những này viễn cổ cường giả, thủ đoạn nhiều lần ra, tính toán trùng điệp, thực sự để cho người ta không thể không phòng. Suy nghĩ thật lâu, Dương Phóng lần nữa đem thần kính mạnh vỡ lấy ra, tập trung tinh thần lực trực tiếp hướng về thần trong kính bộ dũng mãnh lao tới, lập tức lần nữa thấy được cái kia thần bí khó lường phong ấn. Dương Phóng lập tức tập trung tinh thần, hướng về phong ấn sẽ rách mà đi. Trước đó thời điểm Hắn liền từng tụ tập tinh thần, xé mở một nhỏ sợi khe hở, hiện tại hắn so trước đó mạnh hơn không biết do bao nhiêu, xé rách khe hở không thể nghỉ ngờ lớn hơn. Qua đi tới hồi lâu, rốt cục, một cái đủ để thông qua một người to lớn lỗ hổng, bị Dương Phóng lấy tỉnh thần lực sinh sinh xé ra. Lỗ hổng phía sau, thì là nhìn một cái vô tận tinh thần. Ở giữa nhất vị trí, một viên màu xanh thảm tình cầu yếu ớt lấp lóe, mỹ lệ động là người, chàng ngập cổ lão, tăng thương, nặng nghệ, bàng bạc khí tức, Lam Tinh. Dương Phong trong mắt tinh quang chớp động, vốn là muốn đem thân thể trực tiếp vượt qua, lại phát hiện thân thể tại ở gần sân cũng không phải là tiến vào Lam Tinh, mà là tiên vào thần khư đại lục. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn lần nữa thu chân về trường, trong lòng cấp tốc suy tư. Xem ra cái này thần tính phía sau Lam Tinh, chỉ có dựa vào tinh thần lực mới có thể đi vào. Nhục thân là không thể nào thông qua. Nhưng thói qua, Dương Phong lộ ra tiểu dung. Hàng tại Lam Tinh phía trên tự có một bộ nguyên bản nhục thân, căn bản không lo lắng, đến Lam Tinh không có nhục thân có thể dùng. Xuất. Hắn phân ra một bộ phận tinh thần lực, nhanh chóng hướng về hướng về phía viên kia màu xanh thảm tinh thần. Trong lòng có của hắn lấy đủ loại nghi hoặc, bức thiết muốn tìm được kia vị thần bí lão giả tiến hành hỏi thăm. Dưới mắt chỉ có kia vị thần bí lao giả có thể giúp chính mình. Wen, Dương phóng ý thức bắt đầu nhanh trong rừng lâm, như là một viên trói lọi màu tím tinh thần, từ trên cao sẽ qua, khóa chặt Thiên Vân, cấp tốc hướng về chính mình nục thân vị trí tiếp cận đi qua. Nhìn một cái vô tận trên bờ các màu vàng. Thần bí lao giả mặc lớn quần gộc, đang phơi mặt trời, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, ngẩn đầu lên, không khỏi con mắt lóe lên. A, là cái này tiểu tử, hắn lại trở về. Rất nhanh, thần bí lao giả nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi mắt, nói, hy vọng sau này tiểu ma, ma quân mấy cái kia gia hóa không muốn tìm ta liều mạng, bất quá co như liệu mạng lại có thể như thế nào. Ai bảo bọn hắn trước đó trước tính toán lao phu tới, ha ha ha ba. Hắn tiếp tục hướng về bãi cát nhìn lại, tại từng vị dáng vóc mỹ lệ mỹ thiếu nữ trên thân đã qua, lỗ mũi đổ máu, vẻ mặt tươi cười hèn loạn. "Phi, lao biến thái, ngươi nhìn tấu không có." Đương nhiên, một đạo thanh âm phần nộ vang lên. Một vị thân thể cao gầy thiếu nữ, lộ ra sắc mặt giận dữ, mang theo mấy tên côn đồ, ngăn chặn lao giả, thanh âm thanh thúy mắng, "Ca, chính là cái này lao biến nhìn chúng ta đã nửa ngày. Lao động, ngươi nhìn đã nguyên Một cái đầy người hình xăm đại hán một mặt bất thiện, nó tay đâm tại thần bí lao giả ngực khu vực. Thần bí lao giả sắc mặt khẽ giật mình, nói: "Đã nghiền." Mà nó nói: "Đã nghiền mẹ ngươi a, đánh cho ta." Hình xăm đại hán giận tím mặt, tra hỏi mấy cái tiểu lệ, đi lên hướng về thần bí thân thể của ông lão nghẹn xuống đi. Thượng Hải chỗ. Hợp kim đúc lâu trong phòng. Dưỡng phóng thân thể nguyên bản chính không lúc nhích nằm tại trong tủ lạnh, hô hấp tự nhiên, sắc mặt hồng nhuận, nhìn cùng bình thường ngủ cơ hồ không có gì khác biệt. Nhưng đương nhiên, một vòng tử quang hiện lên. Dưỡng phóng nguyên bản chăm chú khép kín hai con người, một cái mờ già, như là có màu tím thiểm điện sẽ qua. Sau đó tử quang lần nữa nội liễm, cấp tốc tiêu tán không thấy. Hắn ngâng lên một cái mạnh gần có lợi trắng nón thủ trưởng, nhẹ nhàng đẩy ra tủ lạnh, toàn bộ thân hình trực tiếp từ tủ lạnh nội bộ chậm rãi đứng lên. Vừa mới đứng lên, hắn liền nhẹ nhàng chấn động một cái thân thể, lập tức nguyên bản ngưng kết ở trên người mảnh tiểu băng tỉnh, bắt đầu nhao nhao chớp ra, rơi đến đầy đất đều là. Hắn nhẹ nhàng hoạt động hạ thân thân thể, trong lòng dài thở phào. Rốt cục trở về, nhục thân quả nhiên tăng lên trên diện tràn ngập lực lượng vô tận. Ngoại trừ chân khí cùng pháp tắc không cách nào phát huy bên ngoài, tám đại thần loại sức mạnh tất cả đều theo một bộ phần tới. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Bởi vì hắn đại bộ phận ý thức đều là tại dị giới, chỉ có một phần nhỏ ý thức về tới hiện thực, cho nên giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai cô thân thể khác biệt thị giác, liên như là mắt trái mắt phải, đặt hai cái khác biệt sân bãi đồng dạng. Dương Phóng lộ ra mỉm cười, hướng về hợp kim cửa chính đi tới. Lần này trở về thật là khéo, vừa lúc đụng phải làm tin người trở về. Vừa mới trở về thời điểm, vừa vẫn gặp được Diệp Huyền bọn người ngay tại gian phòng lưu đồ bí mật, thương nghĩ cái gì. Dương Phóng lặng lặng nhìn về phía trước mắt chăm chú khép kín hợp kim cửa chính, đột nhiên nhô ra một cái thủ trượng nhẹ nhàng ấn về phía trước mắt hợp kim cửa chính. thân trùng, phân Linh, suy, Toàn bộ hợp kim cửa chính lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu cấp tốc hòa tan, loãng, trực tiếp bị đốt ra một người lô lớn ra. Cả phòng tiếng cõi cảnh sát lập tức vang lên, o o chói tai, một sát na quanh quẩn tại toàn bộ trong khu nhà cao cấp. Trong khu nhà cao cấp, Diệp Huyền, Khương Nhân, Thẩm Đào bọn người, nguyên bản ngay tại nơi này mưu đồ bí mật, chẳng nghe tiếng còi cảnh sát ầm, biến sắc, cọ cọ đứng dậy. Gia tạt rồi. Thật can đảm, dám trộm được ta chỗ này. Diệp Huyền tức giận Đây Minh Lựa giận chính không có địa phương phát tiến đây, lại có Mao Tặc dám xông vào nhập hắn hào trạch. Một đám người rầm rầm lao nhanh ra, hướng về Dương phóng vị trí phóng đi. Không bao lâu, Diệp Huyền mấy người triệt để đi tới hợp kim cửa chính trước đó. Chỉ bất quá, làm bọn hắn đến về sau, lập tức lộ ra chấn kinh cùng vẻ khó tin, đơn giản như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. Nguyên bản cứng cỏi, sáng ngời hợp kim cửa chính, chẳng biết lúc nào bị đốt ra một cái to lớn lóm, một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím to lớn bóng người từ bên trong đi ra. Vừa mới đi ra, trên người ngọn lửa màu tím liền bắt đầu cấp tốc nội liễm, từng mảnh nhỏ một lần nữa lùi về thể nội lộ ra chân dung Dương Ba Dương Phóng, Diệp Huyền ngẹn ngào kêu lên, đơn giản không dám tin, năm lâu như vậy Dương Phóng, thế mà lần nữa trở về rồi. Khương Nhân, thầm Đào mấy người cũng tất cả đều là chứng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại sư huynh, Diệp Huyền, thế nào? Làm gì như thế đại hòa khí? Dương Phóng nhíu mày, thuận lợi đi ra, mở miệng hỏi thăm, như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể động dạng. Người ba người thật sống lại. Diệp Huyền kinh ngạc nói, còn có thể là dạ. Ngươi, ngươi đến cùng là Dương Phóng, vẫn là Dương đạo. Diệp Huyền sắc mặt biến đổi, cắn răng mở miệng, Hắn không phải người ngu, lâu như vậy, cũng từ chính thức nơi đó giải được rất nhiều tình huống, cẩn thận một lần nghĩ, xác thực tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Người cứ nói đi. Dương phóng sắc mặt bình thản, nhìn về phía Diệp Huyền, nói, "Gọi Sư tôn." Ông. Sau một khắc, Diệp Huyền cảm giác được thân thể mất khống chế, não hải mất khống chế, miệng mất khống chế, trực tiếp không bị khống chế nói ra hai chữ, "Sư tôn." Nhưng lời nói vừa ra, hắn lập tức lộ ra kinh hãi, vội vàng che miệng ba. Ngoa tạo, xảy ra chuyện gì? Miệng của mình làm sao đột nhiên mất khống chế? Yêu tả. Đơn giản quá yêu tà. Đối phương có thể khống chế lại thân thể của mình, nhưng hắn cũng rốt cục triệt để minh bạch người trước mắt đến cùng là ai. Sư ba Sư Tôn, giọng huyền âm thanh rung dậy, lần này là phát ra từ nội tâm sư hô. Dương phóng vẫn là dương đạo, đều không trọng yếu, trọng yếu là đối phương thật sự có nghịch thiên chiến lực. Phải biết hắn nhục thân cũng đã sớm đạt đến mạnh kháng đạn trình độ, kết quả bị đối phương một câu liền cho khống chế. Đây là năng lực gì? Có thể so với viễn cổ thần linh. Sư Tôn, bên người Khương Nhân, nhẩm nào cũng tất cả đều rung động mà miệng. Ưng, gần nhất thần khư đại lục thế nào? Vì cái gì các ngươi vừa về đến phát như thế lớn hóa khí? Dương Phong hỏi thăm, nói rất dài dòng, tóm lại, hiện tại thần khư đại lục lần nữa trở nên không quá bình tĩnh, tứ đại bản khối vì tranh đoạt bá chủ địa vị, đánh tối bụi, nhất là có mấy cái thế lực, phía sau màn đều có viễn cổ đại năng tại chỗ dựa, mượn nhờ viễn cổ đại năng uy danh, nhấc lên không ít sóng gió, khiến cho chúng ta tổn thất đại lượng đồng bạn. Diệp Huyên cười khổ, "Thật sao?" Dương Phóng như có điều suy nghĩ, lần trước chính mình tại trở về thần khư đại lục lúc, quả thật có thể nhìn ra, không ít thế lực đều tại xây dựng đế đàn, chẳng trận vơ mồ hôi nước mắt nhân dân, hiện tại xem ra, tình huống càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này để nói sau. Đến lúc đó ta sẽ thuận tay giúp các người một tay." Dương Phong mở miệng, Đông Nhiên nhìn chăm chú trước mắt Diệp Viễn, hai mắt như là ngọc đuốc, nhận quả thần trùng lực lượng tại vận chuyển, nhìn thẳng Diệp Viễn linh hồn chỗ sâu nhất. Diệp Viễn lập tức bị Dương Phong nhìn lông tơ một lập, sinh ra bất an, vô ý tức hướng về sau rút lui. "Thế nào sư tôn? Trên người ngươi ẩn ký tại tăng cường." Dương Phong ngưng âm thanh mở miệng. Diệp Viễn trên người ấn ký là loại kia thân đầu lâu ấn Quân qua, loại ký là âm cả. "Cái gì? Vậy phải làm thế nào?" Diệp Huyền vội vàng hỏi thăm. "Ngươi nhập thánh linh." Dương Phong nhíu mày, Đúng vậy, mới vừa tiên vào đệ nhất thiên hề. Diệp Huyền đáp lại, dù sao đã nhiều năm như vậy, lại có viễn cổ đại năng cho ăn cơm, không tiến nhập thánh linh mới gọi quái. Cụ thể thoát khỏi phương pháp ta cũng không nghĩ tới, dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dương Phong thâm nhẹ, liên chính hắn trên thân cũng còn có cổ Phật ân ký không có tiêu, lại có thể nào trợ giúp Diệp Huyền. Lần này trở về, chính là vì thỉnh giáo thần bí lão giả. Sư tôn, kia trên người chúng ta ấn ký là cái gì? Đúng vậy A Sư tôn. Khương nhân, thầm đạo bọn người vội vàng mà miệng. Dương Phong từng cái nhìn chăm chú, trong lòng nặng nề. Trong các ngươi chỉ có một người có thể còn sống sót, bởi vì các ngươi trên người ấn ký là đồng dạng." Hắn trầm thấp mở miệng. "Cái gì?" Mấy người trong nháy mắt biến sắc. "3. Ba, chương 471, thần thư đại lục cùng lam tinh bí mật. 8000." Màu vàng kim óng ánh trên bờ cát, Chiều lên chiều xuống. Không thiếu du khách ở chỗ này thì hỉ, hỉ. Dương Phong mang theo Diệp Huyền mấy người, một đường đi qua, giẫm tại bãi cắt mềm mại bên trên, lưu lại từng cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân. "Sư tôn, chúng ta tới nơi này làm gì? Nơi này có cái gì không đúng sao?" "Diệp Huyền, Khương Nhân, Thẩm Đào mấy người hồ nghi mà miệng." Một hồi liền biết rõ, Dương Phóng thanh âm vang lên, tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, chen trúc trong đám người ương, một dam tịnh lệ thiếu nữ, ngay tại hì hì cười không ngừng, bưng lên một chậu bổn nước biển, đem lẫn nhau thân thể tới đỡ đấm, lộ ra bên trong từng cố ngẫu luốn mị khỏe mạnh ra thịt. Một vị người mặc quần cổ hoa lão giả, mang theo kính dâm, không ngừng mát sát máu mũi, mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ, hướng về chúng bao nhiêu nữ nhìn lại. Đương nhiên, hắn sinh lòng cảm ứng, mấy nhân lại, mày đầu quay đầu tới. Tiền bối ba. Dương Phong vừa nhìn thấy thần bí lão giả, lập tức cung kính mở miệng. Là hắn? Vị tiên bối này tại sao lại ở chỗ này? Diệp Viên mấy người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn trong nhận thức, cái này vị thần bí lao giả hẳn là bị cấm túc tại kinh sư mới là, thế mà xuất hiện ở phương nam một chỗ trên bờ biển. Giương phóng không chút nào chẳng có gì lạ. Đến lao giả loại cảnh giới này, sớm đã có thể dễ như trở bàn tay làm được có thai như điệp, làm như không thấy hiệu quả. Vị tiện hạ điểm tinh thần huyền thuật, liền không có bất luận kẻ nào có thể khám phá. Tiểu tử, người đã đến. Thần bí lão giả lộ ra tiểu lần nữa nằm ở trên mây, ánh mắt tại từng vị thân thể mỹ lệ thiếu nữ trên thân đảo qua. Tiên bối ban bối đến đây khẩn cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Dương phóng hai tay chắp lên, mở miệng nói ra: "Làm sao? Ngươi lần trước tiến vào thánh điện, còn không có giải quyết triệt đề. Lão giả biết rõ còn cố hỏi, mở miệng cười nói: "Đúng vậy, hiện tại vẫn bối trên thân còn có cỗ Phật ân ký chưa tiêu." Dương phóng cung kính mở miệng: "Vậy ta nhưng không giúp được ngươi, hắc hắc, lần trước giúp ngươi một lần, liền để ta lão nhân ra một cái đắc tội kiếm ma cùng ma Quân, nếu là ta lại tùy tiện lối ra, làm không khéo ba cái kia ra hỏa lập tức liền sẽ nhảy ra, muốn giết chết ta, đây cũng không phải là chơi vui, không giúp được không giúp được." Thần bí lão giả mở miệng cười nói: Dương phóng sắc mặt biến hóa, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, mở miệng lần nữa, "Tiên đối, vậy ngài nhưng nghe qua trời bích?" "Ừm. Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Thần bí lao giả kinh ngạc nói. Văn Du muốn tỉnh giáo một cái trời bích sự tình. Dương phóng mở miệng. Bên người Diệp Huyền mấy người cũng nhao nhao lộ ra hồ nghi, vèn hai lắng nghe. "Trời bích?" "Nghe là nghe qua, bất quá cái này đồ vật thế nhưng là có rất dài tuế nguyệt chưa từng xuất hiện." Thần bí lao giả bỗng nhiên lộ ra ti dung, nói, "Nghe nói tại thái cổ thần linh thời kỳ, giữa thiên địa từng từng sinh ra một khối cực kỳ thần bí vết đá, có chiếu rõ tương lai." Dự báo thiên địa đại thế tác dụng. Đã từng rất nhiều thần vương đều từng gặp trời bích, tại trời trên vách dự báo đến không ít sự tình, bởi vậy khiến cho bọn hắn tránh đi tai họa, lấy về phần trời bích thanh danh càng lúc càng lớn, bất quá từ khi thái cổ chúng thần cùng rơi về sau, trời bích tin tức liền biến mất, rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Chiếu rõ tương lai, dự báo thiên địa lại thế. Dương phóng nhíu mày, nói, đã rằng này, vì sao không ai nhìn thấy chúng thần cùng rơi sự tình? Tại sao không ai nhìn thấy? Coi như thấy được thì phải làm thế nào đây? Cố định hai kiếp, ai cũng tránh không được. Thần bí lão giả cười nói, "Tiên bối, Địa thái cổ thời kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại phát sinh chúng thần cùng rơi, đại năng vẫn lạc sự tình. Diệp Huyền bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Dương phóng mấy người cũng tất cả đều nhìn về phía thần bí lao giả, lộ ra hồ nghi. Cái này sự tình là bọn hắn muốn nhất biết đến sự tình. Từ khi hiểu rõ chúng thần sau khi ngã xuống, không có một khắc, bọn hắn không muốn biết rõ chân tướng sự tình. Tiểu tử, cái này sự tình thế nhưng là không thể tùy ý nói lung tung, nói ra không chỉ có đối với các ngươi không có chỗ tốt, đối ta lão nhân ra tự thân cũng không có chỗ tốt. Thần bí lão giả lắc đầu liên tục, cười nói, cứ như vậy nói cho các ngươi biết đi. Toàn bộ thời không đều bị người động tay chân, thái cổ cùng hiện đại đều tràn ngập nguy cơ, tại trong vùng không thời gian này nói ra bất luận cái gì để tẩy cấm kỵ, đều sẽ dẫn tới trong lúc vô hình can thiệp lực lượng, cho nên chỉ có thể dựa vào tự thân các ngươi đi thăm dò, đúng, nếu như các ngươi một ngày kia thực lực mạnh lên, tốt nhất cũng không cần tại hiện đại thời không nên người, duy nhất an toàn khu vực chính là tương lai thời không. Tương lai thời không? Dương Phóng bọn người lộ ra kỳ dị, có chút khó có thể lý giải được. Đúng vậy, nếu như đem thời không cho rằng thành 3 bộ phận, thái cổ thời kỳ là một bộ phận, hiện đại thời kỳ là một bộ phận, tương lai thời kỳ cũng là một bộ phận. Thái cổ thời kỳ bị người ngăn cách, nơi đó là nguy hiểm nhất, cũng là đáng sợ nhất, hiện đại thời không bị người phong ấn, lập tức liền sẽ phát sinh một trận đại kiếp, đến lúc đó không còn tự hạn tại thần linh, mà là tất cả mọi người trốn không thoát, chỉ có tương lai, hiện tại không có bị lực lượng can thiệp, được cho tạm thời ăn. Toản. Thần bí lao giả cười nói, các ngươi không phải đang hồ nghi, thái cổ thần rơi về sau, rất nhiều cường giả đều đi nơi nào sao? Nói thật cho các người biết, ngoại trừ một bộ phận người bị người phong ấn bên ngoài, còn lại cơ bản đều trốn vào tương lai, núp ở tương lai cái nào đó tiết điểm bên trong. Cái gì? Dương phóng thật sâu giận mình, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cái loại kia như Phong Ma, Thần Thi Vương, độc giác quỷ vương dạng này, người vì gì còn lưu tại Hắc Ám Mâm Mai?" Dương Phóng hỏi thăm. "Bọn hắn? Xủy, bọn hắn cái gì thời điểm coi là cường giả? Đối mặt chân chính cấm kỵ nhân vật, bọn hắn cũng bất quá là người đáng thương thôi." Thần Bí lao giả lộ ra cười nhạo, nói, "Tiểu tử, tại đại thai cấp không có dáng lâm trước đó, cường giả chân chính là sẽ không xuất hiện, hiện tại phàm là xuất hiện, đều chỉ là tôm tép, là không nổi cái gì bọn nước." Tôm tép. Dương Phóng trong lòng thận sâu nghiêm nghị. Như Phò Ma, Thần Thi Vương dạng này tồn tại, thế mà cũng chỉ là tôm tép? Thế giới này nước đến cùng sâu bao nhiêu? Kia hát Cấm âm mai chỗ sâu đến cùng có cái gì? Nơi đó còn có không có cường giả ẩn tàng? Dương Phóng hỏi thăm. Hắn là cũng có mấy cái cá lớn a. Bất quá, tổng thể nói đến, nơi đó quá tà dị, ta không ưa thích, cũng không có chân chính đi đến qua cuối cùng, có lẽ còn có những biến, cố khác đi. Thần Bí lão giả nói. Quá tà dị. Dương Phong giận mình, nói, tiền bối, Hắc Cấm âm mai đến cùng lại như thế nào hình thành? Làm sao hình thành? Các ngươi không phải đã đoán được sao? Chính là thần linh cùng viễn cổ đại năng đủ, bị người áp chế cốt dương hôi bất quá Có ra hỏa chết cũng không hẳn, dù là bị áp chế cốt dương hồi, đều thỉnh thoảng sẽ sát chết vùng dậy một cái, cho nên ta mới nói bên trong có chút tả. Thần bí lão giả cười nói. "Có người còn chưa ngọn cụ tỏi. Dương phóng hỏi thăm. "Chết hay không thấu không biết rõ, dù sao sẽ thỉnh thoảng sát chết vùng dậy một cái, ngươi nếu là không có chuyện, không ngại đi thăm dò thăm dò chính là." Thần bí lao giả cười nói. "Tiên bối, ngươi vừa mới nói hiện đại thời không bị người phong ấn, lập tức sẽ có một trận kinh thiên đại kiếp, là thật là giả?" Dương Phong đội vàng hỏi thăm. Trước đó thời điểm, hắn đã từng nghe người ta nhắc qua, có người dự báo đến một trận đại kiếp muốn đến. Đến lúc đó toàn bộ sinh linh đều đào thoát không xong, hiện tại thần bí lao giả thế mà cũng nói ra lời nói tương tự, không thể không khiến lòng người kinh. Gần như là thật sự đi. Thần bí lao giả nói ra, thật không biết rõ, lần này lại còn có thể có bao nhiêu người sống, ta lão nhân ra tay chân lầm cẩm, bây giờ có thể sống một ngày là một ngày, có lẽ ngày nào liền đông nhiên bị người giết chết. Lão nhân ra, kia rốt cuộc là dạng gì lại kiếp? Khương Nhân nhịn không được hỏi thăm. Đúng vậy a lão tiền bối, ngươi liền nói một cái đi. Thẩm Dao cũng mở miệng nói ra. Nói một cái. Hắc, hắc liền sợ các ngươi mất mặt kiêng, chuyện sự tình này riêng là nghe một cái cũng có thể nhận phạt vệ, các người xác định nghĩ biết rõ. Thần bí lao giả giống như cười mà không phải cười. Khương Nhân, thầm Đào hai người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe một cái cũng phải bị phạt vệ. Hai người dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Dương Phóng trong lòng cấp tốc máy liệt, không nói một lời. Bất quá hắn vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ. Cổ Phật sự tỉnh, còn phải rơi vào cái này vị thần bí trên người lao giả. Ngoại trừ hắn, không ai có thể chỉ để mình, mà lại đối phương trước đó lời nói, cũng thực làm cho người kinh hãi. Một chút cường giả chân chính đều nốt ở tương lai, hiện tại cùng đi qua thời không, đều không an toàn. Tiên bối Vậy ngươi cảm thấy hiện tại thời không trận này đại kiếp đại khái khi nào sẽ xuất hiện?" Dương Phóng hỏi thăm. "Cũng nên thôi, có lẽ chỉ có 3 năm năm, có lẽ phải không được 1 năm, tóm lại, hiện tại là được chăng hay chớ?" Thần Bí lao giả nói. "Đại kiếp tiến đến, ma quân cùng kiếm ma bản thể, hẳn là cũng sẽ triệt để thoát khốn a." Dương Phóng hỏi thăm. "Nào chỉ là bọn hắn, tất cả bị phong ấn tồn tại, cũng sẽ ở khi đó lại xuất hiện, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, dùng cái này nên đón đại kiếp, bất kể nói thế nào, đến thời điểm người bình thường đều có tai nạn, những này ra hỏa bị phong ấn và cộ." Một khi thoát hồn, đem cần vô tận tinh khí đến bổ sung, riêng là ngẫm lại, chính là một bức làm cho người làm cho người không đành lòng nhìn thẳng hình tượng. Thần bí lao giả chợt chợt nói, Dương Phóng mấy người lập tức trở nên trong lòng nặng nghệ, cảm thấy mình tiếp xúc đến một cái bí mật lớn, nhưng cũng tiếc, biết đến càng nhiều, càng là bất lực. Cuối cùng bọn hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề. Mười mấy phút sau, mấy người mới cáo từ rời đi. Nơi xa, Sư Tôn, ngươi cảm thấy cái kia lão người là thật là giả, sẽ có hay không có chút nói chuyện giật gân rồi? Diệp Huyền nhịn được thấp giọng nói. Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ sợ không phải giả. Từ hiện tại mở ra, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng nên đón đại kiếp. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ, lão máu mũi thần bí lao giả, trong lòng mãnh liệt, trực tiếp tại Diệp Huyền bên thai phân phó một ý chuyện. Diệp Huyền nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn một nhãn thần bí lao giả. "Tốt, chuyện này giao cho ta đến, cam đoan từ hắn trong miệng nói ra tới." "Ừm, nhớ kỹ, không nên quá phận." Dương phóng phân phó. Vạn nhất chọc giận cái này lão giả, đó mới là đại phiền thoái. Cái này lão giả tuyệt đối là cùng kiếm ma, ma quân một cái cấp độ nhân vật. Chọc hắn, Đoán Trường Lam Tinh đều có thể bị lật tung đi qua. Diệp Viên lần nữa gật đầu. Mấy người triệt để ly khai nơi đây. Không bao lâu, hơn 10 vị quần áo bại lộ, thân thể cao gầy thiếu nữ, kì hỉ cười không ngừng âm thanh bên trong, hướng về mảnh này bãi cắt đi tới, mỗi một vị đều màu ra trắng nón, mùi thơm nước mũi, có như ma quỷ giăng vóc, đi chân đất trưởng, vây quanh thần bí lao giả quay vòng lên. Thần bí lao giả lập tức chọn cả mắt lên, ngơ ngác nhìn về phía hơn 10 vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Lão bản, muốn hay không cùng nhau chơi đùa nha? Kì hỉ, lão bản tốt gợi cảm giễu bản bụng nhỏ nạm thật đáng nha, có thể hay không sở một cái nha? Thần bí lao giả lập tức bị một đám tuyệt đối thiếu nữ mê đến thần hồn điên đảo, đại não xuất huyết, nụ cười trên mặt đều trở nên si nóc. Hắc hắc, tốt. Và nó, lao sắc quỷ. Nơi xa, Diệp Huyền đang dùng kính viễn vọng nhìn xem hết thảy, trầm mắng. Sau lưng hắn không xa, thì là Dương Phóng, ngay tại lặng lặng ngồi xếp bằng, không ngừng soát tân pháp tác độ thuần thụ. Hắn phát hiện có được hai cỗ thân thể chỗ tốt, hai cái thân thể thế mà tất cả đều có thể đổi mới độ thuần thụ, kể từ đó, đơn giản làm ít cũng to. Vốn cho là chí ít 1 2 năm, năm mới có thể đem pháp tác luyện đến viên mãn. Nhưng bây giờ Dương Phong cảm thấy nhiều nhất nửa năm Hãn pháp tắc liền muốn viên mãn. Ngay tại Suất Tân Vô Hình Điểm kinh nghiệm lúc, Dưỡng Phong cũng đang suy tư trước mắt làm Tinh tình huống. Toàn bộ Lam Tinh đều là một viên to lớn đạo quả. Tất cả sinh linh đều là từ đạo quả tinh khí hình thành. Không biết viên này đạo quả nội bộ lại là cái gì dạng. Nghĩ đến chỗ này địa, Dưỡng Phóng trong mắt tinh quang lóe lên, đem tỉnh Thần Lực phân ra một sợi, hóa thành cái rủi, trực tiếp hướng về lòng đất chỗ sâu chui đi qua. Vừa mới chui qua, lập tức liền gặp từng đợt đại lực cản. đất tựa như từng tầng từng tầng như gợn sóng, không suy yếu hắn luồng Lực này, khiến cho tinh thần lực của hắn tại nô ra vài trăm mét về sau Liên bắt đầu chậm rãi tiêu tán dưỡng phóng không cam lòng lần nữa phân ra mạnh hơn tình thần lực hướng về lòng đất kéo dài mà đi kết quả lần này tinh thần lực cũng không thể đem mặt đất triệt để xuyên thấu tại kéo dài đến hơn một vạn mét về sau cuối cùng bắt đầu nhịn không được cấp tốc đặt ra càng là hướng chỗ sâu kéo dài càng là có thể cảm nhận được một cô áp lực cường đại mỗi tiên lên trước một bước đều giống như là tại đỉnh lấy núi cao tiến lên đồng dạng. hô dưỡng phóng thở hát ra trong này bắt đầu toàn lực khôi phục vừa mới hao tổn tỉnh thần lực trong đầu lần nữa thoát ra một cái ý nghĩ lòng đất chuối không thấu vũ trụ hẳn lại chuối thấu không biết rõ trong thái không lại có cái gì Mỗi lần tinh thần lực của hắn giáng lâm đều là trực tiếp xuất hiện tại tầng khí quyển trên không, đối với càng xa xôi quá chỉ có cái gì, nhưng lại chưa bao giờ tham dò qua. Ngoán một cái hai ngày đi qua. dương phóng chờ đợi tinh thần lực gần như hoàn toàn khôi phục về sau, lần nữa khống chế lên tinh thần lực, trực tiếp hướng về trong trời cao mãnh liệt tới. Lần này, không còn có gặp được trở lực gì. Thật giống như tại cưới cố máy thời gian xuyên thẳng qua đồng dạng. Có thể rõ ràng cảm giác, trời vô hạn cao, vô hạn xa, tựa hồ vô biên vô hạn ba. Nhanh mũi trong chốc lát, dưỡng phòng ý thức liền đã xông ra lam tinh tầng khí quyển, tiến vào vô tận vũ trụ hư không bên trong. Giờ phút này túi Đầu lần nữa nhìn về phía Lam Tinh, chỉ gặp to lớn Lam Tinh lóe lên rồi lên, lóe ra mỹ lệ mê người quang trạch, một hồi hóa thành đạo quả hình thái, một hồi lại hóa thành Lam Tinh hình thái, khí tức thần bí, làm cho người mê mẩn. Dương phóng ngẩn đầu lên, lần nữa hướng về không trung nhìn lại, chỉ gặp vũ trụ vô ngần, đen ngịt, tựa hồ căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắn cắn răng một cái, kết lực thôi động Tỉnh Thần lực hướng về không chung cuồn sông. Đồng thời, ở vào dị giới thân thể, cũng lần nữa đưa ra một cỗ Tỉnh Thần lực, chui vào thần kính, cùng luôn Tỉnh Thần lực này hợp hai làm một, cộng đồng thăm dò lên mảnh này mênh mông tinh không. Cái này nhất phi trọn vẹn 3 ba ngày đi qua. Rốt cục, Dương Phong cái này sợi tinh thần lực ngừng lại. Tại hắn phía trước xuất hiện một chỗ nặng nghề thế giới hàng rào, tựa như vỏ trứng, một mực chặn hắn con đường phía trước. Dương phóng lộ ra kinh nghỉ. Hẳn là tầng này hàng rào đánh nát, phía sau chính là dị giới. Trong lòng của hắn đang do dự, cuối cùng vẫn tập trung một sợi tinh thần lực, thi triển diện hồn trạm, hướng về tầng này thế giới hàng rào chém đi qua. Theo từng đợt trầm thấp cộng minh phát ra, chỗ này thế giới hàng rào tại rất nhỏ lay động, phát ra trầm muộn cự âm, bị hắn rãi mở ra một tia hở. Bất quá theo khe hở mở ra, một cú âm trầm băng lánh khí tức lập tức từ khe hở một chỗ khác nhanh chóng chuyển tới. Dương phóng biến sắc. Phía sau không phải liên thông dị giới. Hắn khống chế một sợi tinh thần lực, cấp tốc chui đi qua, muốn nhìn một chút đối diện là cái gì, kết quả cái này xem xét, lập tức dọa đến lông tơ đứng vững, rung động dị thường. Cái này sợi tinh thần lực cũng giống là nhận lấy lực lượng vô hình ảnh hưởng, bỗng nhiên vỡ nát. Dương phóng cấp tốc rút lui, lộ ra kinh ngỳ, nhìn về phía cái kia đạo bị xé nứt khe hở. Chỉ gặp cái khe kia đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Thi thể, cái này sao có thể rương phóng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại tầng này thế giới hàng rào phía sau, là một mảnh càng thêm hắc ám tinh không, bên trong nằm vô số cổ thi, lấp nhấp lấp nhít, vô biên vô hạ, bị màu đen xương ngủ chỗ trôi lò, tất cả đều tản ra trận trận mực nát cùng ô chọc khí tức. Đơn giản một chút không nhìn thấy bờ, mà tại cái này đám kia cổ xử chỗ sâu nhất, lại lấp lóe trận trận mộng ảo ánh sáng mông lung mang, mơ hổ có thế giới hư ảnh đang lượn lờ. Loại này thế giới hư ảnh rõ ràng chính là Thần Khư đại lục. Mà lại, những thi thể này tất cả đều tại cung cấp tinh khí, hướng Thần Khư đại lục phóng đi. Nói đùa cái gì? Hạ vắc, tiểu tử, ngươi vẫn là phát hiện chân tướng rồi. Bỗng nhiên, một trận làm cho người dùng mình tiếng cười trực tiếp sau lưng Dương Phóng vang lên. Dương Phóng trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ gặp trước đó thần bí lao giả, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, vẻ mặt tươi cười, mặc màu trắng áo tun, quần có hoa, nhìn về phía Dương Phóng. "Tiền bối, đây là có chuyện gì?" Dương Phóng vội vàng hỏi thăm. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đều thấy được sao?" Thần bí lao giả cười nói. "Nhưng cái này thật bất khả tư nghị, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thi thể?" Thần cư đại lục tại cái này vô số thi thể trung ứng nhất. Dương Phong giật mình nói: "Cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi, theo ngươi chậm rãi cương đại, sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến càng quái gì hơn chân tướng." Thần bí lao giả mở miệng cười nói: "Ngươi không phải đang suy nghĩ viễn cổ chư thần vì cái gì bị dị sao? Đây chính là nguyên nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi chỗ Lam tinh là một viên đạo quả, vậy ngươi chỗ thần khư đại lục, có thể hay không cũng là một viên đạo quả? Thần khư đại lục ở bên trên sinh linh lại là cái gì? Thần khư đại lục cũng là đạo quả." Dương Phóng sắc mặt mình. "Nói là đạo quả, kỳ thật đã là nhắc thần khư đại lục." Thần bí lão giả lộ ra tiêu nói: "Có người tâm ngoan thủ lạc, Từ thần thoại niên đại liền bắt đầu bố cục, vì có thể truy cầu vĩnh hằng siêu thoát, đối toàn bộ thần khư đại lục động tay chân, hắn nghĩ bằng vào sức một mình, đem thần khư đại lục luyện thành đạo quả, sẽ cùng tự thân cùng một. Bất quá cái này nhất định là một cái vô cùng dài quá trình, ngươi vừa mới nhìn thấy thi thể, kỳ thực đại bộ phận đều là thần thoại thời kỳ cường giả, bọn hắn bị tế sống ra, tỉnh khí tràn vào thần khư đại lục, lúc này mới nảy sinh thần khư đại lục đến tiếp sau đại bộ phận sinh linh. Về sau, thần khư đại lục tiến vào thái cổ chư thần nhân đại, vị kia hấp lại một lần xuất thủ ủy diệt chúng thần cùng phần lớn viễn cổ đại năng, đem thân thể của bọn hắn cũng tất cả đều vận chuyển về nơi này, tiến hành tế tự. Hiện tại tế tự muốn đến hồi cuối, còn kem cuối cùng một đợt tinh khí, thần khư đại lục liền muốn hóa thành đạo quả, thành tựu viên mãn. Cho nên, lập tức toàn bộ thần khư đại lục cùng Hắc Ám Âm Mai Sinh Linh đều sẽ gặp nạn. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời, tất cả sinh hoạt tại thần khư đại lục cùng Hắc Ám Âm Mai người đều sẽ bị thanh toán, không ai trốn được. Thần bí lão giả cảm khái không thôi, giương phóng càng nghe càng là kinh hãi, càng nghe càng là không thể tưởng tượng nổi. Thần khư đại lục cùng Hắc Mai đúng là loại này lai lịch. Có người muốn đem toàn bộ thần khư đại lục đều cho luyện thành đạo quả? Các loại, kia Lam Tinh lại là chuyện gì xảy ra? Chế tạo đạo quả, không phải chỉ cần giống Lam Tinh như thế là được rồi. Vì cái gì đối phương muốn như vậy điên cuồng? Dương Phóng hỏi thăm. Kiếm ma, ma quân 6 người chế tạo đạo quả, cũng không có phiền phái như vậy. Lam Tinh. Hắc hắc, đây cũng là đạo quả, bất quá, đạo quả cùng đạo quả ở giữa là khác biệt, chính như thế gian quốc gia, có người lập quốc chỉ có mấy ngàn giảm, có người lập quốc lại là mấy ngàn vạn năm còn có người lập quốc vô biên vô hạn, ngươi nói đúng sao? Thần bí lão giả nói. Dương Phong tỏ sâu, lập tức hiểu được. Kiếm ma, ma quân bọn người chế tạo đã quả, chỉ sợ tại vị kia hắc thủ trong mắt, chung quy là tiểu đà tiểu nháo. Thượng như là chỉ có mấy ngàn rằm phạm vi tiểu của tôi. Kiếm ma bọn hắn chế tạo đã quả, vị kia hắc thủ chẳng lẽ không có phát hiện, vậy mà tùy ý bọn hắn làm như thế. Dương Phóng lần nữa hỏi thăm. Vị kia hắc thủ sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say, hắn mỗi lần phạm vi lớn xuất thủ một lần về sau, đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian, đây chính là kiếm ma, cột Phật bọn hắn cơ hội. Thần Bí Lao Giả nói, "Vất quá, cái kia thủ lại lập tức phải tỉnh, Kiếm ma, ma quân, cột Phật bọn hắn" cũng đều tại gia tốc thoát khốn, một trận trước nay chưa từng có đại kiếp một tới, đến lúc đó tất cả mọi người muốn đem tình khí về hoàn thần khư đại lục, hiện tại duy nhất coi như an toàn cũng chỉ có tương lai, bất quá, tương lai thời không chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu. Tương lai? Dương phóng trong lòng mẫm liệt, sắc mặt biến đổi. Khó trách thần bí lao giả trước đó muốn để hắn trốn tương lai. Vị kia hát thủ là ai? Ta cũng không rõ ràng, từ thần thoại thời kỳ đến bây giờ, không có bất luận kẻ nào gặp qua hắn chân dùng, coi là từ xưa đến nay thần bí nhất tồn tại. Thần bí lão giả thâm nhẹ nói, thái cổ thần linh thời kỳ, tất cả mọi người là vì tăng lên chính mình Có người luyện chế ra toái thiên kỷ, có người luyện chế ra cựu ưu đồ, đây hết thể đều là không gì đáng trách, dù sao đối mặt loại này làm người tuyệt vọng sự tình, ai không muốn sống sót? Một ngày kia, liền Lam tinh đều sẽ bị luyện hóa. Một khi các loại kiếm ma, ma quân, cổ Phật bọn hắn thoát khốn, tất nhiên muốn đem Lam tinh phân liệt, thu hồi tinh khí, đến thành toàn tự thân. Dù sao toàn bộ Lam tinh đều là một viên to lớn đạo quả, ẩn chứa vô tận tạo hóa, có thể để bọn hắn tùy tiện khôi phục đỉnh phong, đồng tiến vào đến một cái cảnh cao cổ hơn được. Giếng phóng trong lòng lập tức trở nên nặng dị thường một loại không nhìn thấy hy vọng cảm giác hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Muyên Lai tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi kiếm ma, ma quân, cổ Phật tấn ký, hắn liền có thể biển rộng mặt cả bơi. Nhưng bây giờ xem ra, hết thảy đều là suy nghĩ nhiều. Trung Điệp tâm Nhu, một vòng phủ lấy một vòng, chính như tầng tầng gông xiềng đem hắn một mực giam cầm. Hắn hết thể nhảy thoát đều là tại một cái càng lớn gông xiềng bên trong, cho dù là kiếm ma, ma quân đối mặt dạng này gông xiềng, cũng căn bản không đáng chú ý kiếm ma, ma quân làm không được, ta chưa chắc liền làm không được, ta không tin, ta không cải biến được tự thân vận mệnh. thanh âm chấm Tiểu tử, có lòng tin là chuyện tốt, tối thiểu chứng minh ngươi còn chưa tới cái sắc không hồn tình trạng, đã nhiều năm như vậy, ta lão nhân ra cũng nên hoạt động một chút." Thần Bí lao giả bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản, cánh tay nhẹ nhàng lật lư. Dương phóng sắc mặt khẽ giật mình, nhìn về phía Thần Bí lao giả. Đông nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, trong lòng ngưng tụ, đông nhiên bay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vừa mới thế giới hàng rào chỗ, hào quăng màu xám lấp loé, có mấy cái thần bí nhô lên đang chậm rãi hiện hiện. Tiếp lấy nhô lên chỗ, quang mang lóe lên, biến thành mấy đạo người mặc áo bào xám, diện mục băng lãnh bóng người, áo phát ra khí tức dị. Xuất hiện về sau không nói một lời trực tiếp hướng về thần bí lao giả cùng dương phóng nơi này nhanh chóng hướng về ra thấy không Đây chính là xúc phạm cấm kỵ hạ tràng, có mấy lời đề có một số việc là không thể đi xúc phạm một khi xúc phạm liền sẽ giúp lấy sát cơ thần bí lao giả cười chỉ hướng mấy vị ki người mặc áo bảo sám bóng người đột nhiên quát trói hai một tiếng nâng lên nằm đấm trực tiếp một quyền đánh tới đi chết với anh vô cùng kinh khủng trùm sáng trực tiếp từ thần bí lao giả nằm đấm bên trong bắn ra ra ngoàiangg mang kinh khủng giống như là tinh Hà lập tức bao phủ ở kia mấy đạo áo bảo sáng bóng người không gian vũ trụ đều sắp bị sẽ rách Một kích này lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng. Khi mấy đạo áo bảo xám bóng người vừa đối mặt liền trực tiếp nổ bể ra đến, tàn chi đoạn thể lung tung bay múa. Bất quá bọn hắn đoạn thể mới vừa vặn bay ra, lập tức lần nữa gây dựng lại cùng một chỗ, sắc mặt băng lánh, không nói một lời, cấp tốc hướng về thần bí lao giả đánh tới. Cái xác không hồn cũng dám cùng lao nhân ra đọ sức. Các người vĩnh viên cũng sẽ không minh bạch pháp tắc tu luyện tới cực hạn biểu hiện, càn khôn luân chuyển. Thần bí lao giả bỗng nhiên hét lớn. Vừa mới còn nặng tổ cùng một chỗ mấy cái người áo bào cho, đột nhiên không có dấu hiệu nào lần nữa nổ tung. Hóa thành vô số tàn chỉ đoạn thể, tiếp lấy tất cả tàn chỉ đoạn thể đều giống như nhận một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng, bắt đầu cấp tốc hóa đá, hiện hiện vết dạng, liền muốn vỡ nát ta. Nhưng vào lúc này, bọn hắn tàn chỉ đoạn trong cơ thể bắn ra một đoàn chói mắt hào quang, lập tức làm vỡ nát thần bí lao giả lực lượng pháp tắc, sau đó lần nữa gây dựng lại cùng một chỗ. Ầm. Hấp thủ tình huyết. Thần bí lao giả hai mắt bên trong bắn ra đáng sợ thần quang, phát ra hừ lạnh, nói, coi như có được hấp thụ một giọt tình huyết lại có thể như thế nào? Cái xác không hồn, chung quy chỉ là cái xác không hồn, đưa các ngươi tiến về tương lai. Đệ đãng, kia ra hỏa háo háo áp chế áp chế các người Thiên địa can côn, thời không trôi qua. Oan. Thần bí lao giả lần nữa hô lên chính mình tuyệt thế pháp tắc, hai tay huy động, đại lượng sáng chói hào quang tuôn ra, mêng ngông đùng đưa, hướng về kia mấy vị sống tới áo bảo sám bóng người phóng đi. Mấy vị áo bảo sám bóng người lập tức có loại như hãm vũng lầy cảm giác, kinh liệt dãy rủa, tiếp lấy bên người không gian bắt đầu lõm, thời gian tại gia tốc. Bọn hắn trong miệng phát ra từng đợt gào âm, trực tiếp không bị khống tốc chui đến không vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất vô vô ảnh. Thần bí lão giả sắc mặt băng lãnh, Trên người khí tức lập tức bắt đầu dần dần nội liễm, thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn là ai?" Dương Phóng hỏi thăm. "Người nào? Lệ thuộc vào hắc thủ, hoặc là chủ động hoặc là bị động, giao ra hồn phách của mình để cầu có thể có được ngắn ngủi an bình, dạng này người đã không xứng đáng là võ giả." Thần bí lao giả nói. "Là phía sau màn hắc thủ thủ hạ." Dương Phóng mở miệng. "Đúng thế." Thần bí lao giả xoay người lại, nhìn về phía Dương Phóng, nói, "Đây chính là người vừa mới xé rách không gian Bích Lũy hạ chẳng, hôm nay nên nói lão phu đều đã nói, cụ thể làm thế nào, chỉ có thể nhìn chính ngươi." Hắn xoay người lại, Lần nữa hướng về làm Tỉnh đi đến. Tiền bối các loại, tin tức liên quan tới cổ Phật. Dưỡng Phong cấp tốc đối tới. Lão tặc nóc kia bị người an toán, sinh lòng sợ hãi, tùy tiện phía dưới đã không dám hiện thân, ta cũng không tính ra hắn cụ thể hạ lạc, bất quá, chỉ cần ngươi không ngừng làm bản thân lớn mạnh, hắn là không dám xuất hiện, một lúc sau, chính ngươi liền có thể ma diệt hắn đăng ký. Thân bí lời nói của ông lão truyền ra. Dưỡng Phong dừng thân thân thể, trong lòng nghiêm nghị, đã đạt tạ tiền bối, hắn lần nữa quyền. Bất kể như thế nào, lần này quay về Lam Tình, thu hoạch to lớn. Bất quá, trên người áp lực cũng lớn hơn. Trung tâm lưu coi là thật để cho người ta không thở nổi, có một loại căn bản không nhìn thấy hy vọng cảm giác. Nhưng điều này cũng làm cho Dương Phóng càng thêm kiên định phải tăng tốc tu luyện quyết tâm. 3. Hết cảm âm mai. Trong phòng, Dương Phong nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, ánh mắt chớp động, lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng. Phát tắc, hôn độn quy khư tinh thông, 88716000. Cứ như vậy nhìn, tối đa một tháng hẳn là liền có thể lần nữa đột phá đi. Hắn trong miệng tự nói. Thời gian vừa qua, Dương Phóng trực tiếp bắt đầu lâm vào toàn thân toàn ý trong tu luyện. Trói mắt đã là nửa tháng, nửa tháng đến Hạ cả âm mai bên trong động tĩnh cũng không yếu bớt bao nhiêu. Ban đầu ở thần thôn một trận chiến, như cũ tại không ngừng lên men, đủ loại tin tức liên tiếp bị người phát tán ra, mỗi một bản đều làm người kinh tâm động phách. Nhưng rất nhanh lại là một tin tức lan truyền mà ra. Phong Ma xuất quan, muốn huyết tẩy thần thôn, hiện tại ngay tại tìm kiếm khắp nơi lấy thần thôn thôn dân hạ lạc, càng là đã phái người liên hệ thần khư đại lục, muốn tra ra Dương đạo theo hậu. Tin tức vừa ra, vô số người cảm thấy chân kinh. Phong Ma chung quy là Phong Ma, không dung mạo Cái Dương đạo gây ai không tốt, nhất định phải gây cái này tên điên. Cái này thế nhưng là liền thái cổ chư thần đều muốn nhức đầu ra hỏa. Dương đạo trên người có kiếm ma ngân ký, Phong Ma còn dám tìm Dương đạo phiền phức, hắn không muốn sống nữa. Người đây liền không hiểu được, Phong Ma sở dĩ là Phong Ma, cũng là bởi vì làm việc hoàn toàn không có lẽ thường. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Tin tức rất nhanh truyền đến thần thôn, đông đảo tôn dân đều ăn nhiều giận mình. Phong Ma cái này ra hỏa còn không nguyện ý yên tĩnh, muốn huyết tẩy bọn hắn. Dương Phóng biết được tin tức về sau, cũng là giận tí mặt, một bàn tay đập nát một khối núi đá. Hắn hiện tại áp lực trung chính là không có chỗ phát tiết thời điểm. Phong Ma cái này tên điên còn dám tìm hắn suối quẩy, hắn muốn tìm chết, ta liền thành toàn hắn, phong ma tính là gì? Ta để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Tiêu huynh đệ tỉnh táo, phong ma đã đạt đến vương giả phía trên, không được đối đầu. Tôn trưởng vội vàng quyên giải, Dương Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng lửa giận lan lột. Hắn nhìn trước mắt bảng. Nhanh. Chính mình pháp tắc đã luyện đến đăng đường nhập thất, cự ly đại thành càng ngày càng gần. Liền xem như vương giả phía trên, cũng có thể một trận chiến. Nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể đồng dạng đạt tới cảnh giới kia. Chương 472, quyết đấu ma. Dương Phong tại cương ép tỉnh táo, thở sâu. Một lần nữa trở nên điên nắng, tiếp tục suất tân pháp tác độ thuần thục. Lam Tinh cùng dị giới hai cỗ thân thể, tại đồng thời tu luyện. Mỗi một ngày trên người pháp tác độ thuần thục đều đang nhanh chóng tăng lên, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy tiến bộ của mình. Chói mắt lại qua một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là xẹt ra chuyện. Phong Ma vậy mà tìm được thần khư đại lục tế đàn, cách tế đàn, tại hướng về thần khư đại lục xuất thủ, liên tiếp vô ra mấy cái to lớn thủ ấn, vỡ vụn Lam Tinh người không ít cứ điểm, dọa đến Diệp kinh, trước tiên phóng cầu Diệp chỗ Diệp ra đều bị một trường hỗn nát. Cùng một thời gian Phong Ma đệ tử hướng về Hắc Ám Âm Mai truyền ra lời nói, yêu cầu Dương Phóng hiện thân gặp mặt, bằng không thần khư đại lục ở bên trên tất cả cùng hắn có quan hệ người, còn muốn tiếp tục gặp nạn. Tin tức truyền ra, Dương Phóng lần nữa giận tím mặt. Bất quá nhìn thấy Sắc Viên Mãn Pháp tắc về sau, hắn vẫn là ẩn nhẫn ở. Đối mặt Phong Ma loại này thái cổ thời kỳ của nhân, hắn nhất định phải cam đoan chính mình trạng thái đỉnh phong, tuyệt không thể có chút qua loa cùng chủ quan. Nhưng mà hắn ẩn nhẫn, cũng không có đổi lấy đối phương nhân từ tay. Phong Ma đệ tử như cũ tại cách tế đàn, hướng về thần khư đại lục xuất thủ trưởng, vỡ vụ một chỗ lại một chỗ lam tỉnh người cứ điểm. Dương Đạo tiểu nhi lập tức xuất hiện, không phải, ngươi đem hối hận cả đời. Ra cùng ta quyết nhất tử chiến, cùng ngươi có liên quan lợi, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cái này còn chỉ là bắt đầu, Dương đạo, ngươi muốn nhìn xem bằng hưu toàn bộ chết hết sao? Băng linh thanh âm truyền khắp Thần Khư Đại Lục bên ngoài, từng cái hình ảnh bị người dùng thần thạch tận lực ghi chép lên, chuyển khắp từng cái khu vực. Toàn bộ thần thôn đều xôn xao, cho dù là thôn trưởng đều giận tí mặt. Bất quá hắn vì phòng ngừa Dương phóng chịu chết, cũng không có có đảm đem hình ảnh cáo chi Dương Phong, nhưng thật tình không biết Dương Phong sớm đã thông qua diệp huyền nơi đó biết được hết hay Trong phòng, trong lòng của hắn rất lạnh, mắt điệt hai ngơ ngoài cửa sổ suy tình, như cũ tại cấp tốc suất tấn pháp tác độ thuần túy. Lại qua mấy ngày, cuối cùng vẫn là có người phát hiện thần thôn chỗ, cũng đem tin tức cấp tốc hồi báo cho Phong Ma đệ tử. Phong Ma chính đại đệ tử, cùng nhau xuất động, trực tiếp hướng về thần thôn phương hướng gào thét mà tới. Mỗi người trên thân đều mang ngập trời hắc khí, quần quần bành trướng, ngút trời động địa, giống như là một mảnh vô tận thủy triều, khiến cho hắc ám âm mai cũng vì độ náo động. Ma đệ tử, trong chín người, có năm người đều đã trở thành vương giả, những người còn lại cũng tất cả đều là chuẩn vương cấp giả. Không hề nghi ngờ Đây là một đợt sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đối phó Dương đạo, không cần thảy ta xuất thủ, bản tọa xuất mã cũng có thể dễ như trở bàn tay. Đây là Phong Ma đại đệ tử, Tiểu Phong Ma băng lánh lời nói. Hắn chính là đỉnh phong vương giả cảnh giới, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ cần tiên thêm một bước, liền có thể bước vào siêu thoát, có được tuyệt đối vô liếng, có thể không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Dù là Phong Ma không ra, hắn có thể hành hành tại Hắc ám âm mai đại bộ phận khu vực. Dương đạo tiểu nhi, nhiều lần vũ thời ta, hôm nay đáng chém." Nhi đệ tử Hắc Ma ngữ khí băng lãnh, quanh thân đen một mảnh, trường trăm ngàn cao như vậy, Tồn vị thần thôn phương hướng đánh thẳng tới. Hôm nay là thời ta dựng nên uy nghiêm, cho dù ngươi là viễn cổ kiếm ma nói tiêu, cũng không thể hoành hành bá đạo. Tam đệ đệ tử huyết ma mang theo vô tận đỏ như máu tầng mây, đem gần phân nửa hắc ám âm mai đều cho nhuộm đỏ, thanh âm lạnh lùng, quân quần trừ vi. Chín đại đệ tử tê suất, khí thế hung ác quần quật, thông thiên động địa. Coi là thật có một loại không ai cản nổi cảm giác. Toàn bộ hắc ám âm mai trong nháy mắt rung chuyển. Vô số người ăn nhiều giận mình. Rất nhiều người hướng về thần thôn phương hướng tiến đến, chuẩn bị xem náo nhiệt. Phong ma chín đại đệ tử lại tất cả đều xuất hiện, đây tuyệt đối là mấy ngàn năm khó gặp một lần nhất là đại đệ tử Tiểu Phong Ma, hắn thực lực chi sâu, sớm đã đạt đến không thể ước đoán tình trạng. Riêng là thông qua hắn tên hiệu liền có thể nhìn ra mờ hai. Người tầm thường vì sao lại có dạng này tên hiệu? Rất nhiều người đều từng nói hắn sau này tất nhiên thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, siêu việt Phong Ma căn bản không phải việc khó. Ầm ầm. Trời giương lắc, toàn bộ màu đỏ sẫm mặt đất đều đang run rẩy, đủ loại hắc khí, tử khí, thi khí tại vừa đi vừa về xung kích, đem toàn bộ đại địa đều cho ăn vị kinh khủng dị thường bóng người rốt cục toàn bộ xuất hiện ở thần thôn bên ngoài. Thần thôn thôn trưởng biến sắc, cái thứ nhất xuất hiện tại thần thôn cửa thôn Quần áo trên người phằn phật, khí tức mãnh liệt, mở miệng quát: "Tiểu Phong Ma, các ngươi muốn làm gì?" "Nguyên lai like là lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, vô số năm trước, ta liền từng nghe qua uy danh của ngươi, biết được ngươi tại Hắc Ám Âm Mai bên trong có nhất định địa vị, bị Đông Đảo Vương giả chỗ tôn sủng, cho tới nay, ta đều muốn cùng ngươi luận bàn một hai, hôm nay chúng ta rốt cuộc gặp mặt, lão thôn trưởng, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta yêu cầu này a." Tiểu Phong Ma thân thể đen ngịt một mảnh, đang phun Vô hình mạnh tính chất hủy diệt vi quân. Thần Tôn Tôn trưởng sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra: "Tiểu Phong Ma, ngươi thật ngu cuồng, lão phu đã mấy ngàn năm không cùng người luận bàn qua, hôm nay cũng không muốn cùng người luân bàn." "Hắc hắc, hôm nay chỉ sợ không phải ngươi có muốn hay không vấn đề, mà là ngươi không thể không làm, chiến thắng ta, ngươi chỉ cần chiến thắng ta, ta liền bỏ qua thần thôn, nếu không toàn bộ thần thôn đem toàn bộ chết hết, chó gà không tha." Tiểu Phong Ma phát ra băng lãnh thanh âm đáng sợ. "Đủ rồi." Thần thôn thôn trưởng gào to, nữ khí lãnh, nói: "Lập tức lui về, lão phu có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra." "Hắc hắc Tiểu Phong Ma trong miệng trực tiếp phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng cùng tiếng, cuốn lên vô tận vận sóng, mênh mông nung đường, tạo thành màu đen liên y y, đem hắc ám âm mai đều chờ sô tan. Oanh! Hắn nhãn thần lóe ra tàn khốc chi quang, một cái to lớn ma trưởng trực tiếp hướng về thần thôn thôn trưởng nơi này cuồng đập đi qua, đơn giản giống như là một mảnh màu đen bầu trời bỗng nhiên dáng lâm đồng dạng. Vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại trong lòng bàn tay của hắn bộc phát, đem không gian đều cho chấn vỡ, phát ra to lớn ánh Thần thôn thôn trưởng trong hai con người bắn ra sáng chói thần quang, quắt chói thay một tiếng, trực tiếp một trường đối đập mà qua. Sán Lạn vô cùng trưởng lực từ lòng bàn tay của hắn phát ra, hóa thành một đạo to lớn màu xanh thủ trường, trực tiếp cùng Tiểu Phong Ma đánh tới cùng một chỗ. Roeng. Giữa hai bên trong nháy mắt buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, vô tận năng lượng gợn sóng quét sạch chu vi, mênh mông đung đưa, không cách nào hình dung. Giống! Tiểu Phong Ma rống rít gào một tiếng, thanh âm to lớn, đôi mắt đỏ lên, tựa hồ hoàn toàn hóa thân Phong Ma bản thể, so hắn sư còn muốn đi cùng, cuốn lên vô tận khí, nhanh chóng hướng về Thần Tôn Tôn trưởng đánh đi qua. Thần Tôn Tôn trưởng mặt lại, di động như điện, bắt đầu cấp tốc xuất thủ. Từng đạo chùm sáng màu xanh liên tiếp phát ra, ẩm ầm nổ vang, cùng tiểu phong ma trực tiếp giết tới cùng một chỗ. Giữa hai bên trong nháy mắt long trời lở đất. h ha ha ba. Đệ tử khác ở giữa đều là phát ra trận trận sâm niên cười lạnh, từng cái ôm lấy hai tay, thân thể hoặc là một mảnh đen tuyền, hoặc là tinh hồng một mảnh, cực kỳ to lớn, khí tức kinh khủng. Đại sư Minh, ta đến giúp ngươi một tay tốt, nhìn một chút cái kia dương đạo có hay không tại thần thôn bên trong. Tam đệ tử huyết ma phát ra nhẹ cười âm. Anh, bên cạnh hắn đột nhiên hiện ra vô số lãng, rầm rầm rung động, phóng lên tận trời. Đột nhiên máu quang đầy che khuất bầu trời, giống như là một mảnh huyết hải đồng dạng. Toàn bộ thân hình trực tiếp biến thành một cái to lớn màu máu đầu lâu, giữ tợn đáng sợ, hai mắt chúng rống, phát ra một tiếng kinh khủng giống rít lão, trực tiếp hướng về Thần thôn phương hướng hung hăng nhào tới. Đang cùng Tiểu Phong ma kịch liệt đại chiến Thần thôn Tôn Trưởng biến sắc. Âm Dương, hắn mở miệng gào to. "Ven! Ven!" Thần thôn bên trong trực tiếp hiện ra một âm một dương hai đạo trùm ánh sáng lập lẫy, tốc tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái to lớn âm dương ngư, kinh liệt xoay tròn, xông lên trời, hướng về huyết ma cả lại. Chỉ bất quá thôn trưởng đại bộ phật lực lượng đều tại ứng phó tiểu phong ma, vội vàng phát ra một kích, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản huyết ma quá lâu. Toàn bộ thần thôn đều bị khủng bố huyết quang bao phủ. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, hoảng sợ dị thường. Đơn giản như là tận thế hàng lâm. Sáng chói âm dương độ tại ngắn ngủi chận màu máu đầu lâu về sau, vẫn là bị một cô vô cùng lực lượng cuồng bạo xé nát. Thần thôn thôn trưởng biến sắc, vội vàng di động, xuyên toa không gian, hướng về huyết ma ngăn cản đi, nhưng tiểu ma lại cười một tiếng, thân thể như ảnh như hình, nhanh chóng đánh giết ma qua, đạo kinh khủng hắc khí liên tiếp bao phủ hướng thần thôn, thôn trưởng khiến cho hắn phân thân thiếu phương pháp, mắt nhìn xem toàn bộ thần thôn liền bị kinh khủng huyết quang bao phủ. Đúng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng giống tiếng khóc trực tiếp từ thần thôn bên trong tán phát ra. Cuồn cuộn rung chuyển, gào võ hắc ám âm mai, chấn động tiên địa thời không, giống như là cái gì thái cổ cự hung hành trống đi thế đồng dạng. Ngay tại hướng về thần thôn hung hăng thôn vệm mà xuống huyết ma, biến sắc, đột nhiên cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng khí cơ, khiến cho linh hồn của hắn trong nháy mắt lại sinh ra một loại ảo giác, tựa như ngay tại đối mặt chính mình sư tôn đồng dạng. Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng liền muốn phóng lên trời, cấp tốc tới xa nhưng vẫn là quá chậm. Một cái vô cùng giữ tợn lông đen đại thủ, cơ hồ trong nháy mắt phóng lên tận trời, vung một tiếng, hướng về huyết ma thân thể hùng hang bắt tới, phía trên mọc đầy nhiều đám kinh khủng lông tóc, móng tay sắc nhiên, một mảnh đen kịt. Tựa như cái gì thái cổ cự yêu chi thủ. Huyết ma trong miệng phát ra kinh khủng giống to, vội vàng liều lĩnh thi triển ra từng đạo kinh khủng sát thuật, huyết quang như điện, hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Nhưng mà hết thệ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Kinh khủng đại thủ trong nháy mắt xuyên qua. Ầm A. Huyết ma trong miệng phát ra vô thê lương to, toàn bộ thân hình trực tiếp bị cái kinh khủng lông đại thủ bắt lại tiếp lấy dị thường đáng sợ sự tình phát sinh, bị nắm ở trong lòng bàn tay huyết ma, thân thể quang mang lập loé, như là nhận lấy cái gì vô cùng đáng sợ ảnh hưởng, thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, một thân tu vi đang nhanh chóng biến mất. Hỗn độn uy thư, ta huyết ma hoảng sợ tiêu to. Ngắn ngủi trong chốc lát, một thân tu vi bị hóa giải hầu như không còn, đồng thời thân thể khô khát, làn da biến mất, lập tức biến thành một bộ sâm bạch cốt skeleton. Sau đó hai cốt phía trên sinh ra vô số đạo tình mịn vết rạn, răng rắc rung động, trong nháy mắt vỡ vụt, hóa thành vô số bột xương, tiêu ta. Hình thần câu diệt Những người khác tất cả đều biến sắc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tam sư minh, huyết mạc, bọn hắn trong miệng kinh uống, trong lòng chấn động. Tiếp lấy cái kia vô cùng kinh khủng lông đen đại thủ bắt đầu cấp tốc lùi về, ô quang cuồn cuộn, khí tức nội liễm, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cửa thôn khu vực, không gian và mẹo, bóng người lóe lên. Xuất hiện một đạo dị thường to lớn bóng người, khuôn mặt lạnh lùng, vai cong rộng lớn, chừng cao hơn 2m, tóc dài dối tung, ánh mắt băng lãnh, hướng về trước mắt một đám phong ma đệ tử nhìn lại. Chính là Dương Phóng. "Là ngươi, Dương đạo." Hắc ma trong miệng nghiêm giống to. Những người khác cũng tất cả đều vừa sợ vừa giận, muốn rách cả mỹ mắt. Nhưng mà Dương Phong căn bản một câu đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn, cơ hồ vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp nhanh chóng hướng về tới, trong miệng đột nhiên hét lớn, đi lên chính là một đạo hỗn độn quy khư cấp tốc quét tới. Còn lại 7 người tất cả đều biến sắc, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, Liều lĩnh đi theo quét ra pháp tắc, hướng về Dương Phong công kích nên đón. Và anh, kinh khủng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra thấp kinh minh, tiếp lấy càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh, đám người quét ra pháp tắc lại tất cả đều đang nhanh chóng tán loạn, biến mất. Dương Phong pháp tắc vừa qua. Cơ hồ lập tức liền bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Ai? Đám người bên trong có bốn vị chuẩn vương cấp cao thủ dẫn đầu tiếp nhận không được ở, lộ ra hoảng sợ, phát ra kêu to. Thân thể của bọn hắn đang nhanh chóng ra đi, tinh hết dẫn mất, huyết nhục biến mất, hóa thành xương khô, tiếp lấy xương khô sinh ra vết rạn, vết rạn hóa thành vô số mảnh vụn. Phanh phanh phanh phanh. Cùng trước đó huyết ma cơ hồ sở một cái đồng dạng, liên tục mấy đạo trầm đục phát ra, kia 4 vị chuẩn vương cấp cao thủ tất cả đều biến thành bột mịn, vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Còn lại 3 người cũng tất cả đều phát ra kinh thanh kêu to, thân thể giống Như làm một nháy mắt tiếp nhận vài vạn năm thương hải chìm nổi, Quang Mang lóe lên, lập tức bị đánh rơi xuống vương giả cái giới. Bọn hắn lộ ra hoàng sợ, đơn giản không thể tin. Cái này Dương đạo làm sao lại đột nhiên khủng bố như thế? Chỉ là một chiêu liền đem bọn hắn toàn bộ đánh rớt vương giả cái giới. Đây không có khả năng. Đi mau. Đại sư Minh tú mạ. Chỉ còn lại ba người hoảng sợ kêu to, quay người chạy trốn. Nhưng mà Dương phóng hừ lạnh một tiếng, lại là một đạo kinh khủng pháp tắc quét ngang tới. Xoát. Lần này còn lại 3 người cuối cùng không thể trốn qua chết thảm vận rủi, lâm vào cùng trước đó 4 người kết cục giống nhau, trong miệng thê thảm kêu to thân thể tinh hết dần mất, huyết nhục biến mất, nhanh chóng hóa thành xương khô ba. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ba vị vương giả toàn bộ nổ tung, hóa thành một xương, biến mất không thấy gì nữa. Đang cùng Thần thôn thôn trưởng kịch liệt đại chiến tiểu phàm ma, trong mắt kinh dị, Long Đờ đứng vững, đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Dù là hắn lại tự phụ, giờ phút này cũng không dám chờ lâu, vội vàng hóa thành một đạo hắc khí, quay người liền trốn, tốc độ muốn bao nhiêu sắp có bao nhanh. Dương đạo biểu hiện, triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Đi đâu? Thần Tôn Tôn trưởng hét lớn một tiếng. Một cái màu xanh bắt quái đồ trong nháy mắt quét ngang tới, muốn phong bế đường đi của đối phương. Tiểu Phong Ma thân thể lượn lên, sát na hóa thành màu đen tiệm điện, lấy một loại cực kỳ yêu dị phương thức, cấp tốc xuyên thấu màu xanh bắt quái đồ, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng Dương Phóng hừ lạnh một tiếng, bàn chân một bước, thân thể xuyên thấu không gian, nhanh chóng tại sau lưng đối tới. Trong lòng của hắn rất là băng lãnh, tràn ngập vô tận lửa giận, muốn bắt mấy người kia khai đạo. Hắn phát áp lực. Vâng. Dương Phong trực tiếp vận chuyển lên tám màu vàng diệt tính bá ba chóng về Tiểu Phong Ma thân thể hùng hằng căn tận tán! Vạn cổ quy thư. Tiểu Phong Ma trong miệng thê lương giống to, hai tay vung dậy, vô tận quang mang hướng về tám màu vòng xoáy phóng đi, phát ra từng đợt kinh khủng ánh minh, ầm ầm điệp hai. Nhưng mà tất cả công kích tất cả đều bị tám màu vòng xoáy thôn vệ. Toàn bộ tám màu vòng xoáy run nhẹ nhẹ, mang theo dị thường đáng sợ uy thế, tiếp tục hướng về Tiểu Phong Ma thân thể hùng hăng trùng xuống. Người giết không chết ta, vạn cổ bất diệt ma khu, chướng. Wen, Wen, Tiểu Phong Ma thân thể vậy mà lại nhanh chóng gọn, quần quần, kinh khủng khó lượng, trong nháy mắt biến thành mấy ngàn lớn nhỏ, mặt xanh lên vàng trong miệng gào thét, hai cái to lớn ma trưởng trực tiếp hướng về tám màu vòng xoáy hung hang bắt tới. Không hổ là phong ma đệ tử đặc ý nhất. Tiểu Phong Ma thủ đoạn tầng ra, mỗi một cái đều làm người chấn kinh. Hắn chiến lực mạnh, tuyệt đối siêu việt chín thành chín trở lên võ giả. Cự ly chân chính siêu thoát, đã không xa. Ai? Tiểu Phong Ma trong miệng rất nhanh phát ra từng đợt tiêu thế lương thảm thiết, toàn thân trên giới bị chân rung động ầm ầm, hai cái ma trưởng bị giảo nhập tám màu vòng xoáy, phát ra trận trận tờ cảm giác được hai đạo ma trưởng giống như là không thuộc về mình đồng cả mí mắt, đang liều mạng huy động hai tay muốn đem tám màu vòng xoáy tươi sống xé mỡ, nhưng lại căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Rất nhanh toàn bộ tám màu vòng xoáy lập tức biên lớn 7, 8 lần, trực tiếp hướng về hắn toàn bộ thân hình hung hăng bao quạ tới. "Sư tôn, tiểu ta." Tiểu Phong Ma trong miệng giống to, thống khổ dị thường, truyền vang không biết bao nhiêu dặm. Ầm ầm, tám màu vòng xoáy bao quạ mà xuống, trực tiếp đem tiểu Phong Ma thân thể một mực bao quạ ở bên trong, nhanh chóng cắn nuốt, khiến cho trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, rống. Nơi xa tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố ba động, phô thiên cái địa, truyền đến minh, khiến cho thiên địa đều tựa hồ đảo lộn. Vô tận hắc khí đang trùng kích, rầm rầm rung động, đầy trời cắt đùi bay múa. Nương theo lấy từng đợt điệt thai gào thét, để cho người ta màng não đều nhanh nổ tung, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm. Phong Ma Giang Lâm, cao mấy chục trượng kinh khủng ma thân, như là xuyên qua không gian, mang theo một loại cực kỳ khủng bố thế, không có bất luận cái gì lời thừa thái, trực tiếp vượt qua, hướng về điểm điện, hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng sẽ rách mà đi. Dương Phong sắc mặt đột biến, trước tiên lấy tám màu vòng xoáy ngăn tại trước người. Anh, toàn bộ tám màu vòng xoáy bị Phong Ma liệt, động ầm Sau đó Phong Ma hét lên một tiếng. Đột nhiên bị lớn, hai tay dùng sức nâng lên một chút, đem toàn bộ tám màu vòng xoáy hung hăng húc bay ra ngoài, hắn trong miệng gào thét, "Con ngươi tinh hồng đáng sợ!" trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể tiếp tục xé rách mà tới. Người khác như kỳ danh, đơn giản liền như là chân chính thiên điên, lực lượng vô cùng, ma uy cái thế, đáng sợ tám màu vòng xoáy thế mà ngăn không được thân thể của hắn. Nhưng Dương phóng trong lòng nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, toàn bộ thân hình cũng tại nền phong bạo trướng, toàn thân trên giới nhiều đám màu đen lông tóc đang nhanh chóng chui ra, gào thét một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về đi lên. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng. Hắn nục thân tại trải qua vô số tinh khí trả lại, đã xóm đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ầm ầm ầm ầm. Vừa đối mặt, hai người liên hoàn đánh kích, thanh âm như thai. Dương Phóng bắt lấy cơ hội, trực tiếp một quyền ném đúng ra, lốc một tiếng, rắn rắn chắc chắc rơi vào phong ma cái cằm chỗ, phát ra điếc tai vang minh, đem phong ma số ngàn mét thân thể đánh cho cao cao bay lên, hung hăng đập vào nơi xa khu vực. Thằng đến cái này thời điểm, nơi xa chạy đến tham gia náo nhiệt người, mới cảm thấy phụ cận, không khỏi lộ ra vẻ chấn động, trần mắt Cương đại khó lường phong ma tại Dương đạo trong tay bị lớn. Cái này sao có thể? Bất quá Phong ma nhưng lại chưa chân chính bị thương, vang một tiếng, màu đen khí tức phóng lên tận trời, hắn vô cùng to lớn ma thân lần nữa đứng vững tại giữa thiên địa, trong mắt tinh hồng, băng lãnh đáng sợ, nhìn chăm chú lên Dương phóng thân thể, nói: "Thực lực của ngươi tăng lên, nhục thân chi lực so trước đó còn mạnh hơn, không hổ là bị kiếm ma nhìn chúng nói tiêu, bất quá, hôm nay không ai có thể thủ ngươi, đại kiếp tiền đến, liền kiếm ma cùng cổ Phật cũng không cách nào tự vệ." Bọn hắn nhìn, chúng nói tiêu, ta muốn. anh, Thân thể của hắn đột nhiên chấn động, kinh khủng hơn màu đen khí tức phóng lên tận trời, bên người giống như là xuất hiện vô số đạo hồn ảnh, cùng nhau vây quanh thân thể của hắn. Dương Nanh múa bước, phát ra chói hai giống rít đảo. Phong Ma ánh mắt băng lánh, theo túng bên người vô số hồn ảnh, lần nữa hướng về Dương Phóng bên này cấp tốc lao đến. Ầm ầm ầm ầm. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt lần nữa huynh sát không biết rõ bao nhiêu lần. Tốc độ khủng khiếp làm cho tất cả mọi người đều đã không cách nào thấy tỏ. Đông Đảo Vương giả, đều trong lòng kinh hãi. Hôm nay bọn hắn chứng kiến một cái chuyện kỳ mới. Một cái tuổi trẻ hầu bối, lại cùng viễn cổ Phong Ma lực lượng ngang nhau. Ầm ầm. Một vùng không gian nổ tung, hai cái vô cùng to lớn ma thân lần nữa từ bên trong giết ra, mang theo vô tận không gian phong bạo. Đáng sợ ba động đem rất nhiều đại sơn đều cho võ vụn. Wen, Wen. Một tiếng vang thật lớn, hai người thủ trưởng hung hăng bắt được cùng một chỗ. Ô quang quần quẫn ma thân bên trong lần chứa không thể hình dung uy lực. Hai người lại cùng thời khắc đó thi triển ra chính mình tuyệt thế pháp tắc. Không gian nát loạn, hỗn độn uy thư. Tại một sát na, trên người của hai người ô quang máy liệt, kinh khủng lực lượng pháp tắc như là mênh mông thủy triều, hướng về lẫn nhau thân thể đánh tới. Long trời lở đất, không gian vô thành vô tức vỡ nát. Từng đợt quỷ dị gợn đang nhanh về xung quanh bốn phương tám hướng. Tất cả vương giả đều lộ ra kinh hãi, nhanh chóng lùi gấp. Bọn hắn có thể nhìn ra được, loại kia kinh khủng gợn sóng tuyệt đối có thể thuấn sát bất luận cái gì vương giả. Bất quá, Dương phóng đang kêu ra pháp tắc về sau, tám màu vòng xoáy theo sát lấy từ trên trời giáng xuống, hướng về Phong Ma thân thể hung hăng chủ xuống. Phong Ma sớm đã tại phòng bị tám màu vòng xoáy. Tại tám màu vòng xoáy từ trên trời giáng xuống thời điểm, trước tiên bất ra rút lui. Nhưng vào lúc này, từ tám màu vòng xoáy bên trong bay thẳng ra hai mặt to lớn bia đá, như là núi cao, hung hăng đập vào Phong Ma trên thân, ầm ầm hai tiếng, đem hắn đánh bay tứ tung mà ra. Dưỡng bắt lấy cơ hội, lần nữa quét ra chính mình lực lượng pháp tắc. Dống Phong ma trong miệng phát ra từng đợt kinh khủng gào thét, hỗn loạn lên vô tận ma khí, toàn bộ thân hình ngông lung đi, kinh liệt rãễ rủa, bị Dương Phóng pháp tắc rắn rắn chắc chắc quấn trúng. Thân thể của hắn tựa như thật phải thuộc về tại hư vô đồng dạng. Bất quá hắn lực lượng thực sự quá mạnh. Tại từng đợt điên cuồng gào thét cùng rãễ rủa về sau, thân thể lần nữa hiện lộ mà ra, tốc độ như điện, xuất hiện ở một phương hướng khác, ánh mắt băng lánh, hướng về Dương Phóng bên này lạnh lùng quét tới. Hỗn độn quy khu không chết hắn, tám vòng xoáy nuốt không hắn. Cái thế phong ma, có thể sưng vô địch. Dương đạo, ta sẽ để cho ngươi biết rõ tổn thương kết quả của ta, tất cả cùng ngươi có liên quan người một cái đều trốn không thoát, ngươi thân thể này chú định thuộc về ta." Phong Ma trong miệng phát ra âm thanh khô bố, thân thể đột nhiên chấn động kịch liệt, vô tận hắc khí từ hắn trong thân thể bộc phát ra. U Minh Luân hồi, "Ngươi, cuồn cuộn hắc khí kinh thiên động địa, khiến cho toàn bộ thiên địa cấp tốc biến thành màu đen, đưa tay không thấy được năng ngón. Không chỉ có là dương phóng, liên đối Lây Thần Tôn cũng trong nháy mắt bị hắc khí bao trùm. Toàn bộ thiên địa lâm vào tuyệt đối đen như mực bên trong. Liên liên dương Phóng cũng lần đầu biến sát. Ở vào loại này quỷ dị đen như mực bên trong, hắn cảm giác được thị giác của mình, thính giác, khứu giác, chân khí bị toàn diện áp chế. Nhìn thấy, nghe được tất cả đều cực kỳ có hạn, chỉ còn lại có phương viên 3-4m, thể nội chân khí càng là giống như là lập tức biến mất. Ở vào loại hoàn cảnh này, liền như là ở vào tự thân màu đen ma huyễn bên trong đồng dạng. Nhưng là đối phương loại thủ đoạn này lại so với hắn màu đen ma huyễn mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Dương phóng lập tức toàn lực cảm ứng thân trùng, tám màu vòng xoáy một lần nữa lên đỉnh đầu nổi lên, o o xoay tròn, cấp tốc thôn phệ chu vi nồng đậm hắc khí. Chỉ bất quá hắc khí vô tận, giống như là căn bản thôn vệ không hết đồng Mặc kệ như thế nào thôn phệ, hoàn cảnh bốn phía từ đầu đến cuối không thay đổi. Dưỡng Phong sắc mặt tâm trầm mở miệng cười lạnh, "Làm sao? Không dám chính diện cùng ta quyết đấu sao?" Đường Đường Phong ma, cũng cần kiêng kỵ ta một tên tiểu bối. Hắn đang toàn lực vận dụng nhân quả thần trùng, đáy mắt bên trong hiện ra vô số đạo quỷ dị chuỗi nhân quả. Nhưng rất nhanh, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt chuỗi nhân quả rất loạn, rất phức tạp, khắp nơi đều là Phong Ma chuỗi nhân quả, thật giống như Phong Ma thân thể ở khắp mọi nơi. Đột nhiên, sau lưng một đạo quỷ dị ma ảnh chợt lóe lên, nô ra to lớn ma trảo, về Dưỡng Phong hậu tâm hung hăng cắm trong lòng trầm xuống, cấp tốc trở lại, một móng vuốt cuốn bắt tới chỉ bất quá ma ảnh kiếp nhưng trong nháy mắt biến mất, thật giống như hoàn toàn là ảo giác đồng dạng. Trước mắt Chuối Nhân quả y nguyên rất loạn, rất mật, khắp nơi đều là. Đột nhiên, lại là một đạo quỷ dị ma ảnh từ bên trái đánh tới, hướng về thân thể của hắn hung hăng bắt tới. Dương Phóng nhanh chóng trở lại, tiến hành chống cự. Nhưng cái này đạo ma ảnh cùng trước đó cái tia đạo, tất cả đều trong nháy mắt biến mất, như là hư ảo. Sau đó xung quanh bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là ma ảnh, tất cả đều tại hướng về thân thể của hắn cấp tốc công tới. Dương Phong cấp tốc xoay tay lại, cùng những này ma ảnh đánh vào cùng một chỗ. Đông đảo hư ma ảnh bên trong, Đột nhiên hiện ra một đạo chân thực ma ảnh, một móng vuốt xé tại bộ ngực của hắn, thổi phù một tiếng, tại chỗ đem hắn lồng ngực xé rách ra một cái lỗ to lớn, hung hăng bay ngược. Một cỗ đáng sợ lực lượng pháp tắc dọc theo miệng vết thương của hắn, cấp tốc chui vào đến hắn thân thể. Dương Phóng biến sắc, vội vàng toàn lực vận chuyển chân khí, tiến hành chống lại, đồng thời nhanh chóng rút lui. Chỉ bất quá chu vi ma ảnh nhiều lắm, như cũ tại liên tục không ngừng vào tới. Thật thật giả giả, làm hắn thân thể liên tiếp bị thương. Dương Phóng liên tục lui, đáy mắt bên trong nhân quả dây nhỏ lần nữa nổi lên, quắt chói thai một tiếng, trực tiếp dọc theo phát động nhân quả thần chủ lão diệu, thân thể trong nháy mắt biến mất hắn trực tiếp dọc theo trong đó một đạo chuỗi nhân quả, trở lại quá khứ, đối phong ma tiến hành chém giết. Ầm ầm. Trước mắt Hắc vụ phát ra từng đợt kịch liệt run run. Mấy phút sau, dương phóng thân thể lần nữa hiện lên ra, khỏe miệng chảy máu, lại lộ ra cười lạnh, đáy mắt bên trong tinh quang chớp động, nói: "Ta biết rõ, ngươi hóa thân ngàn bạn, giấu tại Hắc vụ, lúc này mới ở khắp mọi nơi, bất quá cái này cũng cho ta cơ hội, ta để ngươi hình thần câu diệt." Dương phóng thân thể lần nữa biến mất, lại một lần dọc theo một đạo chuỗi nhân quả nhanh chóng hồi tố đi qua. Phong ma loại này tuyệt học dị thường cổ quái, có thể hóa thân ngàn vạn nhưng tự thân lực lượng cũng tương đương với lập tức phân chia mấy ngàn phần. Dương phóng trở lại quá khứ, dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt Phong Ma một tôn hóa thân. Hắn liên tục xuất thủ, toàn bộ hắc vụ đang không ngừng run run. Phong Ma tại quá khứ phân thân đang không ngừng bị diệt. Đương nhiên, một đạo phẫn nộ giống tiếng khóc truyền ra, tất cả hắc vụ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, Phong Ma thân thể lần nữa nổi lên, quanh thân khí tức hỗn loạn, thân thể to lớn, một đôi ánh mắt tinh hồng như máu, băng lãnh xâm nhiên nhìn chằm Tốt một cái nhân quả trị lực. Cầu mỗi phiếu. Chương 473, thôn Phong Ma. Thân trùng lại xuất hiện. 7000 Trước mắt khu vực rất là náo động. Hai cái vô cùng to lớn hắc ảnh đứng sừng sững ở nơi này. Một cái thuộc về phong ma, một cái khác thì là Dương Phóng. Hiện tại Dương Phóng, bản thể cực kỳ to lớn, nguy nga đứng vững, mạc sinh lông đen, quanh thân trên giới tràn ngập từng đợt hủy diệt tinh khí tức, cực kỳ khủng bố. Hắn khỏe miệng chảy máu, trên mặt cười lạnh không chút nào không giảm. Bởi vì hắn thật đã thương nặng phong ma. Liên tiếp diệt sát đối phương mấy chục đạo phân thân, đối phương thương tích tuyệt sở so sánh hắn còn nặng. Viễn cổ phong ma, chưa chắc không phải không thể chiến thắng người. Năm chặt cơ hội, đồng dạng có thể lãnh bại. Nắn ngồi rằng có về sau, Phong ma đáy mắt bên trong hồng quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng đáng sợ, trầm thấp mở miệng, xem ra cho tới nay ta đều khinh thường người, khó trách có thể bị kiếm ma cùng cổ Phật xem như đạo tiêu, nếu là bình thường thời điểm, ta nhất định sẽ không trêu chọc người, không qua thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, tất cả mọi người tại tăng lên chính mình, ta cũng sẽ không ngoại lệ, dù cho là lấy hạt rẻ trong lò lửa, bản tọa cũng không quan tâm. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo điệt thai gào thét, lần nữa điều khiển lên vô số hắc khí, hướng về Dương Phong tiếp tục đánh mà đi. Tại hắn trong tay, bí thuật nhiều lần ra, thanh âm mênh mông, đem không gian đều trò chơn vỡ. Chỉ bất quá phần lớn bí thuật đều bị Dương phóng lấy 8 màu vòng xoáy tiến hành thôn phê, sau đó huy động hai khối to lớn địa đá, hướng về Phong Ma thân thể hùng hàng ngập tới. Hai người lần nữa bắt đầu kịch liệt vật lộn. Cho tới bây giờ, trên người của hai người tất cả đều hiện đầy tiên huyết, thân thể vỡ vụn mấy lần, nhưng là lẫn nhau thân thể đều quá mức đáng sợ, gần như bất tử bất diệt. Bọn hắn công kích đều rất khó triệt để giết chết đối phương. Từng mảnh từng mảnh tàn chỉ đoạn thể từ trên người của bọn hắn không ngừng bay ra, lại không ngừng gây dựng lại. Hai người thân thể quá lớn, mỗi một khối thân thể nổ tung đều có thể chấn vi quanh mình, sơn đều đang độ nát. Hỗn độn khu Dương Phong lần nữa hét lớn một tiếng, bắt lấy cơ hội, Kinh Cùng Pháp cắt trực tiếp hướng về Phong Ma thân thể cấp tốc qua tới. Giống. Phong Ma phát ra giống to, thân thể trùng chiều, đồng thời đem tự thân pháp cắt hướng về Dương phóng quét tới. Hai người lẫn nhau đối đốioanh, không chút nào thêm trốn tránh. Tựa hồ hoàn toàn là tại lấy mạng đổi mạng. Cho tới bây giờ, trên người của hai người áp chủ bài tất cả đều đều đã bại lộ, giữa lẫn nhau tiên huyết phi tán rơi dụng, đang kịch liệt chém giết. Đáng sợ một màn làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái tuổi trẻ hậu bối lại thật có thể tu luyện tới loại này tình trạng. Có thể chống lại viễn cổ Phong Ma Cái này nhất định là một cái truyền kỳ mới. Thần thôn thôn trưởng sắc mặt biến đổi, xa xa nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái xưa cũ hộp đá, đem hộp đá mở ra, lộ ra bên trong một nửa màu đen lưới dao. "Thôn trưởng, đây là cái gì?" Đại trưởng lao vô danh ngạc như nói, "Ta đời thứ nhất thôn trưởng truyền lại xuống tới đồ vật, nghe nói là viễn cổ một kiện cấm kỵ vũ khí mạnh mẽ, phong ma thực lực đáng sợ, Tiêu Minh đệ cho dù có thể đánh bại hắn, cũng rất khó giết chết hắn, ta đến giúp hắn một tay." Thôn trưởng ngừng âm thanh nói nhỏ, "Cái gì? Bên người người đều là lấy làm kinh hãi." Chỉ gặp lão tôn trưởng trong miệng mặc niệm gỗ quyết, trong mắt quang mang chớp động, đột nhiên tay bấm ấn quyết, hướng về hộp đá bên trong vũ khí mảnh vỡ một điểm. Xuy. Màu đen lưới giao hóa thành một đạo quỷ dị ô quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong ma bên kia phát ra kinh thiên động to, toàn thân trên giới bí bảo cũng tất cả đều phát huy ra, vô số đầu lâu tại bên cạnh hắn bay múa, tạo thành đại trận, đen ngịt một mảnh, cuốn về Dương phóng thân thể bảo đi. Dương phóng toàn lực chế tám màu vòng xoáy, lấy tám màu vòng xoáy tiến hành chống lại. Giữa hai bên quang mang mãnh liệt, đang không ngừng lẫn nhau thôn phệ. Thời gian ngắn bên trong, lại ai cũng không cách nào thế như ai. Từng đợt ba động khủng bố từ giữa hai người bộc phát ra, đơn giản có quét sạch thiên địa chi Nhưng vào lúc này, quỷ dị màu đen lưới giao chợt lóe lên, nhanh đến thực hạn, trong nháy mắt xuyên qua vô số đầu đầu, từ Phong Ma thân thể sát na sẽ qua. Phụp phụp. Phong Ma thân thể tại chỗ bị cắt thành hai nửa, cực kỳ tinh tế. Hai nửa trong thân thể tất cả đều nhận lấy một loại quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, lại không cách nào làm được khép lại. Phong Ma một trận kinh sợ, cảm thấy chính mình hai nửa thân thể, giống như là phân biệt đặt mình vào tại hai cái thời gian không gian khác nhau bên trong đồng dạng. Hai nửa thân thể rõ ràng giữa lẫn nhau cự rất gần, nhưng lại không cảm ứng được thân thể mình tồn tại. Rùng. Hắn ngửa mặt lên trời giống rít gào, hoàn toàn nổi điên, nói: "Dương Hoài, ngươi dám ám toán ta? Ta để các ngươi một cái đều không cách nào sống sót, những thủ đoạn này hết thể đối ta vô dụng, các ngươi tất cả đều muốn chết." Oanh. Hắn điên cuồng giãy rủa, trên thân hắc khí cuồn cuộn, kinh khủng khó lường, cho dù bị cắt thành hai nửa, hai tay hai chân như cũ tại cực lực hướng về tám màu vòng xoáy oanh kích mà đi. Toàn bộ không gian đều bị lực lượng của hắn chấn vỡ vô tận trào, trời lở đất, đạm, làm cho tất cả mọi người đều kinh huynh đệ, mau, mau thủ." Thần tôn tôn trưởng gầm Tóc trắng phơ đều trong ra, nếp nhăn trên mặt càng nhiều, giống như là một sát na tổn thất mấy ngàn năm phàm nguyên. "Thôn trưởng, ngươi ba, đại trưởng lão, nhị trưởng lão ăn nhiều giận mình, còn không động thủ." Thần thôn thôn trưởng tiếp tục giống to. Dương Phong đột nhiên biến sắc, bắt lấy cơ hội, lập tức toàn lực thôi động tám màu vồng xoáy, hướng về Phong Ma hai nửa thân thể hùng hăng trùng xuống, sau đó huy động huy động hai mặt bia đá, hung hăng đánh tới hướng hắn hai nửa thân thể. "Oanh! Oanh!" Hai nửa thân thể bị đánh đến bay tứ tung. Màu đen đầu lâu cũng tại lúc này bị Dương Phong tế ra, phát ra kinh khủng linh hồn bảo tuấn về phong ma linh hồn chỗ sâu đánh tới. Cái này cũng chưa hết, giương phóng lại theo sát lấy bộ bốn năm đạo pháp tác đi qua. Từng đợt kinh khủng đánh kích, một mạch hướng về phong ma bao phủ xuống dưới, nhưng không thể không nói phong ma đáng sợ, lâm vào loại này kinh khủng đánh kích bên trong, thế mà vẫn như cũng duy trì sức chiến đấu đáng sợ. Hắn điên cuồng giống to, thanh em đang sợ, quanh quẩn không biết rõ bao nhiêu dạng, đang cực lực cảm ứng đến thân thể của mình, hai tay liên tục quanh kích, không ngừng chống lại lấy tầm màu vàng xoáy. Đối mặt cái khác công kích, hắn càng nhìn cũng không nhịn, tất cả công kích tất cả đều tại đánh phía tâm màu vàng xoáy bởi vì chỉ có tầm màu vòng xoáy có thể để cho hắn cảm nhận được chân chính uy hiếp. Ta là giết không chết, dương đạo, dương hoài, ta muốn để toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn, vạn cổ bất diệt thân thể. Phong ma phát ra từng đợt kinh khủng giống to. Tại trải qua dị thường cùng mãnh giấy rủa về sau, hai nửa thân thể càng lại lần có khép lại dấu hiệu. Dương phóng cũng không nhịn được lòng có giận mình, đối mặt phong ma cực lực dãy rủa, ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, trong lòng cũng trở nên có mấy phần điên cuồng lên. Tám màu vòng xoáy, cho tanướt. Ầm ầm, từng mảnh từng mảnh càng thêm đáng sợ anh minh, không cần tiền hướng về phong ma thân thể đánh tới. Cùng lúc đó Tôn trưởng bên kia cũng là sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái, triệu hồi cấm khí mạnh vỡ, lần nữa thúc dục, lại một lần hóa thành kinh khủng lư quang, hướng về Phong Ma tiến tới. Hưu, Phong Ma vừa mới khép lại đến cùng nhau thân thể, lại một lần nữa bị thôn trưởng từ giữa đó xé ra. "Dương hoài, ta muốn giết ngươi." Phong Ma phát ra kinh khủng gào thét, cuồng loạn. Rốt cục, tại Dương phóng toàn lực đánh tiếp dưới, tám màu vòng xoáy trực tiếp vỡ vụn Phong Ma hết thể ngăn cản, đem hắn một nửa thân thể hung hăng thôn về tại nội bộ. Nhưng không thể không nói Ma dữ rồi. Hắn thực sự quá kinh khủng, tại nửa bên thân thể bị thôn vẽ trở ra, y nguyên không muốn mạng hướng về tám màu vòng xoáy đánh tới, toàn thân trên dưới huyết khí tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát ra tinh hồng qua mang. Tựa hồ không tiếp thi triển cấm pháp, cũng muốn đánh nát tám màu vòng xoáy, cứu vứt ra bản thân nửa bên thân thể. Nhìn thấy bây giờ, trong lòng mọi người đều trở nên một mảnh lạnh bướt, sợ hãi đến cực điểm. Hôm nay bọn hắn đem chứng kiến một cái thần thoại phá diện. Phong Ma dật có thể thật muốn bị Hắn nửa cái thân thể lại bị lấy. Ầm ầm. Tại Phong Ma kiệt lực quanh giới, toàn bộ màu vòng xoáy tại kịch liệt run run, run, có thể lượng biến đến bất ổn. Xung quanh bốn phương tám hướng không gian đều tại vỡ vụn. Tựa hồ toàn bộ tâm mâu vòng xoáy thật muốn bị Phong Ma cho đánh nát đầu dạng. Dương Phong vừa sợ vừa giận, huy động hai mặt bia đá, màu đen đầu lâu, tiếp tục hướng về Phong Ma còn sót lại nửa bên thân thể hùng hăng ngập tới. Trong lòng của hắn nghiến răng nghiến lợi, triệt để phát hung ác. Không tin liền đối phương nửa bên thân thể, hắn đều không làm gì được. Chết đi cho ta." Hắn phát ra giống to, đủ loại kinh khủng công kích không cần tiền đánh về phía Phong Ma. Ầm, ầm, ầm. Thanh âm kinh khủng, không gian nổ tung. Trong nháy mắt Dương Phong cứ thế mà hành sát ra mấy trăm đòn rút cục tựa hồ triệt để thương tổn tới Phong Ma. Đem Phong Ma chỉ còn lại nửa bên thân thể hung hăng đánh bay, bên ngoài thân huyết quang hoàn toàn tắt nữa. Phong Ma nửa bên thân thể nện ở nơi xa, trong mắt Tinh hồng, nhìn chằm chằm Dương Phóng, lần này hắn không còn có tiếp tục xung lại, mà là xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, như là xuyên toa không gian, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tất cả mọi người lộ ra số sao, trong lòng kinh hãi. Phong Ma chạy trốn. Hắn không địch lại Dương đạo, bị đánh đến triệt để chạy trốn. Dương Phong toàn thân tiên huyết, thở hổn nhưng lại quát trói thai một tiếng, khống chế tám màu vòng xoáy cùng hai mặt bia đá, một viên màu đen đầu lâu trực tiếp hướng về phong ma nửa bên thân thể đối tới. Hắn biết rõ tuyệt đối không thể lấy để cái này phong tử chạy thoát, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái này phong tử vì báo thủ, chuyện gì đều có thể làm ra. Nhất định phải chạm thảo trừ căn. anh. hai đạo cực kỳ khủng bố ánh sáng màu đen hướng về hắc ám âm mai chỗ sâu cùng sông mà đi, khí tức đáng sợ, ba động vô số bên trong, khiến cho tất cả vương giả đều không thể tin. Cho dù như là thần đế hắc vương, độc giác quỷ vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu huynh đệ, ngươi muốn qua chỉ trùng, chết cũng không hạng. Thần thôn thôn trưởng nhanh chóng đuổi theo ra, trong miệng phát ra hét lớn. Tiễn hành nhắc nhở. Ầm ầm. Dương Phong huy động địa đá, hướng về Phong Ma còn sót lại nửa bên thân thể hùng hăng đập tới, ẩn chứa sinh mệnh tức đoạt đặc hiệu, lần nữa đem Phong Ma nửa bên thân thể đánh cho một trận nằm đạm. "A, ta muốn giết, ta muốn giết sạch hết thể cùng người có liên quan người." Phong Ma đang điên cuồng kêu to. Bất quá hắn sắc thực khủng hoảng, cảm thấy sinh mệnh uy hiếp. Nửa bên thân thể biến mất, chỉ còn lại nửa bên thân thể đã không cách nào bảo trì quá mạnh chiến lực. Hắn nhất định phải mau chóng tìm kiếm địa phương chữa thương. Nếu không, hôm nay thật muốn đưa tại cái kia tám màu vòng xoáy bên trong. Hôm nay với hắn mà nói xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn chưa từng dám tưởng tượng Dương Phong thật có thể uy hiếp được chính mình. Vô luận đối phương tám màu vòng sợi vẫn là pháp tắc, tất cả đều có thể cùng chính mình điểm đỉnh chống lại, lại thêm đối phương nắm giữ đủ loại báu bảo, đều thật sâu uy hiếp được chính mình. Đáng hận nhất chính là thần thôn thôn trường đánh lén. Đối phương vậy mà nắm giữ một loại bí bảo mạnh vỡ, tại thời khắc mâu chốt ám toàn hắn. Nếu không, hắn hôm nay tuyệt không phải dạng này hạ trạng. Trong lòng của hắn ứ hận, muốn huyết tẩy hết hạ to lớn sinh mệnh năng để tự thân hao. Hôm nay nhất định phải chạy khỏi nơi này. Chỉ có chạy khỏi nơi này, hắn mới có thể khôi phục nguyên khí, tiến hành trả thù. Vện, Dương phóng tế ra tầm mầu vòng xoáy lần nữa hướng về Phong Ma nửa bên thân thể hùng hăng quét ngang tới. "Mệnh ta do ta không do trời, ngươi giết không chết ta." Phong Ma thế lượng giống to, liều lĩnh hướng về tám màu vòng xoáy đánh tới, ầm ầm nổ vang, tám mầu vòng xoáy lần nữa bị đánh bay tứ tung mà ra. Nhưng là Phong Ma cũng tương tự bị hấp thu không ít lực lượng. Hắn chật vật chạy trốn, tiếp tục hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Đang đổi giết quá trình bên trong, đột nhiên, một bên không gian nhiên băng liệt. Một cái đen nhánh khủng đại thủ trực tiếp từ một bên không gian vòng xoáy bên trong hùng hăng ló ra, đen như mực yêu dị. Vồ một cái về phía hai mặt sắt đĩa cùng màu đen đầu lâu, như muốn trực tiếp bắt đi. Hiển nhiên, âm thầm cũng có cường giả tuyệt thế. Hắn nhìn ra hai kiện tôi bảo cường đại, muốn trực tiếp bắt đi, chiếm làm của riêng. Dương Phong sắc mặt phát lệnh, từ thân pháp thì cấp tốc quét ngang mà qua, tiếp lấy tám màu vòng xoáy trực tiếp hướng về kia chỉ bàn tay lớn màu đen hung hăng trùng xuống. Bàn tay lớn màu đen đầu tiên là ăn hắn mấy cái hỗn độn quy thử, trở nên một trận ầm đạm, sau đó bị tám màu vòng xoáy bao phủ, trực tiếp đã hấp thu không ít tinh khí. Đại thủ phía sau truyền đến một trận kêu âm, cấp tốc rút về tới. Hôm nay là ta cùng Phong Ma ân bất luận kẻ nào chỉ cần nhúng tay, tại hạ tất cùng hắn không chết không thôi." Dương phóng hét lớn, tiếp tục hướng về phong ma truy sát mà đi. Tâm thẩm cường giả không còn có bước lên quá mức, tựa hồ thật bị Dương phóng cho chấn nhiếp đến đồng dạng. "Giết!" Dương Phong quát chói tai một tiếng, tâm hầu vòng xoáy lần nữa hướng về phong ma hung hăng trùng xuống. Phong ma phát ra thê lương giống rít gào, lần nữa vận dụng kinh khủng bí thuật hướng về tám màu vòng xoáy hung hăng oanh kích mà đi. Nhìn ra được, hắn đối với cái này tám màu vòng xoáy rất là khủng hoảng. Cái khác công kích tất cả đều có thể không ngăn cản, nhưng riêng duy trì có cái này tám màu vòng xoáy, hắn không thể không kiệt lực chống lại. Tại Phong Ma khàn cả giọng giống rít gạo bên trong, tám màu vòng xoáy lần nữa bị hắn huyễn bay ngang ra ngoài, nhưng Dương Phong cái khác công kích cũng như dày đặc bão tố, liên tiếp 2 3 rơi vào phòng ma trên thân. Nhất là Dương Phong hỗn độn quy thử, liên tiếp mấy lần đã qua, mỗi lần đều từ trên thân Phong Ma mang đi đại lượng sinh mệnh tinh khí. Phong Ma trong lòng phẫn nộ, chợt để cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hắn biết rõ rủ là không có bị 8 màu vòng xoáy tổn vệ, nhưng là liên tục bị Dương Phong thủ đoạn khác công kích, ý nguyên sẽ để cho hắn cuối cùng Hắn kết cục nhiên, Phong Ma nửa bên thân thể ngừng lại, không còn tiếp tục chạy trốn. Hắn trong mắt tinh hồng Quân thân hắc khí mãnh liệt, che khuất thân thể, Sâm nhiên nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Đủ rồi, ngươi thật sự cho rằng giết định ta rồi? Đem ta bước đến loại này tình trạng, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Ít nói lời vô ích, còn có thủ đoạn gì nữa sử hết ra đi." Dương Phong quát, nhưng hắn rất là tỉnh táo, toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng không dám chủ quan, bởi vì hắn biết rõ ràng này nhân vật có bao nhiêu đáng sợ. Phong Ma sống vô số tuyết nguyệt, lại là bước vào siêu thoát, trong tay làm sao lại không nắm chắc bại. "Tiểu tử, đây là ngươi bước ta, ta muốn để ngươi hối hận." Phong Ma trong miệng phát ra thành âm đáng sợ. "Oan!" Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức lan tràn ra, bao phủ cái này phương thiên địa, giống như có một cỗ không hiểu khí cơ sung ra, lập tức khóa chặt Dương phóng. Dương phóng trong lòng ngưng tụ, toàn thân trên giới công lực vận chuyển tới cực hạn, hai mặt bia đá toàn bộ dọc tại trước người, sau lưng mấy chục đạo bóng đen nổi lên, tại cộng đồng ngửa mặt lên trời gặp hét. Đỉnh đầu khu vực thì là một cái to lớn tám màu vòng xoáy, ốc xoay tròn. Hợp đạo. Phong Ma trong miệng đột nhiên giống to, vang một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn kinh khủng dị thường năng lượng mang, đem không gian đều cho làm vỡ nát. Đáng sợ năng lượng quang mang trực tiếp quét phương. Khiến cho Dương Phong biến sắc, vội vàng cấp tốc rút lui, đem tám màu vòng xoáy cùng hai mặt bia đá nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Nhưng ở cái này vô tận năng lượng chi quang bên trong, phong ma tinh hoa lực lượng lại hóa thành một cái 5 đấm lớn nhỏ màu đen lưu quang, mang theo người âm trầm khí thế khủng bố, chợt lóe lên, hướng về Dương Phong cực tốc đánh tới. Dương Phong trong nháy mắt cảm thấy một cố để hắn lông tơ đứng vững phía trước, thật giống như sắp đứng trước cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện xấu đồng dạng. Uỷ trực tiếp xuyên thấu tám màu vòng cùng tất sát bia, cấp tốc hướng về Dương Phong thân thể kích xạ mà tới. Dưỡng Phong đem tốc độ phát huy đến cực hạn, Liều Linh quét ra phát tắc, đánh ra từng đạo sáng trói năng lượng qua mang. Nhưng dù vậy, cái kia đạo ố quang như cũ tại nhanh chóng tiếp cận. Thật giống như bất kể thế nào đánh, đều không cách nào đem đối phương triệt để chôn vùi đồng dạng. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, Dưỡng Phóng vội vàng vận dụng chuỗi nhân quả, nhanh chóng xuyên thẳng qua, xuất hiện tại một phương hướng khác, sau đó đem tám màu vòng xoáy lần nữa bao trùm đi qua. Ấm ẩm ầm. Lần này, Phong Ma cái này đoàn ố cuối cùng không thể chạy thoát, bị tám màu vòng xoáy thất toàn bộ tám màu vòng xoáy đều tại kịch liệt run Hắn hai nửa thân thể tựa hồ tại tám màu vòng xoáy bên trong lần nữa đạt được dung hợp, buộc phát ra từng đợt núi kêu biển gầm kinh khủng ba động. Toàn bộ tám màu vòng xoáy đều tựa hồ muốn tán loạn đồng dạng. "Tiểu tử, ta muốn để ngươi hình thần câu diện." Phong Ma thế lương kêu to từ tâm màu vòng xoáy bên trong sông ra. Thân thể của hắn lại một lần nữa từ tắm màu vòng xoáy bên trong ló đầu ra ngoài, chân tám màu vòng xoáy phát ra huy minh, ù ù giết hai. Dương phóng biến sắc, trực tiếp huy động hai mặt hướng về Phong Ma thân thể hùng hăng tới. Và anh, và anh. Phong Ma bị đánh ngầm âm tê thảm. Tám màu vòng xoáy hạ nổi lên vô số đạo màu đen xúc tu cùng chũa nhân quả, lít nhá lít nhít, cuốn chặt lấy Phong Ma thân thể. Chưa hề có bất luận cái gì thời điểm, Dương Phóng cảm giác được địch nhân là đáng sợ như vậy cũng có chơi. Phong Ma tại loại này tình huống dưới, lại còn có thể tại tám màu vòng xoáy bên trong gây dựng lại thân thể. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Tại hắn điên của mình kích phía dưới, Phong Ma thân thể bị lần nữa hung hăng đánh vào tám màu vòng xoáy chỗ sâu. Nhưng là Dương Phóng cũng không yên tâm, đem hai mặt sát tất cả đều đánh vào đi vào, gắt gao trấn áp Ma. Toàn bộ tám màu vòng xoáy nội bộ phát ra từng đợt kinh khủng thường ba đậu. Phong ma sinh mệnh chi lực đang nhanh chóng cắt giảm, nhưng là hắn nhưng thủy trung bất tử, co đầu rút cổ tại tám màu vòng xoáy chỗ sâu trong khắp ngóc ngách. "Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi giết không chết ta, ta sớm muộn cũng sẽ xé rách vòng xoáy, sớm muộn cũng sẽ giết ra ngoài." Phong ma phát ra thệ lương thanh âm, dưỡng phóng thần sắc lần nữa thay đổi. Đặt tới siêu thoát cảnh giới cường giả, đơn giản không thể theo lẽ thường đến độ chỉ. Phong ma liên tiếp tiếp nhận chính mình không biết rõ bao nhiêu công kích, lại bị nuốt về nhập tám màu vòng xoáy, lại vẫn có thể có dạng này lo lắng. Khó trách một chút cường giả chỉ có thể phòng ngự, không thể giết chết. Thật sự là quá khó giết. Chỉ có chân chính quyết đấu mới có thể cảm nhận được sự đáng sợ của bọn họ. Phong Ma, ta có thể chấn áp ngươi, liền nhất định có thể luyện hóa ngươi, tiến vào ta tám màu vòng xoáy, ngươi sớm tối đều là một con đường chết. Giương phóng mở miệng, liên tiếp đánh ra số nhớ. Hôn độn quy khư tràn vào đến tám màu vòng xoáy bên trong. Tám màu vòng xoáy bên trong lập tức truyền đến Phong Ma từng đợt tiêu thê lương thảm thiết. Tiếp lấy hắn sâm nhiên cười ha hả. Tiểu tử, ta chờ ngươi, ta cũng không tin ngươi không có bương lòng thời điểm, một khi bị ta thoát khốn, ta tất nhiên nếu không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi, ha ha, ha Hắn lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dưỡng Phong sắc mặt tâm trầm tại nguyên chỗ luyện hóa Phong Ma, thôi động hỗn độn quy thử, khiến cho 8 màu vòng xoáy bên trong thanh âm vang minh, liên miên bất tuyệt. Đảo mắt 3 ba ngày đi qua, hắn tựa hồ thật luyện bất tử Phong Ma. Phong Ma sinh mệnh tinh khí quá rất nghiêm, mặc kệ hắn như thế nào luyện hóa, đều khó mà lại tiếp tục hấp thu tinh khí. Dưỡng Phóng trong lòng phát chìm, không thể không lần nữa ngừng lại. Hắn biết rõ trước mắt mình quả thật khó mà giết chết Phong Ma, trừ khi hắn có thể đạt tới chân chính siêu thoát, nhưng mà hắn pháp còn kém cuối cùng hơn 8 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể viên mãn. Hắn nhất định phải chờ pháp tắc viên mãn mới có thể thuận lợi đột phá. Dương Phong thu hồi tầm màu vòng xoáy, quay người liền đi, hướng về Thần Tôn Vương hướng bay đi. Toàn bộ Hắc Cám âm mai chấn động. Hôm nay một trận chiến chú định kinh động đến không biết bao nhiêu cao thủ. Đường Đường Phong mà, Thái cổ thần linh trung hậu kỳ chuyển kỳ nhân vật, lại đưa tại một tên tiểu bối trong tay, tin tức như vậy để vô số người vì đó kinh hãi. Cơ hội tất cả mọi người biết rõ Dương Phong đáng sợ, thấy được Dương Phóng tám màu vòng xoáy. Loại kia tám màu vòng xoáy không có gì không nớt, coi là thật có vô địch chi tư. Theo tin tức men, rất nhanh có người truyền ra tám màu vòng xoáy lai lịch. Loại kia tám màu vàng xoáy thì thật cũng không phải gì đó thần thông, mà là tám khóa viễn cổ thiên trùng, tại xa xôi cổ đại, giữa thiên địa từng sinh ra một bức mênh ngông thiên đồ, phía trên ra đời 36 khóa thiên trùng, nắm giữ tám cái liền có thể câu thông thiên địa, nắm giữ nhiều hơn phân nửa, liền có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh thiên đồ ba. Cái gì? Thiên trùng? Chính là các ngươi cái gọi là thần trùng, cái kia dương đạo trên thân có được nghịch thiên tạo hóa Vô số người vì đó chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần trùng lai lịch đúng là như vậy. Rất nhiều bất diệt cảnh cao thủ đều căn bản không biết rõ còn có dạng này bí ẩn. Bọn hắn cùng người đời sau Đều cho rằng thần chủ là thần linh sau khi chết lưu lại nhưng nghĩ không ra đúng là thiên sinh địa dưỡng là cổ lao thiên đổ chỗ dự dụng ngày đó đổ có tác dụng gì ai chấp trưởng thiên đồ ai liền có thể chân chính bạn cổ bất diệt trở thành từ xưa đến nay cường đại nhất tồn tại dù là thần vương thần hoàng đều không đủ gây cho sợ hãi tin tức vừa ra hạ ám âm ai càng thêm sôi trào rất nhiều cường giả đều tại sử dụng bi pháp tích cực liên lạc thần khư đại lục bên kia thế lực phát động nhân thủ giúp bọn hắn tìm kiếm thiên th loại tin tức này vừa ra không có người tại có thể ngồi vữngưỡng phóng chỉ là tập hợp đủ tăng cái liền có thể chấn áppho ma Bọn hắn nếu là tại tập hợp đủ mấy cái, chẳng phải là thực lực căn mạnh. Đây quả thực là nghịch tiên tạo hóa. Đáng hận trước đó nhưng không có bất luận kẻ nào lưu ý qua. Toàn bộ Thần Khư Đại Lục đều trong nháy mắt rung chuyển lên. Rất nhiều bất diệt cảnh cao thủ, tại thông qua trước đó thành lập đế đàn, tích cực liên lạc phía ngoài thế lực, khiến cho Thần Khư Đại Lục gió nổi mây phun, nhắc lên vô tận cơn sóng. 3. Thần thôn chỗ trong Hạc gốc. Dương Phóng tại cảm ơn qua thôn trưởng về sau, lập tức trở về đến một chỗ trong huy động, từng lần một đổi mới lên pháp tác độ thuần thụ. Trước mắt đối với hắn mà nói, không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh pháp tắc viên mãn trọng yếu hơn. Phong ma lực lượng, thời thời khắc khắc đang trùng kích lấy 8 màu vòng xoáy. Rất khó tưởng tượng bị người này chạy trốn sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Địch nhân như vậy, nhất định phải bất kể đại giới chết. Ngoán một cái lại là hơn nửa tháng đi qua. Tại Dương phóng hai cổ thân thể cộng đồng tu luyện ở dưới, rốt cục, hắn pháp tắc vẫn là nên đón viên mãn. Nhục thân, linh hồn, pháp tắc và cộng minh, cơ hồ nước chạy thành sông đạt đến siêu thoát chỉ cảnh. Âm ẩm. một cú cường đại năng lượng động, tại Dương Phong thể nội liệt, đưa, vô biên vô hạn, nhanh chóng cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn huỷ độ Xương cốt tại lốt bóp rung động, thể nội tràn ngập không thể ước đoán lực lượng. Hắn có loại cảm giác, giờ khác này chính mình đủ để một quyền đánh xuyên qua bất luận cái gì đồ vật, trong lúc giơ tay nhấc chân đều sẽ có được nghịch thiên chí lực. Không chỉ có như thế, hắn giật mình phát hiện, chính mình linh hồn, nhục thân, tại toàn diện siêu thoát, vậy mà tại giờ khác này trực tiếp phát sinh tách rời, sau đó phân biệt cùng tự thân vị trí lúc không tương dung hợp. Tự thân chính là thời không, thời không chính là tự thân. Tự hồ chỉ cần thời không bất diệt, tự thân liền bất diệt. Đây mới thực là bất tử bất diệt đạo thủ. Trong lòng hắn chấn kinh. Khó trách trước đó luyện bất tử ma Đối phương thân thể cùng thời không là một thể, chỉ cần còn ở lại chỗ này một phiến thời không bên trong, liền có thể tùy thời chúng sinh. Trừ khi hắn có thể đem đối phương ấn ký từ mảnh này thời không đoa ra, không phải chỉ cần còn có một tia máy in, hắn liền vĩnh hằng bất diệt. Siêu thoát chi cảnh, quả nhiên không giống bình thường. Trước đó hắn gặp qua mấy vị thông bất khả trắc cường giả, tựa hồ cũng là bị phong ấn, nguyên nhân vậy mà tại đây. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ, siêu thoát chi cảnh cũng đã là mang ý nghĩa giết không chết rồi. Như vậy siêu thoát phía trên lại cảnh giới gì? Dương Phong rất lạ giật mình. Bất quá hắn không tin đối phương giết không chết. Liên viên cổ chúng thần đều có thể bị giết, huống chỉ là Phong Ma. Trên đời này không có giết không chết người, có chỉ là trước mắt lực lượng còn chưa đủ. Cho dù ta hiện tại giết không chết người, ta cũng muốn để ngươi chút bỏ bà tầm ra. Dưỡng phóng nhãn thần rất lạnh, tại cực tốc luyện hóa tám màu vòng xoáy bên trong Phong Ma. Tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, lại là một thời gian đi qua. Phong Ma lực lượng bị luyện hóa rất là nghiêm trọng, nhưng là y nguyên bất tử, trên người ân khí rất mạnh, cùng mảnh này thời không cộng minh. Dưỡng Phong không thể không lần nữa ngừng lại, bởi vì trên Lam tỉnh bản thể, lần nữa từ Diệp nơi đó biết được tin tức. Thần Khư lại lục, gió nổi mây phun lại có thần trùng xuất hiện, đưa tới đại thế lực tranh đoạn, hư hư thực thực có hắc ám âm mai bên trong láo quái vật tại chỗ dựa. Dương Phóng cũng không ngồi yên nữa, trước tiên lựa chọn xuất quan. Thần trùng tầm quan trọng, hiện tại tất cả mọi người ý thức được. Hắn nhất định phải đổi tới những người khác đạt được thần trùng trước đó, đem thần trùng lấy tới trong tay. Thần trùng một khi nhận chủ, đem rất khó lần nữa bắt ra. Cho dù đem đối phương giết chết, thần trùng cũng sẽ biến mất, lần sau xuất hiện, không biết rõ là cái gì thời điểm. Dương Phóng lấy xuất thần tính, thân thể lần nữa xuyên qua đi qua. Cùng lúc đó, trên Lam tinh bản thể cũng tại chỉnh giáo thần bí lão giả Hỏi thăm về tên như thế nào hữu hiệu giết chết siêu thoát cảnh cường giả. 3. Chương 474, hai tấm đạo độ. Màu vàng kim óng ánh trên bờ biển, thủy triều từng lớp từng lớp cuộn cuộn, dầm dầm rung động. Thần bí lao giả mang theo màu đèn kính âm, nằm tại trên ghế mây, miệng hét lên một ly đá trấn khả nhạc, tại chậm rãi hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng. Ngươi nghĩ giết chết siêu thoát cảnh cường giả. Thần bí lao giả cười ha ha, nói, kỳ thật nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, trước đó ta lão nhân già chẳng phải nói qua cho ngươi toàn bộ thời không bị phân làm 3 ba phần sao? Một phần thái cổ, một phần đương đại, một phần tương lai. Trong đó thái cổ kia đoạn nguy hiểm nhất, tương lai kia đoạn cường giả nhiều nhất, người nghĩ giết chết siêu thoát cảnh gia hỏa, sẽ không ngại vận dụng thời không chi lực đem hắn xung quân đến thái cổ hoặc tương lai một cái nào đó thời không tiết điểm bên trong, đến thời điểm bên kia tự nhiên là có người có thể tùy tiện giết chết hắn, đây là nhất dùng ít sức, cũng ngoạn lệ nhất cách làm. Xung quân đến thái cổ hoặc tương lai thời không tiết điểm bên trong, Dương phóng dần mình. Nói đến đơn giản, nhưng nên như thế nào xung quân mới là vấn đề, mà lại thời không chỉ lực lại nên như thế nào tu luyện. Hắn mặc dù có nhân quả thần trùng, có thể dọc theo chuỗi nhân quả ngược dòng tìm hiểu đi qua tương lai, Bất quá vậy chỉ có thể đối với mình có tác dụng, muốn đem người khác phân phối đến quá khứ tương lai, không thể nghi ngờ là không thể nào. Ngươi không phải có thần chủng sao? Theo ta lão nhân ra biết, tựa hồ chỉ cần tập hợp đủ 10 quả trở lên thần chủng, liền sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra thời không chỉ lực, hoặc là, ngươi cũng có thể trực tiếp tìm tới một viên chuyên môn có thời không tác dụng thần chủng, dạng này cũng có thể nắm giữ thời không chỉ lực." Thần bí lao giả cười nói. "Tập hợp đủ 10 quả trở lên thần chủng, có thể sinh ra thời không chỉ lực." Dương Phóng lối ra hỏi thăm. "Thần chủng thế mà còn có như vậy đạo liệu." Hắn hiện tại đã tập hợp đủ 8 Còn thừa lại hai viên liền có thể tập hợp 1 khóa. Nào chỉ là sinh ra thời không chỉ lực, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có cái khác không thể tưởng tượng nổi biến hóa." Thần bí lao giả ha ha cười nói. "Đúng rồi Tiên Bối, thần trùng lai lịch, nghe nói là xuất từ một trường thần bí khó lường viễn cổ thiên đồ, có phải thật vậy hay không?" Nhưng vì sao đằng sau xuất hiện đạo đồ đều là vỡ vụn, trước đó Van Bối lần thứ nhất đạt được thần chủ lúc, tựa hồ còn không phải dạng này. Dương phóng mở miệng. "Cái gọi là viễn cổ đồ, kỳ thực chỉ là phía sau màn hấp thụ năm đó luyện chế đạo quả trên đường, trong lúc vô tình bạn sinh ra một kiện nghịch bảo mà thôi." chỉ bất quá tại năm đó chí bảo thành thục một khắc, lại bị người tận lực đánh nát, để hắn lưu lạc thế gian, dù sao chí bảo như thế nếu là đã rơi vào phía sau màn hát thụ trong tay, kia đối với chúng sinh mà nói, mới thật sự là tuyệt vọng, chỉ có đem nó đánh nát, mới có thể cho chúng sinh mang đến một tia sinh cơ, đây chính là vì cái gì có đạo đồ hoàn chỉnh, có đạo đồ vỡ vụ. Thần bí lao giả nhẹ giọng cảm khái, bị người tận lực đánh nát, dương phóng mở miệng. Đúng vậy, mà lại thần chủ tập hợp đủ quá nhiều, chưa chắc là chuyện gì tốt, dù sao cái này đồ vật là phía sau màn hấp thụ xem trọng, ngươi có thể nghĩ một cái, nếu như chờ hắn tỉnh lại, Phát hiện thần trùng tàn mát thiên hạ, bị người khác đạt được, sẽ là một loại gì cục diện." Thần bí lao giả cười nói, dương phóng trong lòng ngưng tụ, sẽ bị phía sau màn hấp thủ trực tiếp đánh giết, đoạt lại thần trùng. "Xem ra ngươi còn không ngu đốc, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, coi như không thu thập thần trùng, chờ đến phía sau màn hấp thủ tỉnh lại, đồng dạng sẽ thanh toán thế gian, dù sao thần khư đại lục viên kia đạo quả chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành thục, phải dùng chúng sinh tinh khí để hoàn thành sau cùng tang hoa, cho nên ngươi có thu hay không tập thần trùng, kỳ thật đều trốn không thoát vừa chết." Thần bí lão giả chậm nói, Dương Phong trong nháy mắt không còn gì để nói. Nói như vậy, vô luận như thế nào làm cũng là một lần chết, cũng không tuyệt đối, nếu như ngươi cường đại đến trình độ nhất định, đến thời điểm tạm thời trốn tương lai, chưa chắc không thể sống lâu một đoạn thời gian." Thần bí lão giả cười nói, Dương phóng trong lòng ngạc, không còn tiếp tục nhiều lời. Một phương hướng khác, Thần Khư Đại Lục. Bát Ngát Sơn hạ ở giữa, Dương Phong thân thể xuất hiện lần nữa ở đây, vẫn như cũng ở vào hư hào trạng thái, mới vừa xuất hiện, liền đem ánh mắt hướng về chu vi liếc nhìn, sau đó trực tiếp cất bước đi lại. Lần này xuất hiện lần nữa tại Thần Khư Đại Lục, có thể rõ ràng nhìn thấy, từng cái đại vực bên trong xây dựng không ít to lớn tế đàn. Từng tòa đứng vững tại giữa thiên địa, tựa như từng tòa nguy nga kim tự tháp. Mỗi một tòa đàn tế đều năm chắc ngàn trượng chi cao. Hắn bao nhiêu nguyện không dạy thần khư đại lục, thần thư biến hóa của đại lục cư nhân như thế chi lớn. Xem ra những cái kia âm thầm lão ngoan đồng đều không an phận, xây dựng tế đàn là nghĩ thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên thần khư đại lục, hẳn là ba bọn hắn tất cả đều ý thức được đại kiếp sắp xảy ra. Giương phóng như có điều suy nghĩ. Căn cứ thần bí lão giả thuyết pháp, đại kiếp giáng lâm, trong thiên hạ tất cả mọi người đem không tiếc hết thảy mà tăng lên chính mình. Mà tăng lên chính mình nhanh nhất đường tắt, chính là chế toái thiên kỳ, tiểu vũ thần cở chí bảo như thế. Thứ chí bảo này, động một tí cẩn tàn sát thức vạn sinh linh mới có thể luyện thành. Từ thần thoại niên đại qua đi, toàn bộ thần khư đại lục ở bên trên toàn bộ sinh linh đều chẳng qua là đạo quả trên tinh khí chỗ sinh sôi mà thôi. Cho nên luyện hóa chúng sinh, chẳng khác nào đang biên tướng luyện hóa đạo quả tinh khí. Đây chính là vì cái gì toái thiên kỳ, cựu ưu độ, khí thần cờ chí bảo như thế sẽ uy lực vô song. Bọn hắn đều là riêng phần mình chủ nhân đang tận lực an cấp phía sau màn hắc thủ đạo quả, mới chế đồ vật. Dưới mắt thần khư đại lục xuất hiện nhiều như vậy tế đàn, để Dương Phong không thể không hoài nghi, những này tế đàn chủ nhân, chỉ sợ cũng nghĩ thừa dịp thiên địa đại kiếp tiến đến trước đó. Bắt trước toái thiên kỳ, tiểu ưu đồ chủ nhân như thế, ăn cấp đạo quả tìm khí, từ đó luyện chế nghịch thiên chỉ bảo. Những này ra hóa, đơn giản quá mức điên cuồng. Dương Phóng nói nhỏ: "Đáng thương cái này thần khư đại lục ở bên trên chúng sinh, đối với hết thảy cũng còn không biết rõ tình hình. Một khi các loại cuối cùng một đợt đại kiếp giáng lâm, chỉ sợ thật không ai có thể sống sót." 3. Ba. Bất chi bất giác ở giữa, Dương Phóng lần nữa tiến vào thiên long vực bên trong. Ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy nơi đây vừa vặn ở vào Nam Hoang lão lâm bên trong. Khắp nơi đều là liên miên gồ núi, cách mỗi một đoạn cự ly, liền có thể nhìn thấy một chỗ không đáng chú ý thổ thành. Mà tại một đám thổ thành ở giữa nhất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng tòa vô cùng cao lớn tế đàn, một mảnh đen nhánh, cao cao đứng vững, tràn ngập vô hình uy thế. Ma môn ba. Nơi này đã là ma môn địa bàn. Dương Phong có chút suy tư, quyết định đi trước tìm ma môn lão tổ hỏi vấn tình huống. Thần khư đại lục thần chủng sự tình, vị này ma môn lão tổ khẳng định hiểu được, dù sao đối phương thời thời khắc khắc đều tại thông qua tế đàn quan sát lấy thần khư đại lục. Một chỗ ẩn nấp thành trì bên trong, tối màu đen không gian dưới đất, chu vi đầy từng khỏa lớn minh châu. Ma môn, môn chủ hùng. Chính cung kính đứng ở chỗ này, lắng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt Tam nhấn pho thượng. Thật sự là thời buổi rối loạn a, ai có thể nghĩ tới thần trùng lai lịch cư nhân như thế chỉ lớn, thế mà đem Hắc ám âm mai bên trong một chút tồn tại đều cho kinh động. Lao tổ, vậy cái này một viên thần trùng, chúng ta còn đi thu hồi sao? Ứng Tiên hùng cung kính mở miệng. Ở trước mặt của hắn trưng bày một cái hồ ngọc. Bên trong thình lình thả ở một chương hoàn trình đạo đồ, nhan sắc đen như mực, che kín phù văn, có một loại thần bí khí cơ. Lần này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch, nếu là tại Dĩ Vãng không người chú ý lúc Chúng ta mới có thể tùy ý xuất thủ, nhưng bây giờ đưa tới nhiều cường giả như vậy chú ý, chỉ sợ kết quả là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hú hồn, lần này lại có 5 viên thần trùng, dấu ở cùng một cái địa phương, thật là có chút khó tin. Tối màu đen Tam Nhãn pho Tượng mở miệng nói ra. 5 viên thần trùng dấu ở cùng một cái địa phương. ứng Tiên Hùng ăn nhiều dần mình. Đúng vậy, chuyện sự tình này ngoài tất cả mọi người đón trước, mà lại nghe nói nơi đó mai táng một chỗ thượng cổ thần lăng, có được nghịch thiên tạo hóa, có thể tưởng tượng, lần này tranh đoạt thần trùng, tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Tam Nhãn Phò Tượng cảm khái. Làm sao lại như vậy? Thần chủng, thần lăng thế mà tại cùng một địa phương, ứng thiên hùng giật mình. Loại kia địa phương nói rõ là bị người tận lực bố chi qua, không phải là cái gì người nói sông liền rồng, bất kể như thế nào, phần này đạo đồ trước xem chừng bảo tồn, không được bộc lộ ra đi, ta muốn tại thời cơ thích hợp nhất đem nó lấy ra." Tam Nhãn Phò tựa nói. "Loại kia địa phương nói rõ là bị người tận lực bố chi qua, không phải là cái gì người nói sông liền rồng, bất kể như thế nào, phần này đạo đồ trước xem chừng bảo tồn, không được bộc lộ ra đi, ta muốn tại thời cơ thích hợp nhất đem nó lấy ra." Tam Nhãn Phò nói. "Vâng, lão tối." Ứng Tiên Hùng cung kính bái nói: "Ầm ầm." Đương nhiên, toàn bộ không gian dưới đất bên trong lập tức tràn ngập ra một loại nồng đậm không rõ. Màu máu thiểm điện trong nháy mắt hàng lâm xuống, lốp bốp rung động, ba phủ đại điện. Ứng Tiên Hùng biến sắc, vội vàng nhanh chóng chụp vào trước mắt đạo đồ. Nhưng vẫn là chậm, một đạo tám màu hào quang quân qua, lập tức quét chúng đạo đồ, đem nó từ dưới đất cuốn bay mà lên. Làm cản, Màu đen tam nhãn pho tương bên kia, lệch làm một chân run rẩy giữ rồi. Mầu đen đạo đồ trực tiếp rơi vào một đạo khôi ngô bóng người trong tay. Ma lão tổ, Ứng Tiên Hùng, thật là nhiều cảm ơn ngươi nhỏ, nghĩ không ra ta mới vừa vừa đến. Các ngươi liền đưa ta như vậy một món lễ lớn." Dương Phong nhẹ giọng cảm khái, sừng sững tại tám mẫu vòng xoáy phía dưới. "Là ngươi?" Tam Nhãn phơ tựa ánh mắt ngưng tụ, tiếp cận Dương Phong, nói, "Ngươi không chết, không có bị phong ma thanh toán." Đoạn trước thời gian phong ma phát cuồng, tại thông qua tế đàn hướng về thần khư đại lục xuất thủ, đập nát không ít thành thị, đã dẫn phát chấn động. Rất nhiều người đều suy đoán Dương Phóng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ hắn lại một lần nhảy nhót tương bừng xuất hiện, hơn nữa còn lẫn vào hắn cứ điểm, cướp đi ma?" Dương Phong ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nói, "Ai nói phong ma liền có thể chết ta?" Phong ma cũng không phải chân chính vô định. Ngươi! Tam nhãn pho tượng trong lòng giật mình, lần nữa cẩn thận nhìn chăm chú. Lên dương phóng. Hắn là phong ma cũng không cách nào thế nhưng ở người trẻ tuổi này. Nhưng cái này sao có thể? Phong ma hung danh huyền hách, thực lực kinh khủng, là thái cổ thần linh trung hậu kỳ tuyệt đỉnh nhân vật, liền liền hắn cũng muốn chống tránh, thế mà không cách nào thay vào đó người trẻ tuổi. Tốt, dương đạo, ngươi thực ngoài dự liệu của ta, chưng này đạo đồ, ngươi muốn, ta liền đưa cho ngươi, ngươi còn có sự tính khác sao? Tam nhãn pho tượng mở miệng nói ra Hắn cực kỳ thất thời, lấy chính mình trước mắt trạng thái là căn bản không ra được mấy lần tay. "Trước người nói 5 viên thần chủng xuất hiện ở cùng một cái địa phương?" Dương Phóng hỏi thăm. "Đúng vậy, chuyện này ngay cả ta cũng không nghĩ tới." Tam Nhãn Phò tượng trong miệng than nhẹ, nói, "Mà lại loại kia địa phương, tam 89 phần 10 chôn dấu cấm kỵ, chỉ sợ không phải tốt như vậy dễ dàng tới gần." "Ồ, cụ thể là cái gì địa phương, tên gọi là gì?" Dương Phóng mở miệng. "Nơi đó tên là Âm Đô Sơn, cũng không tại Cản Chi bản khối, mà là tại Khôn Chi bản khối, chỉ nghe danh tự, ngươi hẳn là cũng có thể suy đoán một hay. Tam Nhãn Phò tượng nói. "Âm Đô Sơn." Dưỡng Phong tự nói, cẩn thận lượn quanh lấy trong tay đạo đồ. Nghe đồn nơi đó là người chết nơi quý tụ, ở nơi đó có thể nhìn thấy rất nhiều vãng hồn, liền thái cổ thần linh thời kỳ tàn hồn đều ở nơi đó du đắng, chỗ sâu nhất khu vực cơ hồ không người dám dò qua, mà lại, ngoại trừ thần trùng, ta còn nghe nói bên trong xuất hiện một tòa thần cung, hư hư thực thực là thái cổ thời kỳ một vị thần vương mộ huyệt, ẩn chứa kinh thiên tạo hóa. Tam Nhãn pho Tượng mở miệng. Thần vương mộ huyệt? Đúng vậy, nhưng tin tức là thật là giả, ta liền không được biết rồi. Tam Nhãn Phò Tượng mở miệng. Dưỡng Phong mày nhăn lại, Nam viên thần chủng thế mà tất cả đều rơi vào một chỗ thần vương trong huyền mộ. Cái này có vẻ hơi kinh người. Hắn là thật sự có người nào trong bóng tối bố trí. Hắn tiếp tục hướng Tam Nhãn Phò Tượng hỏi thăm về những vấn đề khác. Tam Nhãn pho Tượng từng cái đáp lại, dị thường phối hợp. Sắp đến kết thúc, Dương Phong mới mở miệng nói, "Ma môn tổ sư, ngươi xây dựng nhiều như vậy tế đàn, không biết là chuẩn bị làm có ích lợi gì chỗ?" Dương huynh đệ, cái này sự tình cần gì phải biết rõ còn cố hỏi, xây dựng tế đàn lại không chỉ có ta một cái, thiên hạ chi lớn, có là người làm như thế, coi như ta không làm, những người khác cũng sẽ làm. Chúng ta sợ cầu đơn giản là sống sót mà thôi, cái này lại có cái gì sai đâu. Tam nhãn pho tượng thản nhưng nói. Dương phóng lập tức trầm mặc. Tốt một cái sống sót. Hắn cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu màu thiệm điện, thân thể lần nữa chậm giái quy về hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ, đạo đồ ba đạo đồ liền thật để hắn mang đi. Ứng tiên hùng thấp thỏa mở miệng. Người này, chỉ sợ cũng không phải là vật trong ao, liền phong ma đều không cách nào thế nhưng hắn, có chút khó tin. Tam Nhãn Phó Tượng thanh âm trầm ngừ, xa xa nhìn chằm chằm ngoại giới, nói: "Cái này hai ngày ta sẽ cẩn thận nghe ngóng một cái sự tích của hắn, nhìn xem Phong Ma đến cùng là bởi vì gì không có đắc thủ." "Vâng, lão tổ." Ứng Tiên hùng cung kính mở miệng. Nơi xa, Dương Phong ở vào hư vô, lần nữa nhìn thoáng qua Tam Nhãn pho Tượng về sau, thân thể từng bước một hướng về nơi xa đi đến, nắm chặt trong tay đạo độ, tiến hành nhiên lặng cảm ứng. Không bao lâu, quả nhiên cảm ứng được một chỗ thần bí quan điểm, ở vào xa xôi chỗ, cùng hắn thể nội thần trùng hô ứng lẫn nhau. Nhưng cùng Tam Nhãn Phó Tượng nói đồng dạng. Cái này một viên thần trùng ở vào phương vị sát thực rất quái lạ. Thần thánh cùng âm trầm khí tức lẫn nhau cùng tồn tại, cho người ta một loại vô biên hoang vu cùng tĩnh mịch cảm giác, càng là cảm ứng, càng là có thể phát giác được một cỗ trống trải yên tĩnh. Dương Phong mày nhăn lại, thần hư đại lục lại còn có dạng này địa phương. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột hướng về kia phía khu vực tiền đến, mà là đi đầu chạy tới Viêm long Minh. 3. Ba, thạch thành chỗ khu vực, cực kỳ hoang vu. Chu vi đại sơn liên miên, màu xanh sum suê, khó mà thấy đáy. Trong đó có mấy tòa ngọn núi chỗ, có cây chập trờn, gió lớn ào ào. Từng đoạn tâm phong chói tai gào thét, mang đến từng đợt lạnh buốt khí tức. Cỗ này âm phong tựa hồ ở khắp mọi nơi, tựa như cây kim, hướng về trong hư không từng cái phương hướng rúng mạnh lao tới. Nếu là tinh tế cảm ứng, một cái liền có thể cảm thấy được cỗ này âm phong bên trong ẩn chứa nồng đậm ám ý. Đây là càn chi bản khối gần nhất trong vòng 2 năm thanh danh vang dội âm phong môn đại học. Âm phong môn, lai lịch bí ẩn, phía sau mà nghe nói có viễn cổ đại năng chỗ dựa, vừa một khi xuất thế, liền đem nguyên bản tứ đại thế lực gáp chế xuống. Ngay tiếp theo đạo tổ chức cung yên tĩnh rất nhiều, không muốn cùng tranh tài toàn bộ càn trị bản khối, âm phong môn làm việc các độc, thủ đoạn cấp liệt, các đại thế lực xách chỉ đều biến sắc. Nhất là tại trước đây không lâu, Đồng Quốc, Hoa Anh đảo nước một đám cao thủ, vô ý rơi vào âm phong môn trong tay, cơ hồ bị giết sạch hầu như không còn. Giờ phút này, tóc trắng phò, mặt như da gà âm phong môn hộ pháp, huyền âm tuân giả, sừng sững tại ngọn cây đỉnh, trên mặt cười lạnh, nhìn xuống phía dưới, mi tâm tổ khiếu mở ra, tinh thần lực mênh mông đung đưa, phối hợp vô tận phong, mà đi, ra ở hền, nhân, thẩm đảo ba người, sơn lĩnh đều đã bị lão phu chố phong tỏa. Ta nhìn các ngươi có thể hướng đi đâu trốn, chờ đến tìm các ngươi, lão phu muốn đem các ngươi rút hồn luẩn ra, thưởng thụ vạn quỷ phệ tâm nỗi khổ." Hắn cười lạnh nói. Một chỗ nồng đậm trong bụi cỏ, Diệp Huyền âm thẩm cắn răng, khí tức nội liễm, thân thể bị cây cỏ che đậy, cầm trong tay một viên sưa cũ ngọc quyết, một mực che giấu khí tức, khiến cho tự thân khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ hòa làm một thể. Trong lòng của hắn trầm mắng, đoạn này thời gian, đủ loại tao ngộ, đơn giản để hắn tâm thần điệu mệt. Xui xẻo sự tình, chuyện may mắn, đang không ngừng theo nhau mà đến, mỗi đồng dạng đều để hắn đại suất sở liệu. Đầu tiên là hắn trốn dịp ra, trong vòng một đêm bị người tiêu diệt, sau đó hắn may mắn chạy trốn, rơi vào vết núi, lại ngoại ý muốn đạt được một chỗ viễn cổ thần linh truyền thừa, nhất cử đạt tới thánh linh đệ nhị thiên thê đỉnh phong. Về sau vừa mới thoát khốn, lại bị đáng chết âm phong môn tiếp cận, cùng âm phong môn cao thủ đại chiến, kinh động thiên hạ, giết chết âm phong môn không ít trưởng lão, bị âm phong môn hộ pháp ngàn dặm truy sát. Kết quả lại tại truy sát trên đường, gặp đến đây trợ giúp khương nhân, thần đạo, làm hại hắn cũng gặp thương, đi theo hắn cùng Mà đang chạy trối chết trên đường, hắn lại may mắn đạt được một chương không trọn vẹn đạo đồ một môn viễn cổ tuyệt học. Vốn cho rằng lập tức có thể nghịch thiên cải mệnh, kết quả lại bị âm phong môn hộ pháp ngăn ở chỗ này viễn cổ thần linh quyết chiến chi địa. Giờ phút này, hắn chỉ có thể mượn nhờ trên người liễm tức cổ ngọc, tạm thời giấu ở nơi đây, để cầu có thể giấu giếm được đối phương cảm ứng. Về phần trước đó khư nhân, Thẩm Dao hai người đã hoàn toàn cùng hắn chạy tản. Hắn cũng không biết do đối phương hai người hiện tại như thế nào. Toàn bộ Viêm Long minh, hiện tại ngoại trừ ba người bọn hắn, cũng chỉ có Thượng Hải Thạch tỉnh Nghiêm, Khánh Thị Vương Khải đang phụ trách, về phần những người khác, tất cả đều là tu vi quá yếu, trên căn bản không được mặt bản. Mà trước đó Trình Thiên nhập quân bọn người Giờ phút này như cũng tại chuyển luân tự diễn bích, căn bản không có bị phong xuất, cho nên dù là tìm người cầu cứu, đều căn bản không có khả năng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Nguyên từng lần một cáo chi lấy chính mình, chỉ có chìm đến quyết tâm, mới có thể tìm kiếm sinh cơ. Một khi lâm vào bối rối, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỉnh cây bên trên, Âm Phong môn hộ pháp Huyền Âm tôn giả, tìm đòi một trận không có phát hiện, sắc mặt băng hàn, trên người khí tức càng thêm băng lánh, ánh mắt giống như đáng sợ độc rắn đồng dạng. cười lạnh nói, "Giấu đi, ta liền nhìn các ngươi có thể giấu đến cái gì thời điểm, đắc tội ta Âm Phong môn, còn muốn chạy thoát?" không khỏi quá mức sĩ tâm vọng tưởng, lão phu lĩnh vực phong tỏa chu vị, liền xem như đem toàn bộ mặt đất đều cho nhất lên, cũng phải tìm đến các ngươi. Hoan. Hắn toàn lực thôi động lên lĩnh vực, thành thảm thức vơ vét, đem từng cây có cây, núi đá bắt đầu liên miên liên miên nứt. Diệp Viễn trong lòng trầm xuống. Cái này viền âm tôn giả tàn nhẫn như vậy, thật muốn trải thảm lục soát. Đừng sợ, đừng sợ, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy chết, ta là Viễn cổ đại năng nói tiêu, là Viễn cổ đại năng trọng điểm bồi dưỡng người, nếu như ta chết rồi, Viễn cổ đại năng sẽ không ngồi yên. Diệp trong lòng nói nhỏ: Nhưng mắt nhìn xem Huyền Âm Tôn Giả lĩnh vực cách hắn càng ngày càng gần, phát hiện hắn là sớm tối sự tỉnh, Diệp Huyền vẫn là không khỏi luống cuống, trong lòng cắn răng, chuẩn bị làm liều chết đánh cược một lần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ẩm ẩm. toàn bộ bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cấp tốc biến đỏ, che khuất bầu trời, xương đỏ lan luốt, tựa như tiên huyết nhuộm thành đồng dạng. Theo sát lấy hiện ra rất nhiều màu sắc thiểm điện, từng đạo hàng lâm xuống, lít lít nhít, như là chu Một cái tám màu vòng xoáy xuất hiện tại đầy trời màu máu thiểm điện phía dưới. Huyền Âm Tôn Giả sắc mặt mình, vội vàng cấp tốc quay đầu. Người lạ ba đây không có khả năng. Thanh nhắm hắn một giận mình, đơn giản không thể tin được, hồn phách kinh dị, huyết nhục run rẩy, không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng xoay người lên trốn, hồn phách đều nhanh tắt hết. Đây là người nào tiêu chí, hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng đối phương không phải đã bị phong ma thanh toán rồi mất, làm sao sẽ còn xuất hiện lần nữa? Phong ma không thể giết chết người. Dương tiền Bối, ngươi không thể giết ta, ta là Đại Minh thiên Vương người, phụ trách tại Thần Khư Đại Lục thành lập tế đàn. Huyền âm tôn một bên chạy trốn, một bên kinh hoàng kêu to. Ầm Một đạo màu máu điện tại Dương phóng điều khiển dưới. Hóa thành một đạo xích quang, trong nháy mắt xuyên qua mà qua, lập tức xuyên thấu hư không, đem Viễn Âm Tôn giả thân thể bao phủ ở bên trong. A! Viễn Âm Tôn giả toàn bộ thân hình tại chỗ bốc hơi, liền cái bã vụn đều không có lưu lại. Đáng sợ một màn, khiến cho hận tàng âm thầm diệp hiện, Khương Nhân, Thẩm Đạo ba người tất cả đều trong lòng chấn kinh, vội vàng nhanh chóng hiện lên, lên ra. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nồng đậm màu máu tiệm điện phía dưới, dương phóng thân thể lặng, lặng xứng xứng, đầu tám màu vòng xoáy, cổ thần vương, khí tức thăm xa xưa. Đây trời tinh tiệm điện tại đỉnh đầu của hắn lung tung bay múa, diện người. Sư Tôn Diệp Viễn ba người kinh hỉ tiêu to, vội vàng nhanh chóng hướng về đi qua. Dương Phóng sừng sững tại nồng đậm màu máu thiểm điện dưới, tăng thương ánh mắt, nhìn một chút Diệp Viễn ba người, như là có thể nhìn thẳng đến ba người linh hồn chôn sâu đồng dạng. Khiến cho trong lòng ba người giật mình, toàn thân trên giới lông tơ tất cả đều dựng đứng. Các người ba người trên người ấn ký tại tăng cường, nhất định phải mau chóng loại trừ, bằng không các người ba người tất nhiên sẽ có người chết. Dương Phóng mở miệng. Cái này ba người trên thân tất cả đều là âm truyền ấn ký, ba người chú định chỉ có thể sống xuống tới một cái. Lần này bọn hắn liên tiếp gặp nạn, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Nếu như không phải mình kịp thời đổ tới, Ba người hạ chẳng tuyệt đối vô cùng thê thảm. Cái gì? Ba người biến sắc. Sư tôn còn xin mau cứu chúng ta. Làm như thế nào loại trừ ân ký? Bọn hắn vội vàng mở miệng. Dương Phóng như có điều suy nghĩ, không nói một lời. Muốn cứu bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp, chính là đem phía sau màn âm tuyển dẫn ra, lại từ chính mình xuất thủ, đối phó đối phương. Dạng này mới có thể khiến đến ba người thoát khỏi vận mệnh. Phương pháp ngược lại là có, bất quá lại tràn ngập nguy cơ, liền nhìn các ngươi có dám đánh cược hay không rồi. Dương Phong mở miệng. Sư tôn mời nói, đến cùng nên làm như thế nào? Diệp Huyền mở miệng. Diệp Huyền Ngươi tu vi tại trong ba người mạnh nhất, còn lại hai người có khả năng nhất bị ngươi khắc chết, dưới mắt ngươi cự ly bất diệt cảnh giới càng ngày càng gần, chỉ có trước hết để cho ngươi đột phá bất diệt, dẫn tới đối phương đoạt xá, lại từ ta tùy thời xuất thủ, chặn đường đối phương, đương nhiên, ta xuất thủ năm chắc cũng không lớn, có lẽ ta cũng ngăn không được đối phương, thế nào? Ngươi có dám đánh cược hay không mà cược? Dương Phóng mở miệng. Cái gì? Diệp Vân bọn người tất cả đều biến thấp giọng cùng kinh hãi. Sư tôn, có chừng bao nhiêu năm chắc? Năm năm chỉ mở đi. Dương Phong nói. Căn cứ từ mình trước đó gặp phải ma quân cùng kiếm ma, cũng có thể nhìn ra âm tuệ thực lực tất nhiên không yếu đi nơi nào. Nói là 5 năm chỉ mỏ, Dương phóng đều là cất nhắc chính mình. Nhưng nếu ba người không cá cược, Khương Nhân, Thẩm Đào tuyệt đối sống không được bao lâu. Một thời gian, ba người trong lòng tất cả đều tại kịch liệt giãy giụa. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, trực tiếp mang to. Mẹ nhà hắn, hắn biết rõ dù là chính mình lần này không cá cược cũng vô dụng, một khi chính các loại đến bất diệt cảnh giới, vẫn là phải tránh không được bị đoạt xá. Đơn giản là chết sớm chết muộn vấn đề. Tất, ta cược. Hắn hung hăng cắn răng. Có thể, đoạn này thời gian, các người cái nào đều không cần đi, liền ở tại Viêm Long Minh. Trở ta thu thập xong thần trùng, tự nhiên sẽ giúp ngươi loại trừ ân ký, đúng, nếu là lại tập hợp đủ mấy quả thần trùng, ta nắm chắc hẳn là lớn hơn." Dương phóng mở miệng. Hiện tại 8 màu vòng xoáy cũng đã đáng sợ như thế, nếu là đạt tới 9 sắc vòng xoáy, uy lực đem càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể đạt tới 10 màu vòng xoáy, vậy sẽ dính đến thời không nào diệu. Cứu ra diệp huyền mấy người là dễ như trở bàn tay sự tình. "Sư tôn, ta chỗ này trước đây không lâu cũng đã nhận được hé mở đồ." Diệp Huyền vội vàng từ trong giới chỉ cấp tốc lấy ra hé mở màu vàng sấm da thú bản đồ cổ ra. Ồ. Dương phóng con mắt lóe lên, cấp tốc nhận được trong tay. Diệp huyền Thế mà cũng đã nhận được Hế Mở. Hắn cầm tại trong tay, cẩn thận cảm ứng, rất nhanh phát hiện đây là sự thực, cùng mình thể nội tám quả thần trùng sinh ra của mình. Không chỉ có như thế, hắn rất nhanh cảm ứng đến khác Hế Mở đạo đồ tại cái gì địa phương. Rất tốt, Diệp huyền, đi thôi, ta trước hộ tống các ngươi trở về. Giương phóng mở miệng, nói, các ngươi hiện tại chỉ lo đi trở về, trong lúc đó không có bất luận kẻ nào ngăn cán các ngươi. Sau khi nói xong, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi ảm đạm, tiếp theo mơ hồ không thấy. Trên bầu trời màu máu thiểm điện cùng màu máu tầng mây cũng hết thảy tản ra. Sư Tôn Ba người vội vàng hét lớn, "Ta không cách nào tùy tiện như thần, chỉ có thể ở âm thầm hộ tống các ngươi, bắt đầu lên đường thôi." Dương phóng thanh âm vang lên lần nữa, lại một lần đưa tới khắp thiên lôi vân mãnh liệt, thiểm điện đan sen. Diệp Huyền mấy người lập tức kích linh linh dùng mình một cái, sau đó nhao nhao gật đầu, bắt đầu khởi hành. Ba. Một phương hướng khác. Âm lãnh trong góc. Lòng đất mấy vạn mét địa phương, thần bí đen như mực trong cổ điện trực tiếp chuyển đến phẫn nộ tiếng ầm, tiếp lấy một đạo vô cùng to lớn ảnh lập tức từ bên trong ra, thiêng ra một cái to lớn trụ trượng, một bàn tay đem toàn bộ cổ điện đánh cho vỡ nát. Giương đạo tiểu nhi, lần ta quá đáng. Hắn phát ra cơn phét, chấn toàn bộ lòng đất không gian đều đang lăn lư. Phía ngoài thiên địa mượn rủa kém chút xâm lấn tới. Huyền âm tôn giả, đã xảy ra chuyện gì, vì sao như thế tức giận? Một đạo uy nghiêm nặng nề thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiến vào huyền âm tôn giả trong góc. Huyền âm tôn giả biến sắc, vội vàng thu liễm khí tức, cung kính hành lễ, nói: "Đại Minh Thiên Vương, thuộc hạ phân thân ở bên ngoài bị người diệt, là cái kia Dương đạo gây nên, khẩn cầu Đại Minh Thiên Vương là thuộc hạ làm chủ." Dương đạo? Cái đạo câu xúc động âm, nói: "Ta cũng không làm gì được hắn, chuyện này như vậy quên đi thôi, hắn chỉ là diệt ngươi phân thân." cũng không giết ngươi bản thể, đừng lại đi gây chuyện. Đại Minh Thiên Vương, làm sao lại như vậy? Dương đạo chẳng lẽ vẫn là đối thủ của ngươi hay sao? Chỉ cần ngài xuất thủ, có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy hắn, thậm chí có thể tịch này giao Hạo Phong Ma. Huyền Âm Tôn Giả vội vàng mở miệng. Phong Ma? Phong Ma đã bị Dương đạo chôn áp, người này đã triệt để đã có thành tựu, tại Hắc Cấm Âm Mai đã dẫn phát vô tận ba động, ngươi xác định còn phải lại đối địch với hắn? Đại Minh Thiên Vương cảm thán thanh âm ở đây truyền đến. Cái gì? Huyền Âm Tôn Giả trong lòng mình, đơn giản hoài nghi mình nghe lầm. Phong Ma bị Dương đạo áp? Cái này nói đùa cái gì? Phong ma là ai? Ai có thể trấn áp hắn? Đây là một thời đại truyền kỳ. Ta biết rõ ngươi không tin, nói thật, ngay cả ta cũng không tin, đáng tiếc ta một chút bằng hưu từ Hắc âm Mai chuyển ra tin tức, xác thực như thế. Đại Minh Tiên Vương nhẹ giọng thở dài, nói, "Cho nên, chuyện này như vậy quên đi thôi, một cái phân thân mà thôi, lại luyện chế một cái lại có ngại gì?" "Vâng, Minh Vương." Huyền Âm Tôn giả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thành thành thật thật mở miệng. "Cái này dương đạo vậy mà đáng sợ như thế? Hắn chẳng lẽ là cái nào đó siêu cấp lão quái vật chuyển thế?" Thời gian vượt qua, 2 ngày sau, Thần Hoàng vực bên trong, Diệp Huyền, Khương Nhân, thẩm đảo ba người xuyên qua trùng điệp trở ngại, rốt cục lần nữa quay trở về tới chỗ này đại vực bên trong, dọc theo đường quả nhiên không có bất kỳ ngăn trở nào, khiến cho ba người tất cả đều thở dài một hơi. "Sư tôn, ngài vẫn còn chứ?" Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, mở miệng hỏi thăm. Sau lưng màu máu vân nhấp độ, nương theo lấy từng đạo màu máu tiệm điện đan sen. Dưỡng phóng thân thể một trận sáng tối chập chờn, lần nữa nổi lên, đỉnh đầu một cái tắm màu vòng xoáy ố ố xoay tròn, miễn dịch hết thương. Hắn ánh mắt tăng thương, tựa hồ xuyên thấu không gian, rơi vào xa xôi phía trước, lại làm một cái cú nhân. Diệp Huyền Phía trước có ta một cái người quen biết, tựa hồ lâm vào phiền phức, người đi tiện tay giúp đỡ nàng, thuật đường đưa nàng đưa vào viêm long minh, ta không tiện xuất thủ. Dương Phóng mở miệng. Người quen biết. Diệp huyền hồ nghỉ, gật đầu nói, vâng, sư tô Dương Phóng con ngón đúng ra, đối phương chân dùng đã tiên vào Diệp huyền náo hải. Sau đó Dương Phóng thân thể lần nữa chậm rãi mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Câu Nguyên Phiêu. Chương 475, âm đồ sơn. 8.000. vắng vẻ trong trấn Tân Linh Linh người mặc một thân nhạt váy áo màu trắng Kiều Bộc một đầu màu xanh biếc ngay lưng, dung mạo nói không nổi cái gì tuyệt sắc, nhưng cũng có thể nói lên được tươi mát thoát tục, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại không linh khí chất, khiến cho nàng này mỹ lực tại phương viên mấy trăm dặm bên trong đều số một. Nhất là nàng này đi thuật chi cao, vô số giang hồ khách sách chi đều lớn dựng thẳng nó cái. Tăng thêm nàng này hiệp can nghĩa đảm, đã từng là rất nhiều nghèo túng giang hồ khách chữa bệnh không cần tiền, không biết bao nhiêu người nhận qua ân huệ của nàng, khiến cho nàng này tại mọi người trong suy nghĩ thanh danh càng là đạt tới cực hạn. Lần này, Tần Linh Linh chính là tại hơn 10 vị giang hồ hào kiệt hộ tổng dưới chuẩn bị tiến về bản Long Sơn ngắt lấy dược thảo, lại không nghĩ rằng tại nửa đường bên trong lại trực tiếp gặp duyên giang bang thiếu bang chủ Hồ Vận. Hồ Vận chừng 30 tuổi, một thân trường bào màu đỏ, mặt đầy dâu gốc dạng, cưới vượt tại một con ngựa cao lớn bên trên, bên người ong kén mười mấy tên bang chúng, từng cái sách đao mang kiếm, thực lực bất phàm, quay chung quanh đứng thẳng người nhỏ yếu tần linh linh, trong miệng cười lên ha ha. Ha ha ha, hôm nay vậy mà như thế may mắn, bản thiếu chủ chỉ là tùy ra một chuyến, liền gặp xa gần nghe tiếng tần tiên tử, tần tiên tử không bằng tưởng cái mặt mũi, bản thiếu chủ trở về ngồi một chút như thế nào? Bản thiếu chủ tất nhiên sẽ không bạc đãi tần tiên tử. Hồ vận cười ha ha. Đúng đấy, tần tiên tử thanh danh to lớn như thế, cùng chúng ta thiếu chủ quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Không bằng trở lại chúng ta duyên giang bang, là một vị thiếu chủ phu nhân như thế nào? Tần tiên tử mỗi ngày xuất đầu lộ diện, tự làm tất cả mọi việc, thật là khiến người chịu mên, vẫn là chúng ta thiếu chủ hiểu được thương người a. Một đám bang chúng trong miệng tiêu to. Thần linh linh bên người một loại giang hồ khách, đều trong lòng phẫn nộ. Hồ thiếu chủ, người dám như thế đối đại tần tiên tử, liền không sợ cùng ngàn ngàn vạn vạn giang hồ nhân sĩ là địch sao? Một vị đại hán đột nhiên phẫn nộ lên lớn. Đúng đấy, Hôm nay các ngươi dám bắt đi Tần Tiên tử, ngày khác đoàn người nhất định phải xông lên các ngươi Duyên Giang Bang, là Tần Tiên tử báo thù." Một vị khách giang hồ khách phần nộ nói. Hồ Vân nhướng mày, lộ ra vẻ không vui, nhìn về phía Chu Vi giang hồ khách, ngữ khí lãnh đạo, nói: "Các vị, lời của các ngươi có hơi quá, bản thiếu chủ chỉ là nhất tình mời Tần Tiên tử quay về ta Duyên Giang Bang ngồi xuống, làm sao còn muốn trưng cầu đồng ý của các ngươi sao?" Thiếu chủ muốn làm liền làm, không cần đạt được bất luận người nào đồng ý. Ở bên cạnh hắn, một vị diện gò má tối đen láo giả, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt như là quàng, nhìn về phía đám người, khán khán nói: nhất là một đám phế vật đồng ý. Ngươi ba, Hồ thiếu chủ, ngươi thật muốn mạnh mẽ đường đi tần tiên tử sao? Hôm nay nhiều người như vậy đều ở nơi này, ngươi dám bắt đi tần tiên tử, đoàn người dù là liệu rơi tính mạng không muốn, cũng muốn cùng các ngươi chống lại đến cùng. Đúng đấy, có năng lực đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Đám người càng thêm phẫn nộ. Các vị, trước không nên vọng động. Tần Linh Linh cố tự trấn định, mở miệng thanh hác, sau đó nhìn về phía Hồ Vân, mở miệng nói ra, "Hồ thiếu chủ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" "Tần tử, ta sợ cầu cũng không có cái gì, chỉ là muốn mời tiên tử đến ta duyên giang bang ngồi một chút mà thôi, làm sao?" Yêu cầu này, thần tiên tử cũng muốn cư tuyệt. Hồ Vân Ngư khí nhàn nhạt, nhạt. "Hồ thiếu chủ, xin thứ cho tiểu nữ tử không cách nào đáp ứng, tiểu nữ tử là là người sơn dã, chưa từng gặp qua sự kiện lớn, chỉ sợ lễ nghi phương diện làm không đúng chỗ." và chạm Hồ thiếu chủ. Thần linh lính mở miệng. Thần tiên tử nói đùa, không thích hứng được, có thể chậm rãi thích hứng, không phải sao? Hồ Vân cười ha ha. Người cái này nữ tử được không biết tất nhắc, hôm nay nhà ta thiếu chủ cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, ngươi còn như thế không tức thời, đây chính là vấn đề của ngươi, đã dạng này, vậy lão phu liền nói cái gì cũng muốn hoạt động một cái, thay thiếu chủ ra một cái tay." Kia vị diện sắc tối đen lão giả, thanh âm lạnh lùng, mở miệng nói ra. Tần Linh Linh đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhìn về phía trước mắt Hồ Vận cùng thần bí lão giả, lối ra nói ra, "Hồ thiếu chủ, làm sao? Ngươi thật muốn dùng sức mạnh không được sao?" Hồ Vận mỉm cười, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, lại là không nói một lời. Kia lão giả nhãn thần lạnh lùng, thân thể đột nhiên nhanh chóng đập ra, cả người như là lở lường, mang theo một cỗ cùng manh khí chất, vô một cái về phía Tần Linh Linh, liền muốn đem nó trực tiếp bắt đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng lực lượng khủng lồ ba động, mênh mông đông tựa như thủy triều đồng dạng từ đằng xa nhanh chóng mãnh liệt mà đến mang theo cắt bay đá chạy, lập tức bao phủ bốn phương, đem vị kia thân thể của ông lão một mực giăng cầm. Lão giả biến sắc, đơn giản không dám tin. Lĩnh vực, Ẩm. Thân thể của hắn bỗng nhiên sổ đổ, giữa không chung giải thể, liền câu kêu thảm cũng không có phát ra, liền chết thảm bỏ mạng. Bên cạnh hồ vận trừng mắt, tại chỗ bị bắn tung tóe một thân máu loãng. Thánh linh, đi mau. Hắn mở miệng hét lớn, vô cùng hoảng sợ, tiền bối tha mạng, cha ta là duyên giang bang bang phanh phanh phanh phanh. từng cỗ thi thể liên tục không ngừng nổ tung, tiên huyết bắn tung tué, lung tung bay múa. Tại lĩnh vực phía dưới, Từng vị doanh giang bang bằng chủ liên tục chết hạm, một cái cũng không có còn lại. Tần Linh Linh cùng bên người một đám giang hồ khách đều nghẹn họng nhìn chân chối, dị thường rung động nhìn về phía chu vi. Là ai? Có thánh linh cấp tiền bối giúp bọn hắn xuất thủ. Diệp Uyên một thân quần áo màu trắng, mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, như là chợp thế tốt công tử, dung nhan tuyệt hảo, từ đằng xa hành tẩu mà tới. Vị này chắc hẳn chính là Tần tiên tử đi. Người là? Thần Linh Linh hồ nghi. Kỳ Mã Lệ à, không biết tiên tử có thể cùng tại hạ đơn độc một lần. Diệp Uyên mỉm cười. Thần Linh Linh trong lòng giận mình, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Thần Tiết Tử, mời tới bên này." Diệp Viễn mỉm cười. Thần Linh Linh sắc mặt ngưng lại, khẽ cắn hàm răng, rất ngoan cùng tới. Người xuyên việt Đồng Liêu lại là bọn hắn, đã sớm suy đoán, làm Tinh bên trong không chỉ chính mình một cái người xuyên việt, nghĩ không ra thật tại dị giới gặp. Âm thầm, Dương phóng lắng lặng quan sát, không nói một lời. Thần Linh Linh, tại thế giới hiện thực cùng hắn từng có một đoạn giao tình tiểu nữ, còn kém chút ra mắt thành công, đối phương tại dị giới thế mà cũng là y sư. Bất quá hắn cũng không hiện thân gặp mặt. Hai người thân phận khác biệt, địa vị khác biệt, nhất định là không có khả năng tiến tới cùng nhau. Hôm nay để Diệp Viễn xuất thủ, cũng chỉ là giải quyết xong nhân quả thôi. Nàng này trên thân tốt lạnh khí tức, nàng tu luyện chính là một loại hàn băng tâm pháp, mà lại trên người nàng vậy mà cũng có đạo độ mạnh vỡ. Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tần Linh Linh. Tâm thứ ba đạo độ mạnh vỡ, cũng diệp huyền cho hắn tấm kia hoàn toàn khác biệt. Hắn như có điều suy nghĩ, lúc này đi xa mảnh này khu vực, tránh đi đám người mắt, sau đó lần nữa hiện ra thân thể, hướng về Diệp huyền truyền âm, để Diệp huyền nghĩ biện pháp thu hoạch trên người đối phương đạo độ rất nhanh đến mức đến âm, trong lòng mình, quay đầu nhìn về phía Tần Linh, Linh. Tần tử, trên người của ngươi phải chăng đạt được một chương đạo độ vỡ? Diệp Huyền đi thẳng vào vấn đề, lối ra hỏi thăm. Thần Linh Linh đôi mi thanh tú nhíu một cái, gật đầu nói, "Đúng thế." "Vậy là tốt rồi, thực không dám dấu dếm, chương này đạo đồ mảnh vỡ đối chúng ta chính thức mà nói có trọng yếu vô cùng tác dụng, không biết ngươi là có hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cần có bất luận cái gì tài nguyên, chúng ta đều có thể thay ngươi bổ sung, vô luận là thế giới hiện thực, vẫn là dị giới." Diệp Huyền mở miệng nói ra. "Hiện tại Trình Thiên Dã, Quân từ khai bọn người không tại, hắn tại Viêm Long Minh quyền lên tiếng cực kỳ trọng đại, chính thức tài nguyên hắn nghĩ điều gì?" Cơ bản liền có thể điều lấy vật gì?" Thần Linh Linh có chút suy tư, cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Tốt a." Dù sao tại nàng trước đó nhận giáo dục bên trong, vẫn là lấy thuận theo chính thức làm chủ. Nàng rất nhanh từ trong ngực lấy ra hé mở nhan sắc xưa cũ ra thú đồ án ra, mở miệng nói ra, "Ta cũng là trước đây không lâu mới vừa vận biết được, cái này Trương Đông Tây lại là đạo đồ mạnh vỡ, nó là ta tại một chỗ trong huyệt động may mắn mà được, được, lúc đầu ta là muốn đem nó giao cho sư môn, nhưng bây giờ liền đem nó giao cho các ngươi đi." Thần tiên tử quả nhiên là đại người. Diệp mỉm cười, nói: Nếu như thanh vân bên trong tất cả đều là tần tiên tử dạng này người, đối ta thanh vân người xuyên việt mà nói, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán, vẫn là nữ hài tử dễ dàng lừa gạt. Nếu là một cái nam tính người xuyên việt đạt được đạo đồ mạnh võ, hắn nghĩ dễ dàng như vậy lừa gạt tới, không thể nghĩ ngờ là chuyện không thể nào. Diệp đội trưởng khách khí. Thần Linh Linh khiêm tốn nói, "Đúng rồi, thần tiên tử, người nói người sư môn, Người ở chỗ này cũng có sư môn, không biết bái cái ghẻ hại môn phái." Hiếu nói, "Ta nhập chính là một cái ẩn tập phái, môn nhân đệ tử rất ít xuống núi." cho dù xuống núi cũng tuyệt không đối ngoại lộ ra liên quan tới tự thân môn phái tin tức, bất quả nếu là Diệp đội trưởng hỏi thăm, ta tự nhiên có thể lộ ra, ta chỗ môn phái cũng gọi Cửu Âm Thần cung một L, vào một chỗ ẩn thế bí cảnh bên trong, theo sư tôn ta nói, trong thần cung hắn là còn có viễn cổ đại năng tỏa trấn. Thần linh linh mà miệng. Cái gì? Diệp huyên rất là ngạc nhiên. Thần thư đại lục bí mật quả nhiên đủ nhiều. Cái này môn phái hắn xác thực may may chưa từng nghe qua, nghĩ không ra lại có viễn cổ đại năng tọa trấn. Tân tiên tử, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng ta mang ngươi tiến về chúng ta Thanh Vân căn cứ điệu nhìn một chút như thế nào. Có lẽ nơi đó sẽ có rất nhiều người tại thế giới hiện thực quen thuộc người. Diệp Uyên mỉm cười. Cũng tốt. Thần Linh Linh gật đầu. Diệp Uyên lộ ra tiểu dung, lúc này triển khai lĩnh vực, bao trùm tần Linh Linh thân thể, bắt đầu hướng nơi xa hành đầu. Dương phóng thân thể hư vô, sắc mặt bình thản, lặng lặng đi theo ở phía sau. Cửu Âm Thần Cung, cái tên này cũng chưa từng nghe qua. Nghĩ không ra tần Linh Linh lại có loại này tạo hóa. Không bao lâu, Diệp Uyên hai người đã xuất hiện ở thanh vân người xuyên việt chỗ cư điểm bên trong. Tại tạm thời an trí tần Linh, Linh về sau, Diệp Huyền rất nhanh từ cứ điểm bên trong cấp tốc đi ra, đi vào một chỗ dày đặc giữa rừng núi. "Sư Tôn, người vẫn còn chứ? Quả nhiên có một trương đạo đồ mạnh võ." Hắn thử trong lực đem một trương mạnh võ cấp tốc lấy ra ngoài. Trước mắt màu đỏ tươi kiếp Vân Phong chào, lóp bộ rung động, thanh âm minh minh. Dương Phong thân thể lần nữa nổi lên, vẫy tay một cái, tấm kia đạo đồ mạnh võ tự động bay tới, đã rơi vào Dương phóng trong lòng bàn tay. "Diệp Huyền, sau này không thể bạc đãi người này." Dương Phong nhìn chăm chú lên đạo đồ, bình tĩnh mở miệng. "Sư Tôn yên tâm, đệ sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi." đầu. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong tay rất mau ra hiện một viên màu xanh biếc chiếc nhẫn, mở miệng nói ra, nơi này có một viên chiếc nhẫn, là ta đã từng đánh giết một vị chuẩn vương cấp cường giả đã được, bên trong còn có không ít tài nguyên, ngươi cầm đi đi. Hắn đem chiếc nhẫn trực tiếp giao cho Diệp Huyền. Tương tự chiếc nhẫn, trên người hắn tối thiểu còn có mấy chục mai. Chuẩn vương cấp cường giả chiếc nhẫn. Diệp Huyền con mắt lóe lên, mừng rỡ dị thường, vội vàng cấp tốc tiếp nhận. Đoạn này thời gian thần khư đại lục sẽ không bình tĩnh, các ngươi tốt nhất đừng xuất đầu lộ diện, hết thảy lấy điệu thấp phát dục làm chủ, chờ ta xử lý hảo thủ đầu sự tình, sẽ nếm thử giúp các ngươi xóa đi ân ký, các hiện tại muốn làm, chính là hảo hảo tu luyện. Dưỡng Phóng lần nữa lối ra. Vâng, Sư Tôn. Diệp Viên gật đầu. Từng. Dưỡng Phóng gật đầu, thân thể bắt đầu trầm dãi mơ hồ, lần nữa biến mất không thấy. Trên bầu trời từng mảnh từng mảnh màu máu tầng mây cấp tốc tán đi, liên đối lấy đầy trời thiểm điện cũng toàn bộ biến mất. Rất nhanh vô tung vô ảnh. Diệp Viên lần nữa nhìn về phía trong tay chấp nhẫn, tinh thần lực tràn vào trong đó, vừa mừng vừa sợ, hơi âm thầm phấn chấn. Chiếc nhẫn kia bên trong thôi bạo động đủ loại kiểu dáng, đơn giản làm cho người hoa mắt. Có những loại đồ vật, thực lực của hắn nhất định còn sẽ tiếp tục tấn ban tăng lên. 3. Một phương hướng khác. Dưỡng Phóng lần nữa hiện ra thân thể Đỉnh đầu đầy trời màu máu thiểm điện, nắm chặt hai tấm khác biệt đạo đồ mạnh vỡ, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Diệp Huyền đưa cho đạo đồ mạnh vỡ, cách mình rất gần, hẳn là ngay tại cản trì bản khối. Nhưng thần linh linh cho đạo đồ mạnh vỡ lại có chút vấn vẻ. Hắn vị trí giống như là tại bà Khôn Chi bản khối. Khôn Chi bản khối, kia nam viên thần trùng chôn dấu địa phương, cũng chính là là Khôn Chi bản khối, nói như vậy vừa vặn có thể thuật đồ. Dương Phóng thầm nghĩ, bất quá dưới mắt vẫn là đi trước tìm khối kia đạo đồ lại nói. Dương Phóng dọc theo cảm ứng, lúc này lần nữa hành động. Đảo mắt hơn nửa ngày thời gian trôi qua, Dương Phong thân thể lần nữa dừng lại, lông mày dần dần nhăn lại. Không thích hợp. Căn chỉ bản khối kia hé mở đạo đồ, cũng không tại Thần Khư Đại Lục, mà là tại Hắc Cám Âm Mai. Chính mình dọc theo cảm ứng tìm hơn nửa ngày, rõ ràng xác định vị trí ngay tại Hàn phụ cận, nhưng lại khó mà chân chính chẳng đến, thật giống như ở và ở vào thời không song song bên trong đồng dạng. Nói rõ về căn bản không phải tại Thần Khư Đại Lục. Tốt, về trước đi một chuyến." Dương Phóng tự nói. Dù sao lần này ra 3 ngày thời gian đã nhanh phải dùng xong, chờ lần sau ra, nhất định phải là 7 ngày sau đó. Hắn bắt đầu lặng lặng chờ đợi trở về. Không bao lâu Đệ tử Hắc ám âm mai bên trong dẫn dắt chi lực bắt đầu bao vây lấy thân thể của hắn, từng kia từng sợi, tựa như bàn tay vô hình, đem hắn bao lấy, sau đó cấp tốc dẫn dắt rời đi. Xuất. Quang mang lóe lên. Dương phóng lần nữa tổng thần kính mảnh vỡ bên trong chui ra. Vừa mới chui ra, hắn liền lập tức nắm chặt diệp huyền cho kia hẽ mở đạo đồ mạnh vỡ, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, Dương phóng con mắt lóe lên. Quả nhiên lần nữa cảm ứng được. Hắn lúc này thu hồi thần kiếm mạnh võ, thân thể một cái, cấp tốc ra thần thôn, hướng về nơi xa lao đi. Lấy hắn hiện tại tu vi, toàn bộ Hắc mai không nói có thể bị lợi nhưng là tuyệt đại bộ phận địa phương, tuyệt đối có thể bình yên vượt qua. Dương Phóng dọc theo cảm ứng, một đường xâm nhập, hướng về một phương hướng khác tiến đến. Đảo mắt lại là ba ngày đi qua. Rốt cục, Dương Phóng đi vào một chỗ to lớn hẻm núi trước đó, nghỉ ngờ trong lòng, tinh thần lực dẫn đầu hướng về hẻm núi mạnh mà qua, từng tia từng sợi, tựa như vô hình xuất tu. Rất nhanh tại hẻm núi chỗ sâu phát hiện một chỗ không đáng chú ý cự cung. Cự cung bị cấm chế dày đặc cùng đại trận bao vây, nghiêm cấm bất luận người nào nhìn trộm. Không chỉ có như thế, tại cự cung bên ngoài, càng là có rất nhiều khôi lỗi nô đang yên lặng tu Dương phóng phân ra một sợi tinh thần lực, Lặng Yên không tiếng động xé mở đại trận một cái góc, cấp tốc vào bên trong quét mắt đi qua. Cái này xem xét, lập tức lộ ra vẻ mặt nhiên. Là hắn, Phong đạo nhân. Cái này cự cung ở giữa nhất, một chỗ đại điện bên trong, một vị người mặc áo bảo xanh, áo choàng tán phát bóng người, chính vây quanh một viên mẫu lửa đỏ đàn lô vừa đi vừa về hành động, hai tay thỉnh thoảng đánh ra một cú cường hàn trường lực, hướng về trong lò đan dũng mãnh lao tới, tựa như tại luyện chế lấy cái gì đồng dạng. Qua đi tới hồi lâu, hắn mới rốt cục dừng lại, thật dài nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ luyện chế thành công. Ngay tại hắn khai lò lấy đan Sanna, đột nhiên con ngươi phát lạnh, bắn ra hai đạo sắc bén đáng sợ trùng sáng, đột nhiên quay đầu. Ai? Hắn vung tay áo một quyển, liền muốn trực tiếp thu hồi đan lô. Nhưng là một cỗ to lớn lực lượng tuôn ra, lại sớm một bước dẫn đầu nhiếp trụ đan lô, khiến cho đan lô hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng đi. Phong đạo nhân biến sắc, trực tiếp đổi tới, hai tay kết ấn, liên tiếp đánh ra từng đạo cường đại lực lượng, y đồ định trụ đan lô. Mẫu đỏ đan một trận kịch liệt động, tựa bị Nhưng rất một cường lực hơn lượng ra, khiến cho lập tức tránh thoát rơi mất phong đạo nhân dằn cằm tiếp tục hướng về bên ngoài cực tốc phóng đi. Loạng choạng, đan lô sông ra đại điện, hung hăng rơi vào một khối trên núi đá. Một cái màu đen dậy nhẹ nhàng dẫm tại trên lò lửa đan, lộ ra giày phía trên bóng người, một thân áo bào đen, thân thể khôi ngô, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm chỉ sắc. Phong đạo nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô. Dương phóng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Là ngươi? Ngay tại đuổi theo phong đạo nhân biến sắc, giật mình mở miệng. Hắn cơ không chút ngợi, vội vàng liền muốn quay người thoát đi. Nhưng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể dừng lại, lần nữa ngừng lại, sắc mặt trầm, quay đầu. Nhìn về phía Dương Phóng. "Dương đạo đạo hữu, ngươi là nghĩ đến báo thủ, vẫn là muốn làm cái gì?" Hắn lối ra hỏi thăm. Dương Phóng trấn áp phong ma sự tích, đã truyền khắp hơn phân nửa Hắc cá âm mai, cơ hội không ai không biết, không người không hay. Đối mặt thực lực như vậy, hắn muốn chạy trốn, là căn bản không có khả năng chạy thoát. Thà rằng như vậy, còn không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng, hỏi thăm lý do. Nguyên ngược lại là đủ quả quyết, làm sao không tiếp tục chạy trốn? Dương Phóng niệm ai, coi như muốn chạy trốn, lại có thể chạy đi bao xa, "Dương đạo đạo Hiếu, sự tình lần trước đúng là ta không đúng." Nhưng ta cũng là thụ người khác mê hoặc mới đối ngươi xuất thủ." Phong đạo nhân mở miệng, "Vì đền bù lỗi lầm của ta, ta có thể hướng ngươi để lộ ra một chút liên quan tới thần trùng tin tức, như thế nào? Ngươi hay nói xem." Dương phóng ngữ khí bình thản, "Thần cơ trong đại lục, thần trùng sự tỉnh, hiện nay đã chuyển đi xuôn sao? Trên người của ta trước đây không lâu liền may mắn đạt được hẻm mở đạo đồ, ta có thể đem nó hiến cho ngươi, ngoài ra, ta còn có thể nói cho ngươi, có một đợt to lớn cơ duyên sẽ xuất hiện." Phong đạo nhân nhìn chăm chú lên Dương phóng, mở miệng nói, "Theo ta được biết tin tức Có năm viên thần trùng rơi xuống tại cùng một cái địa phương, cái kia địa phương còn từng là một vị thần vương mai táng chi địa, thật vừa đúng lúc, ta vừa vặn có vị kia thần vương mộ huyết tin tức. "Ngươi cụ thể nói một chút, căn cứ ta hiểu rõ tình huống, vị kia thần vương khi còn sống là một vị công lực cao tuyệt, vang dội cổ kim cường đại tổ tại, cho dù tại đồng bậc thần vương bên trong, cũng là vô địch cứng, giả, dạng này nhân vật, hắn trong huyết mộ tất nhiên nương theo lấy vô số cấm chế cùng đại trận, hơi đi nhầm, liền sẽ chết vô cùng thảm, cho dù là cùng giai thần vương đi xung đều không có niềm tin tuyệt đối." Phong đạo nhân mở miệng, Ý của ngươi là nói, ngươi có biện pháp tránh đi những cấm chế kia cùng đại trận. Cho dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là chính thành vẫn phải có, liền nhìn Dương Đạo Đạo Hữu có nguyện ý hay không tin tưởng. Phong đạo nhân mở miệng, "Có chút ý tứ." Dương Phóng giống như cười mà không phải cười nói, "Như vậy đi, ngươi trước tiên đem trên người kia hé mở đạo đồ cho ta." "Có thể." Phong đạo nhân gật đầu, cực kỳ quả quyết, lật bàn tay một cái, một trường xưa cũng ra thú hình ảnh cấp tốc bay đi, hướng về Dương Phóng bay đi. Dương Phóng một phát bắt được, lật tay lấy ra khắc hé mở đạo độ mạnh mẽ. Giữa hai bên quang mang lóe lên, sát na hợp hai là một trở thành một chương hoàn chỉnh đạo độ. Phong đạo nhân trong mắt ngưng tụ, nhìn về phía Dương Phóng, trong lòng cấp tốc mấy liệt. Dương đạo đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền có thể mang ngươi tránh đi cấm chế cùng đại trận, giúp ngươi khai ra thần trùng. Phong đạo nhân mở miệng lần nữa. Điều kiện xác thực không tệ. Dương Phóng mở miệng, nhìn về phía Phong đạo nhân, nói, bất quá loại kia địa phương không phải tại thần khư đại lục sao? Ngươi có biện pháp tự hắc ám âm mai tiến vào nơi đó không nhận phạt Loại kia địa phương mặc dù ở vào thần khu đại lục, nhưng lại không nhận nguyên hưởng, bởi vì trong đó bộ tự thành một vùng không gian. Độc lập với thiên địa bên ngoài, bất diệt cảnh cao thủ ở nơi đó là có thể hiện lộ thân thể. Phong đạo nhân mở miệng. Dương Phong có chút suy tư, gật đầu nói, "Cũng tốt, vậy liền 7 ngày sau ở nơi đó tụ hợp, Phong đạo nhân, hờ vọng ngươi tốt nhất đừng đuổi người ta, ta hôm nay có thể tìm tới ngươi, ngày sau cũng có thể tìm tới ngươi, còn có, lò luyện đan này ta mang đi, 7 ngày sau ta sẽ trả ngươi." Hắn tay giao một quyển, 8 màu thần quang đảo qua. Dưới chân đan lô trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong đạo nhân biến sắc, lộ ra lo lắng, nhưng lại trấn nhiếp tại Dương Phong thực lực đáng sợ, phải cưỡng ép nhấn lại, mở miệng nói ra: Bảy ngày sau đó, ta sẽ ở Âm Đô Sơn chờ đợi Dương đạo đạo hữu." Từng Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, biến mất ở chỗ này. Phong đạo nhân sắc mặt khó coi, lập tức nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Thật lâu, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, trở về cự cung. 3. Ba. Nửa ngày sau, Dương phóng lần nữa trở về thần thôn. Vừa mới trở về, hắn liền lần nữa ngồi xếp bằng giường, tiếp tục luyện hóa lên 8 màu vòng xoáy bên trong phong ma. Mặc dù hắn hiện tại uy nguyên không chết ma, nhưng lại có thể phòng ngừa phong ma từ tám màu vòng xoáy bên trong chờ tới. Hắn mỗi một lần luyện hóa đều có thể cho phong ma mang đến lớn lao tổn thương. Thời gian vừa qua, toàn bộ hắc ám âm mai bên trong, tin tức như cũ tại lên men, liên quan tới thần chủng sự tình truyền đi sâu sao. Các lộ vương người chấn động, một mặt là giật mình tại 5 viên thần chủng lại xuất hiện tại cùng một cái địa phương, một phương diện khác thì tại chấn kinh tại chỗ kia thần vương mộ huyệt, bởi vì đoạn này thời gian bọn hắn thông qua các phương diện hiểu rõ, tựa hồ có thể xác định ra chỗ này thần vương mộ huyệt khi còn sống thuộc về người nào. Thái cổ thần linh niên đại sơ kỳ, là thần tích cường thịnh nhất thời kỳ, cũng là cường giả nhất là đông đạo thời kỳ, có thể sương tỉnh quang lạ, chúng cường tụ tập. Khi đó, giữa thiên địa từng sinh ra gần trăm vị thần vương cấp giả mà tại gần trăm vị thần vương bên trong, từng có một người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cho dù là cái khác thần vương liên thủ cũng không làm gì được người nọ, danh xưng vô địch thần vương. Ngay tại Đông đảo thần vương coi là đối phương sẽ làm sẽ bước vào thần hoàn cảnh giới, thành tựu từ xưa đến nay cái thứ nhất hoàng giả thời điểm, người này lại đột nhiên tọa hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo mộ huyệt cũng biến thành một vùng không gian, tự động giấu ở thời không bên trong, cách mỗi mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần. Không có người biết rõ hắn gặp cái gì, cũng không có người biết rõ hắn vì sao tọa hóa. Nhưng ở hắn sau khi hóa, lại không chỉ một người đánh qua cái kia chỗ mộ huyệt chú ý chỉ tiếp phàm là tiến vào chỗ kia mộ huyệt, không còn có ra qua. Dân dà, liên quan tới chỗ này mộ huyệt tin tức liền càng ngày càng ít. Về sau trải qua chúng thần cũng rơi, hà dám âm mai sự tình về sau, chỗ này mộ huyệt tin tức liền càng thêm thưa thớt. Đông Đạo Vương giả trấn kinh, giữa lẫn nhau tiến hành khảo chứng, đối chiếu từng quyền từng quyển cổ đại điển tịch quan sát, càng xem càng lạ dần mình. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, chỗ này thần vương mộ huyệt tự hồ cũng là thuộc về vị kia vô địch thần vương. Chẳng lẽ thật là hắn Khi còn sống vô địch, sau khi chết cũng muốn giam cẩm năm thần chủng, vào trong huyệt sao? Hắn sẽ không ở bố trí cái gì a? Vô địch thần vương trước đây đột nhiên vẫn lạc, chính là một cái to lớn nỗi bất an, hắn lúc ấy vô địch thế gian, hơn 10 vị thần vương liên thủ đều không cách nào thế nhưng hắn, chính là nên hát vang tiến mạnh, bước vào hoàng giả cảnh giới thời điểm, kết quả lại đột nhiên vẫn lạc, ngồi hóa thân chết. Bất luận nhìn thế nào, đều không bình thường. Không tệ. Rất nhiều người nghị luận hẩm tê, nhưng nghị luận về nghị luận, nhưng không ai có thể kilomet chế nội tâm dao động. Càng là tình huống quỷ dị, bọn hắn càng là rất là động tâm. Dù sao đây là một vị vô địch thần vương, không nói có thể được đến tần trọng, riêng là đạt được đối phương truyền thừa, đều là một kiện khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Đủ loại tin tức cấp tốc lan truyền. Đảo mắt đã là mấy ngày đi qua, thần kính công năng lần nữa khôi phục. Dương Phong trước tiên thông qua thần kính, lần nữa tiến vào Thần Khư Đại Lục. Tại đến Thần Khư Đại Lục về sau, hắn đầu tiên là phân biệt một cái phương hướng, sau đó lập tức hướng về Khôn Chi Bắc khối tiến đến. Hơn nửa ngày thời gian, liền trực tiếp đến đến Khôn Chi Bắc khối. Giờ phút này, hắn hiện thân tại một chỗ núi sâu rừng già bên trong, tay cầm tần linh linh kia hẽ mở đạo đồ, tiến hành cẩn thận cảm ứng, rất nhanh trong lòng ngưng tụ, hướng về nơi xa nhìn lại. Còn tại phía trước, lại hướng phía trước đi, chính là âm độ sân chỗ. Hẳn là kia hẽ mở đạo đồ đã bị cái khác đại năng đặt được. Thân thể của hắn lần nữa quy về hư vô, tiếp tục hướng phía trước khởi hành. Không bao lâu, miễn nhờ mông Liên Miên Âm Đô Sơn, rốt cục xuất hiện ở dương phóng trước mắt. Núi như kỳ danh, trước mắt khu vực tối tăm ngở mịt mù mảnh, khắp nơi đều là nồng đậm sương mù. Âm khí trùng thiên, nơi xa tựa hồ có vô số quỷ ảnh tại dương nhanh múa rướt. Sương mù xám chỗ sâu nhất thì là khắp nơi mông lung sân mạch, tại chập trùng lên xuống, nhìn một cái vô tận. Đây chính là Âm Đô Sơn, không chỉ bản khối lại còn có dạng này địa phương. Dương phóng tự nói. Toàn bộ khu vực hoàn toàn có thể được xưng là một loại cấm địa. Dưỡng Phong hiện ra thân thể, lần nữa nghênh đón đẩy trời màu máu tầng. Mây hội tụ, tầng đạo thô to màu máu tiềm điện hướng về phía dưới oanh kích mà tới. Nơi đây bên ngoài không cách nào ngăn cản thiên địa người rùa. Dưỡng Phong nhìn thoáng qua đỉnh đầu tiềm điện, cũng không lập tức quy về hư vô, mà là trực tiếp đã vận hành lên tụ hồn thần trùng lập tức trước mắt Hắc Vũ mãnh liệt, cắt bay ra chạy, phát ra o o o thành âm chói tai. Vô tận xương mù màu đen tụ đến, oanh một tiếng, đến không hết màu đen hồn ảnh nổi lên, lít lít nhít, nhìn một cái vô tận. Thật là nhiều hồn. Dưỡng Phong con mắt lóe lên. Bất quá đều là phổ thông hồn, không có một cái nào ra dáng. Phía sau hắn trực tiếp xuất hiện mấy chục đạo hồn ảnh, điều khiển những mấy hồn ảnh bắt đầu cấp tốc cán nước. Cứ như vậy, một bên đỉnh lấy màu máu tiềm điện, một bên hướng về chỗ sâu nhất tiến đến. Mấy canh giờ sau, đột nhiên, trên bầu trời màu máu tiềm điện cùng màu máu tầng mây như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí ảnh hưởng, đột nhiên chỉ trệ không tiến, không còn tiếp tục theo dương phóng di động mà di động. Thật giống như trước mắt nhiều hơn một loại bình chướng vô hình đồng dạng. Dương phóng thân thể cũng triệt để biến thành chân thực. Hắn nhướng mày, nhìn mình thân thể, sau đó quay đầu lướng về sau lưng nhìn lại. Tại chỗ sâu quả nhiên có thể miễn dịch thiên địa nguy rủa. Đương nhiên Dưỡng Phóng ngẩng đầu lên, hướng về nơi xa nhìn lại. Từng đọt cường đại tinh thần ba động từ phía trước quét tới, hướng về hắn nơi này quan sát mà tới. Tại cảm thấy được thân thể của hắn về sau, những cái kia tinh thần ba động lập tức cấp tốc có rút lại trở về, từng cái thu liễm tại vô hình. Dưỡng Phóng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là cầm trong tay đạo đồ, tiến hành cảm ứng. Một lát sau, hắn thân thể lóe lên, thu sau lưng mây chụp đạo hồn ảnh, cấp tốc biến mất nơi đây. Quả nhiên bị hắn đoán đúng. Tần Linh Linh kia nửa bên đạo đồ bị một vị nào đó đại năng đặt được. 3. Không đang chú ý trên đồi núi, sương xám lượn lờ. Bạch vô tận Dương Phong thân thể nhẹ nhàng lướt lên, xuất hiện ở mảnh này khu vực, trên thân khí tức toàn bộ nội liễm, hướng về phía trước nóng nhìn mà đi. Hắn nhân quả thần trùng vật chuyển, đồng thời tiếp tục cảm ứng khắc hẽ mở đạo đồ, lông mày dần dần nhe lại. Khắc hé mở đạo đồ khí tức, còn tại phía trước, mà lại đạt được đạo đồ người, thực lực không kém. Càng là tiếp cận, càng là có thể cảm nhận được một cỗ kiểm chế tối nghĩa khí tức. Đây tuyệt đối là phong ma cái kia cấp bậc cường giả. Lần này phiền toái, muốn từ đối phương trong tay thu hoạch đạo đồ, không thể nghĩ ngờ sẽ dị thường khó khăn. Đương nhiên, Dương Phóng lần nữa vận chuyển lên nhân quả thần trùng, bắt đầu tìm kiếm lên Phong đạo nhân tung tích. Một lát sau, hắn thân thể loại lên, lần nữa biến mất không thấy. Không bao lâu, Dương Phóng nhẹ nhàng giáng lâm đến một chỗ giữa rừng núi, thuận lợi tìm được Phong đạo nhân. Vừa mới nhìn thấy Dương Phóng, Phong đạo nhân liền cấp tốc đón. "Xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại tới chậm, một nhóm vương giả đã tại chỗ sâu nhất đối chỗ kia thần vương mộ huyết tiến hành đào móc, thành công phá hết ngoại vi công chế." "Cái gì? Ngươi không phải nói nơi đây cấm chế tính cả cấp bậc thần vương đều khó mà phá vỡ sao?" Dương Phóng nhíu mày. "Là thần vương khó mà phá vỡ?" Nhưng ta không để ý đến một việc, vạn cổ 5 tháng trôi qua, nơi đây đại trận cùng cấm chế đều tại suy yếu, nhất là thiên địa nguyên dược cùng hắc ám âm mai an ổn, khiến cho nơi đây cấm chế sớm đã không cách nào lại giống trong cổ tịch ghi lại như thế cường đại. Phong đạo nhân vội vàng nói, mà lại bên trong tới mấy cái dị thường khó chơi tồn tại, bọn hắn mang đến một chút cấm khí, lúc này mới thành công đánh xuyên qua cấm chế. Đều tới người nào? Dương Phong hỏi thăm. Có thần thi vương, cũng có độc giác quỷ vương, đều là cùng phong ma một cái cấp bậc tồn tại. Phong đạo nhân sắc mặt biến đổi, hắn còn có một số lời nói không có cùng Dương phong nói thẳng. Đó chính là tới nhân vật bên trong. Có mấy cái từng cùng phong ma giao hảo, nếu là nhìn thấy Dương Phóng xuất hiện, chắc chắn sẽ tránh không được xung đột. Thật sao? Dương Phong nhíu mày, xem ra vừa mới cảm giác siêu thoát tưởng giả, không chỉ một vị. Không đến đều tới, hắn không có khả năng như vậy lui bước. Kia hai viên thần trùng hắn nhất định phải đạt được. Chỉ cần lại được đến hai viên thần trùng, hắn liền có thể tập hợp 10 màu vòng xoáy. Đến thời điểm sẽ có bao nhiêu mạnh, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Âm ẩm. Đột nhiên, núi rừng chỗ sâu truyền đến một trận thấp kinh minh, như là một thanh trọng truy hung hăng đập vào hai người nội tâm, mang đến một loại dị thường trầm cảm giác, ngập nồng đậm không tố. Toàn bộ núi rừng đều tựa hồ đang run rẩy. Bọn hắn lại tại đầm móc. Phong đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. "Đi, đi qua nhìn một chút." Dương phóng mở miệng. Hai người cấp tốc ly khai nơi đây. 3. Ba, Chương 476: Mộ huyệt chỗ sâu. Nhìn một cái vô tận màu xám sân mạch, không biết rõ rộng lớn đến mức nào, tràn ngập kiếm chế khí tức. Nơi này thật giống như là tự thành một phương thế giới đồng dạng. Cho dù lấy Dương phóng, Phong đạo nhân tốc độ, đều xông ra thật lâu, không thể vọt tới cuối cùng. Cái này thời điểm, phía trước như cũng tại truyền ra trầm thấp ánh minh, núi chấn động, rung động ầm. Mỗi một lần chấn động đều có thể mang đến mênh mông nặng nghề tăng thương khí tức, tựa như một chôn núi lửa tại phía trước dâng lên. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục, dương phóng hai người lần nữa ngừng lại. Phía trước khu vực thay đổi hoàn toàn, không còn là mênh mông dãy núi, mà là xuất hiện mảng lớn chỉ hào quang màu xám, mênh mông đông đượm, mang đến cực kỳ cường đại năng lượng ba động, giống như là lấp kín nặng nề vách tường nằm ngang ở phía trước. Phía trước bị ngăn cách, một loại cường đại cấm chế, một mực ngăn tại nơi này. Bất quá ánh mắt nhìn kỹ lại, nhưng lại phát hiện loại này màu xám bình thường bị người đánh ra một đạo cực kỳ tinh mịn lỗ hổng, tối tăm dậm dạ. Giống như là liên tiếp vô tận u minh đồng dạng. Từng đợt trầm thấp tiếng vang minh, thường cách một đoạn thời gian liền muốn từ chỗ kia lỗ hổng bên trong phát ra. "Đi, đi qua." Dương phóng mở miệng. "Dương đạo đạo hữu chấm đã." Phong đạo nhân đột nhiên mở miệng, sắc mặt trầm, "Ta chiếc lò luyện đan kia, ngươi có thể cho ta a?" Dương Phong nhướng mày, lộ ra bình thản, nói, "Gấp cái gì, chờ ta thuận lợi đạt được thần trùng lại đem nó giao cho ngươi chính là." "Dương đạo đạo hữu, còn xin ngươi hết lòng tuân thủ hẹn, đan này lộ ta mà nói trọng yếu vô cùng." Phong đạo nhân vội vàng nói, "Ta rất là hiếu kỳ, kia trong lò đan đến cùng ẩn giấu cái gì?" Ngươi càng như thế lo lắng." Dương phóng lối ra, "Không có gì, chỉ là ta luyện chế một lò chữa thương chi đàn, đặc biệt nhằm vào ta tự thân triệu chứng, ngươi lưu lại cũng không có tác dụng, thương thế của ta thường cách một đoạn thời gian liền muốn áp chế một cái." Phong đạo nhân mở miệng, "Thật sao?" Dương phóng lật bàn tay một cái, đem chiếc kia màu đỏ thấm đan lô lấy ra, ánh mắt cẩn thận quan sát, sau đó một bàn tay đập nát đan lô cái nắp, "oeng" một tiếng, bên trong lập tức vọt lên một loại thanh sắc mang. Một viên điện màu xanh đan dược từ bên trong phóng lên tận trời, liền muốn vọt đi. Phong đạo nhân biến sắc, vội vàng cấp tốc xông qua. Nhưng Dương Phong tám mồi hảo quang quét qua, Tại chỗ đem viên kia đan dược nhất trụ, tại trong tay cẩn thận quan sát. Hắn mày nhăn lại, chậm rãi nấn. Xem ra xác thực không có có vấn đề. Hắn con ngón đúng ra, màu xanh đan dược trong nháy mắt bay về phía Phong đạo nhân. Phong đạo nhân một phát bắt được, lập tức thầm thở phào. Đa Tạ Dương đạo hữu, đi thôi." Dương phóng mở miệng, trực tiếp hướng về kia chỗ tĩnh mịch màu đen thiếu trong miệng lướt tới. Phong đạo nhân thu hồi đan dược lập tức ở sau lưng nhanh chóng theo đuôi mà qua. Đen như mực lỗ hồng, thật rất sâu, kia sáng ẩm đạo, như có thể thôn phệ hết thảy. Hai người thân thể ở bên trong nhanh chóng ngang qua, như đồng hành đi tại một mảnh quỷ dị màu đen trong thông đạo đồng dạng. Trong quá trình này, phía trước không ngừng chuyển đến trầm thấp kinh minh, rung động âm ầm. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cuộc, phía trước lờ mờ xuất hiện từng kia từng kia sáng ngời. Hai người thân thể nhanh chóng lướt tới, lại trực tiếp xuất hiện tại một chỗ to lớn gò đất mang bên trong, không khỏi trong lòng giận mình, hướng về chu vi liếc nhìn. Chỉ gặp nơi này giống như là một chỗ to lớn lòng núi, cực khí mênh mông. nặng nề màu xám năng lượng như cũng tại chu vi một mực bao phủ, tựa hồ là lâu dài tuế đến nay. Màu xám năng lượng bị hắc ám âm mai cùng thiên địa nguyên dược tự nhiên ăn mòn hình thành. Không ít bóng người xuất hiện ở mảnh này khu vực, từng cái khí tức không yếu, quanh thân sáng lên từng tia từng sợi hộ thể thần quang. Tại Dương phóng hai người tới đến về sau, lập tức không ít cường đại ánh mắt hướng về Dương Phong bọn hắn bên này qua tới, lập tức lộ ra kinh nghi. Là hắn, cái tia Dương đạo, còn có Phong đạo nhân, bọn hắn thế mà đi cùng nhau. Dương đạo, là cái nào Dương đạo, trấn áp Phong ma Dương đạo. Một đạo tại cách đó không xa lên. Hắn đen che phủ, rất là to lớn, thấy không rõ thân ảnh, tựa như cách một mảnh thế giới bình đang nói chuyện. Ở bên cạnh hắn vây tụ không ít cường đại bóng người. Đúng vậy lao tổ, chính là cái kia Dương đạo. Một vị chuẩn vương kính cần mở miệng. Hậu thế bên trong lại cũng có thể xuất hiện dạng này cường giả, thật sự là không đơn giản à, xem ra ta hảo hữu Phong Ma, chết không an. Cái kia đạo to lớn bóng người phát ra tang thương xa xưa thanh âm. Tại hắn không xa, thì là độc giác quỷ vương cùng thần thi vương, trên mặt cười lạnh, không nói một lời, quanh thân đều là bị nồng đậm hắc khí bao phủ, hướng về Dương phóng trống lại. Trừ cái đó ra, còn có một đạo bóng người. Đó là cái La Hầu, người mặc một bộ váy áo màu xám, cầm trong tay một thanh màu đen một trượng. Một trượng trên treo một cái màu da cam hồ lô, lưng eo cong xuống, tóc bạc da mồi, đứng sừng sưng ở đó, không lúc đích. Tại Dương Phóng mới vừa đến đến, nàng liền đem một đôi thâm thúy lộng hai mắt, hướng về Dương Phóng nhìn bên này tới. Dương Phóng cũng là sinh ra cảm ứng, một đôi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lao Hổ. Đạo đồ mảnh vỡ khi tức, kia hé mở đạo đồ mảnh vỡ ở trên người nàng. Dương đạo đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh, hi vọng hi vọng. Bà Lao kia phát ra thành âm dàn mùa. Các hạ là? Dương Phóng lôi ra hỏi thăm. Nàng La bà, rất là thần bí, là hắc ám âm chỗ sâu nhất tổ đại, rất ít ra đi lại. Bên người Phong đạo nhân chuyển âm nói: "Mạnh bài." Dương phóng hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai chùm ánh sáng. "Là nàng." Địa phủ người đã từng thúc làm ba đầu thần ma, truy sát qua chính mình. Lão bà tử hồi lâu chưa từng ra đi lại, nghĩ không ra bên ngoài còn có thể có người nhận biết ta. Mạnh bà thinh nghiêm tăng thương, nhìn thoáng qua Phong đạo nhân, nói: "Không hổ là luyện thành ma thân thần thai đại pháp người, bất quá người ma thân thần thai đại pháp lợi lệnh, dẫn đến thân ngươi thân thể thường xuyên xảy ra vấn đề, lúc cần phải khắc dùng đan dược đến trấn áp thần thai, không phải liền sẽ bị thần thai phạt tệ?" Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thái cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy kỳ học lại xuất hiện thế gian đây. Phong đạo nhân lập tức sầm mặt lại, một chút không phát, năm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Mạnh bà nhìn càng như thế thấu triệt, đem hắn thân thể bí mật một lời phía dưới toàn bộ nói ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tuổi trẻ chính là tốt, luôn luôn tồn tại vô số loại khả năng, không giống lao bà tử loại này, nửa người xuống ngổ người, liền xem như có thời điểm nghĩ dày vò, cũng mất tinh lực. Mạnh Ba lần nữa càng khái, tựa hồ có ý riêng. Lão bất tử là vì tật Có thời điểm sống được quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt, mặc dù dày vò không được, nhưng đồng dạng có thể làm người mang đến phiền phức. Dương phóng ngữ khí bình tĩnh, tiến hành đáp lại. Hắn cùng địa phủ ngân oán, nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ. Nhưng Mạnh Bà xui khiến ba đầu thần ma đuổi giết hắn đúng là thật. Cho đến hôm nay, kia ba đầu thần ma y nguyên còn có một sợi linh hồn không có bị hắn hoàn toàn luyện hóa, giấu vào đến một viên thạch giới bên trong. Mạnh Bà nghe được Dương phóng lời nói về sau, lập tức giữ lặng, thân thể không ních, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không ít vương giả sắc mặt biến đổi. Dương đạo chân đã có thành tựu. Trấn ma phía trước, chống đối mạnh bà ở phía sau, chú định không người đánh bại. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không phải là thực lực có khả năng giết chết, phải dùng tuyệt cường công lực tiến hành phong ấn, dựa vào vô tận tuyết nguyệt làm hao mòn mới có thể mai chết hắn. Tuy tiện phía dưới, ai còn dám đối địch với hắn? Có chút ý tứ, xem ra cái này thế đạo chung quy là thay đổi, người tuổi trẻ bây giờ, liền tối thiểu quy cụ cũng bị mất, không còn như năm đó như thế, nhìn thấy tiền bối, tối thiểu muốn hỏi tiếng khỏe, thật sự là trước khác nay khác cả. người trẻ tuổi, nắm mũi lực lượng cũng không thể lại biểu hết thảy, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại tiên, nên tôn kính tiền bối thời điểm, vẫn là phải tôn kính tiền bối tốt. Không phải, dễ dàng thiệt tỏi lớn. Đột nhiên, lại là một giọng giản mua chuyển đến. Đông Đạo Vương giả cấp tốc đem con mắt nhìn đi qua, lộ ra từng đợt vẻ kiêu rẻ. Liên Phong đạo nhân cũng không nhịn được lộ ra kinh nghi. Là hắn, đã từng kim hối tôn giả. Hắn hướng về Dương Phóng truyền âm. Thái cổ thần linh trung hậu kỳ, đã từng xuất hiện một tôn lão kim ô, thực lực mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ, từng miệng nuốt mây trăm vị thần linh, chêu đến một vị nửa bước thần vương tự mình truy sát. Về sau dần dần không có tin tức, nghĩ không ra hắn lại còn còn sống. Dương Phong đem ánh mắt quét tới. Chỉ gặp đây là một người mặc kim bào, thân thể rất gầy, như là da bọc xương một vị bóng người, trong mũi hô hấp cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, làn da dính sát vào huyết nục bên trên, trên người khí tức rất mạnh, tựa như một viên màu vàng kim thần ngày tại trong máu thiêu đốt, mang đến một loại bước người khí cơ. Nói hay lắm, ngắn gọn lực lượng không thể đại biểu hết thảy, nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp Hữu Chư tông, Vân Bối từ trước đến nay lấy đạo lý này rêu giáo chính mình, đây cũng là vãn bối vì cái gì có thể tu luyện tới cảnh giới này nguyên nhân. Dương phóng ngũ khí nhàn nhạt. nhạt. "Ngươi trẻ tuổi, mặc kệ tu luyện đến cảnh giới gì?" Có một số quý cũ là không thể quên, quên quý cũ chẳng khác nào quên tổ tông, dễ dàng vì chính mình gây phiền thoái, nhất là tại Tôn Kính tiền bối bên trên, càng không thể qua loa. Lao Kim Ô thành em giản mua. Có lao tiền bối mong nhớ, nhưng có một số việc vẫn bối trong lòng hiểu rõ, Tôn không tôn kính tiền bối, còn cần xem trước một chút tiền bối biểu hiện. Dương Phóng đáp lại. Đáng thương a, xem ra lão phu lời nói cũng không thể để tiểu hình đệ tự xét lại, thật sự là uổng phí Lao phu tận tình quy bảo, tiểu huynh đệ, ngươi đại nạn lâm đầu. Lao Kim Ô tiếp tục mà miệng. Dương Phong mày, trong lòng lạnh. Cái này lão giả âm dương quái khí. Hơn phân nửa cũng là không có hảo ý, loại người này ngàn vạn không thể phản ứng, càng là phản ứng, càng là âm dương quái khí. Tốt nhất biện pháp chính là tìm cơ hội, trực tiếp từ phía sau giết chết. Dương Phóng đem ánh mắt hướng về những người khác nhìn lại. Tới cường giả quả nhiên không ít, rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ. Bất quá muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng việc không chỉ một cái. Chỉ là một phương diện kiên kỵ với hắn tám màu vòng xoáy chi huy, một phương diện khác thì kiêng kỵ tại kiếm ma cùng cổ Phật tiêu ký, lúc này mới không ai dám động thủ. Nhưng một khi bị bọn hắn bắt được cơ hội, đoán chừng bọn hắn cũng không chút do dự động thủ. Dưỡng Phong thoáng qua lại đem ánh mắt hướng về phía trước chống trải khu vực nhìn lại, chỉ gặp mấy chục đạo bóng người phân làm mấy sóng trận doanh, ngay tại nơi này vất vả cần cù đả móc, từng kiện bí bảo cẩn thận nghiêm túc hướng về phía trước màu xám năng lượng vách tường nghênh kích mà đi. Mỗi một lần nghênh kích đều sẽ phát ra từng đợt đỉnh thai nhức góc kinh khủng anh minh, rung động ầm ầm. Mặt đất lên sớm đã xuất hiện đại lượng thi cốt, đều là bị nhân chỉ trước ngóc ra. Có thi cốt bảo tồn coi như hoàn hảo, có sớm đã hư thối, máu, rất là dữ tợn. Dưỡng lúc này vận chuyển thần chủng, lần nữa cẩn thận cảm ứng, một lát sau, hắn trong mắt lên. Thân trùng quả nhiên tại chỗ sâu Trên người hắn tám quả thần trùng cùng hai tấm hoàn chỉnh đạo đồ, tất cả đều phát sinh quang minh, cảm ứng được sâu xa thăm thẳm bên trong kêu gọi, cách hắn vị trí rất gần. Tựa hồ chỉ cần đánh xuyên qua tầng này năng lượng vĩ tưởng, liền có thể tiếp cận thần loại. Một khi đạt được kia hai viên thần trùng, hắn liền có thể lần nữa xuất thủ, đem mạnh bà trong tay hẽ mở đạo đồ cũng trực tiếp cấp tới, đến lúc đó chính là ba viên thần trùng tới tay. Mọi người ở đây, đem một cái cũng trốn không thoát. Ai, người trẻ tuổi quả nhiên là không quy không củ, đáng thương lão phu nói nhiều như vậy lời nói, chung quy là không ai phản ứng lão phu, người đã già, thật sự là hạng người gì đều có thể không đem lão phu để ở trong mắt. Cái kia lão Kim ô như cũ tại tiếp tục mở miệng, thanh âm dàn mùa, giương phóng âm thầm cười lạnh, trong lòng băng hàn, ầm ẩm. lại là một trận kinh khủng anh minh từ phía trước chuyển đến, nương theo lấy kịch liệt run rẩy, toàn bộ màu sáng khu vực đều đang run sợ, rất nhiều người kinh hô lên, cấm chế đánh xuyên qua, không đúng, bên trong còn có một tầng, nhìn thấy chỗ sâu nhất, đông đảo cường giả tỉnh thần lực lập tức mãnh liệt mà qua, như là thủy triều, hướng về đám người móc ra trộ động thăm dò mà đi, chỉ gặp cuối phía trước khu vực Xuất hiện một cái đen như mực lối đi hẹp, dọc theo mấy chục mét, tại cuối cùng khu vực trực tiếp có thể nhìn thấy Liên Miên cung điện, lấp nhá liếc nhít, đứng ngưng tại chỗ sâu. Chỉ bất quá tầng này cung điện bên ngoài lại rõ ràng lượn lờ một tầng vô hình năng lượng ba động, mắt thường khó mà phân biệt, chỉ có dựa vào tinh thần lực mới có thể thấy rõ. Đánh xuyên qua nơi đó bình thường. Thần Đế Hắc Vương mở miệt quát. "Wen, a, có người lấy bí bảo đánh về phía tầng kia năng lượng ba động, kết quả giống như là xúc động cái gì cấm chế, một tầng màu đen sóng năng lượng văn lập tức quét sạch ra, tại chỗ vỡ vụn mấy vị vương cấp cao thủ. Những người còn lại cũng tất cả đều đang kinh hoàng chạy ra." Tốc độ nhanh chóng, từng tia năng lượng ba động dọc theo chúng động, trực tiếp dọc theo ra ngoài, như là thủy triều, hướng về mảnh này khu vực bát ngang. Chỉ bất quá tại vừa mới quét ngang mà ra, liền có siêu thoát cảnh cao thủ hư lệnh, tại chỗ đánh ra một đạo thần quang, trực tiếp hóa giải mất tầng kia sóng năng lượng vạn. "Để cho ta tới nhìn xem có gì của quái." Độc Giác Quỷ Vương phát ra thanh âm lạnh như băng, to lớn âm trầm thân thể trực tiếp hướng về kia chỗ đen xỉ hang động mà tới, di động như là rời sông lấp biển, phát ra uy minh, Tất cả mọi người đều là ánh mắt xuống, hướng về Độc Quỷ Vương lại. Chỉ gặp độc Dã Quỷ Vương thân thể nhanh chóng xông vào trong động, nô ra một cái che kín màu xanh lân giáp to lớn mang vết, trực tiếp hướng về phía trước vô hình năng lượng bình chứng hung hăng xé rách đi qua. Ầm ầm, từng đợt đáng sợ ánh minh xuyên ra, từ toàn bộ trộng trong động phun ra ngoài mạnh, lực lượng mênh mông đung đưa, làm cho người kinh hãi, trong lúc đó nương theo lấy độc Dã Quỷ Vương sinh sinh điếc hai giống giết đao. Chấn chóng rộng khu vực đều tại gì rảo phát ra Bất quá người ta giật mình chính là xuất hiện. Lấy độc Dã lực lượng, vậy mà không thể xé mở ấn. Trải qua Nguyệt, cái Đã nhiều năm như vậy, bên ngoài Phong Vân sớm đã suy yếu tới cực điểm, nơi này Phong Vân còn muốn duy trì bao lâu? Phá cho ta." Độc Giác Quỷ Vương phát ra băng lãnh nặng nề thanh âm, hai cái thanh mâu đèn móng vuốt tất cả đều rõ xét ra ngoài, hướng về trước mắt năng lượng bình chướng tiếp tục xé rách mà đi. Ầm ẩm. Mạnh hơn ba động từ trộm trong động tán phát ra, quân quận bình chướng, chấn động toàn bộ khu vực. Tầng kia trong suốt năng lượng bình chướng thật phải nhanh bị xé nứt, trở nên một trận Mắt nhìn xem tầng năng lượng bình chướng liền bị triệt để xé rách, nhiên, liên tục mấy đạo hào từ tầng kia năng lượng bình chướng phía sau bắn ra, cực kỳ loát mạnh. Nương theo lấy vô số màu bạc phủ văn lần nữa định trụ tầng này năng lượng bình trướng. Bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Thất Sắc Địa, là Thất Sắc Địa. Không ít người kinh hô lên. Chỉ gặp tầng kia năng lượng bình trướng phía sau, lại trực tiếp xuất hiện dòng dã ba mặt nhan sắc xưa cũ địa đá, cực kỳ nặng nghề, lóe ra vô số ngân quang, định trụ năng lượng bình trướng. Không chỉ có ba mặt nhan sắc xưa cũ Thất Sắc Địa, tại hắn bên cạnh, rất nhanh lại xuất hiện hai kiện côi bảo. Một kiện là cái thanh đồng cổ đăng, không, chán phóng yêu dị chi quang. Còn có một cái là cái mực, bên trong nhan sắc tinh hồng, tựa như lấy máu loãng. Đám người lần nữa kinh hô lên. Kia là Thái cổ trí bảo Linh Cứu Đăng, còn có Hóa Huyết Nhân Mực. "Trời ạ, đều là trong truyền thuyết tôi bảo." Tất cả mọi người chấn kinh. "Đây đều là trong truyền thuyết đồ vật. Chỗ này Thần Vương mộ huyết quả nhiên có dấu nhịch thiên tạo hóa. Còn chưa chân chính mở ra phong ấn, chỉ là ở ngoại vi liền xuất hiện nhiều như vậy tôi bảo. Thất sát bia giá trị không cần nói, tập hợp đủ hoàn chỉnh bảy mặt bia đá, uy lực sẽ không thể tư nghị, bởi vì hắn quá mức đi tiền, lúc này mới tao ngộ Merlin bị chia tách thế gian." Bên cạnh Linh Cứu Đăng, Hóa Huyết Mực đều là thời kỳ viễn cổ tiếng tăm bảo vật. Mặc dù so không lên toái thiên kỳ từ ưu đồ nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng thứ hai liệt các vị cùng một chỗ xuất thủ sẽ mở phong ấn khiến cái này tôi bảo tái hiện thời gian độc giác quỷ Vương trực tiếp giống to với anh không cần hắn nhiều lời một chúng cường giả tất cả đều lựa chọn xuất thủ hướng về đen nghị trộm động phó đi sau đó thi triển có khả năng hướng về phía trước trong suốt bình chướng hung hăng đánh tới tôi bảo động nhân tâm dạng này đồ vật cho dù là siêu thoát cảnh tồn tại cũng không chống lại được dù hoặc chấp trưởng nơi tay có thể nhẹ nh đánh bại cùng giaường giả liên liền Dương phóng cũng lựa chọn xuất thủ cùng nhau danh kích Nhiêu cương giả như vậy cộng đồng xuất thủ, trang diện có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ khu vực đều tại kịch liệt lắc lư, rung động ầm ầm, thành em thứ hai, lực lượng mêng mông của quận. Đang kéo dài mười mấy phút oanh kích về sau, rốt cuộc, tầng này trong suốt năng lượng bình thường vẫn không thể nào duy trì được, trực tiếp ở chỗ này nổ tung, mêng mông quận quận ra một cố khó mà tưởng tượng hủy diệt tinh khí tức. Xung quanh bốn phương tám hướng, nguyên bản màu xám năng lượng bành trướng cũng đi theo cùng nhau phát sinh bạo Cấm chế một cái liền một cái, bị liên tục động. Tựa như mấy chục kinh khủng hình nấm trực tiếp ở chỗ này tung đồng A! Tiếng thảm thiết vang lên một chút chuẩn vương, vương giả nhao nhao phát ra kêu to, thân thể tại loại này kinh khủng trong vụ nổ vô cùng thế thảm. Nhất là một chút chuẩn vương, cơ hội trong nháy mắt liền bị bóp hơi, liên đối lây cặn đều không có còn lại. Vương giả cũng nhao nhao trọng thương, từng cái thân thể sụp đổ, gào thét trấn thiên. Duy chỉ có những cái kia siêu thoát cảnh cường giả không bị ảnh hưởng, tại đáng sợ bạo tạc xuất hiện thời điểm, từng cái triển lộ bản thể, thân thể to lớn, nhanh chóng hướng về kia ba khối bia đá, linh thú đăng, hóa huyết nguyên mực bắt tới. Thủ trưởng to lớn, che khuất bầu trời, mang theo ngập trời khí tức. Dương phóng càng là ầm ĩ vượt thân thể cấp tốc biến lớn, tám màu vòng xoáy nổi lên trực tiếp bị hắn tế ra ngoài, hướng về kia ba mặt bia đá nhanh chóng quét sạch mà đi. Mấy trăm đạo bảy màu hào quang quét ngang mà ra, lấp nhá lấp nhít, hướng về ba mặt bia đá bao phủ tới, muốn đem ba mặt bia đá tất cả đều hút vào trong đó. Đúng lúc này, Đông nhiên, bên cạnh một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đánh ra, lực lượng kinh khủng, một tiếng ầm vang, tại chỗ đem ba mặt bia đá đánh cho lung tung bay múa, thoát khỏi dương phóng tám màu hào quang. Dương phóng tuần mắt nhìn lại, trong lòng tức giận. Đánh ra bàn tay lớn màu vàng nóng không phải người khác, chính là trước đó kim mối tốn giả, lao thất muốn chết. Trong lòng của hắn giận dữ, nhưng không có thời gian cùng hắn so đo cấp tốc hướng về phân tán bia đá cùng sông mà đi. Một đám siêu thoát cảnh cao thủ tất cả đều đang kịch liệt tranh đoạt, giữa lẫn nhau thanh âm ầm ầm, đỉnh phải nhức óc. Nhất là Linh Cứu đang cùng Hóa Huyết Nghiên mực nơi đó, cơ hội trở thành đám người tranh đoạt hải tâm. Đối với siêu thoát cảnh cao thủ mà nói, cái này hai kiện tôi bảo tầm quan trọng hiển nhiên viễn siêu ba mặt bia đá. Thất sát địa không toàn bộ tập hợp đủ, uy lực có hạn, so như gà gà, kém xa Linh Cứu đang cùng Hóa Huyết mực. Ầm ầm. phóng qua qua, tâm vòng xoáy hung hăng ra, rốt nhận được một tấm bia đá. Đồng thời bàn tay của hắn hướng về tấm bia đá thứ hai chụp tới cùng một vị khác không biết tên siêu thoát cảnh cao thủ trực tiếp hung hăng và chạm đến cùng một chỗ. Quay một tiếng, hai nhân gian năng lượng của quận bắn ra hào quang. Hai người tất cả đều bị chấn động đến lùi ra ngoài. Dương Phóng ăn nhiều giận mình, nhìn về phía đối phương. Đây là một vị chưa từng thấy qua siêu thoát cảnh cao thủ, là cái đạo nhân cách tán mặc, trước đó không hiện sơn không lộ thủy, vậy mà cũng có bực này cao thâm thực lực. Đối phương ẩn tàng thật sâu. Đạo nhân kia cũng là trong lòng chấn kinh, toàn bộ bàn tay tê dại, mất đi chỉ giác. "Tốt, không hổ là Dương đạo hữu, tấm đá này cho ngươi, ta đi." Hắn quyết định thật nhanh. Cấp tốc phóng tới tấm bia đá thứ ba nơi đó. Đối với Linh Cứu đang cùng Hóa Huyết Nghiên mực càng nhìn cũng không nhìn. Bởi vì hắn biết rõ tranh đoạt hai thứ này, đồ vật khẳng định đều là chân chính nhân vật hung ác. Hắn từ trước đến nay lấy điệu thấp làm chủ, có thể không xuất đầu lộ diện liền không xuất đầu lộ diện, tuyệt không chịu cùng người khác kịch liệt tranh đấu. Dương phóng tám màu hào quang cuốn qua, cấp tốc đem tấm bia đá thứ hai thu hồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia vị thần bí đạo nhân. Chỉ gặp đối phương giờ phút này cũng rốt cục đem tấm bia đá thứ 3 ba nhận được trong tay, sau đó lập tức rời xa Hải tâm, về kia phía Liên cung điện lại. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là ai? Dương Phong trong lòng tự nói, đáng tiếc tấm bia đá thứ ba bị đối phương được. vàng không hắn chính là 5 mặt bia đá. Thoáng qua Dương Phóng đem ánh mắt nhìn về phía Kim Ô Tôn giả, trong mắt hàn quang chớp động. Cái này lao bất tử trước đó một mực âm dương quái khí, hiện tại càng là ngăn cản chính mình được bảo. Đơn giản muốn chết, nhất định phải ám toán hắn một cái. Chỉ gặp Linh Cứu đang cùng Hóa Huyết Nghiên mực nơi đó, thanh âm mênh mông, đinh tai nhức óc, Kim Ô Tôn giả đang toàn lực xuất thủ, cuối cùng càng là trực tiếp hiện lộ ra bản thể. Biến thành một cái vô cùng to lớn lóa mắt Ô, tựa như một vòng màu vàng kim mặt trời, Xích dương bất diệt khí tức cháy hực, đem không gian đều trò tiêu đến bóp méo. Hắn trong miệng phát ra vàng động núi sông chói thái thất giải, sóng âm cuồn cuộn, toàn thân trên giới đến không hết màu vàng kim lông vũ sung ra, lưỡi nh nha lấp nhấp, như là vô số màu vàng kim cự kiếm, sau đó nổ ra một cái như là hoàng kim đổ bê tông nóng rớt, trực tiếp hướng về Hóa Huyết Nghiên Mực Phương hướng hung hăng bắt tới. Cái khác cao thủ nhau nhau hướng về hắn ngăn cản đi qua. Nhưng Kim Ô Tôn giả lần nữa phát ra chói thai thất giải, toàn thân hào quang, huy động hai cái to lớn cánh chim, tựa như thiên đao, hướng về đám người chậm tới. Roeng một tiếng, long trời lở đất. Toàn bộ khu vực bị đánh càng thêm vô cùng thê thảm. Vô hình cấm chế một cái tiếp lấy một cái bị kích hoạt. Không thể không nói Kim Ô Tôn giả dữ dội, tại dạng này đáng sợ sắp binh kích phía dưới, cái kiếm màu vàng kim óng ánh móng vuốt y nguyên thế không thể đỡ nhanh chóng chụp vào hóa huyết niên mực. Nhưng vào lúc này, ẩm ẩm, Sau lưng không gian nổ tung, dưỡng phóng thân thể trực tiếp nổi lên, triển lộ ra to lớn bản thể hình thái, lông đen dày đặc kinh khủng móng vuốt trực tiếp hung hăng đánh vào Kim Ô Tôn giả phía sau lưng. Ẩm, Thanh âm kinh khủng, sóng lớn mãnh liệt. Kim Ô Tôn giả tại chỗ bị đánh bay tứ tung mà ra, quần máu loãng, trên người lông vũ đều nổ tung, càng là có một cú cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc tràn vào thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn đang nhanh chóng hàm Tình khí bị tức đoạt, từng cây màu vàng kim lông. Vũ nhanh chóng mắt đi quan trạch, giống như là một nháy mắt đã mất đi mấy ngàn năm tuổi thọ đồng dạng. Toàn bộ thân hình bị pháp tắc ba phủ, đều đang nhanh chóng biến làm trong suốt. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bắn ra vô tận hào quang, rốt cục sinh sinh vỡ nát Dương Phong kia đạo pháp tắc trì lực, thân thể tựa như dục hỏa chủ sinh, cấp tốc rơi vào nơi xa, lần nữa hóa thành hình người, khóe miệng chảy máu, ánh mắt tức giận nhìn về phía Dương Phong. Hắn đơn giản điên hơn. Hóa huyết nghiên tới tay na, bị Dương Phong toán. Lại một cái nhiều như vậy tinh khí. Loại cảm giác này để hắn chính "Chư Bối, ngươi dám lớn ta?" Kim Ngô Tôn Giả phát ra tiếng thai giống to. Dương Phong ám toán Kim Ngô Tôn Giả một cái về sau, tám màu vòng xoáy sớm đã cấp tốc tới ra, quan mang kích xạ, đem cái kia hóa huyết nghiên mực cấp tốc nhất tới. Đám người vừa nhìn thấy tám màu vòng xoáy xuất hiện, nhao nhao biến sắc, vội vàng cấp tốc đánh phía tám màu vòng xoáy, như muốn đánh tan. Nhưng Dương phóng một kích đi xa, nhiếp thủ hóa huyết nghiên mực về sau, thân thể lượn lên, sát na xuất hiện ở một phương hướng khác. Hắn trong miệng cười ha, ha. "Kim Ngô Tôn Giả, đây chính là văn bối đưa cho ngươi lòng biết ơn, Tôn Giả trước đó chỉ điểm, chỉ là lòng biết ơn, không đủ là kính." Ngươi Kim Vũ Tôn Giả muốn rách cả mí mắt, lửa giận đốt cháy. Đúng lúc này, chỉ còn lại món kia linh cứu đang cũng rốt cục bị người cướp đi, rơi vào thần thi vương trong tay. Đám người nhao nhao dừng tay, sắc mặt bóng ma không chừng, sau đó đem ánh mắt hướng về cuối phía trước cung điện còn nhìn lại. Đen ngịt cung điện quần, giống như là có được đặc biệt mà lực lượng thần bí, bảo tồn rất là hoàn chỉnh, dù là tại vừa rồi đám người kịch chiến hạ đều không có hủy hoại. Một loại vô hình khí cơ từ bên trong cung điện trong đám ra bên ngoài phát ra. nhiên, một trận thanh âm trầm thấp phát ra. Phía trước dây cung điện giờ khắp này ở chẩm dãy giạn nước, phía trên nổi lên vô số vết rạn, lớp nhã nhất tựa như vỡ vụn đổ xứ. Sau đó ầm vang sụp đổ, vang lên mảng lớn bụi đất. Tất cả dãy cung điện giờ khắp này thế mà đều tại vỡ nát. Một sát na cơ vu, trước mắt khu vực trống rỗng, chỉ còn lại có duy nhất một tòa cự cung, cao cao đứng vững, vô biên to lớn, tản ra từng đợt kiểm chế khí tức. Toàn bộ cự cung quá lớn, trưng ngàn trượng còn đứng tại phế tích ở giữa. Trong lòng mọi người giật mình, cẩn thận quan sát. Một lát sau, thần thi vương lộ ra cười lạnh, trước tiên mở miệng. Các vị Bí mật đang ở trước mắt, các vị hẳn là không dám giao thiệp hay sao?" Đông đảo Cường Giả không nói một lời. "Đương nhiên." Độc Giác Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, vẻ vụn không gian, trực tiếp hút tới một cái vương giả cấp cao thủ, tại chỗ đem nó ném về phía trước cự cung. Người đi cho lão tổ nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì." Vị kia vương giả đột nhiên biến sắc, hét lên kinh ngạc, "Kết lực giải rủa, nhưng lại căn bản vô dụng." Một cỗ lực lượng cường đại bao phủ lại hắn thân thể, đem hắn nhanh chóng đưa vào cự cung, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. "Nhìn thấy cái gì?" Độc Giác Quỷ Vương mở miệng hét lớn. Cự cung bên trong một mảnh thâm trầm vô cùng tinh mịch, không có bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Vị kia vương giả tiến vào về sau, thật giống như trực tiếp biên mất đồng. Dạ, Dương phóng ngẩng mày, lần nữa cảm ứng lên thần trùng. Giờ khác này, hắn cảm ứng dị thường rõ ràng. Kia hai viên thần trùng sáng rực sáng lên, tản ra thần bí ba động, ngay tại phía trước trong cung điện to lớn. Bất quá lại bị một cố lực lượng cường đại trói buộc, không lúc ních, khó mà triệu hoán. Ta thấy được thật là nhiều cơ bà ba. Đúng lúc này, cự cung bên trong rốt cục truyền đến vị kia vương giả mơ hồ thanh âm. Đám người biến sắc. Sau đó cũng nhịn không được nữa, cấp tốc vào tới. Dương Phong cũng là thân thể lội lên, theo sát lấy xung qua. 3. Ba, Chương 477, hai viên thần trùng. 8000. "Wen, tất cả mọi người không cách nào kiềm chế, hướng về bên trong cùng sông mà đi." Vừa mới đi vào, đám người chính là thần sắc lập tức biến, cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí. Toàn bộ cử cung bên trong khắp nơi đều là xương bạch hải cốt, vô biên vô hạ, lít nhát nhất, chất đống không biết rõ bao nhiêu, còn có rất nhiều không trọn vẹn chiến giáp, che kín vết rạn vũ khí. Tất cả đều là thần linh thi cốt, thần linh vũ khí. Mà trước đó vị kia bị ném vào tới vương giả sớm đã xông vào đến chỗ sâu nhất. Hắn lần nữa phát ra một đạo mơ hồ thanh âm, "Lão tổ, bên này rất nhiều âm dương quả." Quân hùng biến sắc. "Âm dương quả? Viễn cổ thần linh thời kỳ vô thượng thánh quả, ăn vào một viên có thể gột rửa thân thể, để thân thể lần nữa tăng cường gấp đôi, đây là chuyên môn cho thần linh phục dụng đồ vật. Chỉ có thần linh bên trong người nổi bật, mới có tư cách đạt được." Thân thể của bọn hắn vọt qua, hướng về chỗ sâu nhất dũng manh lao tới. Âm ẩm, Trước mắt Vô tận Hải cốt vừa đối mặt liền bị bọn hắn lực lượng cho kích nổ tung, nhoi nhao hóa thành bột xương, tiêu tán không thấy. Dương phóng thân thể cũng đang nhanh chóng gọt tới trước, dọc theo thần trùng cảm ứng, một đường xâm nhập. Bất quá khi hắn xông ra tầng cung điện thứ nhất về sau, vẫn là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía sau là một chỗ to lớn sân nhỏ, liên miên rộng lớn. Bên trong trồng ba cây to lớn cổ thụ, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập tình khí, kết đẩy từng quả to lớn trái cây. Mỗi một quả trái cây đều chạy xuôi âm dương khí khí, thần bí khó lường, có thái cực phụ văn tại phía trên lớp lóe, giật giật, tựa như có được tự chủ hô hấp đồng dạng. Giờ phút này, trước đó bị ném vào tới vị kia vương giả ngay tại nhanh chóng hái trái cây. Ba cây cổ thụ trên trái cây sớm đã có hơn phân nửa rơi vào hắn trong túi. Hô. Một vị kinh khủng Lama Không nói hai lời, đi lên nô ra một cái bàn tay lớn màu đen, hướng về kia vị vương giả hung hăng bắt tới, liền muốn đem vị kia vương giả ngay tiếp theo hắn thu lấy trái cây, cùng nhau thu hút lòng bàn tay. Độc Giác Quỷ Vương sắc mặt giận dữ, trực tiếp một móng đuốt hung hăng cản lại. "Vị tình ma vương, ngươi dám làm tổn thương ta hậu nhân?" "Huyền." Hai vị siêu cấp cường giả tại chỗ va chạm đến cùng một chỗ, tất cả đều là thân thể mãnh liệt lay động. Những cường giả khác tất cả đều thừa cơ hướng về kia chút trái cây bắt tới, cho dù là Dương Phong cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Giang nhiên, một vị lão ma một bàn tay đánh ra Tại chỗ đem cái này bà cây cổ thụ đập nổ tung, phía trên từng quả âm dương quả thực trong nháy mắt bắn tung tóe mà ra, lấp nhá liến liến, lung tung bay múa. Tất cả mọi người thần sắc biến đổi, vội vàng nhanh chóng chụp vào từng quả âm dương quả thực. Dương Phóng Lâm Ý vừa theo, tám màu vòng xoáy nổi lên, từng đạo tám màu hào quang cấp tốc quét ngang mà đi, hướng về khắp thiên âm dương trái cây cấp tốc thu lấy mà đi. Trong lúc đó cái kia lão Kim Ô nhãn thần âm tản, trực tiếp một móng vuốt hướng về dương Phóng Hậu Màu vàng kim đuốt, mánh, không, ra đi thời điểm, hoàn toàn không có bất cứ ba động gì. Chẳng đến bắt được Dương Phóng sau lưng, mới bỗng nhiên bộc phát ra cường mãnh lực lượng. Dương Phóng trong lòng giận mình, vội vàng trước tiên cấp tốc trở lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị cái kiếm màu vàng kim óng ánh kim ố chảo hùng hăng đánh chúng, thân thể hướng về sau cùng bay mà ra. Đúng lúc này, một loại kinh khủng hơn nguy cơ cấp tốc đánh tới, tựa hồ khóa chặt hắn linh hồn. Hắn không chút nghi ngại, tám màu vòng xoáy lập tức ngăn ở trước người. Hừ, một đạo quỷ dị ô quang chợt lóe lên, tựa như lông châu trong nhỏ, cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra, lập tức đánh vào hắn tám màu vòng xoáy bên trong. Ầm ầm Toàn bộ tám màu vòng xoáy đều tại kịch liệt run rẩy, bên trong bộ phát ra ngập trời năng lượng ba động, tựa như mười vạn tòa núi lửa cùng nhau nổ tung, trời lay đất lắc, nhật nguyệt tảm dạng, rung động ầm ầm. Toàn bộ tám màu vòng xoáy đều bị chấn một trận hỗn loạn. Kém chút tại chỗ sụp đổ. Sắc mặt hắn giật mình, dốc hết toàn lực cấp tốc ổn định tám màu vòng xoáy, đồng thời thân thể nhanh chóng rút lui, trực tiếp xuất hiện tại một phương hướng khác, ánh mắt phát lạnh. Mạnh bà, chỉ gặp mạnh bà sắc mặt bất động, không hề bận tâm, tay hướng về bay múa trời âm dương thần quả nhàng bắt tới, thật giống như chuyện mới vừa rồi cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Giếng phóng trong lòng băng lánh. Thật độc ác mấy bà, thực lực của đối phương một mực bị coi thường. Vừa mới trong mấy mắt, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, tuyệt đối phải rơi cái trọng thương kết cục. Mạnh bà đánh ra loại kia o quang, nhìn như không có chút nào thu hút, nhưng là một sát na bộ phát năng lượng lại kém chút đem hắn tám màu vòng xoáy đều cho chấn nát. Người trẻ tuổi cuối cùng phải hiểu được tôn kính lao nhân, không quy không củ, kết quả là hại sẽ chỉ là chính mình, thế nào? Lao phu nói đúng a. Một phương hướng khác, Kim Ngũ Tôn giả thanh em dàn mùa, mở miệng nói ra. Khắp thiên âm dương trái cây rốt cục bị toàn bộ cấp đoàn sóng xươi. phóng âm thầm tốt một cái mạnh bá cùng kim ô tốn giả. Hắn nhớ kỹ, cái này thời điểm, đám người vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Dương phóng cũng không chút nào chờ lâu, theo sát lấy vọt tới. Bất quá vừa mới tiến lên, tất cả mọi người thân thể chấn động. Một cú khó mà tưởng tượng nồng đậm sát khí trực tiếp từ dưới nhất trọng trong cung điện truyền ra. Tại bọn hắn vừa mới xuyên qua, tựa như là thọc quỷ hoa, vô tận hắc khí từ dưới nhất trọng cung điện cấp tốc ra, cuồn cuộn bánh Tại những này nồng đậm trong hắc khí theo lấy từng đợt gạo két thảm Liên tục mấy đạo kinh khủng bóng đen hướng về đám người phóng đi. Trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn nhìn không thấy, đen ngịt một mảnh, bị hắc vụ trỗ che đậy. Từng vị kinh khủng lao ma trực tiếp phát ra rống to, toàn lực hướng về phía trước xuất thủ, đồng thời bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng tại lẫn nhau ám toán, phanh phanh rung động, đỉnh thái nhức óc. Dương Phong trực tiếp cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức nhanh chóng đánh tới, từ thân pháp thì lập tức đánh qua. Trước mắt khu vực lập tức chuyển đến một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, giống như có cái gì sinh vật bị hắn đánh trúng vào. Nhưng cho dù bị hắn đánh trúng, cái đạo sinh vật mang theo cực kỳ hung sát khí tới, hướng về thân thể của hắn hung hăng chụp tới. Dương Phong cấp tốc rút lui, tâm màu hào quang trong nháy mắt cuốn qua, liên tục quét ra nhiều lần, mới rốt cục đem cái kia đạo sinh vật thành công của chúng, quét vào đến tám màu vòng xoáy bên trong. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn đến tôn này sinh vật dáng vẻ. Đây là một đầu phi thiên cương thi, toàn thân đen như mực, mọc đầy lân giáp, diện mục dữ tợn, phát ra mùi hôi, sau lưng mọc ra một đôi màu đen cánh, chầm thấp gào thét, tại hắn tám màu vòng xoáy bên trong chập trùng lên xuống. Cái này phi thiên cương thi tuyệt đối có tiếp cận siêu thoát cường giả thực lực. Dương Phong trong lòng mình. Không phải là thái cổ thần linh thi thể, trải qua lâu dài tuế nguyệt biến, thiên, biến thành cương thi. Vàng không làm sao lại đáng sợ như vậy? Phanh phanh phanh phanh. Lúc này, xung quanh bốn phương tám hướng liên tiếp truyền đến kinh khủng ánh minh, thanh âm điệp hại. Rất nhanh truyền đến từng đợt tiêu thảm, có vương giả, cũng có trưởng vương, bọn hắn lộ ra kinh hãi, thân thể bị xé nứt, hoảng sợ hướng về sau rút lui. Rất nhanh lại có từng đợt kinh khủng giống to phát ra. Những cái kia siêu thoát cảnh lão ma đều đang toàn lực xuất thủ, pháp tắc quét ra, hướng về phía trước mãnh liệt, đánh tan hắc vụ, đem từng cái ẩn vật ra ngoài. Đồng nhiên, Dương cảm giác được nguy cơ đánh tới, lại là mấy màu vòng xoáy qua đi. Rất nhanh thứ hai Tôn Phi Thiên Cương thị bị hắn quét vào đến tám màu vòng xoáy bên trong. Phía trước sát khí mãnh liệt, quần quần mảnh trướng, tựa như một mảnh dòng sông đang trùng kích đồng dạng. Tại Đông Đảo cường giả cùng nhau xuất thủ phía dưới, rốt cục cái này nặng. Trong cung điện hắc khí bị toàn bộ quét sạch không còn, mặt đất thượng, hoành trần mấy chục cố thi thể. Tất cả đều là loại kia quỷ dị phi cương. Chuyển thân rồi chờ, ta xem một chút bên trong còn có thể có những gì. Độc giác quỷ vương ngữ khí băng lãnh, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Đông đảo cường giả cơ hồ không có một cái nào do dự, nhao nhao nhanh chóng vọt tới trước. Đến nơi này, không có người chọn rút lui. Chỗ sâu nhất cơ mật gần ngay trước mắt, ai có thể không tâm động? Mà lại Dương phóng cảm giác được kia hai viên thần trùng cách hắn càng thêm tiếp cận, tựa hồ ngay tại phía trước không xa. Ầm ẩm. một đám người cấp tốc xâm nhập đến thứ tư sông trong cung điện, lần nữa gặp rất nhiều sinh vật khủng bố, quanh thân âm khí rất nặng, phát ra gào thét, hướng về đám người sẽ rách mà tới. Tại một đám siêu thoát cảnh lão ma cản phía dưới, không có bất cứ sinh vật nào có thể ngăn cản bọn hắn. Tại ngắn ngủi minh về sau, phía trước cung điện lần nữa bị bình định. Trong quá trình này, cũng có người tại trong cung điện phát hiện kho bảo, lần nữa đưa tới kịch liệt tranh đoạt. Cứ như vậy, bọn hắn liên tục xông ra đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, chọn vẹn đánh xuyên qua cựu trọng cung điện. Đô nhiên, phía trước truyền đến nặng nề tanh minh, đinh hai nhức óc, nương theo lấy nồng đậm huyết tinh, giống như là có một mảnh dòng sông to lớn đang trùng kích đục dạng. Đám người nhanh chóng hướng về tới. Rất nhanh, bọn hắn thân thể dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp một mảnh to lớn huyết hà nằm ngang ở phía trước, quần cuộn bánh trướng, không biết rõ độ phương nào, phía trên hiện lên vô số thi thể, chập trùng lên xuống. Có thi thể đã biến thành xương khô, có thi thể bảo tồn còn rất hoàn chỉnh. Phiêu phủ ở trong huyết hà, vô biên vô hạn. Nhưng là thông qua những hãi cốt này cũng có thể thấy được Những này nhân sinh trước nhất định cực kỳ cường đại, bởi vì bọn hắn hải cốt cùng thi thể, đến nay còn tại sáng lên, lượn lò lấy cường đại khí tức. Thần linh thi thể, những này tất cả đều là thần linh thi thể. Một vị vương giả hai nhiên mở miệng. Không đúng, không tất cả đều là thần linh, cũng có viễn cổ đại năng. Một vị vương giả sắc mặt kinh nghi. Cái gì? Đương nhiên. Từng cốt xương khô, thi thể tựa như sống lại, tay chân hoạt động, từ trong huyết hà chậm rãi sung ra, sương khô sinh ra huyết độ, thi thể mở ra ánh mắt ba. Từng đạo băng lãnh ánh mắt hướng về đám người qua tới. Liên tựa như có một con rắn độc dọc theo lưng của bọn họ nhanh chóng bò tất cả mọi người không khỏi lông tơ dựng lên. Những thi thể này còn sống? Làm sao có thể? Điều trùng tiểu kỹ, chỉ là đại trận ảnh hưởng thôi." Thần thi vương lộ ra cười lạnh. Hắn là thái cổ thần thị đắc đạo, theo hầu rất là thâm hậu, không có người so với hắn hiểu rõ hơn thi thể, một chút cũng có thể thấy được nơi đây mảnh khỏe. Sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng, dọc theo màu máu trường hà nhìn lại, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Đồng thời, Dương phóng cũng đang nắm chắc đạo độ, tiến một bước cảm ứng. Đương nhiên, hắn mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi, thân thể lao nhanh ra, về huyết hà thượng dung cực tốc và tới. Thần thi vương bên kia cũng sinh ra cảm ứng. Biển sắc, theo sát lấy cuồng, sông mã qua. Cái khác siêu thoát cảnh Lã Ma, vương giả, chuẩn vương cũng nhao nhao cuồn vào tới. Rất nhanh, bọn hắn dọc theo huyết hà, đi tới huyết hà đầu nguồn, chấn động trong lòng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn cuối phía trước, xuất hiện một mảnh vô cùng to lớn huyết hải, chiếm diện tích có phương viên mấy ngàn trượng, tinh hùng một mảnh, lừng lánh chói mắt hồng quang. Tại mảnh này huyết hải phía trên, trôi lơ lửng một tôn to lớn quá tải, nhan sắc cổ sơ chừng dài mấy thước, ngập một loại không nói ra được cổ lão cùng Quan tài một góc nứt ra khe hở, từ bên trong chảy ra từng mảnh từng mảnh dòng máu đỏ tươi, rơi vào trong biển máu lại có trong biển máu hướng về nơi xa kéo dài, lúc này mới biến thành chốc kia Minh Ngung huyết hải. Cái này huyết hải ba cái này, huyết hải là từ kia quan tài bên trong tràn ra tới. Một vị vương giả lộ ra chấn kinh. Đây là vô địch thần vương tinh huyết biến thành, kia quan tài là vô địch thần vương quan tài." Một vị khác vương giả giật mình nói. Tất cả mọi người tại cẩn thận ngắm nhìn. Rất nhanh, đám người lại là giật mình. Bởi vì kia phiến Minh Ngung huyết hải phía dưới, theo hiếm có thần bí hào quang phát ra, xông ra một cỗ đáng sợ sát khí, làm cho người lồng tơ sợ hãi. Nhìn kỹ lại, ở mảnh này huyết hải phía dưới, thỉnh chôn giấu một ngụm cổ lão trường Tồn tại không biết rõ bao nhiêu năm, hiện ra màu đồng xanh, mặt ngoài che kín vật gì, giống như là một tôn ngủ say hung thú, dương nhanh múa đuốt, tràn ngập ngập trời hung cơ. Dù là không lúc nick, đều cho người ta một loại núi thây biển máu cảm giác sợ hãi. Đại Hoang Phá Diêm Mâu, kia là trong truyền thuyết Đại Hoang Phá Diêm Mâu. Vô địch thần vương cẩm chỉ tung hoành hoàn vũ vô thượng sát khí, uy lực có thể so với cựu hữu độ, phái thiên kỳ. Cái này đổ vật quả nhiên ở chỗ này. Rất nhiều người nghẹn ngào mà miệng. Dương Phong cũng là lộ ra kinh ngị. Tại hắn cảm ứng bên trong, kia hai viên thần trùng ngay tại kia phiến trong biển máu bị cổ lão trưởng mâu một mực ngăn chặn, mặc dù hắn lấy đạo đồ kêu gọi, y nguyên khó mà gọi ra. Căn này chiến mâu tựa hồ nặng nề đáng sợ, đặt ở thần trùng bên trên, tựa như một phương thế giới đặt ở nơi này. Trong lòng của hắn rất là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vô địch thần vương tọa hóa thời kỳ, thần trùng còn không có triệt để thành tựu, ý nguyên ở vào trời mưu toán bên trong, tại vô địch thần vương tọa hóa thật lâu, thiên đồ mới bị người đánh nát, thần trùng tàn mát thế gian. Thế nhưng là lại có năm viên thần trùng rơi vào đến vô địch thần vương Cái này muốn nói không có quỷ, ai có thể tin tưởng? Mà lại, vô địch thần vương quan tài đã nứt ra một góc hở. Tạo thành một chỗ huyết hà, chỗ này huyết hà lại có hay không tồn tại nguy cơ ba. Người đi qua cho lão tổ thăm dò một cái. Đương nhiên, một vị kinh khủng lão ma tiện tay chào một cái, hào đứng dậy bên cạnh một vị chuẩn vương, tại hắn tiếng kêu to sợ hai bên trong, trực tiếp ném về chỗ kia thanh đồng cổ mâu nơi đó. Vị kia chuẩn vương phát ra kêu to, dốc hết toàn lực ổn định thân thể. Nhưng vào lúc này, thanh đồng cổ mâu nơi đó tựa như tự động bài xích hết thảy kẻ ngoài lai, tại hắn vừa mới bị ném đi qua, cổ mâu chấn động, một loại kinh khủng sát cơ phóng lên trời, khiến cho huyết hà đều chuyển. Trong chốc lát vô số máu loãng sông lên trời. A, vị kia chuẩn vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân trên dưới lập tức xuất hiện vô số huyết động, tựa như bị lưu toàn cho rợ dợ, dị thường tê thảm. Hắn vội vàng liều lĩnh nhanh chóng rút lui, dị thường hoảng sợ, lần nữa rơi vào bên bờ. Một đám siêu cấp lao ma tướng ánh mắt nhào nhào tụ đến, bắn ra ma quang, rơi vào vị kia chuẩn vương trên thân, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn tướng thế. Rất nhanh, độc giác quỷ vương lộ ra cười lạnh, vô địch thần vương cuối cùng trở thành tới, cho dù tại viễn cổ thời kỳ lại thế nào vô địch, tử vong về sau cuối cùng chỉ là một bộ khô xương cốt. Hắn nhìn ra được, loại kia trong huyết hà lao ra giọt máu mặc dù cường, đại có thể kích thương chuẩn vương, nhưng là đối với siêu thoát cảnh cao thủ nhưng không có bất kỳ lý do gì. Các vị, đại hoàng phá diệt mâu đang ở trước mắt, bất kể là ai đạt được, lao thân cũng không có ý kiến, liền sợ là đã rơi vào một chút tâm tư ác độc người trong tay, nếu là rơi vào dạng này trong tay, chỉ sợ đối với chúng ta đều có to lớn uy hiếp, sau này sẽ không còn chúng ta đất dung thân. Mạnh bà thanh âm dàn mùa, chậm rãi mở miệng. Tựa hồ có ý riêng. Một mấy mắt, ở đây đông đảo lão ma đều là ánh tụ, lánh hướng về Dương phóng bên này quét tới. Mạnh bà nói là người phương nào, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Giống bọn hắn loại cảnh giới này cao thủ, tranh đấu vô số năm đều khó mà thế nhưng lẫn nhau, bản thân tự tạo thành một loại lớn lao cân bằng. Kết quả trước đây không lâu Dương Phóng lại phá vỡ sự cân bằng này. Hắn lấy đơn độc chi lực trấn áp điên dại, khiến cho cùng cấp bậc những cường giả khác không thể không sinh lòng phòng bị. Có thể chấn áp điên dại liền có thể chấn áp bọn hắn. Nếu là lại bị hắn đạt được đại hoang phá diên mâu, chỉ sợ càng thêm không có bọn hắn đất dung thân. Các vị, người này thế nhưng là kiếm ma cùng cổ Phật cộng đồng nói tiêu, muốn phó hắn, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Thần thi vương lộ ra cười lạnh, chỉ điểm lấy Dương Phóng, mở miệng nói ra. Dương Phóng trong lòng trầm xuống, sắc mặt lạnh lùng. Bọn này lao ma chung quy là lộ ra năng lực, bởi vì kiêng kỵ, cho nên muốn liên thủ đối phó chính mình. Kiếm ma cùng cổ Phật cố nhiên cường đại, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch, tối thiếu vô địch thần vương liền có thể chống lại bọn hắn, huống hồ nơi đây ở vào vô địch thần vương mộ huyệt, tự động cách ly hết thảy thiên cơ, cho dù cùng một chỗ xuất thủ đem nó trấn áp, kiếm ma cùng cổ Phật cũng khó có thể cảm ứng là người phương nào ra tay. Một tôn đen như mực cự ảnh phát ra băng lẫm mà thanh âm. Hắn là phong ma bà cũ, tên là Bi tình ma quân, trước đây không lâu nhìn thấy Dương Phóng, còn từng phát ra qua cảnh khái, bây giờ lại lộ ra Nói rất đúng Phần Vương Mộ huyệt ngăn cách thiên cơ, đây là chúng ta tốt nhất cơ hội. Kim Ô tôn giả thanh âm tăng thương, mở miệng lần nữa, một đôi màu vàng sầm con ngươi hướng về Dương Phong quét tới, nói: "Người trẻ tuổi, lão hủ trước đó liền từng nói qua, làm người nhất định phải thủ quy củ, không tân quy của người, dễ dàng vì chính mình đưa tới đại kiếp, dù là thành tiểu siêu thoát cũng sẽ bị người trấn áp, thế nào? Bị lão hủ nói chúng đi." Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Độc Giác Quỷ Vương cũng là phát ra cười to, toàn thân hắc khí lan lộn, cuồn cuộn bánh trướng, nói: "Kiếm ma, cổ Phật dạng này nhân vật đã sớm nên tịch diệt, như là đã biến mất, liền không nên xuất hiện lần nữa." Ở đây Đông Đảo Vương gia, Chuẩn Vương đều trong lòng chấn kinh, hướng về phía sau tự phát rút lui mà đi. Bọn này lao ma kiểm chế không được, muốn liên thủ trấn áp Dương đạo. Thảm thiết nhất chiến đấu chỉ sợ lập tức liền sẽ bộc phát. Liên Phong đạo nhân cũng không nói một lời, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hướng về phía sau chậm rãi thối lui. Dương Phong phát ra thở dài, nói: nghĩ không ra ta trấn áp đến giải, y nguyên có thể đưa tới phiền toái lớn như vậy, các vị, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ ngợi thêm một cái? Ta với các ngươi bạn không thù hận, làm gì bị người khác xúi dục? Nếu là hôm nay các ngươi không trấn áp được ta, có hay không nghĩ tới ngày khác sẽ phát sinh cái gì?" đến thời điểm tại hạ thế nhưng là sẽ gấp 10, gấp trăm lần hoàn lại. Tiễn Tâm, hôm nay sẽ không tồn tại ngoài ý mớn. Kim Ngố Tôn giả ngữ khí bình thản, rất là tự tin. Nhiều như vậy cùng cấp bậc cường giả ở đây, mặc dù giết không chết Dương Phóng, nhưng trấn áp hắn tuyệt đối có thể làm được. Điên Giải Đạo Hữu số khẩu a, tung hành nhiều năm như vậy vô đối thủ, lại đưa tại một tên tiểu đuối trong tay. Tôn này to lớn bóng đen bê tình la ma, mở miệng nói ra. Xem ra các vị là quyết tâm muốn đối phó ta. Dương Phóng mở miệng. Các vị không cần nói nhiều vẫn là sớm một chút chấn áp người này, rồi quyết định thần mâu thuộc về đi, có lẽ quan tài bên trong còn có cái khác tôi bảo. Mạnh bà ba mở miệng lần nữa, nhãn thần rất lạnh, tóc bạc ra mồi, thân thể còn xuống, cầm trong tay một cây màu vàng quả trượng, nói chuyện đồng thời, một cây khô gầy khô quắt ngón tay sớm đã điểm tới. Chương 478, hai viên thần trùng. 8000. Xuy. Một tia ô quang xông qua, cấp tốc hướng về Dương Phong kích xạ mà đi. Dương Phong tám màu vòng xoáy trong nháy mắt đưa ngang trước người, tại chỗ đem cái kia đạo u quang thôn ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bà già đang chết Hôm nay nếu là không chấn áp được ta, đừng trách ta lật ngược các ngươi địa phủ." Dương Phong ngữ khí lạnh lùng. "Oan." Đỗng nhiên sau lưng lại là một cẩu nguy cơ chuyển đến, hắn không chút nghĩ ngợi, cấp tốc trở lại, tám màu thần quang trực tiếp hướng về sau lưng ba phủ tới. Cùng lúc đó, còn lại Lao ma tất cả đều bắt đầu hướng về Dương Phong đánh tới, từng cái thân thể to lớn, đen ngịt một đoàn, đi lên chính là cái thế đại thủ đoạn. Để cầu tốc chiến tốc thắng, tuyệt không kéo dài. Người ở chỗ này bên trong, Dương Phong là một cái duy nhất có trấn áp cùng cấp bậc cường giả chiến tích tồn tại, tuyệt đối là không ổn định nhất lực lượng. Dương Phóng bên kia trong nháy mắt gặp phải vô cùng cường mãnh áp lực, chấn trụ vi không gian đều tại ầm ầm rung run, run, cơ hồ vỡ vụn, nếu là nơi này không phải ở vào Thần Vương mộ huyệt, nơi đây không gian tuyệt đối đã sớm vỡ vụn. Cho dù là hắn tám màu vòng xoáy, cũng ngăn cản không nổi nhiều cường giả như vậy công kích, bị đánh một trận vặn mèo, phát sinh hỗn loạn, cơ hồ muốn tán loạn. Hắn trong miệng trực tiếp ngửa mặt lên trời thiết giải, thân thể nhanh chóng biến lớn, nguy kinh khủng, tựa nhạc, đáng sợ, một bên ngự sử lấy hướng về đám người tới, một bên lấy tử thần thì, địa, nhau hướng về trước Giờ khắc này, thủ đoạn hắn tế xuất, không giữ lại chút nào, trực tiếp đem chiến lược tăng lên tới cực hạn. Hôm nay có can đảm xuất thủ, tất cả đều là cùng cấp bậc tồn tại, là lao ma bên trong lão ma, mỗi một cái đều kinh khủng và phần, có thể xương bất tử bất diệt. Giết! Dương phóng giống to, thân thể vượt qua, phá vỡ trùng điệp công kích, đi lên cùng cái kia lão kim ô hùng hằng va chạm một cái. Roeng một tiếng, thanh âm đáng sợ, như là một cái mây hình nấm trực tiếp nổ tung. Cái kia lão kim ô tại chỗ bay ngang ra ngoài, ở phía xa phát ra cơn hảm, cái kia móng mắt sụp đổ, thành một đoàn, trong lòng của hắn rất là tức giận. Dương Phong nhục thân còn mạnh hơn hắn. Hắn chính là thái cổ bộ tộc Kim Ô, được trời ưu ái, nhục thân có thể so với thần kim, lại tại Dương phóng trong tay bị thế lớn, để móng vuốt đều nổ tung, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Tại Dương phóng một móng vuốt đánh bay lão Kim Ô thời điểm, sau lưng một cái vô cùng to lớn ma ảnh cũng cấp tốc lấn người mà đến, trực tiếp từ phía sau cho hắn một trường. Vo một tiếng đánh Dương phóng thân thể lắc lư, kém chút bổ nhào. Hắn đột nhiên quay đầu, trong con người bắn ra băng sau đó nắm lên một trực tiếp hướng về này bi quân tới. ma quân một kích không thể thế, nhưng Dương Phong Đội vàng nhanh chóng rút lui, đồng thời đánh ra các loại kinh khủng công kích, hướng về Dương Phóng dũng mãnh lao tới. Những người khác cũng tất cả đều đánh ra cái thế đại thủ đoạn, lít nhá lít nhít, đi theo cùng nhau bao phủ hướng Dương Phóng. Nhưng Dương Quan không quan tâm, tám màu vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, kết lực hóa giải hết thảy công kích, xung quanh bia đá liên hoàn lệnh kích mà xuống, trực tiếp hướng về Bi Tình Ma Quân hung hăng đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, liên tục xung quanh bia đá ném ra, mỗi một mặt bia đá đều hung đánh vào bờ Tình Ma ngược, toàn bộ thân hình trực tiếp độ đùng, tựa như trứng gà đụng Cùng lúc đó, Dương Phong tám màu vòng xoáy xuất hiện băng liên xu thế, thân thể bị chấn động đến bay tứ tung. Hắn ẩn ở vừa tê lần nữa phóng lên tận trời, theo sát lấy hướng về mạnh bà nơi đó nhanh chóng hoành sát mà đi. Giống như là biên thành một đầu thái cổ cự thú, không thể đụng nổi, thế khó ngăn cản, các loại đáng sợ công kích không cần tiền liên hoàn đánh ra. Tất cả lão thượng hải đang thất thảo, cuối cùng các loại thủ đoạn hướng về Dương phóng hoành sát. Dương phóng một bên cực lực chống lại, một bên tìm kiếm cơ hội, đánh bay mạnh bà, sau đó nhanh chóng hướng về phía huyết hải phóng đi, ý đồ bỏ chiếc kia phá diệt mâu. Mau ngăn cản hắn. Rết. Ầm Càng thêm đáng sợ chiến đấu bạo phát. Dương Phóng bị liên hoàn đánh trúng, cơ hội quân bạo, chỉ bất quá địch thủ nhiều lắm, lại rất khó giết chết, nhiều lần hắn đều đánh bay đối phương, đem đối phương thân thể đều cho chấn nát, kết quả lại bị những người khác cấp tốc cứu được trở về. Đến cuối cùng Dương Phong triệt để bạo nổi, tất cả thủ đoạn đều hiện, 8 màu vòng xoáy phối hợp tất sát bia nhất cử đem tất cả mọi người cho bao phủ ở bên trong, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ cho luyện hóa ra. Kết quả một đám lao ma trong miệng thét, phát ra có, tại tám màu lớn, vô tận hắc khí từ trên người bọn họ bộc phát ra. Bọn hắn giống như là không muốn sống đồng dạng điên cuồng quanh quích tám màu vòng xoáy, chấn dương phóng liên tục lay động, miệng phun máu loãng. Đến cuối cùng tám màu vòng xoáy vẫn không thể nào thành công thu lại bọn hắn. Xung quanh tất sát bia cũng bị chấn phóng lên tận trời. Một đám cùng cấp bậc lao ma thực lực quá mức đáng sợ. Đơn độc đơn, Dương phóng có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp trong bọn họ bất kỳ một cái nào, nhưng là một khi đám người liên thủ, cho dù là hắn cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Oen. Đột nhiên, một mảnh kinh khủng dị thường khí tức phát ra, để không, răng đều sụp đổ, vô tận ngọn lửa màu tím về Dương phóng thân thể đốt cháy mà đi. vương trực tiếp lấy ra linh thú đăng. Tiên lực tôi động, hóa thành vô biên liệt hỏa, đốt hướng Dương Phóng, đáng sợ nhiệt độ, để siêu thoát cảnh cao thủ đều cảm nhận được uy hiếp. Dương Phóng cấp tốc trốn tránh, đồng thời lấy ra Hóa huyết nghiên mực, bên trong vọt thẳng ra ngập trời huyết quang, đỏ sâm sâm một mảnh, oanh một tiếng, cùng linh cứu đang hỏa diễm đột vào nhau. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu khu vực đột nhiên một tòa to lớn thanh đồng bảo tháp xuất hiện, hướng về thân thể của hắn hung hăng trấn áp mà đến, phát ra kinh khủng ánh hắn đặt Phóng lần nữa thôi Trên bầu trời lần nữa bộc phát ra vô tận hủy diệt tính ba Còn lại lao ma cũng hết thể thi triển các loại thủ đoạn, dương phóng miệng phun máu loãng, lần nữa bị oanh bay tứ tung mà ra. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy, không phải tất bị trấn áp. Trước mắt duy nhất cơ hội chính là tiến lên, đem cây kia đại hoàng phá diệt mâu cầm tại trong tay, nếu không hôm nay tuyệt khó là bản. Mở, hắn trong miệng giống to, sụp ra đám người công kích, lần nữa hướng về đại hoàng phá diệt mâu cùng sông mà đi. Một đám lao ma triệt để phẫn nộ, con mắt tinh hồng, thẳng hướng dương phóng. Bọn hắn phát hiện cái này hậu bối đơn giản đáng sợ tà dị, giống như là một tôn cổ lão thiên thú, lực lượng vô tận. Càng mấu chốt chính là Các loại tôi bảo mỗi một kiện đều để người rất là đau đầu. Ầm ầm. Mạnh này khu vực bắt đầu không ngừng bạo tạc, bên cạnh huyết hải đều bị chấn nổ tung. Đến không hết màu đỏ huyết châu lung tung bay múa. Một đám lao ma đơn giản có loạn thiên động địa chi uy. Chất áp. Bọn hắn trong miệng giống to, càng thêm ra sức, trong lòng quyết tâm, hướng về Dương phóng hung hăng hoành sát mà đi, muốn đem vĩnh chân tại trong biển máu khó mà xoay người. Dương phóng cảm giác được thân thể sát thực giống như là bị trói lại, khó mà di động. Nhưng càng như vậy, hắn càng là điên cuồng, mạng dãy các loại thủ đoạn ra bất tận, xung quanh bia đá hung hăng tới hướng bốn phương. Hóa huyết nghiên mực càng là phun ra vô tận huyết quang, để phía dưới huyết hạ đều cùng cộng hưởng theo. Nơi xa, tất cả vương giả, chuẩn vương đô lộ ra kinh dị, khít một hơi lên khí, xa xa quan sát. Nhìn thấy Dương Phóng biểu hiện, bọn hắn trong lòng rung động, không cách nào tưởng tượng. Cái này Dương đạo quá mức đáng sợ. Đây là lấy sức một mình đối kháng 7, 8 vị siêu cấp la ma. Giết tiến giết ra, dũng không thể đỡ, đem rất nhiều lao ma thân thể đều cho chém nát. Cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ở vào chính giữa Dương Phóng lại cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy chảo chống ăn trong miệng giống to, lần nữa hướng về phía trước huyết hà phóng đi. Theo bọn hắn kịch liệt đại chiến, nơi đây huyết hà đang sôi trào, rầm rầm rung động. Phía trên máu loãng không ngừng phát sinh nổ tung, càng là có rất nhiều máu loãng sông lên trời, bị hóa huyết nghiên mở hấp thu, toàn bộ tràn diện đáng sợ đến khó lấy hình dung. Nhưng cùng lúc, đám người chiến đấu cũng mang đến một loại đáng sợ biên cố. Huyết hà phía trên, gần sóng ngập trời, huyết quang chói mắt, vậy mà chậm rãi xuất hiện cái này đến cái khắc quỷ dị màu máu vòng xoáy, đen như mực yêu dị, tự động hấp thu đám người hành ra kinh khủng năng lượng ba động. Loại này màu máu vòng xoáy càng ngày càng mạnh, càng ngày càng quỷ dị. Đến cuối cùng tất cả mọi người chú ý tới loại biến cố này, nhao nhao biến sắc. Đột nhiên, cây kia đại hoang phá diệt mâu chậm rãi tại một cái màu máu vòng xoáy bên trong hiện lên, lên ra, rõ ràng dị thường, ánh vào đám người tầm mắt. Dương phóng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhanh chóng hướng về qua, tám màu thần quang sát na cuốn đi. Không được. Đám người kêu sợ hãi, vội vàng liều lĩnh hướng về Dương phóng quanh sát mà đi, muốn ngăn cản Dương Phong. Nhưng quỷ dị một màn xuất hiện, tám màu thần quang xông vào đến màu máu vòng xoáy bên trong, lại không có phát huy bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bị tại chỗ chấn vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, Dương Phong tóc dựng lên, Cảm giác được một cố khó tảng nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, vội vàng cấp tốc lướt lên. Soạt. Một cái vô cùng to lớn màu máu xuất tu, trực tiếp từ một cái màu máu vòng xoáy bên trong hung hăng ló ra, to lớn đại yêu dị, lóe ra sâm đỏ lần giáp, vốn là muốn cuốn về phía dương phóng, kết quả theo dương phóng đột nhiên lóe lên, to lớn xúc tu tại chỗ cuốn chúng kim ô tôn giả. Giống. Kim ô tôn giả điên cùng giống to, Liều Linh dãy dụa thân thể, đem bản thể đều cho hiện lộ ra, biến thành số ngàn mét lớn nhỏ, kim quang sáng chói, chấn không gian đều tại sụp đổ. Những người khác sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhanh chóng đánh phía màu máu tu. Máu máu xúc tu cuốn chúng kim ô tôn giả về sau, trực tiếp đem nó hướng về phía dưới hung hăng kéo xuống. Kim ô tôn giả toàn thân trên dưới huyết dịch tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Tại sắp bị đẩy vào huyết hà sát na, trung uy là vỡ nát màu máu xúc tu, toàn thân huyết quang, nhanh chóng sông lên trời. Hắn lộ ra tức giận, túi đầu nhìn về phía phía dưới huyết hà. Có quái vật, bên trong có quái vật. Hắn trong miệng giống to, ầm ẩm. giương phóng một tấm bia đá trực tiếp hung đập trúng thân thể của hắn, đem hắn nửa cái thân thể tại chỗ hăng bay tứ kém chút lần nữa lao xuống tại trong huyết hà. Rít. Đông đảo lão ma kêu to lần nữa hướng về Dương Phóng đánh tới. Loại này tình huống dưới là không thể nào dừng tay. Bọn hắn đã đắc tội Dương Phóng, một khi thu tay lại, ngày sau tất nhiên sẽ đứng trước thảm liệt trả thù, dù là biết rõ Dương Phong khó chơi, cũng muốn đem nó chớn áp. Tại mọi người chiến đấu kịch liệt bên trong, huyết hà như cũ tại tiếp tục biến cố. Vô tận huyết lãng rầm rầm rung động. Phía trên màu máu vòng xoáy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quỷ dị, đến cuối cùng giống như là biến thành kinh khủng hải nhãn, trực tiếp từ bên trong bộ phát ra kinh thiên áp lực. Oan, một sanh a, toàn bộ huyết hà phía trên không gian giống như là trực tiếp bị đọ lại. Tất cả lão ma tất cả đều sắc mặt kỳ biến, cảm giác được thân thể của mình tại bị hướng về phía dưới hút đi. Bọn hắn rốt cuộc không lo được xuất thủ, vội vàng cấp tốc sông lên phía trên đi, muốn rời xa. Nhưng bọn hắn sông ra đồng thời, lại như cũ tại hướng về Dương phóng nhanh chóng hung kích. Dương Phong thần sắc triệt để thay đổi, trong miệng mở to, bất kể bất cứ giá nào hướng về phía trước công kích. Nhưng vào lúc này, xoạt, một đầu so trước đó càng khủng bố hơn xuất tù, từ trong huyết hà một cái bắn ra ngoài, đi lên liền quét sạch ở Dương Phong thân thể, đem nó hướng về phía dưới đột nhiên kéo một cái. Đồng thời, một đầu vô cùng to lớn Hình thể vượt qua tưởng tượng màu máu bạch tuộc đột nhiên từ trong huyết hà vọt ra, mấy chục đạo thô to súc tu lung tung bay múa, giữ tợn kinh khủng. Trong đó một đạo xúc tu một mực cuốn lấy Dương Phong, đem hắn hướng về trong huyết hà nhân tới, ý đồ chết chìm hắn. Dương Phóng cảm thấy vô biên lực lượng xiết đến thân thể của hắn cơ hồ nước gãy. Hắn trực tiếp vận chuyển lên phần linh thần trùng, hiện ra ngọn lửa màu tím hướng về đầu này thô to xúc tu cấp tốc cháy tới. Toàn bộ chạm tay băng lánh cứng rắn, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đỏ lên. Đến cuối cùng, đầu kia đột nhiên phát ra rống to, toàn bộ súc tu một cái nói lòng ra. Dương Phong thân thể lập tức thoát khỏi xúc tu, cấp tốc rơi vào đến trong huyết hạ. Nhưng hắn lại tỉnh táo dị thường, tại thoát khỏi xúc tu săn na, vội vàng lấy ra đạo đồ, bắt đầu kiệt lực cảm ứng. 8000. Cầu nguyện phiêu. Chương 479, 10 màu vàng xoáy. Cái thế vô địch. Toàn bộ huyết hạ phía trên, rất nhanh lần nữa chuyển đến kinh thiên động địa tiếng vang minh, huyết lang bay múa, giống rít gạo trấn thiên, năng lượng ba động quét ngang khắp phương. Bất quá đây hết thảy đều đã không có quan hệ gì với Dương Phong. Thân thể của hắn đang nhanh chóng hướng về huyết hạ chỗ sâu rơi xuống mà đi, tám thần trùng vận chuyển tạo thành một loại quỷ dị tám màu vòng xoáy một mực bảo vệ thân thể của mình. Toàn bộ huyết hạ rất sâu, rất nhiều, từ bên ngoài nhìn là một chuyện, chân chính rơi xuống lại là một chuyện, càng đi phía dưới, càng là há hám, ẩn chứa một loại cường đại hấp lực. Cho dù là siêu thoát cảnh cao thủ, đều bị nhiều trở ngại. Càng mấu chốt chính là, ưu ám phía dưới chuyển đến o o chói tai thanh âm, phản phất ẩn dấu đi rất nhiều oan hồn lệ quỷ, càng về sau các loại hư ảnh hiện hiện, thế lương kêu to, dương nhanh từ lòng đất hướng về Dương phòng tới. Dương phòng sắc mặt nghị, màu hào trực tiếp hướng về phía dưới quét tới, vỡ nát hết thể hư ảnh. Tại hắn cảm ứng đến thần trùng còn tại phía trước. Rốt cục, qua đi tới hồi lâu, bàn chân của hắn mới truyền đến cước đạp thực địa cảm giác. Sên sệt dòng máu đỏ tươi hoàn toàn che khuất ánh mắt, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được toàn bộ huyết hà đang chấn động, khoảng chừng mấy liền, tựa hồ bị cái kia to lớn màu máu bạch tuộc quái đồng dạng. Ở bên kia, Dương phóng trong mắt bắn xuất thần ánh sáng, nhìn về phía phía bên phải. Sau đó hắn đỉnh lấy sên sệt tác lực, hướng về bên kia chậm chạp di động mà đi. Đủ loại huấn ảnh liên tục không ngừng từ phía trước hiện hiện, Dương nhanh múa vút, trong miệng khẽ tựa như yêu ma đồng dạng, không ngừng hướng hắn đánh tới. Dương Phong tại liên tục quét ra mấy lần tám màu hào quang về sau, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng đồng nhiên, một loại nồng đậm bị thăm dò cảm giác trực tiếp từ phía sau hắn chuyển đến. Trong lòng hắn dần mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tối tăm rậm rạp huyết dịch bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy, rất là mơ hồ, ánh mắt bị nhiều trở ngại. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, loại kia bị thăm dò cảm giác lại dị thường rõ ràng, ánh mắt đột ngột rơi vào trên da rẻ của hắn, để da của hắn đều tại ổn ổn nó Cái này trong huyết hạ không chỉ một đầu trương ngư lớn, còn có cái khác quái vật Dương Phong sắc mặt nghiêm lại, xoay người lại, trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Loại kia nồng đậm bị tham dò cảm giác cũng đang không ngừng chuyển đến, âm trầm yêu dị, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng biến mất, tựa hồ đối phương cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống Dương phóng, hoặc là nói, đối phương không rõ ràng Dương phóng thủ đoạn, cho nên chầm chạp không dám vào công. Phía trước vọt lên hồi lâu, rốt cục, phía trước xuất hiện một mảnh vắng vẻ khu vực. Tất cả máu loãng đều không cách nào tiếp cận nơi đó, tựa có một loại thần bí cơ một mực cô lập Ánh mắt nhìn, chỉ gặp kia là một cây vết rỉ pha tạp thanh đồng của mâu, rất là to lớn. Phía trên tre kín phủ văn, lẳng lặng đứng vững ở chỗ này, chừng cao mấy chục mét, tựa như một cây chống trời thần trụ. Mỗi loại vô hình sát cơ từ phía trên phát ra, âm trầm đáng sợ, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run dậy. Giờ phút này, kia to lớn cổ mâu phía dưới, một mực để lại 5 viên quang điểm. Màu sắc khác nhau, khí tức khác biệt. Năm viên quang điểm lóe lên lóe lên, cho dù bị huyết hà ăn mòn, cũng không chút nào đổi. Thần trụ, dưỡng phóng trong ánh mắt bắn ra thần quang. Sau đó hắn lần nữa tỉnh táo, nhìn về phía cây kia to lớn đại hoàng phá diên Chính là cái này đồ vật, cùng trong truyền thuyết cựu u đồ, thần kỳ Phái thiên kỷ cùng một cái cấp bậc, quả nhiên là đáng sợ. Bất quá cái này năm viên thần trùng là thế nào bị áp xuống tới Dương Phong thị thảo. Vô địch thần vương hẳn là cũng không chết. Còn tại nhìn chăm chú lên ngoại giới, hắn theo bản năng dùng mình một cái, sau đó đỉnh lấy áp lực cường đại, hướng về kia dễ thu to cổ mâu tiếp cận mà đi, thật vất vả mới rốt cục xuyên thấu cổ mâu phía ngoài khí cơ phong tỏa. Vừa mới xuyên qua, một loại nặng nề tuyết nguyệt tang thương khí tức liền trực tiếp đập vào mặt, mêng ngông không ngừng. Dương thần trọng, sau đó không làm do dự, trực tiếp nổ ra hai cái đen xỉ tự trợ. Một thành vây quanh ở cây kia thu to thanh đồng cổ mâu, bắt đầu ra sức rút lên. Cái này vừa gậy lập tức phát hiện căn này thanh đồng cổ mâu nặng nề, tựa như 10 vạn tòa thái cổ thần sơn đặt ở phía trên, khí cơ kinh khủng, nặng dọa người. Ầm ầm, toàn bộ huyết hạ đều đang rung chuyển, ù ù nộ vang. Từng mảnh từng mảnh huyết quang lung tung bay múa. Đứng vững vô số thanh đồng cổ mâu, trực tiếp bắt đầu lắc lư, theo hắn mỗi một lần kịch liệt lay động, phía trên đều bắn ra vô tận Toàn bộ to lớn huyết hạt đều đang Phía trên đang cùng máu bạch tuộc kịch liệt đại chiến quần ma, tất cả đều phát hiện huyết hà biến cố cái sắc mặt kinh biến, vội vàng cấp tốc quay tới. Bọn hắn đơn giản không dám tin, là Dương đạo, hắn còn chưa có chết. Hắn tại nổ động đại hoang phá diệt mâu, mau ngăn cản hắn. Từng vị lao ma trực tiếp phát ra giống to, khí tức kinh khủng, quanh thân vô tận hắc khí đang cuộn trào mãnh liệt. Trong lòng của bọn hắn chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Dương đạo cũng không biết khi nào từ màu máu bạch tuộc tu hạ đạo thoát, còn tiếp cận đến cây kia của mâu. Nếu là bị hắn đạt được loại này trong truyền thuyết vũ khí, ai còn có thể địch hắn? Tu La thế giới. Vi Tình Ma Vương trực tiếp phát ra giống to một tiếng, đánh ra chính mình cái thế tuyệt học. Vâng. Một mảnh mơ mơ hồ hồ màu máu thế giới lao nhanh ra, mênh mông đường, vô biên kinh khủng, bên trong tràn ngập âm trầm quỷ ảnh, hướng về đầu này màu máu bạch tộc bao phủ tới. Phải tất yếu cầu tốc chiến tốc thắng, giải quyết màu máu bạch tộc. Rống. Màu máu bạch tộc cũng tại giống to, mấy chục cây xúc tu lung tung bay múa, mang theo tinh hồng qua mang, hướng về một đám lao ma ra sức mà tới. Đồng thời, nó cũng chú ý tới huyết hà phía dưới dương phóng. Thấy được dương phóng ngay tại rút ra cây kia đại hoàng phá diền Trong mắt của nó tràn ngập lửa giận, gào thét thiên, to xúc tu tựa như lợi kiếm đồng dạng, đâm rách huyết hà. Trốn về phía dưới khu vực nhanh chóng quan sát mà đi. Chỉ bất quá thân thể của nó căn bản không đến gần được Đại Hoang Phá Diệt Mâu. Vừa mới vừa tiếp cận, liền bị một cỗ đáng sợ khí cơ trực tiếp trấn võ, huyết nục nổ tung. Con này Đại Hoang Phá Diệt Mâu tựa hồ dị thường bài xích màu máu bạch tuộc. Màu máu bạch tuộc nội điên, trong miệng gào thét, một nửa xúc tu đang nhanh chóng thẳng hướng quần ma, một nửa khác xúc tu thì tại liều lĩnh hướng về Dương Phong đánh tới. Cùng lúc đó, còn lại lão ma cũng tất cả đều nội điên. Đủ loại tuyệt học bị bọn hắn hô lên, hướng về máu tới, yếu cầu đầu này Sau lớn màu máu bạch tuộc cuối cùng không có ngăn lại một đám nổi điên la ma. Tại một trận đáng sợ văn minh bên trong, bị đánh đến bay tứ tung mà ra, thân thể vỡ vụt, sau đó nhãn thần vận động, lần nữa nhanh chóng chìm vào đến trong huyết hạ. Dương đạo tiểu nhi, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Ma hỏa phân thiên, tam thiên luân chuyển. Từng vị lao ma giống to, thanh âm chấn động tứ cùng, làm cho cả huyết hạ đều đang sôi trào, rầm rầm nổ vang. Các loại cái thế đại thủ đoạn không cần tiền hướng về huyết hạ chỗ sâu dương phóng tới. Dương phóng cảm thấy áp lực lớn, hình thể như muốn nát, nhưng lại hắn lại không đến lựa chọn, tám màu vòng xoáy lên đỉnh đầu hiện. hiện. Hết sức toàn lực hóa giải đợt trời đánh kích, đồng thời ở phía sau hắn một cái tử phù hiện ra lít nha lít nhít bóng đen. Trừng mấy chục đạo quang trừng, trong miệng gào thét, tựa như cổ lão thần ma hỗn phách, khí tức kinh khủng, tinh thiên động địa, tại cùng nhau ra quyền, hướng về không trung đánh tới. Những hồn phách này đều là trải qua thời gian dài, chết tại Dương Phóng lòng bàn tay chuẩn vương, vương giả. Bọn hắn tàn hồn bị thần trùng giữ lại, toàn đô thành vì Dương Phóng trợ lực. Oanh! Long trời lở đất. Huyết hà đang kịch liệt rung chuyển, vô tận máu loãng sông lên trời, dần dần rung động, đem không gian đều cho an mọn, khắp nơi đều là máu tanh khí cơ. Dù là dương phong thủ đoạn tiểu suất cũng không thể ngăn trở đám người. Tám màu vòng xoáy lần nữa bị trấn tán loạn, sau lưng mấy chụp đạo hồn ảnh tất cả đều bị chấn động đến một trận mơ hồ, kém chút tiêu tán. Hắn trong miệng thổ huyết, hình thể trên tre kín với dạng, nhưng hắn lại phát ra giống to, toàn thân trên giới hắc khí cuộn, vô tận lực khí từ trong người hắn bộc phát ra, tiếp tục tại nổ động cây kia đại hoang phá diên mô. Đúng lúc này, càng thêm đang sợ nguy cơ từ phía sau đánh tới. Trước đó cái kia trong bóng tối một mực thăm dò, chưa từng xuất hiện ra hỏa rốt cục xuất hiện, hóa thành một đạo tinh hồng huyết quang, trong chốc lát lao thẳng tới mà đến, nhanh đến mức cùng tiệm điện đồng dạng. Dương Phong đột nhiên quay đầu, khẩu chiến lôi âm, ù ù nổ vang. Cái kia đạo huyết quang lập tức bị chấn động đến một trận hỗn loạn, phát ra chói thai thét lên, sau đó còn chưa đối đại nó kịp phản ứng, xung quanh thất sát sát bia đã sớm hướng về thân thể của nó hung hăng đập tới. Oen, cái kia đạo huyết quang lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào huyết hà chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Dương phóng chỉ tới kịp thấy rõ, đối phương tựa hồn là cái toàn thân lân giáp, chỉ có chó đất lớn nhỏ màu máu tiểu sư tử, liền rốt cuộc không tí vết bận tâm. Bởi vì một đám lao mã công kích lần nữa nhanh chóng tiếp cận mà đến, đánh hắn cuồng thổ máu loãng. Lên. Hắn trong miệng giống to Tại kịch liệt thanh minh bên trong, rốt cục đem cây kia thô to dị thượng thanh đồng cổ mâu xích rút, một sát na vô tận sát khí từ phía trên tầng ra. Toàn bộ huyết hạ đều đang rung chuyển, rung động ầm ầm. Đến không hết huyết quang đang sôi trào, vô số sát cơ tại tung hành. Chân chính long trời lở đất. Nhật nguyệt tảm đạm. Đáng sợ khí cơ quét ngang thập phương thiên địa, để đám kia lão ma tất cả đều gầm thét lên, lần nữa liều lĩnh hướng về phía dưới hung hăng đánh tới. Phắt! phóng hét lớn một tiếng, to lớn thanh đồng nhiên dùng Vô tận sát khí bắn ra, huyết che khuất bầu trời. Tựa như vô địch thần vương sống lại, vừa đối mặt làm vo nát một đám siêu cấp lao ma công kích. Long đất 5 viên thần trùng thiếu đi đại hoang phá diệt mâu trấn áp, lập tức hóa thành năm đạo trùng sáng chói mắt, nhanh chóng phóng lên tận trời, tựa như lưu tỉnh, liền muốn ly khai nơi này. Nhưng Dương phóng sớm đã trước tiên nắm chặt đạo độ, bắt đầu kiệt lực tiêu gọi. Năm viên thần trùng vừa mới bay lên, liền có hai viên nhận tác động, động tác dừng lại, hóa thành diệu nhãn quan ngục, hướng về phía dưới Dương phóng hung hăng tới. Cùng lúc đó, cũng có hai vị cái khác la ma, biến sắc, vội vàng cấp tốc lấy ra hoàn chỉnh đạo độ, tiến hành gọi. Lại có hai viên thần trùng bay ngược mà đến. Truyền về trong người bọn họ cực tốc vào tới. Một vị là vị kia không hiện sơn không lộ thủy, từng chiếm được một mặt thất sát bia thần bí đạo nhân. Còn có một vị thì là phong ma bà cũ, bi tình ma quân. Wen, Wen. Hai viên rượu nhãn quang đổ sông vào dương phóng thể nội, lập tức mang đến cường đại sức mạnh khó lường cảm giác, đồng thời để thân thể của hắn chuyển đến vô cùng kịch liệt nho nhỏ, tựa như muốn vỡ khóa đồng dạng. Rống. Hắn trong miệng phát ra kinh thiên động địa giống to, bên ngoài thân khu vực trực tiếp lên 10 loại màu sắc khác nhau quang huy, lóe lên lóe lên, bành trướng lấy lóa mắt khí tức. Thân thể của hắn tựa như đạt được một loại kinh khủng cường hóa. Từng đợt lực lượng của bạo liên tục không ngừng tại trong người hắn sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ thân hình lần nữa tiếp nhận cực kỳ đáng sợ thống khổ, liên nói lấy thân eo đều còn xuống tới. Thừa này thời cơ, còn lại lao ma phát ra bạo hống, vội vàng nhanh chóng hướng về Dương Phóng quan sát mà đi. Ngay tiếp theo cái kia mầu máu trương ngư lớn cũng lần nữa gây dựng lại thân thể, mang theo vô tận huyết lãng, nhanh chóng giết tới đây, mấy chục cái to lớn xúc tu xoay tròn lên, hướng về Dương Phóng hung hăng đập tới, đồng còn có mười mấy cây tu cùng vào Phóng trong Phóng thân cực kỳ sợ đả kích, trực tiếp hướng về nơi xa bày tung. Ngay tiếp theo Đại Hoang Phá Diệt Mâu đều kém chút rời khỏi tay. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, gào lên đau đớn một tiếng, cánh tay chấn động, kinh khủng chân khí tràn vào Đại Hoang Phá Diệt Mâu, lập tức vô tận sát cờ bắn ra. Phanh phanh phanh. Đầu kia cự hình bạch tộc nô gia tới xúc tu trực tiếp toàn bộ nổ tung. Cùng một thời gian, dưỡng phóng thể nội năng lượng hôn loạn thần trùng cũng rốt cuộc hướng tới bình ổn. Cương đại mà sức mạnh đáng sợ từ trong người hắn bộ phát ra, để khí thế của hắn giống như thủy triều, trong miệng trực tiếp không được phát ra kinh thiên chấn giải. Chủng, kim cương, kim cương bất hoại, lực lớn vô cùng. Thần trùng, thiên mũ, nhìn rõ như địa. Nhìn thẳng bản Nguyên, viên địa kim cương thần trùng, đúng là đã từng Bàng Vạn Trung thể nội thần trùng. Tại Bàng Vạn Trung sau khi chết, thần trùng biến mất, lại bị hút tới loại này địa phương. Ầm ầm, xung quanh bốn phương tám hướng phát ra cuồng mãnh nổ lớn, vô tận hỗn loạn năng lượng khí tức đang nhanh chóng quét ngang. Một đám lao ma tất cả đều thần sắc biến đổi, lộ ra chấn kinh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác dương phóng lực lượng đang nhanh chóng mạnh lên, tựa như núi kêu biển lầm, không thể ngăn cản. Không được, đi mau. Một đám lão ma hét lên kinh ngạc. Toàn bộ đi chết. Dương phóng nhảy lên mà lên, đỉnh đầu khu vực hào quang hiện hiện, không gian nát một sát na xuất hiện một cái vô cùng to lớn 10 màu vòng xoáy, o o xoay tròn, thanh âm chói tai. Toàn bộ thời không như là dừng lại. Soạt, liên tục mấy chục đạo sáng chói 10 màu hào quang hướng về một đám lao ma nhanh chóng bao phủ tới. Một đám lao ma lông tơ đứng vững, làn da nhỏ nhói nhói, tất cả đều cảm giác được một loại lớn lao nguy cơ, không chút nghi ngại, lần nữa hết sức đánh ra chính mình cái thế tuyệt học, Ma Hỏa Phân Thiên. 3000 đại luân truyện. Thử vong tới say. Phanh phanh, phanh phanh Tất cả công kích tại tiếp xúc đến 10 màu hào quang sát na, tất cả đều bắt đầu tự động sụp đổ, trực tiếp bị trong nháy mắt hụt. Những công kích này giống như là trở thành 10 màu hào quang chất dinh dưỡng, khiến cho 10 màu hào quang uy lực kinh khủng hơn, tiếp tục hướng về đám người nhanh chóng quét sạch mà đi. Toàn bộ thiên địa đều bị vỡ vụn, bị khủng bố 10 màu hào quang bao trùm. Đông đảo lão ma tâm bên trong dần mình, vội vàng nhanh chóng rút lui, lông Tơ đứng vững. Cái này 10 màu hào quang quả nhiên yêu dị. Bị bọn hắn liên thủ công kích, không chỉ có không có tán loạn, ngược lại tiếp tục tăng cường. Làm sao có thể? Mắt nhìn xem mi trục đạo 10 màu hào quang tiếp tục vọt tới, bọn hắn hét lớn một tiếng, lần nữa liên thủ lại, liều lĩnh hướng về phía trước đánh kích. Thân thể Vương càng đem linh cứu đăng cũng cho tế ra ngoài. Tôi da vô tận ngọn lửa màu tím, rờ mờ mờ dẫm rung động, đốt cháy hư không, vô thiên cái địa, hướng về 10 màu hào quang phóng đi. Tất cả lão thượng hài tại cộng đồng trợ lực, hướng về linh cứu đang dũng mãnh lao tới. Âm ẩm, Mây trục đạo 10 màu hào quang cuối cùng không thể phá khai linh quan tài đèn đánh đèn, cấp tốc cảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, dưỡng phóng thao tung kinh khủng to lớn 10 màu vòng xoáy, trực tiếp bay ngang qua bầu trời, giống như là một cái to lớn cái nắp, hướng về một đám lao ma hung hăng trùng xuống. Không được, nhanh ngăn lại hắn. Một đám lao ma phát ra giống to, trong lòng kinh dị Cái này mười màu vòng xoáy hiện tại có đáng sợ, bọn hắn đã vừa mới hoàn toàn thấy được. Một khi bị nó bao phủ tại phía dưới, hạ chàng sẽ không thể tưởng tượng. Soát soát soát, lại là mấy chục đạo mười màu hào quang quét xuống tới. Bị bọn hắn liên thủ thúc dục linh cứu đang cuối cùng không thể duy trì được, veo một cái sông lên trời, không bị khống chế, trực tiếp bị hút vào đến mười màu vòng xoáy bên trong. Một đám lao ma biến sắc, chật đệ kinh dị. Đi đi. Dương đạo huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ. Bọn hắn trong miệng giống to, Liều Linh quay người chạy trốn giữa to lớn màu máu bạch thuộc nhấn thần toán động, nhìn xem cầm trong tay đại hoang phá diệt mâu dương phóng, hiển nhiên cũng không dám chờ lâu, trực tiếp quay người lẫn trốn. Cùng một đám lao ma cộng đồng thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá dương phóng hiển nhiên không có khả năng đương tha bọn hắn. Trước đó tiếp nhận nhiều như vậy công kích, bản thân bị trọng thường, kém chút bị chấn áp. Hắn có thể tùy tiện bỏ qua. Hắn trong miệng ẩm vược tê phóng lên tận trời, cầm trong tay to lớn đại hoang phá diệt mâu, trực tiếp hướng về đám người theo, đồng thời mười màu vòng xoáy càng là lần nữa bị hắn tế ra. Hưu. Đại hoang phá diệt mâu kinh động, trực tiếp hướng về mạnh bản nơi đó hung hăng xuyên qua mà đi. Vô cùng đáng sợ một màn xuất hiện. Đại Hoang Phá Diệt Mâu chân chính lười mâu còn không có bắn xuyên qua, nhưng là kinh khủng sát cơ cũng đã cấp tốc xuyên thấu không gian, mang theo một loại không thể địch nổi lực lượng, hung hăng tác dụng đến mạnh bà trên thân. Mạnh bà trong miệng giống to, cảm giác được loại kia lực lượng kinh khủng đến, toàn bộ thân hình đang nhanh chóng trẻ trung hóa, hào quang sáng chói, thân thể cao gầy, tựa như biến thành một tôn vô thượng nữ chiến thần, tóc dài đầy đầu đều biến thành màu đen kịt, lung tung bay múa. Nàng lại vận dụng lực, tiến hành chống cự. Nhưng vẫn là vô dụng. Đại Hoang Phá Diệt Mâu có thể uy trấn nhiều năm như vậy, có thể được xưng là cực đạo vũ khí, đủ để chứng minh nó đáng sợ. Đây đã là giữa thiên địa mạnh nhất vũ khí, uy lực căn bản không đủ để dùng tiếng nói để dùng. Ầm ầm, Mạnh bà thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành vô số huyết vụ. Những này huyết vụ còn tại tiêu to, như là một tôn kinh khủng phượng hoàng, ý độ dục hỏa chúng sinh, tất cả huyết vụ đều tại hướng về ở giữa hội tụ, nhanh chóng tụ tốc. Nhưng là dương phóng 10 màu vòng xoáy đã sớm bay ngang qua bầu trời, hướng về mạnh bà thân thể nhanh chóng cuốn tới. xoát xoát, xoát, xoát. mấy chục đạo hào qua. Dù là mạch bà dốc hết toàn chống cự, nhưng vẫn là bị mấy chục đạo 10 màu hào quang hung hăng quét đi vào. Người giết không chết ta. Nàng trong miệng quát trói thai, thanh âm rung trời. Nhưng trong nháy mắt, thân thể của nàng đã hoàn toàn biến mất, tiến vào mười màu vòng xoáy chỗ sâu nhất. Dương phóng trong lòng chiến mã bành trướng, khí tức bùng phát, trong miệng giống to một tiếng, lần nữa hướng về cái khác lao ma nhanh chóng truy sát quá khứ. "Chết đi cho ta." Hừ, ầm ầm. Lại là kinh khủng một mâu hung hăng xuyên qua mà qua, vẫn là lưỡi mâu còn chưa chạm đến địch nhân, riêng là dựa vào sát cơ liền tự động làm vỡ nát độc giác quỷ vương nửa bên thân thể. Đây chính là đại hoang phá diệt mâu đặc lưu tác dụng. Không rựa vào lưỡi mâu đến người, chỉ rựa vào sát cơ đến địch. Đây là Dương phóng tu vi không đủ mạnh nguyên nhân, nếu như bị vô địch thần vương cầm tại trong tay, dù là thân thể không lúc nhích, cách vô số bên trong liền có thể trấn áp bọn này la ma. "Giống 3. Độc Giác Quỷ Vương phát ra từng đợt kinh khủng giống to, thân thể tại Liều Lĩnh dãy rủa, nhanh chóng gây dựng lại, đem tất cả thủ đoạn tất cả đều sử ra. Không muốn sống đồng dạng hướng về không trung đánh tới, muốn đem cái kia 10 màu vòng xoáy cho chặn lại. Bất quá 10 màu vòng xoáy quá mức kinh khủng, uy lực của nó sớm đã viễn siêu trước đó không biết rõ bao nhiêu, dính đến thời gian cũng không ra nào dịu. Độc Giác Quỷ Vương quét ra tới các loại thủ đoạn toàn diện vô dụng, tất cả đều bị 10 màu vòng xoáy tự động hấp thu quá khứ, trong đó bộ giống như là liên tiếp thần bí không gian chỉ môn, điên cuồng thôn phệ hết thảy. Độc Giác Quỷ Vương thân thể nhanh trong biến lớn, toàn thân trên dưới gần xanh hiện hiện, làn da hiện ra điện màu xanh, toàn bộ thân hình đón gió dài ra, trực tiếp biến thành gần vạn mét chỉ cao. Đây là hắn mạnh nhất át chủ bài. Quỷ Vương trấn thân. Hắn biết do không cách nào đào thoát, cho nên không tiếc bất cứ giá nào hướng về 10 màu vòng xoáy xé đi, trong miệng thét, "Chư vị đạo hữu, còn không giúp đỡ ta." Chương 480, 10 màu vòng xoáy, cái thế vô địch. Ầm ầm. Độc Giác Quỷ Vương rất nhanh phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai con to lớn thủ trưởng bị xoắn đến một trận băng liệt, tất cả huyết nục đều tại bị 10 màu vòng xoáy thôn thể. Đến cuối cùng Dương Phóng lại là một mâu hung hăng xuyên qua mà qua. Độc Giác Quỷ Vương thân thể trung quy là triệt để nổ tung, bị 10 màu vòng xoáy cấp tốc thôn thể. Nay thiên nhất cái cũng đừng nghĩ đi. Dương Phóng hét lớn, thân thể đen ngịt, nhảy lên mà qua, như là khoáng cổ tuyệt kim cái thế đại ma, cầm trong tay đại hoàng phá diệt mâu, đỉnh đầu 10 màu vòng xoáy, hướng về những người khác nhanh chóng truy sát mà đi. Hưu. Ầm Lại là một mâu xuyên qua quá khứ. Thần thi vương ngửa mặt lên trời gào to, điên cuồng giãy rủa. Nhưng giống như độc giác quỷ vương, căn bản không thoát khỏi được vận mệnh, chính xác tới nói, đứng trước đại hoàng phá diệt mâu, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Dù là hắn bất tử bất diệt, nhưng bị loại này trọng khí một kích cũng muốn làm trận vỡ nát. Ấm. Thần thi vương biến thành mạng lớn huyết vụ, bị 10 màu vòng xoáy cấp tốc chế lại, mấy chục đạo 10 màu hào quang nhanh chóng hướng về phía dưới quét sạch mà đi. Thần tử Hờ Ích vương hóa thành đạo đạo hưu, ta không thù trước đó gây nên, đều chỉ là vì thăm Giữa chúng ta không cần thiết dạng này, ngươi tuyệt đối không nên xúc động, chúng ta chuyện gì cũng từ từ." Bệ tình ma vương mở miệng giống to, thân thể đen ngịt, tại tốc độ cao nhất chạy trốn. Nơi xa, rất nhiều vương giả, Chuẩn Vương cảm thấy chân kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Dương phóng cầm trong tay Đại Hoang Phá Diệt Mâu, lưỡi sử mười màu vòng xoáy, bọn hắn đơn giản không dám tin. Dương đạo còn sống, đạt được Đại Hoang Phá Diệt Mâu. Cái này sao có thể? Ha? Đương nhiên, mấy vị vương giả cùng Chuẩn Vương phát ra hoảng sợ to, trực tiếp bị một lực lượng thần bí tới, bị Bệ tình ma vương cấp tốc ném về sau lưng mười màu vàng xoáy. Bí Tình Ma Vương, ngươi vì sao như thế? Dưỡng đạo tiền bối, thả ta mạng. Bọn hắn trong miệng kêu to, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị khủng bố 10 màu vòng xoáy thôn vệ xuống dưới. Yếu ớt xoay tròn 10 màu vòng xoáy, lực lượng kinh khủng, phát ra huy minh, bên trong tựa như kết nối hướng về phía không đáy địa ngục, có một loại khiếp người chi lực. Hừ. Dưỡng phóng nâng lên đại hoang phá diên mâu, lại là một mâu hướng về Bí Tình Ma Vương hung hăng quán xuyên quá hư. Trước nay chưa từng có kinh khủng nguy cơ đánh tới, khiến cho Bí Tình Ma Vương bỗng nhiên phát ra rống to. Điên đảo căn hồn. Một bên to lớn màu máu bạch đột trực tiếp phát ra điếc hai gầm thét thanh âm, điên cuồng dãy rủa, nó phát hiện thân thể của mình thế mà bị một cỗ lực lượng thần bí na đi qua, tự động ngăn tại bi tình ma vương sau lưng, thay bị tình ma vương chặn cái thế một kích. Ầm. Đầu này vô cùng to lớn màu máu bạch tụ tại chỗ nổ tung nửa cái thân thể, thống khổ gào thét, điên cuồng đi ạ ý rủa, đầy trời vết vụ loạn xạ bay múa. Sau đó to lớn 10 màu vòng xoáy nhanh chóng bay ngang qua bầu trời, hướng về nó tản chỉ đoàn thể cấp tốc quét sạch mà đi. Màu bạch tụ lực rua, mấy chục cây tu cùng nhau hướng về 10 màu xoáy đang tới nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, tại từng đợt điện cuồng gào thét bên trong, bị 10 màu vòng xoáy chớp cấp tốc hấp thu, không có vào đến nội bộ. Còn lại siêu cấp Lao ma tất cả đều đang kinh hoàng chạy trốn, một khác cũng không dám chờ lâu. Bọn hắn trong lòng kinh chấn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dương phóng trước đó 8 màu vòng xoáy đã đáng sợ như thế, hiện tại cũng đã hợp thành 10 màu vòng xoáy, đơn giản càng thêm không thể tính toán theo lệ thường. Một khi bị hắn gần sát, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, tất bị hắn hấp thu đi vào. Nhất là Kim Ngố Tôn giả, sớm đã hiển lộ ra bản thể, thân thể phát ra sáng chói kỳ quăng, tại cấp tốc vô cánh chim Tựa như phá vỡ không gian, hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Hắn trong miệng giống như là trở thành vĩnh hàng một, phát ra bén nhọn ý dày, như là kim thạch tại ma sát, cực tốc đi xa. Không chỉ có như thế, hắn càng là thân thể nhoáng một cái, hóa ra tầng mấy chục thân ảnh, thật thật giả giả, phân biệt hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khác biệt khu vực của sông mà đi. Cho dù là Dương phóng đại hoang phá diệt mâu đều cầm những này thân ảnh không có biện pháp. Nhưng Dương phóng rất nhanh đã vận hành lên thần tiên mục, nhìn nguyên, hướng về tầm mấy chục thân ảnh quát tới. Phát hiện cái này tầm mấy chục mỗi một cái đều là thật. Hắn hóa thân mấy chục Mỗi một thân ảnh đều ẩn chứa hắn thân thể lực tượng một bộ phận, chỉ cần có một bộ phận chạy trốn ra ngoài, hắn liền có thể lần nữa trùng sinh, một lần nữa tu luyện trở về. Dương phóng ngự sử mười màu vòng xoáy, nhanh chóng hướng về quá khứ, mấy chục đạo hào quan quét ra, hướng về kim ô tôn giả những cái kia bóng người cuồn quét mà đi. Đồng thời hắn kích động đại hoang phá diện mâu, lần nữa hướng về bi tình mà vương nơi đó xuyên tới. Rít, hu. Lại là một cỗ trước nay chưa từng có kinh khủng sát cơ hướng về bi tình ma vương nhanh chóng xuyên qua mà đến, xuyên thấu không gian, minh, minh, chân thiên địa sụp đổ, diện không thể tưởng tượng nổi. Bị tình ma vương hoàn toàn nổi điên, lần nữa giống to một tiếng. Điên đảo căn côn. Ẩm ầm. Hắn lại một lần phát động bí thuật, Kim Ô tôn giả nhất trọng thân ảnh phát ra phẫn nộ kêu to, bị hắn sinh sinh Nazi đi qua, cấp tốc ngăn tại phía sau mình. Ẩm. Máu bắn tứ tung, Kim Ô tôn giả cái này có thai ảnh lần nữa vỡ nát. Bị tình ma vương tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn. Dương đạo đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, người cần gì, ta tất cả đều có thể đáp ứng ngươi, chúng ta không cần thiết như thế, ngươi ta liên thủ có thể quét ngang thiên hạ, chú định trên đời vô địch, ta có thể giúp ngươi nhất thống hắc ám mai. Bị tình ma vương kêu to. Đối mặt Dương Phóng truy sát, hắn quên đi tất cả tôn nghiêm, trong lòng quặn đủ, không ngừng cầu xin tha thứ, chỉ vì chạy trốn. Nhưng mà Dương Phóng căn bản hảo không để ý tới, đại hoang phá diệt mâu một lần lại một lần hướng về phía trước xuyên qua mà đi. Đồng thời, 10 màu vòng xoáy bên kia cũng đã đem kim ô tôn giả đại bộ phận bóng người đều nuốt chửng lấy đi vào. Chỉ còn lại có hai ba đạo thân ảnh chạy trốn ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng kim ô tôn giả cho dù chạy đi, cũng triệt để phế đi, không có vài vạn năm khổ tu, căn bản không có khả năng tu trở về. Wen, Wen, Wen. Tại Dương Phóng anh dũng oanh sát dưới, Bệ Tình Ma Vương trùng quy là không thể đạo thoát rơi vận mệnh. Mặc dù hắn điên đảo càn khôn, có thể không ngừng đem người khác na gì tới, thay mình chịu chết, nhưng là theo thời gian chuyển rời, bên cạnh hắn cao thủ từng cái bị thất thế, hắn chuyển không thể na. Càng mỗ chốt chính là, Dương Phóng đã đối bất kể người khác không để ý, hết sức chuyên chú đối phó hắn một người, mười màu vòng xoáy cấp tốc phóng đại, như là một cái giả thiên đại mạc ngăn ở đỉnh đầu của hắn, mấy chục đạo hào quang cùng nhau quét đến, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Dương đạo, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bệ Ma Vương giống to, thân thể bị hào quang quét trúng, nhanh chóng tràn vào mười màu vòng xoáy. Ầm ầm. Cho đến lúc này, mười màu vòng xoáy tựa hồ đã bắt đầu nuốt đầy đồng dạng. Bên trong tản mát ra từng đợt kinh khủng khó lường khí tức, thanh âm minh minh, bên trong một trống một trống, không ngừng nhảy lên, tựa hồ bị nuốt đi vào ma vương muốn lần nữa lao ra. Nhưng Dương Phóng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp 78 nhớ pháp tắc quét tới. Bên trong lập tức phát ra chói thải tiêu thảm, ngay tại khiêu động vòng xoáy khôi phục như thường, không còn có mảy may giấy rủa. Dương Phóng ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp còn lại một vị thần bí lão đạo, tại tốc chạy trốn, hướng về trước phóng đi. cảm giác được Dương phong ánh mắt, kia lão đạo vội vàng mở miệng hét lớn, Dương đạo đạo hữu Ta không có đối địch với ngươi, ta trước đó còn tặng cho ngươi một mắt thất sát địa, ngươi quên sao?" Dương Phong vừa muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trực tiếp khống chế 10 màu vòng xoáy, đem mạnh bà trên người kia hẽm mở đạo đồ đưa ra. Dương Phong lấy ra trên người một nửa khác đạo đồ, cùng cái này một trường cấp tốc hợp lại cùng nhau. Giữa hai bên quang mang lóe lên, lập tức hóa thành một chương hoàn chỉnh đạo đồ. Trong lòng của hắn mừng rỡ, lập tức nắm chặt chương này hoàn chỉnh đạo đồ, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể phóng trời, nhanh chóng ly khai nơi đây. Tại hắn vừa mới đi, hỗn loạn trong huyết hải Huyết quang hiện hiện, sóng lớn mãnh liệt. Thời gian dần qua toát ra một cái màu máu tiểu sư tử, khí tức hỗn loạn, nổi lên, hướng về Dương Phóng rời đi phương hướng nhìn lại, lộ ra vẻ phức tạp. Sau đó lại ngẩn đầu lên, hướng về không chung chiếc kia to lớn quan tài nhìn lại. Cuối cùng nó phát ra y i ỉ ẻ nha nha thanh âm, tựa hồ tại hướng về quan tài bên trong truyền lại tin tức gì. Quan tài bên trong trong nháy mắt tản mát ra một cỗ vô hình ba động, dị thường kiểm chế. Nhưng rất nhanh, sức chấn động kia lần nữa thu liễm lại đi. Màu máu tiểu sư tử i i nha lần nữa kêu vài câu, cấp tốc hướng về Dương Phóng đuổi theo, biến mất không thấy gì nữa. 3 ba, một phương hướng khác. Thành âm minh minh, thủy diệt tính khí tức như là sóng lớn, từng mảnh từng mảnh màu xám năng lượng bình chướng bắt đầu vỡ nát, liên miên liên miên nổ tung, khiến cho nơi đây rất nhiều chuẩn vương đô lộ ra kinh dị, thân thể đang nhanh chóng rút lui, sau đó bỏ mạng tiến hành chạy trốn. Đi mau a, thần vương mộ viện sổ đổ. Vương giả cùng lao tổ còn không có lao ra. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người kinh hoàng kêu to. Tại hỗn loạn năng lượng khí tức giới, dưỡng phóng thân thể như là một đạo điện, từ mảnh này khu vực cấp tốc xung ra, chợt lóe lên, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Bất quá tại hắn vừa mới rời đi không lâu, Phía sau rất nhanh có một chút trọng thương Vương Giả kinh hoàng trốn thoát. Các lao tổ gặp chuyện không may, mọi người đi mau a. Dương Đạo Ma Vương lấy đi lao tổ, đạt được trí bảo đại hoang phá diệt mâu. Mau trốn a. Một chút tin tức truyền đi, khiến cho bên ngoài đám người tất cả đều ăn nhiều giật mình, đơn giản không thể tin được. Thần thi lão tổ bị trấn áp rồi. Đây không có khả năng. Một chút chuẩn vương mở miệng kêu to. Nơi xa, mộ viện phía ngoài nhất, Dương phóng thân thể cấp tốc xông vào nơi đây, mới vừa xuất hiện liền đưa tới vô số tiệm điện hội tụ, lít lít nhít, về thân thể của hắn xuyên qua mà tới. Đồng thời giữa thiên địa nguyên rủa càng thêm cuồng mãnh, giống như vô tận thủy triều đang trùng kích, so trước đó đáng sợ không biết do gấp bao nhiêu lần, hướng về dương phóng vọt tới. Sắc mặt hắn dần mình, lấy 10 màu vòng xoáy tiến hành cố gắng chống lại, đồng thời nắm chặt đạo đồ, nhanh chóng cảm ứng. Theo hắn lần lượt cường đại, thiên địa nguyên rủa uy lực cũng là càng ngày càng mãnh. Mạnh này khu vực xem ra thật là không thể chờ lâu. Ầm ầm. Tại dương phóng cảm ứng bên trong, vô số màu máu thiểm điện đang tụ, lít lít nhí, mỗi đầu đều giống như to lớn màu máu thác đồng dạng. Cho dù hắn 10 màu vòng xoáy đều không nhất định có thể gánh vác được. Rốt cuộc Hắn lần nữa cảm ứng được viên kia thần trùng, thân thể lóe lên, tiếp tục hướng về phía quả thần trùng cuồn bánh đuổi theo. Thứ 11 quả thần trùng gần ngay trước mắt. 8000. Cầu nguy phiêu. Chương 481, nắm giữ thời không chi lực. Thần vương ngộ huyết phía ngoài nhất. Một mảnh nồng đậm mênh mông màu xám trong núi rừng. Dưỡng phóng đỉnh lấy lít nha lít nhít màu máu tiệm điện, nhanh chóng hướng về ra, từng đạo kinh khủng màu máu tiệm điện cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại. Cho dù là hắn lấy 10 màu vòng xoáy hết sức hóa giải, đều kém chút tiếp nhận không được ở. Bất quá, trời cao không phụ người có lòng. Tại toàn lực của hắn cảm ứng bên trong, rốt cuộc, một viên hào quang sáng chói từ phía trước cánh rừng sung ra, tựa như một viên trói mắt như lưu tinh, phóng lên tận trời, tản mát ra sóng gợn mạnh mẽ, hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng kích xạ đi qua. Và anh, thân thể của hắn lần nữa con số dưới, phát ra gào lên đau đớn, toàn thân trên dưới tất cả lông tóc tất cả đều dựng lên, từng mảnh từng mảnh hào quang lấp lóe không ngừng. Thứ 11 khóa thần trùng, Niết bàn, gia tốc khôi phục, cửu tử bất diệt. Hai đại công năng biên thành vô số tin tức, cấp tốc tràn vào đến hắn não hải chỗ sâu. Gia tốc hồi phục, bản thân bị trọng thương thời điểm, nhưng lợi dụng niết bàn chỉ lực tiến hành khôi phục. Tiểu tử bất diệt, thương thế càng nặng, lần sau khôi phục thời điểm, lực lượng tăng lên càng mạnh, mỗi lần trọng thương về sau, đều sẽ nương theo lấy lực lượng khổng lồ tăng lên. Hai đại công năng, chuyên môn là chữa thương, khôi phục mà chuẩn bị. Nhưng Dương Phóng cũng không dám chờ lâu, cơ hội tại vừa mới đạt được viên này thần trúng sát na, liền tản mất toàn thân lực lượng, lựa chọn nhanh chóng quy về hư vô. Ẩm ẩm, vô tận màu máu thiểm điện rơi vào thân thể của hắn chư vi, thanh âm nước ai, ủ ủ minh, từng ngụm từng ngụm hện, bệnh, thân thể tưng mảnh tưng mảnh hỗn loạn 11 sắc hào quang đang không ngừng lập loé, mang đến một cỗ to lớn mà lực lượng mạnh mẽ ba động. Niết bàn, cái này một viên thần trùng năng lực lại là niết bàn. Dương phóng trên mặt lộ ra từng kia từng kia tiểu dung, lần này thật trở thành to lớn doanh ra. Không chỉ có đạt được thượng cổ trí bảo đại hoang phá diên mâu, Cang La lập tức đạt được bà viên thần trùng. Ngay tiếp theo đám tiên lão mà cũng bị hắn nuốt vào 10 màu vàng xoáy. Lần này nhất định nghênh định toàn bộ thế gian. Có 11 xoáy, mai bên thủ của mình. Siêu thoát cảnh đỉnh tồn tại, hắn cũng dám tiến hành chống lại Bất quá cũng không thể chủ quan, ta bây giờ còn chưa chân chính nghiên cứu triệt để những này thần trùng ý lực. Căn cứ kêu vị thần bí lao nhân lời nói, làm thiên trùng tập hợp đủ 10 khóa trở lên về sau, liền sẽ dính đến trong truyền thuyết thời không nào diệu, đến thời điểm liền có thể vận dụng thời không chỉ lực, dễ như trở bàn tay là có thể đem bọn này lao ma trục xuất tới thái cổ hoặc là tương lai thời không bên trong, mượn nhờ nơi đó thời không đem bọn hắn giết chết. Bất quá cái này thời không chỉ lực cao thâm mặt chắc, nói đến đơn giản, nhưng là muốn tùy tiện tham nội, chỉ sợ không dễ dàng. Ta có độ thuần thủ bảng, chỉ cần không ngừng đổi mới cùng tu luyện, nhất định có thể tham nội đến cái này thời không chỉ lực. Dương Phong tự nói, dưới mắt cái này thần khư đại lục không nên chờ lâu, vẫn là mau chóng trở về thần thôn làm trọng. Hắn quay người liền đi, tìm cái địa phương, bắt đầu lắng lặng đợi. Không bao lâu, đến từ Hắc Ám âm mai dẫn dắt chỉ lực rốt cục bắt đầu xuất hiện, mênh mông đường, bao vây lấy thân thể của hắn, đem hắn thân thể hướng về trong hư vô kéo đi. Soạt. Trong nháy mắt, thân thể của hắn biến mất nơi đây. Sau một khắc, quang mang lại lên, thân thể của hắn đã lần nữa tổng thần kính mảnh vỡ bên trong chui ra, khẽ nhả khẩu khí, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua đứng sừng ở sau lưng thần kính mảnh vỡ. Nhưng mà Dương Phóng không chút nào không có chú ý tới, tại hắn vừa bị Hắc ám âm mai dẫn dắt thời điểm, một đầu quỷ dị màu máu tiểu sư tử xuất hiện ở hắn không xa, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn biến mất phương hướng. Khi thấy hắn hoàn toàn biến mất về sau, màu máu tiểu sư tử cũng cấp tốc rời xa nơi đây. Thời gian vượt qua, Dương Phóng vừa mới trở về, liền thu thần kính mạnh vỡ, bắt đầu lập tức bế quan, bắt đầu tìm hiểu cái này mười một khóa thần trùng huyền bí. Hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian chính là hết thảy. Lão nhân thần bí không chỉ một lần nhắc nhở qua hắn, hiện tại thời không không tại an toàn, không lâu sau đó, tất có đại kiếp. Cương đại phía sau màn hắc thủ sẽ thanh toán hết thảy. Chỉ có trốn tương lai thời không mới có thể thu được ngắn ngủ an bình. Hắn nhất định phải tại phía sau màn hát thủ thanh toán thời điểm, cấp tốc nắm giữ thời không ảo rượu mới được, bằng không, chỉ sợ khó thoát trận này lại tiếp. Mười một quả thần trùng trong cơ thể hắn sáng lên, bị hắn không ngừng nghiên cứu, theo tình thần lực của hắn hướng về thần trùng bên trong tầm đấu, thời gian dần trôi qua phát hiện, những này thần trùng tràn ngập ảo nghĩa. Mỗi một quả thần trùng nội bộ đều xuất hiện một cái mơ hồ ấn ký, có chúng nhỏ, tiểu tháp, gió lốc, bằng phiến, diễm, Đông đảo ấn ký hiện hiện, tại lẫn nhau xoắn lẫn, là dương phóng mang đến từng đợt trước này chưa từng có cảm lộ. Trong lòng của hắn chỉ tốt ở bên ngoài, giống như là bắt được cái gì, lại tựa hồ không có bắt được cái gì, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong nghiên cứu bên trong. Bất tri bất giác ở giữa, phía ngoài thời gian trôi qua nhanh chóng. Toàn bộ Hắc Cấm âm mai cùng thần khu đại lục đều đang vì đó binh động. Thần vương mộ huyệt sự tình cuối cùng không có dấu diểm được đi. Một chút may mắn còn sống sót chuẩn vương, đang nhanh chóng truyền lại những tin tức này, tại Hắc Cấm âm mai cùng thần khu đại lục đã dẫn phát ngập trời gọn sóng. Vô số người vì đó kinh hãi. Bọn hắn không thể tin được, dương đạo bằng vào sức một mình trấn áp nhiều như vậy lao tổ cấp nhân vật. Đây đều là chân chính la ma. Cơ bản đều là thái cổ thần linh trung hậu kỳ hung độ, bước vào đến người khác khó mà tưởng tượng cái giới. Kết quả lại bị Dương phóng một người trấn áp. Hắn tám màu vòng xoáy diễn hóa thành mười màu, đơn giản cái thế vô địch, không có gì không soát. Đây thật là một cái ma vương, Dương đạo lão ma. Trên đời vô đi a. Các người nói hắn có phải hay không đã bị kiếm ma cho đoạt xá rồi? Nếu không, làm sao lại đáng sợ như thế? Hắn mới tu luyện bao lâu, có thể chống lại nhiều như vậy lão ma? Có khả năng hắn là kiếm ma cùng cổ Phật cộng đồng nói tiêu, thực lực bây giờ lập tức tăng vọt như vậy cường đại, nếu không phải bị kiếm ma đoạt xá, ta tuyệt đối không tin ngươi sai, thực lực của hắn sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, hay là bởi vì những cái kia thiên trùng, hắn tại thần vương trong huyệt mộ lần nữa đạt được hai viên thần bí thiên trùng. Đủ loại nghị luận không ngừng vang lên. Không hề nghi ngờ, Dương Phóng danh hảo lại một lần nữa truyền khắp Hắc ám âm mai cùng thần khư đại lục. Hắn đã chính thức đi vào lão ma hàng ngũ, có thể cùng thái cổ hung đồ quyết tranh hơn thua. Từ đó về sau, thần khư đại lục cùng Hắc ám âm mai bên trong tuyệt đối có rất ít người còn dám trêu chọc hắn. Toàn bộ ngoại giới số sao, khắp nơi đều là tin tức tại truyền Thần thôn bên trong, Dương Phóng không ta không khác, như cũ tại toàn lực tạm Cùng lúc đó, Hắn trên Lam Tỉnh Tôn này phân thân, cũng lại hướng về thần bí lao giả tích cực tỉnh giáo, hỏi đến có quan hệ thời không huyền bí. Ngoán một cái hơn nửa tháng quá khứ, gian phòng bên trong, Dương phóng trong lòng một mảnh kinh minh, mười một khóa thần chủng tại thể nội dung hợp lẫn nhau, bên ngoài thân trực tiếp tách ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Giờ khắc này, thân thể của hắn tại sáng lên, quanh thân không gian đang chấn động, thời gian tựa như phát sinh đứng im. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm thiên hạ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân thời không tựa như phát sinh biến hóa, theo hắn nhất niệm lên nhất rơi, mà đang không ngừng gãy điện, vặn mèo. Thời không nào diệu, thời không nào rượu, thì ra là thế. Dương Phong tự nói, sau đó hai mắt của hắn một cái mở ra, tinh quang hiện hiện. Đây chính là thời không chi lực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tay phải thủ trưởng, từng mảnh từng mảnh quỷ dị trùm sáng hội tụ, khiến cho toàn bộ thủ trưởng đều tựa hồ trở nên mơ hồ cùng mông lung. "Xuy." Hắn thủ trưởng vung lên, cái này đoàn quỷ dị trùm sáng bay ra, sát na rơi vào bên trong căn phòng trên một cái ghế, trong nháy mắt toàn bộ cái ghế chịu ảnh hưởng, bắt đầu cấp tốc mục nát, trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn. Thời gian gia tốc. Dương Phong trong lòng âm thầm nhiên. Loại này thời gian gia tốc lực lượng cùng ta hỗn quy cơ tựa hồ có dị khúc đồng công chỉ dịu. Hắn hỗn độn quy hư, có thể đem sơn hà hóa thành khô kiệt, đem rừng rậm hóa thành đại mạc, đem hết thể ẩn chứa sinh cơ hóa thành tĩnh mịch. Mà thời không chỉ lực thì dính đến thời gian gia tốc, thời gian chậm trễ, có thể để hết thảy vật phẩm thời gian đều phát sinh xóm. Thật giống như cái ghế kia, một sát na giống như là trải qua mấy ngàn năm. Vừa mới còn chỉ là lực lượng thời gian, như vậy không gian chỉ lực lại là cái gì? Dương phóng lần nữa thử dò xét. 11 quả thần trùng tại thể nội dung hợp, lần nữa bắn ra một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Thân thể của hắn sát na biến mất, tựa như xuyên qua không gian, trong nháy mắt từ gian phòng phía sau hiện lên ra. Hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Dương Phóng quay đầu nhìn lại, âm thầm ngạc nhiên, sau đó lần nữa xuyên toa không gian, một lần nữa về tới trong phòng. Như thế thăm dò hai ba lần, mới rốt cục yên tĩnh xuống. Kia vị thần bí lão giả từng nói, thái cổ cùng hiện tại thời không đều vô cùng nguy hiểm, sinh cơ duy nhất dấu ở tương lai, không biết rõ tương lai bên trong đến nội tình ngẫm cái gì. Dương Phóng tâm tư chớp động. Hắn lần nữa dung hợp thần chủng chi lực, bên ngoài thân lại một lần nợ độ hạ quang. Lần này, thời gian cùng không gian chi lực toàn bộ bộc phát. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng bắt đầu tác dụng đến hắn trên thân. Quanh người hắn không gian đang giập dượn. Quấn về nội bộ pháp xí lõm, toàn bộ thân hình tựa như lâm vào không gian thật lớn đường hầm, một loại thê lương xa xưa, vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt từ toàn bộ đường hầm bên trong đập vào mặt, mênh mông đông đưa, mang đến một loại nồng đầm tuyết nguyệt cỏ dừa cảm giác. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác tựa như bước vào một đầu mênh mông dòng sông. Thời không trường hà. Không biết rõ vì cái gì, dương phóng trong đầu đột nhiên nổi lên cái này thành ngữ. Không tệ. Hắn hiện tại cảm giác tựa như là bước vào một đầu thời không trường hà, liên đới lấy thân thể đều trở nên mất ổn, sau lưng tựa như có cuồng bạo bọt nước tại cỏ giữa hắn. Hắn quay đầu nhìn lại Chỉ gặp đầu này thời không trường hà phía sau, tối tăm mờ mịt một mảnh, mang đến vô tận tăng thương khí tức, hoàn toàn thấy không rõ sau lưng tình huống. Hắn theo sát lấy hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp màu trắng bọt nước phun trào, hiện lên từng mảnh từng mảnh thần bí qua ảnh, mang đến vô tận xa xưa khí tức. Tương lai thật là an toàn sao? Dương phóng trong lòng mãnh liệt, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định dọc theo thời không trường hà đến tương lai thời không nhìn một chút. Bất quá tại chính thức trước khi đường, hắn vẫn là lợi dụng chuỗi nhân quả tiêu ký mình bây giờ vị trí, để tránh mê thất tại tương lai thời không bên trong. Thời không trường hạ, dị thường mêng ngông Phía trên tồn tại vô số tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm đều đối ứng khác biệt đoạn thời gian. Nếu là không cẩn thận chính tiêu ký nhập sông vị trí, như vậy đem rất khó lần nữa trở về. Lấy Dương Phóng hiện tại tu vi, đi làm chuyện như vậy, không thể nghi ngờ bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có những cái kia chân chính thái cổ cự ma, không đường có thể trốn, mới có thể lựa chọn dọc theo thời không trường hà, trốn vào đến tương lai bên trong. Và anh! Dương Phóng thôi động lên thời không chi lực, quanh thân hào quang lở rộ, bị một đoàn thánh quang bao quạ, dọc theo thời không trường hà, hướng về hạ du phóng đi. Giờ khắc này đối với thời không trường hà cảm giác, càng thêm rõ ràng. Sau lưng tựa như có một tầng sóng lớn đang chung kích, phía trước cũng nổi lên to lớn lực cản. Toàn bộ trường hạ tại rẩm giờ ở mơ dung động, từng mảnh từng mảnh thời gian cùng không gian chỉ lực không ngừng hướng về thân thể của hắn bao phủ mà đến, hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị nơi này lực lượng thời gian cho tan đi. Vô biên cô tịch cùng xa xưa khí tức tại từng đợt xung kích, hắn giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, một mình đối mặt với vô tận truy nguyên xung kích. Nơi này không có bất luận cái gì thời gian khái niệm, cũng không có bất luận cái gì không gian khái niệm, hắn căn bản không biết mình đã dọc theo dòng sông thời gian đi lại bao lâu. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy được cái gì, càng là đến đằng sau Càng là có thể cảm giác được từng đoạn nguồn gốc từ tâm linh mọimạch từ hồ mỗi tiên lên một bước đều hao phí to lớn tinh lực nhưng ánh mắt nhìn phía trước vẫn là vô tận sóng bạc không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh sắc hắn hướng về trường Hà hai bên bờ nhìn lại chuẩn bị cách bờ sông thấy rõ bên bờ phong cảnh chỉ bất quá bên bờ khu vực rõ ràng bị một cố lực lượng cường đại chỗ giam cầm một mực Phong tỏa khiến cho hắn ánh mắt căn bản khó mà nhìn đấu ta đây là đi vào tương lai bao lâu muốn hay không lên bờ xem xétương phóng suy tư một khi lên bờ tiền đồ khó giò Vạn nhất gặp cái gì đáng sợ thái cổ cự ma, chỉ sợ cũng rất khó lần nữa trở về. Dương Phóng nhìn xem phía trước vô tận sóng bạc, lần nữa đỉnh lấy áp lực, hướng về phía trước đi lại quả thứ. Lại qua một đoạn thời gian, Dương Phóng thân thể lần nữa ngừng lại, tiến hành cẩn thận quan sát. Vẫn như cũng là vô biên vô tận sóng lớn, vẫn như cũng là thê lương cô tịch không gian. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi, không chút nghĩ ngợi, thân thể sát na rút lui, lóe lên phía dưới xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, đồng thời thủ trưởng lên một đạo lực lượng pháp tắc nhanh chóng quét tới. Bên trong không trường hạ bên trong, một cái to lớn màu trắng chững ảnh vô cùng đột ngột nổi lên, mang theo chấn động ngập trời, trực tiếp hướng về Dương Phóng thân thể hùng hăng bổ xuống. Toàn bộ thủ trưởng chừng mấy trăm trượng lớn như vậy, một chảo mà xuống, mang gợi không trường hạ đều rầm rầm rung động, vang lên vô số bọt nước. Ẩm. Dương Phóng lực lượng pháp tắc trực tiếp cuốn trúng cái kia đạo trưởng ảnh. Toàn bộ to lớn trưởng ảnh lập tức một trận mãnh liệt lay động, sau đó lập tức sụp ra Dương Phóng pháp tắc, tiếp tục hướng về Dương Phóng thân thể hùng hăng chộp tới. Dương Phóng thủ trưởng huy động liên tục, lại là liên tục 7 đạo pháp tắc chỉ lực qua, cục đem cái kia to lớn để nát, biến mất ra. Vệ hắn mở miệng quát Đây tuyệt đối là một vị thực lực đáng sợ thái cổ ma, hơn phân nửa là từ thần linh thời đại sơ kỳ sống đến nay. Phải biết không phải mỗi người đều có thể nắm giữ thời không chi lực, cũng không phải mỗi người đều có thể trốn tương lai, có thể biết rõ tránh né cũng thành công tiền đến, không có chỗ nào mà không phải là cự ma bên trong tử ma. A. Mên Ngông thời không chưởng hà phía trên truyền đến nhẹ tiêu thanh âm. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Phóng đơn giản mấy chiêu liền hóa giải thế công của hắn. Người là ai? Ta vì cái gì chưa từng gặp qua người. Một đạo giản mùa xa xưa thanh từ thời không chưởng hạ thượng du chậm rãi truyền đến, mang đến một loại nồng khí tức. Ngươi lại là người nào? Vì sao đột nhiên đánh lên ta? Dương phóng quát. Ta, ta chẳng qua là một cái gần đất xa trời lão nhân thôi, thời không chừng hà, Dị thương nguy hiểm, nhiều đi một bước, đều muốn tiếp nhận to lớn nhân quả phản vệ, người trẻ tuổi, mau chóng dừng lại đi. Cái kia đạo thanh niên giản mua tiếp tục vang lên. Thật sao? Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dương phóng hỏi thăm. Ta không đành lòng nhìn thấy người khác ngộ nhập lạc lối, chuyên môn tại đây lợi, lâu dài tuế nguyệt đến nay, chất lại quá nhiều ý đồ xâm nhập tương lai người. Cái kia đạo thanh niên giản mô vang lên. Tương lai thời không bên trong có cái gì? Vì sao ta nghe nói, có rất nhiều thái cổ cường giả không đường có thể đi, đều đã trốn vào tương lai, bọn hắn đều ở đâu?" Dương Phóng hỏi thăm. "Đây là hoang đường chỉ luôn, tương lai thời không, dị thường rối loạn, không, có người sẽ tùy tiện tiền đến, càng đi về phía trước, người đem gặp thời không luân lưu, chết thảm bỏ mạng, dù là vứt bỏ sông lên mở, cũng sẽ bị thiên địa phản vệ." Thanh Âm giản mua đáp lại. Nhưng Văn Bối nghe nói hậu thế bên trong sắp phát sinh đại kiếp, chỉ có tương lai là ngắn ngủi an toàn, lời ấy phải chăng là thật?" Dương Phong hỏi thăm. "Thiên địa đại kiếp, chính là chúng sinh định số, tương lai, thái cổ, hiện thực đều sẽ chịu ảnh hưởng." không có cái gọi là an không an toàn nói chuyện Thanh em giàn mua mở miệng nói nơi đây quá mức nguy hiểm người trẻ tuổi người theo ta tạm thời ly khai nơi đây là phu tự sẽ cáo chi người hết thảy tạm thời ly khai nơi đây Dương phóng hỏi thăm Đúng vậy thời không trường hạ lực lượng hỗn loạn sẽ thường xuyên xuất hiện rối loạn thời không sự tình một khi bị rối loạn thời không có chúng cho dù là thần vương, cũng có khả năng khó mà may mắn thoát khỏi cái kia đạo thanh em già muốn nói dương phóng trong lòng cấp tốc mới liệt đa tạo tiền bối hào ý vàối vẫn là đường cũ trở về đi hắn không biết rõ vị này âm thầm người này đến cùng là ai cũng không rõ ràng lời nói của đối phương là thật là giả. Ở vào loại nguy cơ này chỉ địa, thực sự không dám cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc. Thân thể của hắn sáng lên, cấp tốc rút lui, tựa như một viên lưu tinh đồng dạng. Bất quá ngay tại hắn vừa mới rút lui, đột nhiên một cấu nguy cơ từ phía sau hắn đánh tới. Một cái vô cùng to lớn màu đen thủ trưởng trực tiếp hướng về phía sau hắn hung hăng vô xuống, tựa như sơn mạch lớn như vậy, mang theo vô tận năng lượng của sóng, quần cuộn bánh trướng, để thời không chưởng hạ đều phát sinh hỗn loạn. Dương phóng đột nhiên trở lại, không chút nghi ngại, cấp tốc tới. Nhưng ngay tại hắn vừa mới xuất thủ, Sau lưng vừa mới cái kia đạo biến mất màu trắng chưởng ảnh cũng lại một lần nữa nổi lên, oanh một tiếng, đột nhiên cầm già, hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng bắt tới. Dương Phong trong lòng lạnh lẽo, liền biết rõ ngươi có vấn đề. Ầm ẩm. một cái vô cùng to lớn 11 sắc vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, từ bên trong quét ra kinh khủng hào quang, hướng về kia nói 8 màu chưởng ảnh cũng theo sát lấy qua tới. Một đen một trắng hai đạo to lớn chưởng ảnh lập tức bị 11 sắc hào quang quét chúng, phát ra từng đợt mình, nhận lấy cùng cùng rách, chóng qua, thừa nhận 11 vòng xoáy sát. Âm thầm người xuất thủ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm thấy lực lượng nhanh chóng tràn ra ngoài, không bị khống chế, toàn thân tinh khi đều tại ra tốc tiêu tán. Bọn hắn phát ra kinh uống, quyết định tập nhanh, trước tiên gãy mất cổ tay, hai cái to lớn thủ trưởng rốt cục triệt để bị 11 sắc vòng xoáy thôn phệ. Nhưng vừa mới thôn phệ hết cái này hai bàn tay to, Dương phóng trước người sau lưng hai bên khu vực liền rất nhanh phát sinh hành minh, nổi lên một đèn một trắng hai cái đạo nhân ra, một thân trên giới quấn quanh lấy vô cùng đẫm đục nát khí tức, rất là cổ lão, diện hục nùng lùng, giống như là mới vừa từ trong minh thổ bò ra tới, một trước một sau đem một mực ngăn chặn. Bọn hắn gây mất thủ trưởng đã lần nữa trùng sinh, ánh mắt rất là băng lánh, trong tay cầm khác biệt vũ khí. Một cái dẫn theo một ngụm trường kiếm màu đen, một kiện khác dẫn theo nắm lấy một thanh sơn bạch sắc đại kỳ. "Tiểu tử, gặp được chúng ta loạn cổ song hùng còn muốn còn sống, giao ra ngươi nhục thân, tha cho ngươi không chết." Tay kia cầm trường kiểm màu đen đạo nhân băng lãnh quát. Người trẻ tuổi, ngươi rất cảnh giác, cũng rất tự tin, rất đáng tiếc, đến nhầm địa phương, hôm nay chúng ta không làm có ngươi, chỉ lưu ngươi nhục thân là được, ngươi, xuống nhục thân, lập tức lui cách. Tay kia cầm màu trắng đại kỳ giàn mua mà miệng. Hai cái trên người khí tức đều rất nồng đậm, để xung quanh thời không trường hạ đều tại tràn lan. Bất kỳ một cái nào đều cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Dương Phóng nắm giữ 11 sắc vòng xoáy, gặp được bọn hắn, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Loạn cổ song hùng, các người ngăn ở nơi này, là chuyên môn vì chờ đợi những cái kia muốn đi vào tương lai người. Dương Phóng giống như là minh bạch cái gì, lạnh giọng nói: "Đủ rồi, đây không phải ngươi hỏi vấn đề, lập tức giao ra nhục thân, nếu không một con đường chết." Màu đen đạo nhân băng lãnh mở miệng: "Vàng các ngươi." Dương Phong cười lạnh. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ, hắn đã ý thức được hai người này trình độ. Sát thực đáng sợ nhưng tuyệt so sánh không lên mình bây giờ. Ừm. Một đen một trắng hai cái đạo nhân trong nháy mắt nghe ra Dương Phong ý tứ, trong mắt hàn quang lóe lên, không nói thêm lời, một trước một sau, đồng thời lựa chọn tấn mạnh xuất thủ. Vừa lên đến chính là toàn lực. Ầm ẩm. Màu đen đạo nhân trong tay trường kiếm màu đen, giống như là lập tức đã có được sinh mạng, đột nhiên bị lớn, hóa thành mấy trăm trượng, một mảnh đen nhánh, đem mảnh này khu vực đều cho nhuộm đen, mang theo cường đại thời không bất nước, bổ sung lấy thời gian lực lượng, hướng về Dương Phong hung hăng chém tới. Mầu trắng đạo nhân thì là bỗng nhiên vung lên trong tay mầu trắng đại kỳ. Toàn bộ mầu trắng đại kỳ bên trong âm khí âm u. Phía trên trong chốc lát xuất hiện chín quả vô cùng to lớn đầu lâu, mỗi một quả đều có núi nhỏ lớn như vậy, trong mắt bên trong lóe ra xâm nhiên quỷ hỏa. Vừa lên đến chính là linh hồn gập ghét. Rống, chín tiếng vô cùng kinh khủng linh hồn gập ghét, vang dội cổ kim, kinh thiên động địa, để mảnh này khu vực thời không chướng hạ đều tựa hổ dung trên lên. Hai người chọn vừa ra tay, coi là thật có kinh thiên động địa chỉ uy. Đây chính là chân chính thái cổ cự ma. Hai người công kích trước một về sau, cơ hội trong nháy mắt liền đem dương phóng hung hăng bao phủ tại phía dưới. Bất quá dương phóng nhưng không có chút nào kinh hoàng. Mười sắc vòng xoáy rốt cuộc mạnh có nào, liền chính hắn đều chưa có thử qua. Giờ phút này chính là thí nghiệm thời điểm. Xuất. Toàn bộ 11 sắc vòng xoáy đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai điểm, một trái một phải, trực tiếp ngăn tại dương phóng hai bên, kịch liệt xoay tròn, bên trong nguyên ngông cuồn cuộn ra một cỗ thông thiên chi uy. Ầm ầm. Thanh âm kinh minh, thời không trường hạ đang cổ chào. Một đen một trắng hai vị đạo nhân đánh ra tới công kích, bị hai cái hoàn toàn đồng dạng 11 sắc vòng xoáy cấp tốc thôn vệ. Tất cả công kích tràn vào hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, Càng La có vài chục nói 11 sắc hào quang, nhanh chóng ra. Tuấn về một đen một trắng hai vị đạo nhân bao phủ tới. Hai vị đạo nhân biến sắc, tựa hồ không dám tin. Bọn hắn vội vàng cực tốc rút lui, đồng thời đánh xuyên thời không trường hà bên mở, đánh ra một đạo lỗ thủng, trực tiếp toàn lực dẫn dắt lên thời không trường hà lực lượng, mượn nhờ thời không chỉ lực đón lấy Dương Phong 11 sắc hào quang, ý đồ đem những này 11 sắc hào quang trục xuất tới hai bên bên mở. Không thể không nói, hai người này thủ đoạn mạnh, liền loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Dương Phong 11 sắc hào quang sát thực nhận lấy ảnh hưởng, bị thời không trường hà chỗ và mẹo, dọc theo bờ sông, xung kích ra đến bên ngoài. Nhưng Dương Phong nhướng mày, rất nhanh phát ra lạnh. Hắn tụ trưởng một chảo, một cây nhan sắc xưa cũ, vết rỉ pha tạp thanh đồng cổ mâu xuất hiện ở hắn trong tay, biên thành bình thường hình thái lớn nhỏ. Mới vừa xuất hiện, một cỗ khí huyết người sát cơ liền từ cổ mâu bên trong tán phát ra, tựa như khóa chặt linh hồn của con người đồng dạng. Cho dù không lúc nick, đều để thời không trường hà cuốn lên bọn sóng. Một đen một trắng hai vị đạo nhân sắc mặt giật mình, trong nháy mắt cảm thấy được một cỗ khó tạ nguy cơ. Kia là? Hưu. Ầm ầm. Dương phóng kinh động đại hoang phá diện mâu, đột nhiên xuyên qua mà ra, hướng về hai vị đạo nhân hắc đạo người hùng hăng xuyên thủng qua. Một cú áp lực lớn lao trong nháy mắt xuất hiện trong lòng của hắn, mang đến một loại khó nói lên lời kinh khủng phi tức, tựa như long trời lở đất đồng dạng. A! Hắn phát ra tiếng kêu thảm, nửa cái thân thể tại chỗ nổ tung, không có chút nào dấu hiệu. Một bên Bạch đạo nhân vội vàng trước tiên nhanh chóng rút lui, đồng thời vung động thủ bên trong màu trắng cơ sí, một sát na quét ra vô số công kích, lại có 7, 8 cái to lớn đầu lâu cùng nhau vọt ra. Nhưng mà tất cả đầu lâu vừa mới xông ra, liền bị Dương Phóng huy động đại hoàng phá diện mâu, một mâu xuyên qua, phát ra tiếng thai vang mình, đạo nhân thân thể lùi lên, như đồng thời không chường hà một đầu cá bơi. Mô sát na biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời hắc đạo người bên kia cũng là thân thể loé lên, vô tận thời không chi lực bao trùm lấy thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Hai người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu. Cho dù là Dương Phóng trối nhân quả đều không cách nào truy tung, chặn đứt nhân quả, cách ly hết thảy, tốt quả quên người. Dương Phóng sắc mặt ngưng lại. Hai cái này ra hỏa là chuyên môn ngăn ở nơi này, chờ đợi những cái kia ý đồ tiến vào tương lai tị nạn người sao? Bằng không, tại sao lại đối với mình xuất thủ? Trong lòng của hắn có chút ngượng trọng, rất nhanh không còn chờ lâu, mà là dọc theo đường về, bắt đầu cấp tốc trở về, hóa thành hư quang, biến mất nơi đây. Một phương hướng khác thả. Một đen một trắng hai vị đạo nhân lần nữa nổi lên, khí tức hỗn loạn, sắc mặt kinh nghi, tập hợp một chỗ, cùng nhau nhìn xem Dương Phóng biến mất phương hướng. Kiếm binh khí kia ba làm sao giống như vậy kia một kiện? Đại Hoang Phá Diệt Mâu. Đây là Đại Hoang Phá Diệt Mâu. Hai người thật sâu không thể tưởng tượng nổi, cái này cái thế hung khí xuất hiện lần nữa, lại ở đời sau một người trẻ tuổi trong tay. Ba. Xoát. Quang mang lấp loé, lỗ không gian bên trong Một đạo lưu quang tại lấy khó mà tưởng tượng tốc độ cấp tốc bay tới, đảo mắt, triệt để chui ra, xuất hiện lần nữa tại trong phòng. Dương phóng thở khẽ khí thô, quay đầu nhìn về phía cấp tốc khép lại không gian đường hầm. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tương lai thời không cũng không an toàn, có thái cổ cự ma ngăn ở thời không trường hạ, chuyên môn săn giết quá khứ cường giả. Hắn ánh mắt trầm ngưng, nếu không phải hắn nắm giữ 11 sắc vòng xuái, hôm nay hơn phân nửa khó thoát. Đông nhiên, hắn lần nữa gọi ra 11 sắc vòng xuái, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hiện tại bên trong phòng ăn mấy vị tử ma chính là cầm bọn hắn không có biện pháp thời điểm, không bằng mượn nhờ thời không trường hạ đem bọn hắn xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Dương Phong lập tức lần nữa dung hợp lên 11 sắc thần trùng. Thần bí khó lường thời không chi lực xuất hiện lần nữa. 3. Ba, câu mới phiếu. Chương 482, đại kết đến. Gian phòng bên trong, từng mảnh từng mảnh năng lượng gợn sóng khuyết tán mà ra, hình thành một cái quỷ dị vòng xoáy, yếu ớt lập lòe, bên trong theo hiên có màu trắng bọt nước hiện hiện. Thương Mang Minh vô tận xa xưa, một chút không nhìn thấy đầu. Dương Phong như có điều suy nghĩ, không dám đem những này lão ma nhất lần tất cả đều trục xuất quá khứ. Vạn nhất bọn hắn tại thời không trường hà liên thủ lại, đánh xuyên trường hà hàng rào, rất có thể từ thời không trường hà bên trong đào thoát ra ngoài. Phương pháp tốt nhất là trước trục suất một cái, tiến hành quan sát, chờ đến xác định đối phương tử vong, lại đem cái khác từng cái chụp suất qua thứ. Dương Phong lúc này không chế lên 11 sắc vòng xoáy, đem bên trong trước hết nhất bị chấn phong điên dại quét sạch ra nhà. Điên dại không trung phát ra thế lương giống to, quấn thân hắc khí cuồn cuộn, bị chấn áp như thế thời gian dài, vậy mà lực lượng mười phần, vừa mới bị quấn ra, liền ý hướng về Dương Phóng đánh tới. Nhưng rất nhanh bị một cỗ mười một sắc hào quang cấp tốc đưa vào đến trước mắt đường hầm không thời gian bên trong, biến mất trong nháy mắt không thấy. Dương Phóng trước mắt hiện ra vô hình chuỗi nhân quả, thần bí tính mịch, hướng về xa xôi vô tận chỗ kéo dài. Chính là thuộc về điên giải. Có những này chuỗi nhân quả tại, hắn liền có thể thời khắc tùy thời đánh giá ra phong ma trạng thái. Dương Phóng đóng lại đường hầm không thời gian, thu hồi mười một sắc vòng xoáy, lần nữa nhắm mắt nội thị. Tại linh hồn của hắn chố sâu, một cái quỷ dị vạn tự ấn ký, ung lẻ, phóng tia sáng kỳ dị, tựa như sinh ra xúc tu, vương không thể lay. Cổ Phật ký. Dưỡng Phong trong lòng phát triển Ấn ký này đến nay uy nguyên, nhưng lại không thấy cổ Phật hiện thân. Ba cái hắc thủ bên trong, cổ Phật là dấu sâu nhất, không giống kiếm ma cùng ma quân vội vã như vậy khó nhịn. Đương nhiên, cái này rất có thể cũng cùng cổ Phật trạng thái có quan hệ. Căn cứ ma Quân nói, đối phương đã từng bị hắn ám toán, lâm vào niết bàn. Hắn là đến bây giờ còn không có niết bàn xong xôi. Dương Phóng vận chuyển lên tự thân công lực, khống chế 11 sắc hào quang hướng về linh hồn chỗ sâu cổ Phật ấn ký cẩn thận nghiêm túc thẩm thấu 3 3. Ba, ba. Từng đợt lạnh xưa từ Dương Phóng linh hồn chỗ sâu phát ra. Nương theo lấy mơ hồ tiếng Trung. Liên tục như đêm khuya yên tĩnh, một mình một người tiến vào một chỗ thâm sơn cổ tháp, nghe nói tiếng chuông đồng dạng. "Ta làm vật lúc, thập phương chúng sinh, nghe ta danh hiệu, phát bổ đề tâm, tu trì công đức, thừa hành 633 la mật, kiên cô không lùi, phục lấy tiện cặn quay về hướng ba." Ung dung thanh âm chậm chạp hiện hiện. Dương phóng trong lòng dần dần ngưng, mười một sắc hảo quang tiếp tục hướng về cái này đà ấn ký bao khỏa mà đi, rất nhanh phát hiện ấn ký cắm dễ, tựa như một đóa màu trắng hoa sen, một mực đâm vào linh hồn của Hàn Chỗ Sâu. Theo hắn mười một chậm chạp bao khỏa, ấn ký trên cũng tại lẻ, ngừng, như có một tầng vô hình kết giới ngăn ở trước người. Đồng thời, dưỡng phóng tóc gáy trên người dựng lên, cảm giác được từ nơi sâu xa giống như là đột nhiên nhiều hơn một đôi ánh mắt hướng về hắn xa xa trong lại. Cổ Phật, hắn đang giỏ ngó chính mình. Dưỡng phóng linh tụ, rất nhanh phát ra cười lạnh. Kiếm ma cùng ma quân ấn ký đều đã bị ta thanh trừ, ngươi còn không nguyện ý đi thôi, có năng lực, liền hiện ra thân đến, để cho ta xem một chút đi. Hắn tiếp tục lấy 11 sát sắc hào quang, hướng về tầng này ấn ký bộ rễ thanh trừ mà đi. Phật, Phật ba, Nam mô vô cùng vô tận. Từng đó xa xưa tang thương âm liên tục không ngừng truyền đến. Hai của hắn bờ lò mờ lên thê lương và sướng, cổ lão tế âm Trên thân loại kia bị chú ý cảm giác trở nên càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc, tại hắn mười màu sắc hào quang triệt để xâm nhập vào cái này đà ấn ký chỗ sâu thời điểm, trước mắt quang vụ mông lung, giống như là đột nhiên xuyên qua không gian, ý thức của hắn trực tiếp tiến vào một cái thương mang mênh ngông thế giới màu trắng, trời cao khắc hẳn, vô biên vô hạn, tản ra lớn siêu thoát, đại tự tại khí tức. Tại hắn phía trước, một cái giản mùa tăng nhân lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân Phật quang lấp loé, tiến tính mà hòa, từng, mảnh từng mảnh màu sóng từ phía sau hắn quét tán. Cổ lão mà to lớn vạn tự ẩn ký, tựa như một vòng thần nhuyễn bàn, chiếu rọi nơi đây. Thiên hai thiên hai Tăng nhân phát ra thanh âm giản mùa. "Cổ Phật." Dương phóng hai mắt bên trong bắn ra thần quang. Đối phương rốt cục xuất hiện. Phật tại Linh Sơn chớ xa cậu, Linh Sơn ngay tại ngươi trong lòng, người người có tỏa linh sắc hấp, tốt hướng Linh Sơn dưới tháp tu. Giản mùa sa xưa thanh âm từ đối phương trong miệng chậm rãi phát ra. "Giả thân giả quỷ, đã sớm trở ngươi đã lâu." "Huyền." Dương phóng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, mười sắc vòng xoáy trong nháy mắt hiện hiện, trực tiếp bị hắn động, hướng về kia vị nhân, nhân nâng lên một cây ngón tay, hướng vòng xoáy tới. "Ầm ầm." một cỗ cường đại sức mạnh khó lường bộc phát ra, toàn bộ 11 sắc vòng xoáy đều tại kịch liệt run rẩy, ông ông tất hưởng, mảnh không gian này đều tại hỗn loạn. Tăng nhân trên mặt hiện ra từng tia từng tia vẻ thống khổ, phát ra cổ lão thanh âm, "Thiện hai thiện hai, địa ngục chưa không không thành chính quả, chúng sinh vượt qua hết phương chứng bộ đệ." Dương Phong ăn nhiều giận mình. Hắn hiện tại đã như thế cường đại, tập hợp đủ 11 khóa thần chủng, thế mà cũng không cách nào làm được miếu sát đối phương cấp độ. Cái này ba vị hắc thủ đến cùng đã cường đại đến trình độ nào? Nhưng rất nhanh phát ra lạnh, động 11 Đột nhiên chấn động, cuối cùng sụp ra tăng nhân điểm ra tới Phật quang, bên trong quét ra từng đạo 11 sắc hà quang, cấp tốc hướng về kia vị tăng nhân bao phụ tới. Đồng thời, tứ 11 sắc vòng xoáy bên trong trực tiếp rớt xuống một cây nhan sắc xưa cũ, vết rỉ pha tạp cổ lão trường mâu, sát cơ kinh khủng, khiếp người tâm hồn, giống như là đã từng huyết đổ qua vô số cường giả. Mới vừa xuất hiện, một cố khó tạ kinh khủng sát khí liền bao phủ tại mảnh này khu vực. Giương phóng một phát bắt được, trực tiếp hét lớn một tiếng, kinh động, hướng về phía trước nhân hung quán xuyên qua thứ. Đại phá diệt Tăng nhân sắc mặt cục xuất hiện biến hóa, tiếp tục điểm ra màu vàng kim tay. Hướng về thanh đồng cổ mâu bắn ra sát khí nghênh đón, Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo kinh khủng mâu quang bị hắn màu vàng kim ngón tay đánh trúng, bắt đầu nhao nhao nổ tung. Nhưng là tăng nhân tự thân cũng tại liên tục rút lui. Mỗi một đạo mâu quang bị hắn đánh tan về sau, thân thể của hắn đều sẽ liên tục rút lù mấy chục bước. Liên tục hơn 10 đạo mâu quang đánh tan về sau, toàn bộ thân hình rút lui ngàn trượng xa. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu 11 sắc vòng xoáy đã mang theo áp lực lớn lao, lần nữa hướng về thân thể của hắn hung che xuống, toàn bộ vòng xoáy thả dị thường to lớn, xoáy tròn, có che trời chỉ thế. Tam nhân nắm lên trước ngực Phật châu, Đột nhiên kéo đức, hét lớn một tiếng. 24 quả Phật châu vọt thẳng trời mà lên, lóe lên ung dung dung quầng mang, tựa như biến thành từng quả tinh thần, bắt đầu cấp tốc chuyển tuyển, lại cũng tương tự tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Phật đạo luân hồi. Oeng. Quỷ dị vòng xoáy bên trong tản mát ra vô cùng vô tận Phật gia khí tức, mênh mông dung đường, cuốn về 11 sắc vòng xoáy nên đón. Giữa hai bên lập tức long trời lở đất, phát ra từng đợt chầm thấp mà kinh khủng ánh Dương Phong trong lòng lại kinh. Thật quỷ dị thủ đoạn. Cùng minh 11 vòng xoáy khúc đồng công chi diệu. Dương Phong rất nhanh phát ra hét lớn, đại diệt mầu thôi động đến cực hạ tiếp tục hướng về tăng nhân thân thể xuyên qua mà đi, đáng sợ sát cơ xuyên tấu và cổ, mang theo vô thượng khí cơ, để mảnh không gian này đều run dậy. Đồng thời, hắn đem màu đen đầu lâu cũng lần nữa ném ra ngoài, phát ra vô hình linh hồn gào thét, hướng về tăng nhân thân thể oanh sát mà đi. Giữa hai bên thanh âm nghiệt hai, long trời lở đất. Tăng nhân thân thể di chuyển nhanh chóng, mơ mơ hồ hồ, không ngừng né tránh, thế nhưng đứng trước dương phóng đại hoang phá diện mạo, mặc kệ như thế nào trốn tránh, đều hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Thân thể của hắn liên tiếp bị đánh bay, tăng thêm màu đen đầu lâu ảnh hưởng, tăng nhân hoàn toàn lâm vào hạ phong. Đến cuối cùng hai tay của hắn hợp lại, lần nữa kết xuất một loại vô thượng Phật ấn. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Oan. Ở phía sau hắn Phật quang sáng chói, khắp nơi bao ánh, nổi lên một tôn vô cùng to lớn Phật đạo thân ảnh, cao có mấy vạn trượng không chừng, quanh thân trên dưới Phật quang sáng chói, thông thiên động địa. Thượng như biến thành to làm chủ tế. Hắn nô ra một cái vô cùng to lớn thủ trướng, hiện lên che khuất bầu trời chỉ thế, trực tiếp hướng về phía dưới Dương Phóng Hung Hang tới. Dương Phóng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ nguy cơ, không khỏi thân lui, cảm thấy không gian bị phong tỏa, thời gian bị giam cầm. Toàn bộ không gian đều rất giống phải hóa thành một viên cục đá, muốn bị cái này cự trưởng nắm. Rẹt. Giương phóng hét lớn, toàn lực chấn động đại hoang phá diên vâu. Một đạo lại một đạo kinh khủng hào quang liên tiếp xuyên qua mà ra, sát khí mãnh liệt, phát ra gào thét, tựa như từng mảnh từng mảnh huyết hải thế giới hiện hiện. Ầm ầm ầm ầm. Thành ấm thứ hai, từng đạo kinh khủng mâu quang không ngừng bắn ra, rốt cục đem cổ Phật cái kia to lớn thủ trượng cho xinh xinh thủng, vụ, về tiếp theo này to lớn tượng Phật thân ảnh cũng bắt đầu tiêu tán. Thiện hai thiện hai không hộ là có thể tránh thoát ma quân cùng kiếm ma ấn ký người, đại kiếp giáng lâm, thiên hạ sẽ không còn an bình, cho dù là đường nhỏ quả thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ vỡ nát, tương lai sinh cơ xa vời, hết thảy chúng sinh đều tại tranh độ, ta không đành lòng nhìn thấy chúng sinh độc hại, ngươi tự giải quyết cho tốt." Cổ Phật thân thể phát ra mơ hồ thanh âm. "Có ý tứ gì? Đường nhỏ quả thế giới chỉ là lâm tinh." Dương Phong quát hỏi. "Ta đã dự cảm, phá diệt ngày đêm không đủ một tháng liền sẽ giáng lâm, kiếm ma, cổ Phật thoát sắp đến, đường nhỏ quả thế giới cuối cùng rồi sẽ vỡ nát, nếu là hiện tại chuẩn bị, có lẽ có một chút hy vọng sống." Cổ Phật tiếp tục mở miệng, Thân thể của hắn cuối cùng vẫn là biến mất, hóa thành vô số quan điểm, nhanh chóng tản ra. Cắm rễ tại Dương Phóng linh hồn chỗ sâu kia đạo ấn ký, càng là bắt đầu một chút xíu mơ hồ, sau đó triệt để không thấy. Dương Phóng ý thức trực tiếp từ mảnh này thần bí không gian bị bẻ xích ra, lần nữa trở về bản thể. Trong lòng của hắn mãnh liệt, trở về chỗ cổ Phật lời nói, "Đường nhỏ quả thế giới hơn phân nửa là chỉ làm Tinh. Lần đại kiếp nạn này tiến đến, liền lam tĩnh đều trốn không thoát. Là, kiếm ma cùng ma quân khốn, tuyệt đối sẽ không dung đây là bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng đạo quả, mặc dù so không" lên chân chính phía sau màn hắc thủ, nhưng lại ẩn chứa nghịch thiên tà hóa, bọn hắn nhất định sẽ chưa cắt Lam Tỉnh, đem nó hư thu. Dương phóng trong lòng băng hàn. Hắn tại Lam Tỉnh bản thể, lúc này bắt đầu vội vàng đi ra ngoài, lần nữa hướng về thần bí lao giả vị trí bay đi, chuẩn bị hỏi thăm thần bí lao giả có hay không biện pháp. Bất quá lần này hắn lại nào không. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, thần bí lao giả xóm đã biến mất không thấy gì nữa. Dương phóng lập tức vận chuyển lên nhân quả thần trùng, tiến hành tìm kiếm. Nhưng lại phát hiện thần bí lão giả ngăn cách nhân quả, đi được dị thường chi lấy hắn truy nhân quả đều khó mà truy tung. Hắn cũng làm phát hiện đại kiếp đến. Cho nên sớm chạy trốn." Dương Phóng tự nói, "Cái này vị thần bí lao giả, công lực ni thiên, nhiều lần chỉ điểm mình, tuyệt đối là một vị có thể so với kiếm ma cùng ma quân tồn tại. Nhưng bây giờ cũng đối phương cũng đã biến mất, toàn bộ Lam Tinh ai có thể thủ hộ? Chỉ dựa vào chính mình. Mình bây giờ, cũng bất quá là siêu thoát cảnh giới mà thôi, cự li ma quân cùng kiếm ma cũng còn kém to lớn một tiết, chớ nói chi là cùng chân chính phía sau màn hát thủ so sánh với. Thôi, đại kiếp tiến đến, ta cũng chỉ là khó khăn lắm tự vệ, nói thế nào năng lực đi thủ hộ người khác, ta chỉ cần có thể bảo chứng ta người nhà còn sống liền đã đủ rồi." Về phần những người khác, ta hữu tâm vô lự ba. Dương Phong ngẩng đầu lên, hướng về nơi xa nhìn lại. Sau đó thân thể lượn lên, lần nữa biến mất. Sau một khắc, bản thể của hắn xuất hiện trong nhà không xa, hướng về phụ mẫu vị trí đi đến. Khi thấy Dương Phóng sau khi xuất hiện, Dương mẫu rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó giận tím mặt, xông lên tiên đến một thanh nắm chặt Dương Phóng lốt hai. "Tốt, danh con, tự dương vô tội biển mất hơn 2 năm, điện thoại cũng không tiếp, tin tức cũng không trở về, Lao nương còn tưởng rằng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, thật sự là lo lắng chết lão nương." Dương Phong bị nắm chặt liên tục cầu xin tha thứ. "Mẹ, mẹ" Hạ thủ nhẹ một chút, ta chỉ là ra ngoài đi công tác đi. Đi công tác? Coi như đi công tác cũng không thể không trở về điện thoại, ngươi biết rõ đoạn này thời gian lão nương có bao nhiêu lo lắng sao? Cha ngươi kèm chút bị ngươi tức chết quá khứ, Danh con, ngươi nói, ngươi đi đâu địa phương đi công tác đi? Dương Mẫu giận dữ. Nước ngoài, là ra ngoại quốc. Đánh rắm. Dương Mẫu tiêu to, phi thường nhíu hãn, y nguyên một mực nắm chặt Dương phóng lốt hai, để Dương phóng liên tục cười khổ. Ngay tại Dương Phong không biết nên giải thích như thế nào thời điểm, Đồng nhiên, mấy cái nam tử thần bí từ bên ngoài viện nhanh chóng đi tới. Vương A chúng ta có thể làm chứng. Dương phóng đúng là ra ngoại quốc đi công tác đi Vương A mau dừng lại dương phóng đi công tác là quốc gia cho tặng dính đến quốc gia cơ mật mấy người vội vàng mở miệng dương mẫu lập tức lộ ra vẹ vực nhìn về phía trước mắt mấy vị mặc thường phục Nam tử các người là ai dương phóng cũng lộ ra nghi hoặc ánh mắt nhìn chính thức người chúng ta là quốc gia trọng yếu bộ môn cùng dương phóng đồng chí là đồng sự quan hệ bởi vì lo lắng Vương a Aji không tin lúc này mới cố ý chạy tới làm chứng trong đó một người mở miệng nói ra đây là chúng ta dây chấp nhận người xem một chút một vị khác Nam tử lấy ra một cái màu đỏ sách nhỏ đưa cho dưỡng mẫu Dương Mậu Hồ nghỉ tiếp nhận sách nhỏ, ánh mắt liếc nhìn, lập tức bỏ đi lòng nghỉ ngờ, thủ trưởng cấp tốc vui lòng ra Dương Phóng Lộ Hai, triển khai nét mặt tươi cười, "Nguyên Lai ngươi đã trở thành quốc gia trọng yếu nhân viên, ngươi làm sao không nói sớm, kia không sao, đúng, tiểu phóng, còn không mời đồng nghiệp của ngươi vào nhà ngồi một chút." Dương Phóng nhìn phán qua mấy tên nam tử, nói, "Các ngươi đi vào ngồi một chút đi." "Không được không được, Dương huynh đệ, ngươi bây giờ có rảnh không, lãnh đạo chúng ta còn có một việc muốn làm phiền một cái ngươi." "Đúng vậy a Dương đệ, nếu không ngươi lại trở về một cái." Mấy tên nam tử mở miệng cười nói, "Lãnh đạo." Dương Phóng nhíu mày, Chưa hắn chân chính mở miệng, một bên Dương Phong đã vội vàng nở nụ cười, nói: "Ai nha, Tiểu phóng, đã các ngươi lãnh đạo có chuyện tìm ngươi, vậy ngươi liền mau chóng tới một cái đi, tuyệt đối không nên để các ngươi lãnh đạo chờ lâu, Tiểu phóng thật sự là tiền đồ, sau này rốt cuộc không lo lắng tìm không thấy đối tượng." Dương phóng khỏe miệng co giật, không còn gì để nói. Một lát sau, nhìn về phía trước mắt mấy người, "Đi thôi." "Tốt, xe chính ở đằng kia." Trong đó một người nam tử cười nói. Mấy người lúc này dẫn Dương phóng đi tới. Không bao lâu, mấy người đã chạy trở về Bắc khu cảnh đi. Hành chính lâu, lầu 5 khu vực. Một vị tóc tóc Tinh thần quốc tước lão giả, đã đợi đợi đã lâu, nhìn thấy Dương Phóng sau khi xuất hiện, lập tức lộ ra Tiểu dung, nói: "Dương Phóng đồng chí, người rốt cuộc đã đến, tính toán ra, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, ta gọi Lưu Hật Mạnh, người gọi ta Lưu lão là được, không biết rõ chúng ta có thể hay không thẳng thắn nói một cái." Người nghĩ biết do cái gì?" Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Hắn thực lực bây giờ cường đại, bất tử bất diệt, đã có thể không nói bất luận kẻ nào để vào trong mắt, cho dù là vũ khí nóng, cũng đã căn bản không đả thương được hắn. Lưu lão cũng không có chút nào để ý, mà là cười ha ha, hiệu Dương Phong ngồi xuống, mở miệng nói ra: Có thể nói cho ta một cái, dị giới hiện tại tình huống đến cùng như thế nào sao? Ta từng nghe Diệp Huyền nhắc lên, ngươi đã nói với hắn, nói tất cả người xuyên việt đều là đạo tiêu, là một chút có ý khác người lưu lại quân cờ, bọn hắn tại bí mật bồi dưỡng quân cờ, sau đó lại tiến hành nhiều bỏ, xin hỏi tin tức này là thật là giả? Ngươi là từ chỗ nào biết được? Từ nơi nào biết được cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta nói đều là thật. Dưỡng phóng lối ra nói ra, không chỉ có bọn hắn là quân cờ, thậm chí ngay tiếp theo chúng ta sinh hoạt mảnh này tình cẩu cũng là quân cờ. Ừm. Lưu lão lộ ra nghi hoặc, nói, tình cẩu cũng là quân cờ? Đúng thế. Dương Phong lộ ra tự giễu, nói: "Ai có thể nghĩ tới, cái gọi là lam tinh chẳng qua là có ý khác người bố cục, là bọn hắn trải qua vô số năm mới diễn hóa mà thành đạo quả, mà trên lam tinh sinh vật bất quá là đạo quả tinh khí diễn sinh chi vật thôi, không bao lâu, viên này đạo quả liền sẽ bị hấp thu, đến lúc đó, toàn bộ sinh linh chỉ sợ đều đào thoát không xong vật mệnh. Hắn không còn giấu giếm, mà là lựa chọn nói rõ sự thật. Cái gì? Lưu lão trong lòng giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lam tinh là một viên đạo quả? Chẳng lẽ chúng ta đều trốn không thoát vừa chết? Trước mắt đến xem, đúng là dạng này, mà lại căn cứ ta được biết tin tức Một trận trước nay chưa từng có đại kiếp lập tức liền sẽ giáng lâm, đến lúc đó không chỉ có sẽ tác động đến dị giới, thần quốc, Hắc Ám Nguy cũng tương tự sẽ tác động đến Lam tinh. Dương phóng mở miệng, tin tức có mấy phần chân thực. Lưu Lão hỏi thăm, Dương phóng Liễu Mai nhìn hắn một cái, đột nhiên con ngón đúng ra. Hừ, một cố khí lưu từ đầu ngón tay hắn bay ra, sát na rơi vào ngoài mấy chục thức một chỗ trên vách tường. Toàn bộ vách tường trong nháy mắt vô thanh vô tức hóa thành bột miệng, như là bụi Ta có thực lực như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ còn lựa các ngươi? Đã dám nói ra, tin tức tự nhiên là 100% chân thực. Dương phóng đạm mạc mở miệng, Bị dị một màn trực tiếp để lưu lão cập thân bên cạnh người, tất cả đều lông tơ đứng vững, trong lòng giận mình. Đây là thủ đoạn gì? Con ngón đũa ra, trực tiếp để lấp kín vật chất vách tường trong nháy mắt biến mất. Đây quả thực so dạng đạo nổ qua đều muốn đáng sợ. Dương huynh đệ, vậy có hay không cái gì biện pháp có thể lẩn tránh? Một người cấp tốc mở miệng. Không có. Dương phóng trực tiếp lắc đầu, nói, tối thiểu hiện tại không có, về phần một tháng sau có hay không, ta liền không biết rõ. Này lại không có chút nói chuyện giật gân rồi. Một vị khách quốc gia trọng yếu nhân viên dò hỏi, có tin hay không là tùy các người, tóm lại, đây chính là ta được đến tin tức. Dương phóng mở miệng Tuất Tuất tạm thời cho rằng đây là sự thực vậy là nguyên như thế nào từ dị giới tiến vào hiện thực hẳn là dị giới cùng hiện thực đã bắt đầu liên thông còn có nam thị trong núi sâu bức tường kia thanh đồng cánh cửa ngươi hẳn là biết rõ ai kia khiến nặng nghề cửa ra vào có thể hay không mở ra lưuão hỏi thăm dị giới cùng hiện thực xác thực tồn tại cửa ra vào chỉ bất quá sớm đã phong kín ta là dùng phương pháp khác tới những người khác căn bản tới không được về phần kia phiến sân môn làấn áp toàn bộ làm tinh nơimấu chốt cửa ra vào bên ngoài chính là năm đó mấy vị kia h thủ bố cục các người tốt nhất đừng đi đánh, kia phiên thanh đồng cánh cửa chú ý, vạn nhất xúc động cái gì cấm chế, chỉ sợ sẽ tăng tốc lam tình hủy diệt. Dương Phóng lắc đầu. Lưu lão nhìn thoáng qua bên người mấy người, trong lòng mấy liệt. Sau đó lần nữa hướng về Dương Phóng hỏi thăm về vấn đề khác. Dương Phóng từng cái đáp lại. Thằng đến đi qua hồi lâu, hắn mới lần nữa rời đi. Gian phòng bên trong, Lưu lão cập thân bên cạnh mây vị trọng yếu cốt cán, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, lâm vào suy tư. Lưu lão, theo ta thấy, cái kia Dương Phong khẳng định vẫn là nói chuyện giật gân. Một cái trung niên nam tử đột nhiên mở miệng. Hiện đại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này, Còn có cái gì là không giải quyết được cho dù dị giới lực lượng mạnh hơn ta không tin còn có thể mạnh hơn phản ứng tổng hợp hạt nhân một vị khác Nam từ nói ta ngược lại thật ra cho rằng Dương Phong nói có chút là thật trên đời này không biết đồ vật nhiều lắm tối thiểu đối phương có thể để chúng ta làm tin người vô thanh vô tức xuyên qua không phải sao thứ ba vị trung niên Nam từ nói đám người như mày sau đó mỗi người phát biểu ý kiến của mình Duy chỉ có lưu lão không nói một lời trong lòng suy nghĩ không biết rõ suy nghĩ cái gì trời chiều dáng lâm toàn bộ hiện đại hóa đô thị bị sáng lạợi người dáng chịu ba phủ tàn ra một loại thần bí Quan Huy Cấp nơi nhà cao tầng tựa như phóng lên tận trời chủ lớn. Dương phóng thân thể cao cao sừng sững tại một chỗ 100m trên nhà cao tầng, quan sát toàn bộ Huy Hoàng đô thị. Ai có thể nghĩ tới, nơi này hết thể đều sẽ tại tương lai không lâu triệt để hủy diệt. SL ở dưới dựa nhượm máy, sau gõ mi ngươi phát đi củ kỉ ỉm của mím. Duy chỉ có lưu lão, không nói một lời, trong lòng suy nghĩ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trời chiều dáng lâm, toàn bộ hiện đại hóa đô thị bị sán lặng ngời ngời dáng triều bá phủ, tản ra một loại thần bí quang huy, cấp nơi nhà cao tầng tựa như phóng lên tận trời chủ lớn. Dương Phong thân thể cao cao sừng sững tại một chỗ trăm mét trên nhà cao tầng, quan sát toàn bộ huy hoàng đô thị. Ai có thể nghĩ tới, nơi này hết thể đều sẽ tại tương lai không lâu triệt để hủy diệt. "Cứu không được, cứu không được." Dương Phóng thì thảo. Cho tới nay, hắn đều biểu hiện cực kỳ tự tư, lần này khó được muốn hào phóng một lần, lại phát hiện chính mình hào phóng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến chỗ này địa, Dương Phóng lần nữa lộ ra từng tia từng tia tự dễ ước, nhưng rất nhanh, hắn trong mắt hiện hiện kiên định. "Bất quá, ngay tại hắn vừa mới bay ra tầng quyển, hướng về thần kính mảnh vỡ phương hướng bay đi thời điểm, Một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt mà ra, trực tiếp tác dụng đến hắn trong thân thể. Trong ngay mắt, sắc mặt hắn biến đổi. Chỉ gặp hắn phụ mẫu trực tiếp không bị khống chế từ 11 sắc vòng xoáy bên trong cấp tốc rơi xuống tới, hướng về Lam Tinh nhanh chóng rơi đi. Hắn vội vàng đáp xuống, nhanh chóng tiếp được phụ mẫu, không cách nào mang rời khỏi. Trong lòng của hắn không tin, lần nữa hướng về phía trên cấp tốc phóng đi. Nhưng lần này cùng trước đó đồng dạng, vẫn là vừa mới bay ra tầng khí quyển, cha mẹ của hắn liền lần nữa cấp tốc rơi xuống. Vừa đi vừa về thăm dò 3 lần, Dương Phong không thể không tạm thời dừng lại, sắc mặt biến đổi. Quá kỳ dị. Trên Lam Tinh bố trí quả nhân đủ mạnh. Chẳng lẽ trừ bỏ bị tiên 6 vị hạt thủ tuyển định nhân chỉ bên ngoài, những người khác không cách nào ly khai Lam Tỉnh nửa bước. Hắn bông nhiên cấp tốc lao xuống, trở lại Lam Tỉnh, đầu tiên là đem phụ mẫu thả lại trong nhà, sau đó tinh thần lực trực tiếp cuốn lên một con chó lang thang, thu nhập 11 sắc vòng xoáy, nhanh chóng phóng lên tận trời. Lần này cùng trước đó, tại vừa mới xông ra tầng khí quyển, cái kia chó lang thang liền từ hắn 11 sắc vòng xoáy bên trong cấp tốc rơi xuống tới. Giữ phóng cấp tốc tiếp được chó lang thang, trong lòng phát chìm. Quả nhân để cho mình đón chúng. Ngoại trừ 6 vị thủ tuyển định người có thể hồn xuyên dị giới, những Người khác tất cả đều không cách nào ly khai Lam tỉnh mãi mãi, một khi rời đi, liền sẽ bị lần nữa hút trở về. Phiền phức. Lông mày của hắn nhíu lại, trong lòng áp lực to lớn. Loại này mình biết rõ đại kiếp tiền đến, nhưng lại không có chút nào biện pháp cảm giác để hắn chính muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn hiện tại đã như thế cường đại, đứng trước 6 vị hắc thủ bố cục, lại y nguyên bất lực. Đáng chết, tại sao lại giận này? Sắc mặt của hắn rất khó coi. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm ma, ma quân bọn hắn thôn vẻ Tinh. Bản thể của hắn cao cao sừng nhìn xuống liên viên này màu lam tinh cầu, não hải sôi trào mấy liệt, không núp đích. 3. Ba. Một phương hướng khác. Thần Tôn Trú, Dương Phóng dị giới thân thể, cũng đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt khó coi, trực tiếp đứng lên tới. Nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Hắn trong miệng tự nói, đi tới đi lui. Thần Bí lao giả. Hắn lần nữa nhớ tới kia vị thần bí lao giả. Hiện tại chỉ có kia vị thần bí lao giả có thể trợ giúp chính mình. Dương Phóng lần nữa vận chuyển nhân quả thần trùng, bắt đầu thôi diễn lên tung tích của đối phương. Nhưng cũng tiếp toàn bộ hắc ám âm mai bên trong cũng không có đối phương bất luận cái gì nhân quả tồn tại. Đối phương liền tựa như thật buộc hơi đồng dạng. Dương Phong không nói một lời, trên mặt bóng ma không chừng, bắt đầu ở trong đầu suy tư còn có những cái kia đại nhân vật có thể trợ giúp chính mình. Hiện tại có thể trợ giúp chính mình, tất nhiên nếu là kiếm ma, cổ Phật, ma quân cấp bậc kia mới được. Những người khác căn bản đều không có tư cách này. Thần quốc bên trong kia đã ma ảnh. Dương Phóng không khỏi nghĩ đến rơi xuống thánh điện, nhưng rất nhanh trong lòng phát chìm, tiến hành bắt bỏ. Hiện tại thần quốc đóng lại, không có người lại có thể tìm tới thần quốc cùng vào, muốn lần nữa tiến vào, trừ phi chờ trên 1000 năm sau. Ngoại trừ đối phương, còn có ai có thể giúp ta? Dương Phong tự nói, nhưng rất nhanh hắn lần nữa hiện ra một cái ý nghĩ ngoại trừ Kiếm Ma, cổ Phật, ma Quân, năm đó Bố trí Lam Tỉnh còn có 3 người. Có lẽ có thể từ bọn hắn chỗ nào biết được tin tức. Năm đó hết thể 6 người Bố trí Lam Tỉnh, mà khác 3 cái theo thứ tự là Âm tuyển, Băng Hoàng cùng Lôi Tôn, nhưng Lôi Tôn trạng thái cổ quái, ở vào quan tài bên trong, giống như sinh sự sinh, không chết không chết, không biết có hay không sẽ hiển hóa ra ngoài, mà khác 2 cái Âm tuyển cùng Băng Hoàng, cho tới bây giờ cũng không có lộ ra tung tích. Dương Phong tự nói, trong mắt dần dần kiên định. Trước tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền trên thân liền có Âm Uyển ký. Trước tiên đem Âm Uyển ra, có lẽ có thể hỏi thăm một hai như thực sự không được, hắn liền đem mặt khác hai cái cũng dẫn ra. Cùng lắm thì lật tung bọn hắn phong ấn chỉ địa, không tin bọn hắn không nguyện ý nhả ra. Nghĩ đến chỗ này địa, Dương phóng lấy ra thần kính, bàn chân phóng ra, lần nữa thông qua thần kính, xuyên thẳng qua đến thần khư đại lục. Suất. Vô tận thương mang mênh mông khí tức ở trước mắt hiện hiện, vô biên vô hạ, du lạnh xa xưa. Lần này xuất hiện, có thể rõ ràng giữa thiên địa nhiều hơn một loại không biết tên khí cơ. Có mấy phần kiềm chế, mấy phần cổ quái. 3. Ba. Câu mới phiếu. Chương 483, 6 đại hấp thu một trong. Âm tuyển. Thần khư đại lục. Nhìn một cái vô tận Giữa thiên địa tế đàn cổ xưa càng nhiều, khắp nơi đứng vững mà lên, tựa như từng cái to lớn kim tự tháp, kỳ số mắt xo so chỉ chi tiên trước tối thiểu tăng lên nhiều gấp đôi. Đại kiếp Giang Lâm, xem ra càng ngày càng nhiều lão ngoan đồng đều ngồi không yên, những này tế đàn thì tương đương với ánh mắt của bọn hắn, để bọn hắn đang ngủ say bên trong cũng có thể thời khắc chú ý thần khư đại lục. Dưỡng phóng trong lòng mãnh liệt, hướng về nơi xa đi đến. Toàn bộ thần khư đại lục, là một viên so làm tinh càng lớn, càng hoàn mỹ hơn đạo quả, dính đến thần thoại đại, thái cổ thời đại, ẩn chứa vô tận hóa, bố cục chi lớn, thủ mạnh, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Luyện viên này đạo quả chú ý người, tuyệt không tại số ít. Bọn hắn mặc dù không cách nào đạt được viên này lạ quả, nhưng lại có thể ăn cắp tinh khí, luyện chế cấm bảo. Những người này tựa như là đạo quả trên ký sinh trùng đồng dạng. Cho dù là đại kiếp tiền đến, cũng rất khó triệt để giết chết bọn hắn, ngược lại sẽ để bọn hắn nắm chặt cơ hội, thừa cơ cấp tốc cường đại một đợt. Một đường đi qua, thời gian dần trôi qua, Dương phóng rốt cục lần nữa tiến vào thần hồn vực. Hắn ánh mắt liếc nhìn, xuyên thấu vô, rất nhanh phát hiện Diệp Huyền tích. Trải qua hắn lần trước nhắc nhở, thời khắc này Huyền, quả thật không tiếp tục dám tiếp tục đi ra ngoài. Ngay tiếp theo cái khác làm tỉnh người bên kia cũng đều yên tĩnh xuống dưới, để phòng lần nữa phát sinh tử vong sự kiện. Diệp Huyền, Thẩm Đạo, Khương Nhân, trên người bọn họ ấn ký đều là âm tuyển ấn ký, Trần Thị Nghiên, Tần Linh Linh bọn người trên thân thì là băng hoàng ấn ký, về phần kinh sư người phụ trách thạch tử Nghiêm thì là lôi tôn ấn ký bà. Dương Phong quét qua xem. Trong lòng của hắn suy tư, cuối cùng vẫn quyết định lấy trước Diệp Huyền thử một chút. Ấm ẩm ầm, thân thể của hắn lại lần nữa nổi lên, đưa tới vô số màu điện, trong trời cao màu máu từng lần một đến, tựa như vô tận màu máu lớn. Trong nháy mắt toàn bộ bầu trời trong nháy mắt hóa thành màu máu. Giờ khắc này tiên điện mưa rủ, quả thật đạt đến trước nay chưa từng có trình độ, trực tiếp lan tràn phương viên trăm dặm. Trong vòng trăm dặm bầu trời tất cả đều là tinh hồng chi sắc, trong trời cao xuất hiện ma vương gào thét, thần linh thuất thiết ba lại có từng đạo thô to màu máu thiểm điện đang không ngừng tung hành. Thượng như ngày tận thế tới, đến không hết phàm nhân hét lên kinh ngạc, ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Dương Phóng lấy mười sắc vòng xoáy chống đỡ không trung lôi điện chi lực, lập tức vận chuyển pháp tắc, trực kinh hô Diệp Huyền, ta hiện tại giúp ngươi đột phá đến bất diệt cảnh giới, sau đó dẫn xuất phía sau ngươi hạ thủ, vì ngươi khu trừ ân khí, ngươi không cần thần trợ, buông lòng tự thân là được." Dương Phóng đỉnh đầu 11 sắc vầng xoáy, nhìn chăm chú lên Diệp Huyền, mở miệng phất phó. "Vâng, sư tôn." Diệp Huyền lập tức mở miệng. "Nên." Dương Phóng hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, cơ hồ vừa đối mặt để Diệp Huyền bất tỉnh đi, sau đó một cỗ lực lượng cường đại khỏa, Phóng hai liên ra, không đi. Mỗi một lần thủ trưởng đánh ra, đều ẩn chứa một tia kỳ dị mà lực lượng cường đại, rót vào Diệp Huyền kinh mạch bên trong, vì hắn đã thông hẳn đạo, khiến cho hắn tu vi đang nhanh chóng nước lên thì thွေ lên. Từ trước đó đệ nhị thiên thê đỉnh phong rất bực nhanh vào đến đệ tam thiên thê sơ kỳ. Tiếp theo lại có đệ tam thiên thê sơ kỳ bắt đầu cấp tốc động nhiên mà tăng mạnh rồi, tụ đỏ sôi trào mấy liệt, bay thẳng bất diệt cảnh giới mà đi. Răng rắc răng rắc. Diệp Huyền thể nội trực tiếp vang Đúng lúc này, nguyên bản dấu ở linh hồn hắn chỗ sâu viên kia đầu lâu ẩn ký cũng bắt đầu trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng, giờ khác này liền tựa như xúc động cái gì cổ lão cấm chế. Toàn bộ đầu lâu ẩn ký đang nhanh chóng nở rộ hào quang, từ phía trên hiện ra từng cây nhỏ xíu xúc tu, lấp nhá liếc nhí, hướng về Diệp Huyền Toàn thân trên dưới nhanh chóng đâm vào. Như một đóa quỷ dị tiên hoa đâm về hắn thân thể. Cùng lúc đó, nồng đậm tiên địa nguyên dược cũng đang nhanh chóng xâm nhập đến, lãnh, đưa, chóng giới, cho của hắn tựa như phồng, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, biến cao, bên ngoài thân chỗ từng đợt nồng đậm màu đen càng là có mạng lưới màu máu thiểm điện, hướng về thân thể của hắn xâm lấn mà đi. Bất quá những cái màu máu thiểm điện mới vừa vận hiện hiện, liền lập tức bị dương phóng 11 sắc vòng xoáy chô vững vàng tiếp được. Hắn con mắt chăm chú tiếp cận diệp huyền linh hồn chỗ sâu kia đạo ân ký. Đến rồi. Âm truyền ý thức muốn tới. Trở về. Hắn gào to một tiếng, chắp tay trước ngực, cưỡng ép thi triển thời không thủ đoạn, khiến cho không gian loãng, sát na xu độ, lại trực tiếp mang theo diệp huyền thân thể, chủ động tiến vào hắc mai. Đây là hắn trước đây không lâu mới vừa vận phát hiện thời không Tại tông võ tiến vào thần đại lục về sau, Hắn có thể tùy thời thi triển thời không huyền bí, lần nữa trở về Hắc Ám Âm Mai. Cứ như vậy, cũng không cần đợi thêm 3 ngày. Ẩm ẩm. Tại thân thể của bọn hắn mới vừa tiến vào đến Hắc Ám Âm Mai, nồng đậm màu máu thiểm điện liên cấp tốc biến mất, trên trời dưới đất xuất hiện vô tận màu đen gió lốc. Khắp nơi đều là vỡ vụn huyết nục, phất phới lông tóc. Toàn bộ thế giới Hắc Ám, tĩnh mịch, âm trầm, tựa như bị chúng sinh vứt bỏ, lại giống là viễn cổ chiến trường, ngập vô tận tiêu điều. thân thể nguyên ở vào trạng thái mê, nhưng là linh hồn hắn chôn sâu cái kia đạo đầu ấn ký lại tại tiếp tục lên, càng nhiều sợi rễ lít nha lít dọc theo ra. Dưỡng phóng hai mắt bên trong trực tiếp bắn xuất thần ánh sáng. Nguyền, hắn trực tiếp lấy 11 sắc hào quang xâm nhập vào diệp huyền linh hồn chỗ sâu, bắt đầu cấp tốc thôn vệ lên những cái kia dày đặc sợi rễ, giờ khắc này chính như lúc trước hắn khu trừ cổ Phật ấn ký sợ một cái đồng dạng. Tương đạo quỷ dị sợi rễ tại bị hắn 11 sắc hào quang cấp tốc thôn vệ. Thời gian dần trôi qua, dưỡng phóng trực tiếp tại cái này đạo ấn ký chỗ sâu bắt được một tầng nặng nề kết giới, lập tức vận chuyển 11 sắc hào cấp tốc tới. ý thức của hắn trong nháy mắt vào đạo này kết giới chỗ chỉ gặp đây là một mảnh vô tận mênh mông thế giới. Giữa thiên địa một mảnh sương mạch, tuyên cổ xa xưa, không phân rõ ở đâu là trời, ở đâu là địa, giữa thiên địa liền thành một khối. Tại cái này vô tận mênh mông bên trong, cuối phía trước khu vực, một kẻ thân thể thon gầy, mặc áo bào đen, đầu đội mũ mềm bóng người, đang chậm rãi đi tới, dưới chân của hắn hiện ra giày đặc mây đen, mênh mông đông đưa, khí tức tối nghĩa, chính như cùng nghịch thời không trưởng hạ tại hành tàu đồng dạng. Mỗi một bước đi ra, dưới chân đều có mấy đen tứ tán, nhấc lên vô hình một nước. Đồng nhiên, thân thể của hắn dừng lại, một đôi có chút lóng hai mắt, ngẩng đầu lên, hướng về phương phóng vị trí nhìn lại, hắn khuôn mặt khô gầy, xương gọ mái nhô cao. Đầu đầy khô tóc trắng, tựa như da bọc xương. Là ngươi? Thanh âm hắn ấm lãnh, lại trực tiếp nhận ra Dương Phóng. Ngươi biết rõ ta? Dương Phóng như mày. Tu luyện đến bản tôn loại cảnh giới này, chấp trưởng nhân quả quy tắc, thấy rõ vạn vật biến hóa, thần khư đại lục hết thảy đều không thể gạt được bản tôn, ngươi rất may mắn, thuận lợi thoát khỏi kiếp ma, cụ Phật cùng Mã Quân. Âm truyền ngữ khí lạnh lùng, mở miệng nói, ngươi hôm nay xuất hiện, cũng là vì ngăn cản bản tôn. Đúng vậy, Diệp Huyền là đồ đệ của ta, cũng là ta trọng yếu nhất bằng hữu một trong, hôm nay cả gan khẩn cầu tiền bối đổi một người đọa xã, mặt khác, vạn bối còn muốn thịnh giáo tiền bối mấy vấn đề đổi một cái đoạt xá. Âm trần ngữ khí lạnh lẽo, nói, nói đến đơn giản, bản tôn bố cục vô số năm, mai mới chờ đến lúc đến hôm nay, mắt nhìn xem thoát khốn ngày gần ngay trước mắt, há có thể nói đổi liền đổi. Làm Tinh người, mỗi một cái đều là đạo quả tinh khí tạo thành. Nhất là bị bọn hắn dốc lòng chọn lửa cùng bổ dưỡng, càng là tinh phẩm trong tinh phẩm, một khi đoạt xá, phối hợp thêm bọn hắn độc môn bí pháp, có thể lập tức thành tựu Tiên Tiên đạo thể, đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Nếu không nguyện ý, vậy van bốy liền nói cái gì cũng phải lĩnh giáo một hai. phóng mà miệng. Lam chỉ là tiểu bốy cũng dám ngỗ nghịch bản tôn. Âm truyền quan lạnh: Ta hôm nay dẫn tiền bối xuất hiện, vốn là mang theo lớn lao thành ý, đã tiền bối không nguyện ý thương lượng, vậy vẫn bối chỉ có thể dùng sức mạnh, mà lại một khi tiền bối bị văn bối đánh bại, chớ nên trách vấn bối đem sự tình làm chuyện, đến lúc đó ta tìm tới ngươi Phong Vân chỉ địa, đem Phong Vân chỉ lực tăng cường gấp trăm lần, mặc dù Phong không chết người, nhưng là chỉ hoãn tiền bối thoát khuôn thời gian, vẫn là dễ như trở bàn tay. Dương phóng lạnh giọng mở miệng: "Tiểu bối ngươi dám?" Âm truyền quát: "Đại kiếp Giang Lâm, ta bằng hữu, người nhà đều đem chết thảm, ta còn cần đến có cái gì cố kỵ, đã thiên địa không dung ta, ta chỉ có thể lôi kéo tiền bối chốn cùng." Dương Phóng băng lãnh nói: "Tuất tiểu tử, án trước ta một chiêu, có thể thắng được ta lại nói." Âm tuyển giận dữ, trực tiếp một đạo kinh khủng ma quang, hướng về Dương Phóng thân thể oanh sát mà tới. Quang mang xé rách không gian, tựa như một mảnh quỷ dị tê hà, mang theo nồng đậm mùi thối, phù khí, trọng khí, hướng về Dương Phóng thân thể phô thiên cái địa vập tới. Dương Phóng nhướng mày, không thêm chống cãi, 11 sắc vòng xoáy trong nháy mắt bay ngang qua bầu trời, hướng về Âm cái này, một toàn bộ không gian một trận mãnh liệt lay động. To lớn 11 vòng xoáy cũng bị thi hà xung bắt đầu chuyển, từng Bắn tung tóe lên vô tận kinh khủng khí tức. Là cái này gì bảo? Ngươi lại tập hợp đủ nhiều như vậy thiên trùng? Khó trách dám có loại này tan đảm. Âu Tuần trong hai con ngươi bắn ra ma quang, nói, bất quá cái này còn xa xa không đủ, ra đi, Thái cổ thi hạ. Dầm dầm. Ở phía sau hắn trực tiếp truyền đến nặng nề thủy triều tiếng oanh minh âm, mang đến càng nặng, càng đậm mục nát cùng tử vong khí tức, phô thiên cái địa, hoảng khí cuồn cuộn, không gian rung chuyển. Ở phía sau hắn lại trực tiếp xuất hiện một đầu chân chính thi hạ. Khắp nơi đều là chọc màu vàng nước, mùi hôi khí tức thiên, làm cho người chính muốn buồn tại mảnh này chọc màu vàng sóng hoa trùng, Trong linh xuất hiện mấy chục cố thi thể. Nhìn thật kỹ, những thi thể này đủ loại kiểu dáng, có cao lớn, có thấp bé, có khí tức cấm trộm, có khí tức hùng hồn, bao hàm từng cái chủng tộc. Lại tất cả đều là thần linh thi thể, mà lại không phải đồng dạng thần thị, mà là ba thần vương chỉ thi. Wen, Wen, Wen, Wen. Giờ phút này, những này thái cổ thần thi tại trọc màu vàng sóng hoa trùng trong nháy mắt mở hai mắt ra, lộ ra băng lánh chết hảo quang màu xám, tựa như trực tiếp sống lại, khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời, thao túng toàn bộ to lớn TH Hà hướng về một sắc vòng xoáy quét sạch mà đi. Cái này mấy chục cổ thần vương chỉ thị cùng đầu này chọc dòng sông màu vàng, lại trực tiếp hợp thành một cái kinh khủng đại trận, cho dù là 11 sắc vòng xoáy đều khó mà tổn thế. Hắn tên Âm Uyển, chính là từ một đầu thái cổ TH Hà chúng được nói. Tại Đắc Đạo sau khi thành công, liền đem toàn bộ T Hà luyện chế thành bối bảo, càng là siêu tập mấy chục vị thần vương chỉ thị dung nhập bối bảo. Người tầm thường dù là liền một tôn thần vương chỉ thi đều khó mà gặp được, huống chỉ là mấy chục vị. 11 sắc vòng xoáy cùng đầu này thái cổ thi hạ ở giữa phát ra từng mảnh, từng mảnh kinh động kinh khủng mang, đáng sợ, ngang bốn phương. Giữa hai bên lại trực tiếp giữ lẫn nhau đến cùng một chỗ. Hai loại cái thế đại thủ đoạn, lại ai cũng không làm gì được ai. Âm truyền quát lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kinh khủng hoàng quang, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể cực tốc vào tới, miệng quát, "Tử tận thiên hoàng." Huyên, hắn đánh ra một đạo vô tận tử vong khí tức, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể mạnh vọt qua. Dương phóng lật bàn tay một cái, Đại Hoang phá diệt mâu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, kinh động, lập tức bắt đầu cực tốc chấn động, bắn ra từng đạo vô song cơ, trực tiếp hướng thân thể xuyên qua mà đi. Phanh, phanh, phanh. ra tới chùm sáng tử vong cấp tốc tiêu tán. Dương đại sát cơ hướng về thân thể của hắn xuyên thấu mà đến, khiến cho sắc mặt hắn kị biến, một sát na liên tục biến ảo mấy chục cái phương hướng, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh khác khu vực. Trong mắt của hắn bên trong lần nữa bắn ra đáng sợ trùng sáng. "Là cái này chiến bảo Ngụy Tiên." Thanh âm hắn chân kinh, nói, "Cái này đồ vật làm sao lại xuất hiện tại ngươi trong tay?" "Ân Uyển, tin tức của ngươi quá là hậu, vật này đã bị ta nắm giữ rất dài một đoạn thời gian, nhưng ngươi thế mà mảy may đều không biết, có thể thấy được ngươi cái gọi là thấy rõ vân vân, cũng bất quá là cách nói khuyết đại mà thôi, đừng nói là ngươi." Liền xem như thần khư đại lục phía sau màn chân chính hắc thủ cũng chưa chắc có thể thấy rõ hết thảy, hắn nếu có thể thấy rõ hết thảy, cũng sẽ không tùy ý nhiều người như vậy để năng cấp đạo quả tình khí. Dương Phong ngự khí băng lánh. "Ngươi biết rõ đây hết thảy?" Ông truyền mở miệng quát, "Không tệ, ta cho biết đến viễn siêu người tưởng tượng." Dương Phong ngự khí lạnh lùng, "Tốt, tốt, ta xem thử ngươi." Âm truyền liên tục mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Phong trong tay đại hoang phá diên mâu, nói, "Không chỉ có nắm giữ dạng này thái cổ sát khí, liền phía sau màn hắc thủ sự tình cũng đã hiểu rõ, ngươi có vật này nơi tay, ta xác thực không làm gì được ngươi, tiểu tử, ngươi muốn làm sao xử lý?" "Không muốn làm sao bây giờ?" Ta chỉ muốn tiền bối sau này biến thành người khác đoạt xá, ngươi sau này đoạt xá ai, ta cũng không hỏi, chỉ cần không đoạt xá ta bằng hữu, ngoài ra, ta muốn cứu ra trên làm tinh một bộ phận người, khẩn cầu tiền bối hơi thả lòng tay. Dương phóng mở miệng. Đây không có khả năng. Âm truyền quả quyết cự tuyệt, mở miệng nói, biến thành người khác đoạt xá không có có vấn đề, nhưng người muốn cứu ra trên làm tinh người là không thể nào, làm tinh phía trên năm đó bị chúng ta 6 người cộng đồng bố trí, tồn tại chúng ta 6 người khác biệt thủ đoạn, chỉ dựa vào ta một người lực lượng căn bản mở không ra, huống hồ bản thể của ta chưa thoát khốn, phát huy lực lượng cực kỳ có hạn, coi như thoát khốn cũng cần rất thời gian dài tầm bộ, ta chỉ đem đi mấy người cũng làm không được sao?" Dương Phóng nhíu mày. "Khó, phi thường khó." Ông trầm mà miệng. "Ta không tin, Tiền Bối có phải hay không đang cố ý dấu diếm. Dương Phóng ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói, "Nếu quả như thật muốn tập hợp đủ các ngươi 6 người mới có thể mở ra phong ấn, như vậy tương lai các ngươi chưa cắt đạo quả lại nên như thế nào chưa cắt? Vạn nhất có người còn ở vào trong phong ấn, đây chẳng phải là nói các ngươi cả một đời cũng chưa cắt không được đạo quả, còn xin Tiền Bối không muốn giếm, nói rõ sự thật. Nếu như ngươi thật muốn cưỡng ép mang đi mấy người, cũng không phải làm không được, bất quá" Coi như ngươi mang đi lại có ý nghĩa gì bọn hắn cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết ông tuyển mở miệng có ý tứ gì Dương phóng hỏi thăm đường nhỏ quả trên người là căn bản không cách nào ly khai nơi đó một khi ly khai liền muốn tiêu tán bọn hắn chỉ có thể đem linh hồn xuyên qua tới nhục thân sẽ vĩnh viên ở lại nơi đó Ngươi có thể tiếp nhận thân nhân của mình cùng bằng hữu lấy một loại hình thức khác xuất hiện sau ông tuyển đáp lại chỉ có thể hồn xuyên tới nhục thân không cách nào tới dương phóng mở miệng trong lòng là nghề lại còn có loại này hạn chế nói như vậy hắn thật cứu không được thân nhân của mình Mà lại cũng không phải tất cả mọi người có thể hồn xuyên tới, nhất định phải tại Thần Khư Đại Lục có tương đồng thân thể, bọn hắn mới có thể xuyên qua, nếu không, là rất khó xuyên qua, trừ khi lợi dụng Đoạt Xá phương thức." Âm Tuần mở miệng. "Đoạt Xá phương thức? Là Ý nói chọn một người xa lạ, xóa bỏ linh hồn của hắn, sau đó tại thân nhân của ta cùng bằng hữu lấy loại phương thức này chiếm cứ đối phương thân thể." Dương Phóng nói. "Đúng vậy, nhưng cái này cũng tồn tại nguy hiểm to lớn, rất có thể thân nhân của người cùng bằng hữu đều sẽ hồn phi phách tán, cũng không có niềm tin tuyệt đối." Âm nói rõ sự thật. Dương Phong lông mày chăm chú nhìn lại hắn vẫn là xem thường trên Lam Tinh bố trí. Toàn bộ bố trí cư nhân như thế đáng sợ. Nhưng bây giờ hắn có lựa chọn sao? Dương Phóng lâm vào trầm mặt, một lát sau, lại hướng Âm Tuyển hỏi thăm về vấn đề khác. Bất quá đối với rất nhiều vấn đề, Âm Tuyển cũng không phải là không giảng buộc bẩm báo, mà là bổ sung điều kiện, đó chính là Dương Phóng nhất định phải là Âm Tuyển lựa chọn một bộ mới đặc thể. Biên tướng tới nói, hai người giống như là trực tiếp hợp tác đồng dạng. Ta cũng không tín nhiệm kiểm ma cùng ma quân, bởi vậy ta nhất định phải cho mình tìm một cái miễn hiếu, liền trước mắt mà nói, ngươi xác thực phù hợp điều kiện của ta, thế nào? Đáp ứng điều kiện của ta? Ta liền có thể thử nghiệm đưa ngươi phụ mẫu cùng người thân lấy khắp loại phương thức chuyển gì tới." Ông tuyển mở miệng, "Ngươi có bao nhiêu năm chắc?" Dương Phóng hỏi thăm, "Cũng không dám nói có trăm, trăm, nhưng là 7, 8 phần trở lên vẫn phải có." Ông tuyển đáp lại. Dương Phóng trong lòng cấp tốc suy tư, mở miệng nói, "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi." Đối với hắn mà nói, điều kiện này cũng không có bất luận cái gì không ổn. Dù sao kiếm ma cùng ma quân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chính mình vụng trộm tìm kiếm một cái cường đại minh hữu, chỗ tốt tuyệt đối lớn hơn nạn. "Rất tốt, bất quá chúng ta thời gian có hạn, dựa theo ta suy tính, không đủ 1 tháng." Đại tiếp tất Lâm, cho nên ngươi muốn trong một tháng này là ta tìm kiếm ra một tôn mới đạo thể, về phần cái khác liền giao cho ta." Âm Truyền mỉm cười. "Các loại, ta làm sao biết rõ ngươi đã đem cha mẹ của ta thuận lợi chuyển gì tới?" Dương Phóng mở miệng. "Ngươi không phải nắm giữ nhân quả thần chủ sao? Ngay khác chính ngươi dùng nhân quả suy tính một cái không được sao?" Âm Truyền mở miệng. "Được." Dương Phóng gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu thương lượng chi tiết. Trong lúc đó Dương Phóng đem cha mẹ mình tin tức cũng tất cả đều cáo tri Âm Truyền. "Đúng rồi, ngoại trừ cha mẹ ta bên ngoài, sau này khả năng còn sẽ có những người khác chờ ta lúc cần phải." làm như thế nào liên hệ ngươi?" Dương Phóng hỏi thăm. "Tay ngươi cầm viên này ngọc bội, cần gì? Chỉ cần kích hoạt ngọc bội, tiến hành truyền âm là được rồi." Ông Tiễn trong tay xuất hiện một mặt màu đen khối ngọc, con ngón đúng ra, bay về phía Dương Phóng. Dương Phóng một phát bắt được, tiến lặng quan sát, sau đó lần nữa gật đầu. "Tiểu huynh đệ, hi vọng ngươi ta hợp tác vui vẻ." Ông tuyển lộ ra mỉm cười, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngay tiếp theo trong trời cao đang cùng mười một sắc vòng xoáy tương đối chi thái cổ thi hạ, cũng đang nhanh chóng thu hồi, tự động phá vỡ không gian, biến mất ở phía xa. Cùng lúc đó, Là gần tại Diệp Huyền linh hồn chỗ sâu ấn ký bắt đầu chậm rãi tiêu tán, như là bốc hơi bông tuyết đồng dạng. Dương Phong ý thức cũng rất nhanh lần nữa bị bài xuất ra. Lông mày của hắn nhíu lại, lâm vào suy tư. Thật nếu để cho phụ mẫu lấy loại phương thức này tồn tại sao? Trước mắt đến xem, tựa hồ sát thực không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, con ngón đúng ra, đem Diệp Huyền tỉnh lại ra. Diệp Huyền mê mê mang mang mở hai mắt ra, đầu tiên là một mặt mờ mịt, sau đó trong nháy mắt ăn nhiều giật mình, xoay người mà lên, vội vàng hướng xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại. Đây là ba hắc Hắn trong mắt co rú lại. Đúng vậy, Trên người ngươi ấn ký đã bị ta tiêu trừ, từ giờ trở đi, ngươi đã an toàn." Dương Phóng mở miệng, lộ ra một cỗ tang thương chỉ khí. "Cái gì? Trên người ta ấn ký không có." Diệp Huyền mừng rỡ, vội vàng cấp tốc kiểm tra lên tự thân. "Bất quá ngươi không nên cao hứng qua sớm, một trận trước nay chưa từng có đại kiếp sắp xảy ra, sẽ bao trùm toàn bộ Lam Tinh, đến lúc đó, trên Lam tỉnh toàn bộ sinh linh có khả năng đều đem trốn không phát. Dương Phóng đem trước lời nói, tiến hành bẩm báo. Diệp nhiều giận mình, vội cấp tốc mở miệng, "Siêu tôn cứu mạng, còn xin mau cứu cha mẹ của ta." Dương Phong trầm rãi đầu. "Đi thôi." Về trước thần thôn, có chuyện gì đến địa phương lại thương lượng? Hắn xoay người lại, hướng về nơi xa bước đi. Diệp Viên lúc này nhanh chóng cùng sau Lương Dương Phong. Hắn một mặt rung động, tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía cái này vô tận hắc ám âm mai. Nơi này mới là thế giới chân tướng, càng như thế quỷ dị. Thời gian không lâu, rốt cục, Dương Phóng hai người chạy trở về thần thôn chỗ tụ hợp. Bất quá khi Dương Phóng chạy tới thời điểm, rõ ràng nhướng mày. Toàn bộ thần thôn náo nha nháo, nhà nháo nơi, rất nhiều thôn dân đều cầm vũ khí, một mặt phẫn nộ tại chu vi tuần tra. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Dương Phong đi đến tiền đến, mở miệng hỏi thăm. Nơi này mới là thế giới chân tướng, càng như thế quỷ dị. Thời gian không lâu, rốt cục, Dương Phóng hai người chạy trở về thần thôn chỗ tụ hợp. Bất quá khi Dương Phóng chạy tới thời điểm, rõ ràng nhướng mày. Toàn bộ thần thôn náo nha nháo nhác khắp nơi, rất nhiều thôn dân đều cầm vũ khí, một mặt phần nộ tại chu vi tuần tra. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Dương Phóng đi đến tiền đến, mở miệng hỏi thăm. Tiêu huynh đệ, ngươi đã đến, cái này hai ngày thần thôn bên trong không ngừng mất đi một chút gia súc, liên đối lấy tọa kỵ của chúng ta cũng liên tiếp chết thảm, tựa hồ có một đầu quái dị hung thú tập trung vào chúng ta. Đại trưởng lão vô danh sắc mặt khó coi, Hung thú. Dương Phóng nghỉ hoặc nói, chẳng lẽ liền đại trưởng lão cũng không có. Vị này là ta một vị đệ tử, tên là Diệp Huyền. Dương Phóng giới thiệu, sau đó lại đem Diệp Huyền giới thiệu cho đại trưởng lão. Diệp Huyền thành thành thật thật tiến hành hành lễ. Nguyên lai là tiêu huynh đệ đệ tử, không cần phải khách khí. Đại trưởng lão nói, đi thôi, chúng ta trước vào thần thôn. Dương Phóng nói, hắn nhân quả thần trùng, chỗ nhân quả thời khắc liên thông chủ vi, chỉ cần đầu kia hung thú xuất hiện lần nữa, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều không cách nào giấu giếm được cảm giác của hắn. Ngay tại bọn hắn mới vừa tiến vào thần thôn. Đương nhiên Dương Phong bước chân dùng lại, đột nhiên quay đầu. Thế nào? Tiêu huynh đệ. Đại trưởng lão hỏi khan. Tới. Dương phóng nói nhỏ, sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc như là xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp hướng về Thần thôn cách đó không xa cực tốc phóng đi. Nơi đó, một cái nhan sắc màu đỏ tươi quái dị sư tử nhỏ, chính lộ ra đầu, hướng về Thần thôn phương hướng thăm dò mà đến, dĩ nhiên, nó cảm thấy được Dương phóng thân thể vào tới, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người liền đi. Đi đâu? Soát. Mười hảo quang trong nháy mắt quét sạch qua, hướng về kia con quái dị sư tử nhỏ nhanh chóng bay tới. Giống. mồm máu sư tử nhỏ quay đầu, phát ra kinh khủng sóng âm, thanh âm chấn động, hướng về kia nói 11 sắc hào quang phóng đi, lại tại đến gần Sanna, vị trong nháy mắt thôn phệ. Nó biến sắc, song trả uy động liên tục. 11 sắc, hơn 10 đạo huyết sắc quang mang xung ra, lít nhá lít nhít, hướng về kia nói 11 sắc hào quang phóng đi, rốt cục đem cái kia đạo 11 sắc hào quang vớn át. Trong quá trình này, thân thể của nó nhanh chóng rút lui, đột nhiên dung nhập không gian, tiếp tục chạy trốn. Bất quá dù là nó dung nhập không gian cũng hoàn toàn vô dụng, bị dương phóng truy tung, liên tục bảy tám đạo 11 sắc hào chóng hướng về thân thể của nó phóng đi. Màu máu sư tử nhỏ đứng thẳng người lên, gào thét một tiếng, tiếp tục kết xuất thần bí pháp ấn, hướng về Dương phóng những này mười một sát hào quang quét sạch mà đi, nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng. Nó tất cả công kích bị cấp tốc thôn vệ, toàn bộ thân hình trực tiếp bị Dương phóng sinh sinh bức ra. Giống. nó lần nữa rơi vào trên mặt đất, nhai răng nghiến miệng, hướng về Dương phóng vị trí nhìn lại. Là ngươi? Dương phóng thân thể theo sát lấy nổi lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, tiếp cận trước mắt màu máu sư tử nhỏ. Nhìn thấy đối phương sát na, hắn liền nhận ra đối phương. Trước đó tại Vô Địch Thần Vương mộ huyệt, chỗ Kiên Minh trong huyết chỉ. Lúc ấy đánh lén mình thần bí sinh vật, chính là trước mắt cái này màu Máu Sư Tử nhỏ. Đối phương lại một đường đi theo chính mình đến nơi này. Ngươi đang theo dõi ta? Dưỡng Phóng nhíu mày, nói, ngươi là lai là gì? Đến cùng có chuyện gì? Màu Máu Sư Tử nhỏ không nói một lời, chăm chú nhìn Dưỡng Phóng, trên thân tre kín lông rạc, toàn bộ tinh thần đề phòng. Không muốn nói. Dưỡng Phóng mở miệng, nói, nếu như ngươi không muốn nói, coi như chớ có trách ta, đường trách ta đem ngươi hút vào vòng xoáy hãy, để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Mẫu Máu Sư Tử nhỏ trong mắt co rụt lại, lập tức hướng về sau cấp tốc rút lui. Ngươi đạt được thần vương truyền thừa, ngươi muốn vì thần vương lấy lại công đạo." Nó trong miệng phát ra lời nói, tiếp cận Dương Phóng. Thanh âm lại như là một cái bảy tám tuổi hài đồng đồng dạng. "Có ý tứ gì? Cái gì công đạo?" Dương Phóng hỏi thăm. Vô Địch thần vương năm đó là bị người ám toán trí tử, hắn tại đột phá thần hoàn quan hải trước đó, lo lắng sẽ bị người quấy rầy, cho nên muốn lấy giả chết đến che đậy thiên cơ, tránh thoát một kiếp, lại không nghĩ thiên ngoại hạ xuống một đạo kiếm quang, chém chúng thân thể của hắn, làm hắn giả chết biến thành chết thật. Trước khi chết trước đó, Vô Địch thần vương bố trí truyền thừa, ngươi bây giờ đạt được hắn truyền thừa, nhất định phải vì hắn lấy lại công đạo." Máu máu sư tử nhỏ mở miệng. Ngươi nói cái gì? Vô Địch Thần Vương là bị người ám toán trí tử? Dương Phóng nhíu mày, nói, ngươi chẳng lẽ đang nói dối? Tu luyện đến loại cảnh giới đó, trời khó táng, khó diệt, còn có thủ đoạn gì nữa có thể giết chết hắn? Ta nói chính là thật, cái này cùng Vô Địch Thần Vương lúc ấy tu luyện một môn công pháp có quan hệ, hắn vì gậy dài chăm thức thêm gần một bước, xóa đi chính mình thần vương bản nguyên, lại tại thần vương bản nguyên bị tan đi về sau, bị thiên ngoại kiếm quang chém giết. Máu máu sư tử nhỏ mở miệng. Cái gì? Chém giết Vô Địch Thần Vương chính là người nào? Dương Phong hỏi thăm, nhưng trong lòng đang nhanh chóng lăn lộn cảm thấy giận mình. Vô địch Thần Vương lại là bị ám toán mà chết. Tin tức này truyền đi, tất nhiên có thể chấn động toàn bộ Hắc Ám Âm Mai. Khó trách đối phương tại đỉnh phong nhất thời điểm, đột nhiên chết thảm, không có bất kỳ triệu chứng nào. Hắn vậy mà đã bí mật xóa đi chính mình Thần Vương bản nguyên. Thật sự là thật là lớn vi phách. Ai dám dạng này phá rồi lại lập? Ta không rõ ràng, nhưng là cái kia đạo kiếm quang cực kỳ đáng sợ, Thần Vương tọa hóa trước, đem nó lả cơn xuống tới, ta có thể cho ngươi nhìn xem. Mồm máu sư tử nhỏ mở miệng, sau đó một khối ngọc bội ném cho Dương Phóng. Dương Phóng một phát bắt được, gián tại mi tâm, cảm ứng. Rất nhanh Sấm mặt hắn ngưng tụ, thấy được ngay lúc đó kinh khủng một màn. Đây là một đạo như thế nào kiếm quang? Mên ngông vô tận, đánh xuống một đòn đến, đơn giản như là bóng ánh khắp nơi tinh hà, xé rách không gian, ngăn cách thời gian, dính đến trên đời hết thể áo nghĩa. Đánh xuống một đòn đi, thời không đều tựa hồ đột nhiên động lặng. Thần vương trong huyết mộ tất cả đại trận hết thể như là giấy, khó mà ngăn cản, bị đạo này kiếm quang một đánh xuyên thấu, liên đối lấy đại hoang phá diệt mô đều không có ngăn trở, bị một kiếm đánh rất xuống dưới. Đó lấy, đạo này kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bao phủ mà đến, đem vô địch thần vương thân thể một mực bao phủ ở bên trong. Dưỡng Phong trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Kiếm Ma? Không phải là Kiếm Ma. Không đúng, Vô Địch Thần Vương tại thế thời điểm, Kiếm Ma còn không có tu luyện ra khí hậu, đây cũng không phải là hắn. Thái cổ thần linh sơ kỳ, có một vị so kiểm ma còn kinh khủng cao thủ sử dụng kiếm. Báo không được. Hắn trực tiếp quả quyết lắc đầu. Chương 484, chuẩn bị ứng tiếp. Lại mặt Ma Quân. Dưỡng Phóng đối với tự thân tình huống nhận biết so với ai khác rõ ràng. Dạng này một đạo kiếm quang kinh thiên động địa, dính đến thời gian, không gian áo nghĩa, liên đối Vô Địch Thần Vương bố trí tới đại trận đều ngăn cản không nổi. Chỉ dựa vào chính mình là không thể nào báo thủ cho hắn. Đây là một cái khoai lang bỏng tay, không cần thiết đi đón. Ngươi đạt được vô địch thần vương vũ khí, lại không muốn báo thủ cho hắn, ngươi quá phận, vô địch thần vương còn có một phần hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi không muốn lấy được rồi. Mâu máu sư tử nhỏ nhẻ răng. Không muốn. Dương phóng trực tiếp lập đầu. Đối với tự thân có bao nhiêu cân lượng, hắn lại quá là rõ ràng. Hắn hiện tại đều là nghề Bồ Tát sáng sông, tự thân khó đảm, bảo lại há có thể xen vào nữa cái khác nhàn sự. Người ba, vô địch thần vương hoàn chỉnh truyền thừa, lực lượng vi phạm, kinh động thiên hạ, không biết rõ bao nhiêu người đều muốn lấy được. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú? Mâu máu sự tử nhỏ mở miệng, "Không hứng thú." Dương phóng lần nữa lắc đầu, trực tiếp quay người đi hướng thần thôn, nói, "Đối phương liền vô địch thần vương đều có thể một kiếm trăm giết, ngươi cảm thấy ta có tư cách gì có thể vì thần vương báo thù? Mà lại, vô địch thần vương hoàn chỉnh truyền thừa đối ta mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, ta có chính mình con đường, ngươi đi đi, đừng lại tiếp cận thần thôn." "Tiểu tử, ngươi quá bạc tình phụ nghĩa, đem vô địch thần vương vũ khí đưa ta." Mâu máu sự tử nhỏ giận dữ, nói, "Còn có kia ba viên thần trùng, vậy cũng là vô địch thần vương lợi dụng đại trận vì hậu nhân chối chuẩn bị, nhanh đưa ta." Không trả đổi, Dương Phóng lắc đầu, tiếp tục hướng về Thần thôn đi đến. Màu Máu Sư Tử nhỏ trong lòng khó tỏ, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp cất bước đi theo. Đạt được vô địch thần vương vũ khí cùng thần chủng lại muốn trốn lợ, nào có đơn giản như vậy. Dương Phóng rất nhanh cảm giác được tại sau Lưng đi theo mà đến màu Máu Sư Tử nhỏ, khẽ cho mày, cuối cùng không nói gì. Cứ như vậy, một người một thú trước trước sau sau hướng về Thần thôn đi đến. Đại trưởng lao vô danh, nhị trưởng lão Hoắc Thanh rất nhanh đón. Thiếu huynh đệ, bắt được nó sao? A, đó là cái gì? Vâng, chính là nó. Dương Phóng hướng về sau lưng ra hiệu, nghĩ nghĩ Mở miệng nói, bất quá cái này không là bình thường yêu thú, cùng vị kia vô địch thần vương có chút liên quan. Cái gì? Trong lòng hai người giận mình, lần nữa hướng về màu Máu Sư Tử nhỏ nhìn lại. Cùng vô địch thần vương có quan hệ? Màu Máu Sư Tử nhỏ hận căm răng, nghe răng nghiến miệng, nói, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem đẹp trai sư. Nó phát ra hử lạnh, tựa hồ tuyệt không e ngại, trực tiếp nên ngang hướng về thần thôn đi tới. Á, thật quái dị tiểu chút chít, ở đâu ra pet? Thần thiên Lý một mặt kinh ngạc, từ nơi không xa đi tới. Tiểu tử, ngươi mắng ai đây? Mầu Máu Sư Tử nhỏ giận dữ, nhìn về phía Thần Tiên Lý. Ngoa cáo vẫn rất có tính tỉnh. Thần Thiên Lý càng thêm lạnh nhiên, nói: "Đến, cho ra cười một cái." Siêu, Màu máu sư tử nhỏ thủ trưởng vung lên, một đạo huyết quang cuốn qua, trong nháy mắt đem Thần Thiên Lý ném ra ngoài, biến mất tại mấy trăm dặm bên ngoài. Thần thôn mọi người không khỏi trong lòng tất kinh, thật là đáng sợ sư tử nhỏ. Thần Thiên Lý thực lực cũng không yếu, thế mà bị cái này ra hỏa lập tức ném bay chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Thực lực này cũng quá không hợp thói thường đi. Dương Phong không để ý đến hắn, tiếp tục dẫn đầu hướng về thần thôn đi đến, rất nhanh gặp được thần thôn thôn trưởng, đem lại kiếp dáng Lâm sự tình cùng thôn trưởng nói một lần. Thôn trưởng sau khi nghe xong, trong nháy mắt lâm vào trần mặc. Nghĩ không ra, nghĩ không ra Hắc ám âm ai lai lịch đúng là dạng này. Thôn trưởng trong miệng thở dài, tối đa một tháng, đại kiếp liền sẽ có dáng lâm, chỉ sợ ngay cả ta cũng thủ hộ không được thần thôn. Dương Phong nói, một bên diệp huyền trong lòng tăng lên. Hắn mặc dù nghe nói một trận đại kiếp muốn tiến đến, lại không nghĩ rằng liền toàn bộ thần khư đại lục đều là một viên đạo quả, tất cả mọi người là đạo quả tình khí biến thành. Cái này không khỏi quá mức kinh người. Một khi thanh toán tiến đến, chẳng phải là nói bọn hắn tất cả mọi người chạy không thoát. Kiếp số, đây thật là một trận kiếp số. Tôn trưởng sắc mặt khó coi. Nếu quả như thật xuất hiện ngày đó, không chỉ có là thần thôn khó thoát, chỉ sợ những cái kia chuẩn vương, vương giả cũng đều không nhất định có thể chạy thoát. Chỉ có siêu thoát cảnh cao thủ mới có một tia hy vọng có thể chạy mất. Dưới mắt không có khác biện pháp, duy nhất sống tiếp hy vọng chính là nhiều hơn liên lạc cùng viện, chỉ cần nhiều liên lạc mấy vị siêu thoát cảnh cao thủ, tập hợp cùng một chỗ, có lẽ mới có sinh hy vọng." Dương phóng mở miệng. "Đơn độc siêu thoát cảnh cao thủ, chưa chắc liền có thể chạy thoát thanh toán. Ba người tập trung ở cùng một chỗ, chắc mới có thể lớn hơn." "Không tệ." Lão thôn trưởng gật đầu, trầm ngâm nói, "Tiểu huynh đệ Thanh danh của ngươi bây giờ chuyển khắp Hắc Ám Nguy Mai, nếu như ngươi lấy thanh danh của ngươi tiến hành kêu gọi, có lẽ có thể đưa tới một chút cường viện, mọi người cùng nhau cấu trúc đại trận, sớm chuẩn bị, có lẽ thật có thể tìm tới một chút hy vọng sống. "Tốt, ta thử một chút." Dương phóng gật đầu. Nhưng được hay không được, hắn không có một chút chắc chắn nào. Thanh danh của hắn mặc dù lớn, nhưng đều là một chút tiếng xấu âm thanh, hung danh bên ngoài, có thể so với Lam mà, chưa chắc liền có người dám ra đây cùng hắn hợp tác. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng bị ném bay ra ngoài tần thiên lý hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa cực tốc lao đến, mở miệng hét lớn, "Đại ca!" Thôn trưởng, mau ra đây, xảy ra chuyện. Dương Phóng, thôn trưởng, Diệp Huyền đều là sắc mặt khẽ động, cấp tốc vận ra. Thế nào? Dương Phóng hỏi thăm. Người xem một chút Hắc ám âm mai chỗ sâu nhất một đám lao ma thức tỉnh, muốn nhất thống Hắc ám âm mai, trình hợp tất cả không an ổn lực lượng, cộng đồng ứng phó đại kiếp. Thân Thiên Ly đem một trương da thú bản đồ cổ giao cho Dương Phóng. Hắn bị màu máu sư tử nhỏ ném bay mấy trăm dặm, rơi xuống tại một chỗ thành trì bên trong, vừa lúc tại chỗ kia thành trì trông được đến đây hết thảy. Dương Phóng tiếp nhận da thú đồ, ánh mắt nhìn. Chỉ gặp chương này da thú đồ cùng loại với thế giới hiện thực truyền đơn. Phía trên viết rất nhiều nội dung, đại khái ý tứ chính là, đại kiếp giáng lâm, Hắc Ám Ngũ Chỗ Sâu nhất có 7 vị vô địch lao tổ thức tỉnh, đã tổ kiến, Thiên Nhiên Minh, chuẩn bị cộng đồng ứng phó đại kiếp. Phạm La không muốn chết, có thể hết thời gia nhập, Thiên Nhiên Minh, bây giờ Hắc Ám Ngũ Chỗ Sâu nhất đã có chín thành khoảng trường thế lực toàn bộ gia nhập, Thiên Nhiên Minh, các lộ thế lực nhưng nhanh chóng tìm ném. Xem ra có người so chúng ta hành động phải nhanh, hiện tại liền bắt đầu triệu tập cao thủ, tổ kiến đồng minh. Dương phóng mở miệng. Hắc Chỗ Sâu nhất lão tổ Thôn trưởng sắc mặt rất là nghiêm trọng, mở miệng nói, chỉ sợ đây cũng là chân chính siêu thoát cảnh lao tổ, tuyệt đối là điên dại cấp bậc kia. Làm sao bây giờ lại ca? Thần Thiên Lý hỏi thăm, hiện tại toàn bộ Hắc Ám âm mai đều rung chuyển, ta chuyên môn tại Chu Vi nhìn một vòng, từng cái thế lực, từng cái lãnh chúa đều rất bội rối, mà lại cái này tiên nhất mình có chút bá đạo, có không ít còn tại cân nhắc bên trong thế lực, tất cả đều bị bọn hắn cho thuận tay tiêu diệt. Thuận tay diệt? Thôn trưởng hỏi thăm. Đúng vậy, tóm lại hoàn toàn đại loạn, những này vô địch lão tổ chỉ lệnh vừa ra, căn bản không ai dám tại chống lại. Thần Thiên Lý mở miệng. Dương phóng, thôn trưởng Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều là những mày. Như vậy đi, chúng ta trước không nên khinh cử vận động, xem trước một chút bọn hắn tới hay không mời chúng ta." Dương phóng mở miệng. Đại kết đến, những này vô địch lão tổ đều đang tìm kiếm Minh Hữu, hắn cũng không muốn sẽ cùng người tiếp tục xung đột. Bởi vì hiện tại bất kỳ xung đột nào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bên người người đều là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nặng nghề. Thời gian rất nhanh. Đã mắt 3 ngày quá thứ, Thiên Nhất Minh người quả nhiên thuận lợi tìm được thần thôn. Đây là một vị vương giả cấp cao thủ, nhìn không ra cụ thể đến kỹ, một thân áo bào xám, khí tức cổ lão, xuất hiện tại thần thôn bên ngoài. Rất là cung kính. Dương tiền bối ở chỗ này sao? Văn Bối Thương Minh, phụ gia sư chỉ mệnh, đến đây mời tiền bối tham dự hội minh, Thương thảo ứng phó đại kiếp sự tỉnh. Vị này vương giả cấp cao thủ mở miệng, thanh âm xa xa xuyên tấu thần thôn bên trong. Thần thôn bên trong, rất nhiều thôn dân giật mình, cấp tốc nghị luận lên. Thương Minh, Thương Minh lão tổ. Là hắn, hắn đích thân tối. Ba. Dương phóng nhíu mày, thân thể lóe lên, xuất hiện ở thần thôn bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi là đại biểu tiên nhất minh mà đến. Đúng vậy Tiễn bối. Trước mắt Thương Minh lão tổ dị thường kính cẩn, rất là cảnh giác. Người tên Cây có bóng? Dương phóng đoạn trước thời gian lớn phát ma huy, tất cả mọi người xem ở trong mắt, hắn căn bản không dám lố nghịch. "Ừm, dẫn đường đi." Dương phóng mở miệng. "Vâng, tiền bối." Thương Minh lão tổ không người đáp lại, xoay người lại, hướng về nơi xa bay đi. Dương Phong bước chân phóng ra, lúc này đi theo sau lưng, một đường xâm nhập. Vô tận hắc ám âm mai ở trước mắt vừa qua, giữa thiên địa vô hạn thế lương, vô hạn xa xưa, ước chừng qua hồi lâu, tại bọn hắn phía trước mới xuất hiện một chỗ to lớn thành trì, bàng bạc to lớn, phủ phục tại giữa thiên địa, tựa như một tôn cổ lão cự thú đồng dạng. Dương phóng cùng thương minh lão tổ thân thể rất màu tiên vào đến trước mắt to lớn thành trí bên trong trong thành ở giữa nhất thình Linh đứng vững một tòa nặng nghề cổ điện một mảnh đen như mực hoàn toàn do cự thạch lũ thành như là núi cao tiền bối, còn xin tiên điện trở thương minh lão tổ mở miệng chờ đợi dương phóng hơi như mày Đúng vậy bảy vị lao tổ bây giờ tại xử lý sự tình khác chỉ sợ ba thương minh lão tổ sắc mặt biến đổi trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu ra vai phủ đầu đi Dương phóng ngữ khí lãnh đạo không có hiệu lầm là hiệu lầm thương minh lão tổ vội vàng mở miệng tốt nhất không có Dương Phong mở miệng, hướng về đại điện chủ động đi tới. Thương Minh lão tổ lập tức trầm thở phào, chậm rãi rời khỏi, bắt đầu phân phó người cho Dương phóng dâng lên trà thơm. Ở tại Dương phóng bên người mỗi một khắc, hắn đều có thể cảm thấy một cố 10 phần áp lực. Tiến vào đại điện về sau, Dương phóng lúc này lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm chạp vượt qua. Toàn bộ đại điện bên trong trống không một người, một mảnh tĩnh mịch. Cũng không biết do đi qua bao lâu. Rốt cục đại điện bên ngoài truyền đến đám tiêu âm, bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Chỉ gặp một nhóm 7, người thân ảnh đang nhanh chóng đi tới, mỗi người đều khí tức cổ lão, thân thể cao lớn, chuyện trò vui vẻ. Lúc hành tẩu tràn ngập một cốc vô hình khí thế. Dương Đạo Hữu, để cho ngươi chờ lâu. Trong đó một đạo bóng người cười ha ha nói, "Đúng vậy a, Dương Đạo hưu, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ không ngại a." Đạo thứ hai bóng người cười nói, Dương phóng mặt không biểu lộ, hướng về trước mắt mấy người lặng lặng nhìn lại. Nhưng rất nhanh hắn như mày, tại đám người bên trong phát hiện một người quen. Kim Ô Tôn giả. Hắn thế mà cũng ở nơi đây. Kim Ô Tôn giả lộ ra thiếu dung, nói, "Dương Đạo Hữu, trước đó giữa chúng ta có chút hiểu lầm, bất quá đều là chuyện đã qua, chắc hẳn ngươi sẽ không lại để ý à. Kim Ô Tôn giả, ngươi thật đúng là mặt lớn." Dương phóng đáp lại, đều là Dương đạo hữu thủ hạ Lưu tình, nếu không phải Dương đạo hữu thủ hạ Lưu tình, lão phu coi như thật chết rồi. Kim Ô tôn giả giống như cười mà không phải cười, một đôi mắt nhìn về phía Dương phóng, lại tại đôi mắt của hắn chỗ sâu trực tiếp nổi lên hai đạo màu xanh bóng sắc quỷ dị hóa diễm. Ngươi không phải Kim Ô lão tổ." Dương phóng ánh mắt ngưng tụ, phát hiện không đúng, đột nhiên đứng dậy. "Dương đạo hữu nói gì vậy? Lão phu không phải Kim Ô lão tổ thì là ai?" Kim Ô tôn giả cười ha ha nói. "Dương đạo hữu, an tâm chớ vội. hắn đúng là Kim Ô lão tổ, điểm này quá quyết không có giả." Một vị khác lão ma mở miệng cười nói. "Hắn tên Hắc Ám lão ma." Tại thái cổ thần linh thời kỳ liền tiếng tâm lừng lẫy, trấn thoát thần linh đại kiếp, một mực tại hắc ám âm mai chỗ sâu nhất ẩn nút, thẳng đến trước đây không lâu mới tỉnh lại lần nữa, tìm người cộng đồng ứng phó kiếp nạn. "Thật sao?" Dương phóng những mày, sau đó nhìn về phía cái khác la ma. Chỉ gặp tất cả la ma đều là một mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu hướng hắn xem ra, từng đạo ánh mắt thăm thúi đen như mực, phảng phất vĩnh viễn không thấy đấy. "Đại kiếp giáng lâm, các người nghĩ kỹ nên như thế nào chống lại sao?" Dương Phong ngữ khí bình tĩnh, tiến hành hỏi thăm. Bảy vị la ma từng cái trong miệng thở dài. "Trường đại kiếp này, trước nay chưa từng có thảm liệt." sẽ dính đến toàn bộ thời không bên trong, muốn tránh thoát khỏi đi, chỉ có một con đường là an toàn, chính là ngắn ngủi tiến vào thời không trường hà, chờ đến đại kiếp kết thúc, một lần nữa giáng lâm tới. Một vị lao ma mở miệng. Hắn là liệt diễm lao tổ, đầu đầy đỏ thâm tóc dài, một thân đỏ thâm trường bào, tại thời kỳ viễn cổ đồng dạng là một vị có uy danh hiển hách kinh khủng tồn tại. Tiến vào thời không trường hà. lấy chúng ta tu vi cố nhiên có thể nhẹ nhõm đi vào, bất quá, những người khác nên làm cái gì? Đệ tử của chúng ta, thân nhân, tu vi yếu nhỏ, một khi tiến vào thời không trường sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc bị thời không chi lực hóa thành bột mịn. Dương phóng mở miệng, Không tệ, trên lý luận tới nói, xác thực như thế, bất quá ta các loại lại nắm giữ một kiện trí bảo, có thể che chở trụ sở có người, đến thời điểm chỉ cần để đám người toàn bộ trốn món chí bảo này bên trong, tự nhiên có thể yếu bất thời không ảnh hưởng. Thứ ba vị Lao ma cười nói, trí bảo là một tòa thái cổ thần khu, tòa thành trì này tại thái cổ thần linh thời kỳ liền tiếng tâm lừng lẫy, chính là cấm bảo, một khi trốn trong đó, có thể miễn dịch hết thảy thời gian, không gian chỉ lực ảnh hưởng, cũng có thể miễn dịch các loại loại hình công kích ảnh hưởng." Hắc ám ma cười nói, "Ở đâu?" Dương Phong nhíu mày, "Ngươi bây giờ vị trí địa phương không phải liền là Kim Mộ Tôn Giả cười nói: "Nơi này chính là Thái Cổ Thần Hư." Dương phóng ánh mắt hướng về nhìn bốn phía. "Không tệ, Dương đạo hưu muốn che chở người nào, chỉ cần đem bọn hắn mang tới là được, đến lúc đó đại kiếp tiến đến, từ chúng ta cộng đồng thôi động thần hư, cùng một chỗ trốn thời không chẳng hả, đến thời điểm nhất định có thể tạm thời tránh đi một kiếp này." Liệt Diễm Lao tổ cười nói: "Tốt, cái này vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp." Dương phóng gật đầu. "Dương đạo hưu việc này không nên chậm trễ, còn xin mau chóng đem cần che người vận chuyển đến đây đi." Hắc Lao Ma cười nói: "Ta cái này trở về chuẩn bị." Dương phóng không nói thêm lời. Trực tiếp đứng dậy ly khai nơi đây, quang mang lóe lên, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn vừa mới rời đi, đại điện bên trong bảy vị lao ma liền lộ ra từng đọt kỳ dị thần sắc, khỏe miệng bên trong mang theo từng tiểu từng tia âm cười lạnh cho. Nhìn cách cái này ra hỏa mắt câu rồi, một vị lao ma cười lạnh nói: "Không nên khinh thường, cái này Dương phóng cũng không phải đơn giản nhân vật, chúng ta muốn lợi dụng hắn, nhất định phải diễn trò làm nguyên bộ, phàm là có một tia sơ hở đều sẽ bị hắn nhìn ra, phải biết nên giải, mạnh bà bọn người đều là đưa tại hắn trong tay." Kim o Tôn già nói: "Không thể Sự tình không thành công trước đó, ngàn vạn không thể chủ quan, nhất là đối phó người như hắn." Liệt Diễm Lao Tổ nói. "Hắc hắc, thật rất muốn nhìn một chút hắn lâm vào bẫy bộ dáng. Thái Cổ Thần Khu, yên lặng quá lâu a, chúng ta bảy người cũng yên lặng quá lâu. Được rồi, trước không muốn chậm trễ thời gian, đi trước mời một cái những người khác, nói không chừng còn sẽ có những người khác cũng sẽ bị chúng ta mời đến." Ha ha ha ba. Đại điện bên trong truyền đến từng đợt tiếng cùng tiếu. "Ba, cách đó không xa." Thái Cổ Thần Khu bên ngoài, giương phóng thân thể dung nhập không gian, toàn diện đổi liễm, khí tức một tia cũng cảm giác không đến. Hắn khuôn mặt tấm lãnh, con ngươi sâu thảm đen như mực, hướng về Thái cổ thần khư vị trí từ xa nhìn lại. Phong chi rung động tri khai, cơ hồ đem bên trong đại điện hết thể lời nói tất cả đều nghe được rõ ràng. Tự động 11 sắc vòng xoáy dung hợp, tạo thành thời không chi lực về sau, hắn phong chi rung động cũng so trước đó mạnh hơn, dính đến không gian chi lực. Dù là cách cấm chế đều có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, bọn hắn quả nhiên không có hảo ý. Dương Phóng trong lòng tự nói, nhưng vì cái gì? Mình cùng bọn hắn không thù không oán, vì cái gì bọn hắn nhất định phải âm chính mình? Cái này Kim O tôn giả tuyệt không phải ta biết Kim O tôn giả, hắn bị người đoạt xá rồi. Dương Phong trong lòng ngưng lại, hắn còn muốn tiếp tục lắng nghe, đáng tiếc bảy người kia đã không còn nói chuyện nhiều, rất nhanh lâm vào im lặng. Cuối cùng Dương Phóng quay người liền đi, biến mất nơi đây. Không bao lâu, Dương Phóng lần nữa trở về thần thôn bên trong. "Thế nào Tiêu huynh đệ? Kia bảy vị hắc ám âm mai chỗ sâu Lao Ma là ý kiến gì?" Thôn trưởng cấp tốc đón, mở miệng hỏi thăm. Dương Phóng trong lòng nặng nghề, nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn rất dễ nói chuyện, nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn có chút không đúng, không thích hợp. Phải, nếu là không thích hợp, kia chúng ta vẫn là dựa vào chính mình tương đối tốt, chúng ta ở chỗ này hiệu triệu người khác. Tin tưởng cũng có thể gọi đến không ít người gia nhập tới." Thôn trưởng nói, Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng chuẩn vương đô không chỗ hữu dụng, ít nhất phải có vương giả cấp chiến lực mới có thể tại đại kiếp bên trong phát huy tác dụng, như vậy đi, ta đến triệu tập thử một chút. Hắn chung quy không yên lòng bảy người kia, không muốn cùng bọn hắn hợp tác. "Tốt." Thôn trưởng bọn người nhau nhau đồng ý cuối cùng Dương Phóng lần nữa bay xuất thần thôn, lật bàn tay một cái, Đại Hoang Phá Diệt Mâu xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó kinh động, trực tiếp hướng về Hắc Mai Trỗ sâu hung hăng quán xuyên qua thứ một đạo vô cùng kinh khủng sát cơ lóe ra, kinh thiên động địa, sát cơ kinh khủng, cơ hồ một sát na xuyên thấu không gian, liên lụy vô số bên trong. Sát cơ chói qua, không biết rõ bao nhiêu cao thủ nhau nhau kinh động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Hoang Phá Diệt Mâu, là hắn, Dương lão ma, đây là Dương lão ma tại xuất thủ. Hắn muốn làm gì? Đại kiếp Dương Lâm, ta muốn liên hợp tứ phương cùng chống chọi với đại kiếp, như có trí đồng đạo hợp người, nhưng nhanh chóng đến đây, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, mọi người đồng tâm lực. Dương phóng thanh âm trực tiếp theo cái này, một đạo kinh khủng mâu quang xuyên thấu qua hư, quên quần tại hắc chỗ sâu, rung động ầm Thành âm một ngạt. Một thời gian, tất cả cao thủ nhau nhau dần mình. Dương lão ma tại liên hợp tứ phương. Tốt, tốt cực kỳ, hắn thực lực cao thầm, có thể so với Viễn, Cổ Cử Đầu, có hắn ra dẫn đầu, không thể tốt hơn. Thiên Nhất Minh đã tại cả hợp tứ phương, chuẩn bị nhất thống Hắc Ám âm mai, hắn bên này thế mà cũng tại liên hệ người khác, hắn không sợ đắc tội Thiên Nhất Minh. Thiên Nhất Minh đáng là gì, cùng cái này Dương lão ma nhất so, thật không nhất định có thể vượt trên Dương lão ma. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Đoạn này thời gian, Thiên Nhất Minh thành lập, binh phong chỉ, không có bất luận kẻ nào có can đảm chống lại. Phạm là có can đảm chống lại trên cơ bản đều bị cấp tốc hủy diệt. Hiện tại Dương đạo bên này thế mà cũng tại triệu tập cao thủ. Rất nhiều người đang nhanh chóng cân nhắc về sau, vẫn là quyết định gia nhập Dương đạo bên này. Bởi vì, Dương đạo bên này thế nhưng là có chân thực chém giết cùng giai cao thủ đáng sợ chiến tích. Liên liên giải, vị tình lao ma dạng này nhân vật đều bị hắn trấn áp, cái này còn cần do dự sao? Thiên Nhất Minh bảy vị lao ma mặc dù mạnh, nhưng là chưa chắc liền có thể trấn áp cùng giai cao thủ. Cái này đồ vật không phải nhìn phương nào nhiều người, phương nào liền tương đại. Nhất định phải lấy thật sự là chiến tích đến nói chuyện. Bất quá còn lại người, Lại Úy Nguyên còn tại quan sát bên trong ai cũng biết rõ Thiên Nhất Minh thủ đoạn bá liệt, cực kỳ tàn nhẫn, vừa mới tổ kiến liền tiêu diệt không ít thế lực, thời khắc thế này đột nhiên gia nhập Dương Phóng bên này, chỉ sợ sẽ làm mất lòng. Thiên Nhất Minh. Dương Phóng tại một mâu xuyên qua sau khi ra ngoài, lập tức lại giơ lên cao trường mâu, hướng về cái khác ba phương hướng liên tiếp quấn xuyên qua thứ. Mỗi một mâu văng ra đều thanh âm một ngạt, rung động ầm ầm, kinh khủng sát cơ xuyên thấu vô số bên trong. Sau đó lời của hắn cũng cấp tốc truyền qua thứ. Toàn bộ Hắc Mai đều đang sôi chảo. Vô số người nghị luận ầm Ngày thứ hai, liền có mấy vị vương trực tiếp xuất hiện tại Thần thôn cận, hướng về Thần thôn đi tới. Mại Kiến Tiền Bối, nghe Văn Tiền Bối triệu tập đám người, chúng ta coi ý đến đây đầu nhập vào, hy vọng tiền bối có thể thu nhận chúng ta." Hai vị vương giả cung kính mở miệng. "Đứng lên đi, đã đến đây, đều là ta đồng mình, đại kiếp tiền đến, cần dựa vào mọi người chi lực." Dương phóng mở miệng. Hai vị vương giả lập tức đàng hoàng đứng dậy. Một bên đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều là âm trầm rung động. Hai vị này vương giả bọn hắn đều từng gặp. Theo thứ tự là Bá Đao, Thương Vương, ẩn cư vô số năm, rất ít lộ diện, lần này thế mà cũng trực tiếp xuất hiện. Tại bọn hắn xuất hiện không lâu, rất nhanh lại có không ít người đến đây đầu nhập vào. Sau đó giống như là lên cái tốt mở đầu, đằng sau liên tiếp bắt đầu có cường giả xuất hiện, hướng về thần thôn hội tụ. Thần thôn thôn trưởng tự mình ra mặt, tiến hành chiêu đái, sau đó bắt đầu cùng quần hùng cùng một chỗ thiết kế đại trận, phong bế thần thôn, là muốn tới đại kiếp làm chuẩn bị. Lần này kiếp nạn chính là trước nay chưa từng có đáng sợ, sẽ tác động đến hết thảy, tất cả mọi người muốn bị thanh toán. Không có tuyệt cường đại trận thủ hộ, là căn bản không có khả năng cánh vác. Về phần Dương phóng bên kia, cũng chưa từng nhàn ở hắn lần nữa đi đến đại lục, một phương diện ý đồ tìm kiếm thần chủng, một phương diện khác cũng đang vì âm truyền tìm kiếm mới nói thân thể. Một đường đi qua, các quốc gia người xuyên việt bắt đầu nhao nhao hiện lên ở tầm mắt của hắn. Có thể phù hợp âm truyền điều kiện tuyệt đối không nhiều. Một chút mấy cái người xuyên việt cũng đều bị những người khác lưu lại tiêu ký. Cuối cùng Dương Phóng nhìn một vòng, khóa chặt tại mấy người trên thân. Đồng quốc Pháp Can Toàn, Kim Điền Dã bọn người, Nước Mỹ Blue, Anna bọn người. Cái này mấy cá nhân tu vi đều đã đạt tới Thánh Linh Đệ Nhị Thiên Thế đỉnh phong, là tốt nhất đoạt xá đối tượng. Trong đó Pháp Can Toàn, Kim Điển Dã trên người hấn ký tất cả đều là lôi tôn lưu lại. Blue trên người ấn ký thì là ma quân lưu lại. Cái thế ma quân ngoại trừ tại chính mình thân trên giới chú bên ngoài, còn tại âm thẩm bồi dưỡng những người khác. Liên như là trước đó kiểm ma đồng dạng, kiếm ma ngoại trừ trên người mình lưu lại ân ký, đồng dạng tại chỉnh tiến dã, nhậm quân trên thân cũng lưu lại qua ân ký. Blue liền lựa chọn Blue 3. Ba. Dương Phóng tự nói, ai bảo hắn cùng ma quân là tử thủ đây? Một khi ma quân thuận lợi trở về, chỉ sợ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình. Dương Phóng trong lòng chuyển sang lạnh lẽo, cưỡng ép xua tan nội tâm ẻm giác, bắt đầu vận chuyển thần chủng, nổi lên lần nữa đưa tới vô số màu máu thiên điện. Sau đó hắn trực tiếp lấy tinh thần lực hôn mê bờ lu, đem bờ lu thân thể gọi đến, bắt đầu hướng về bờ lu linh hồn chỗ sâu thẩm thấu mà đi. Cùng trước đó, tại tinh thần của hắn chỉ lực hướng về kia đạo ấn ký chậm chạp đến gần thời điểm, lập tức gặp một tầng vô cùng cường đại lực cản. Thật giống như phía trước xuất hiện một cái vô hình kết giới đồng dạng. Dương Phóng lộ ra cười lạnh, lập tức lấy 11 sát hào quang cấp tốc cắn nuốt hết tầng kia kết giới, trực tiếp tiến vào ấn ký chỗ sâu Vô biên vô khí tại trước bộc phát, Toàn bộ không gian hoàn toàn là một mảnh không có chút nào mang không gian, thật giống như ở vào không đáy địa ngục, thảm đạm tràn ngập sát khí tại cái này vô tận đen như mực cuối phía trước một đạo cổ lão mà vĩ nạn bóng người chính l lặng ngồi xếp bằng nơi đó thân thể mơ hồ lờ mờ tựa như cách thời không tại cùng dương phóng rằng coi đồng dạng người đã đến hắn ngự khí băng lánh nhìn về phía dương phóng người biết do ta muốn tới bản tọa thấy rõ cổ kim tương lai giữa thiên địa có chuyện gì có thể giấu giếm được bản tọa mà quân lạnh giọng mở miệng Khoan lá Dương phóng cười lại nói nếu quả như thật lợi hại như vậy lần trước liền sẽ không bị ta xóa đi ân ký nhất thời thángg bại cũng không thể nói rõ cái gì bản tọa quan sát thời không Nhìn quen sinh tử, cho dù là Viễn Cổ Tổ Thần cũng không làm gì được ta. Ma Quân lạnh lùng mỉm miệng, cho cười, Viễn Cổ Tổ Thần không tại, ngươi đương nhiên dám khoác lác như vậy, nếu là Viễn Cổ Tổ Thần còn sống, chỉ sợ ngươi sẽ lập tức chạy chối chết. Dương phóng điểm ai, tùy tiện nói thế nào đi, hôm nay đã tới, liền không cần đi nữa. Ma Quân ngữ khí tang thương xa xưa. Thật sao? Hôm nay ta chủ động xuất hiện, vì chính là cùng ngươi lần nữa tính toán một lần. Dương phóng nhanh chân tiến lên, lật bàn tay một cái, Cổ Lão Tạp Thanh Đồng Cổ mâu xuất hiện lần nữa tại trong tay, nâng lên Trực tiếp toàn lực tôi động, một mâu hướng về Ma Quân hung hăng quán xuyên quá khứ. Ma Quân trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra hai đạo cực kỳ đáng sợ trùng sáng. Đại Hoang Phá Diệt Mâu, thân thể của hắn cấp tốc di động, còn nhanh hơn tiềm điện, tiến hành cực tốc trốn tránh. Dương phóng trong miệng hét lớn, kinh động của Mâu, tại sao lưng tiếp tục đổi giết? Không phải nói chính mình thấy rõ hết tại sao? Ngay cả ta Đại Hoang Phá Diệt mô đều không có dự báo, cũng dám nói mình thấy rõ hết tại. Ma Quân, ngươi cũng bất quá như thế, chịu chết đi. Ấm ấm ấm ấm. Đại Hoang Phá Diệt Mâu bắt đầu cực tốc xuyên qua mà ra, cơ kinh động địa, làm cho liên tục né tránh. Ma Quân sắc mặt tâm trầm, đột nhiên vây tay một cái. Vô số hắc khí phóng lên tận trời, rung động ầm ầm, kinh khủng hắc khí như đồng hóa vì vô tận màu đen sóng lớn, ở trên không bên trong trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt quỷ dị mà đáng sợ màu đen cờ sí. "Đủ rồi." Ma Quân lạnh giọng mở miệng. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn khẽ biến, cảm giác được một cố cường đại hấp lực dính dắp trong tay hắn thi thần kỳ, chấn thi thần kỳ dị giảo run, run run, như muốn phóng lên trời. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong trời cao, một cái vô cùng kỳ dị mười một sắc vòng xoáy nổi lên, tản mát ra khó mà tưởng tượng lực lượng kinh khủng, một mực bao phủ lại thi thần kỳ muốn đem toàn bộ thí thần kỳ đều cho hút vào trong đó. 11 quả thiên trùng. Ma Quân lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 485: Thái cổ thất hùng. Ma Quân một mặt giận mình, nhìn về phía trên bầu trời quỷ dị vòng xoáy, tựa hồ lần đầu cảm giác biết sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng mà thời gian căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều. 11 sắc vòng xoáy lực lượng rung động âm ầm, đang nhanh chóng dẫn dắt trong tay hắn thí thần kỳ, khiến cho toàn bộ thí thần kỳ tại dị muốn phóng trời. Hắn vội lực lay động lên tối màu đen thần kỳ, trực tiếp từ mặt cờ phía trên mênh mông quần quật ra một cấu ngập trời màu đen lực lượng. Khiến cho toàn bộ không gian đều đang run rẩy, tựa hồ có vô số van hồn dương nhanh múa vút hướng về không trung phóng đi. Giữa hai bên lập tức bạo phát ra từng đợt điệt hai văn minh, thanh âm to lớn. Lại tại lúc này, dương phóng trong tay Đại Hoang Phá Diệt Mâu lần nữa mang theo một loại vô thượng khí cơ, nhanh chóng hướng về Ma Quân thân thể quán xuôi tới, mâu quang phát ra cực kỳ chùm sáng chói mắt, xuyên qua, sát cơ kinh thiên động địa, quỷ dị sát khí quét sạch trầm, về sau rút lui, Toàn bộ không gian đều đang nhanh chóng nát khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức. Mà Quân thân thể lần nữa di động cao tốc lên, hắn thi thần kỳ bị dương phóng 11 sắc vòng xoáy một mực bị trụ, lập tức trong phòng căn bản khó mà thoát khỏi dương phóng. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn không có triệt để trở về. Mà Quân phát ra chói hai thiết giải, thanh âm to lớn, muốn cực lực phản kháng, thế nhưng tại dương phóng song trọng đả kích phía dưới, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn lại liên tục ngăn cản hơn 10 chi về sau, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được, bị lưỡi mâu xuyên thủ, thân thể bắt đầu chậm rãi ảm đạm. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường âm chậm, con mắt chăm chú nhìn chậm chậm phóng. Tút, ngươi thật sự là càng ngày càng nằm ngoài dự đoán của ta, chờ mong bản thể của ta xuất hiện, cùng ngươi chân chính quyết đấu một ngày, ngươi cần phải hào hảo bảo vệ mình, tuyệt đối đừng để cho mình bị những người khác nhanh chân đến trước." Hắn ngự khí băng lánh, quanh quẩn nơi đây. "Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta tự sẽ biết phải làm sao." Dương phóng cười lạnh, trong tay đại hoang phá diệt mâu lần nữa hướng. "Vệ Ma Quân thân thể hùng hăng quán xuyên quá khứ." Hừ. "Ầm ầm." Ma Quân thân thể lập tức cấp tốc vỡ ra, hóa thành vô tận năng lượng khí tức, mênh đưa. Toàn bộ màu đen không gian đều tại bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Nguyên bản thuộc về Ma Quân ấn ký cũng tại một chút xíu lui bước. Dương Phong ý thức lần nữa cấp tốc thu hồi, sau đó thôi động lên ngọc bội trong tay, liên hệ Âm tuyển. sau một khác, một cái đặc biệt đầu lâu ấn ký liền bắt đầu chậm rãi tại bờ lưu linh hồn chỗ sâu nổi lên, ung dung lấp lóe, đâm ra từng đạo nhỏ xíu bộ rễ. Âm Tuyền ấn ký, Dương Phóng trong lòng trở nên dị thường âm trầm. Vì để cho thân nhân của mình có thể thuận lợi từ trận này đại kiếp bên trong sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn hy sinh Blue, để Blue trở thành đạo ba. đầu lên, nhìn chăm chú lên trên bầu trời màu, màu điện, lần nữa bắt đầu tán đi lực lượng, thân thể chậm rãi mơ hồ quy về hư vô. Lập tức trên bầu trời màu máu thiểm điện bắt đầu cấp tốc tản mất. Dương Phóng lần nữa hành tẩu tại Thần Khư đại lục, mắt thấy đã từng khắp nơi quen thuộc địa phương, quan sát lấy một chút đã từng quen thuộc người, một thời gian suy nghĩ phung trào, khó mà an bình. Khương Nhân, Thẩm Đào, Chính Thiên Dã, Nhậm Vân, Trần Thiên Nghiên, Tần Linh Linh ba đây đều là cùng hắn quan hệ không tệ người. Chẳng lẽ thật muốn chơ mắt nhìn xem bọn hắn toàn bộ chết thảm? Còn có Bạch Trạch Thần Vũ Tông. Thần Vũ Tông bên trong còn thừa lại Yêu, Kinh vực bên trong còn có phụ tử. Dương Phóng một đường đi qua, trong đầu càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng loạn. Rất nhanh hắn xuất hiện lần nữa tại Kình Thiên vực bên trong, mày nhắc lại. Nhớ đến lúc ấy Kình Thiên vực bên trong xuất hiện một ngự mãu sắc cự quan tài, treo cao giữa không trung bên trong, đưa tới vô số yêu thú tứ ngược, nhưng bây giờ Kình Thiên vực bên trong, kia ngự máu sắc cự quan tài xóm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tiếp theo trước đó đàn yêu thú cũng hết thể biến mất. Kia quan tài máu bên trong không biết rõ nằm lại là người nào. Dương phóng tự nói, hắn phát ra than nhẹ, cuối cùng bước chân phóng ra, hướng về kế tiếp địa phương đi đến. Sơn Hà Minh Ngông, Sinh Linh Vô Tận. Chưa hề có bất luận cái gì thời điểm, Dương Quá dạng này rõ ràng nhìn qua thế giới. Lần này một đường đi qua, chỉ cảm thấy đại thiên thế giới, ẩn chứa vô số kỳ tích cùng tạo hóa, chỉ tiếc hết thể khó mà bén bị. Trung quy muốn lui về với bụi, đất về với đất. Trên lam tỉnh người ta cứu không được, bất quá thần khư đại lục ở bên trên bằng hữu, ta hắn là có thể cứu. Dương phóng Nhãn thần dần dần kiên định. Bỗng nhiên, thân thể của hắn dừng lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn về phía phía trước một chỗ miếu cổ. Đây là chuyện luân tự, chính thiên dã, nhập quân bọn hắn bái nhập địa phương. Chỉ gặp toàn bộ miếu cổ tại hắn trong mắt, đột nhiên trở nên có chút không quá đồng dạng, bên ngoài phía trên tách ra từng đợt mông lung kim quang, loan tỏa, thần bí khó lường cùng không gian xung quanh cách ly, cùng chu vi thời gian cách ly, cho người ta một loại khó tả cảm giác không linh. Thật giống như toàn bộ miếu cổ độc thành một giới, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Truyền luân tự bản thân chẳng lẽ cũng là một kiện bối bảo. Dương phóng trong con người lộ xuất thần ánh sáng. Tại hắn cẩn thận nhìn chăm chú thời điểm, đột nhiên, thần bí không linh miếu cổ bên trong, một cỗ thần bí khí tức tản ra, đưa tới vô số màu máu lôi điện hội tụ, rung động âm ầm. Nhưng tất cả màu máu lôi điện rất nhanh bị một đạo quái dị màu vàng kim chứa vạn ngăn trở. Một kẻ thân thể giản mô, hất lên màu vàng kim ca tựa như da bọc xương láo tăng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Dương Phóng không xa. một đôi ánh mắt thăm thú, có thể nhìn thẳng hư vô, hướng về Dương Phóng nhìn bên này tới. "Thiện hai, thiện hai, đại kiếp giáng lâm." Dương đạo thí chủ tới chuyện gì? "Vị lao tăng kia thanh em dàn mua, Người có thể nhìn thấy ta?" Dương Phong giật mình. Người ta ở vào cùng một thời không bên trong, chỉ cần giỏi về bắt giữ, tự nhiên có thể nhìn thấy." Vị lao tăng kia một tay dựng thẳng lên. Dương Phóng nhẹ hút khẩu khí, trong lòng mãnh liệt. "Cao thủ, nghĩ không ra thần cơ đại lục còn có cao thủ như vậy ẩn tàng. Đây chính là truyền luân tự phía sau màn đại năng." Đại kiếp tiến đến. Chúng sinh sẽ bị toàn bộ thanh toán, ta lo lắng một chút bằng Hưu An Uy, nhất thời không biết như thế nào cho phải, đại sư, nhưng có dạy ta." Dương phóng hỏi thăm. "Thiện hai thiện hai, cứu người một mạng, chẳng tạo cấp 7 phù đồ, truyền luân tự lập chùa mới bắt đầu, chỉ tại phổ độ chúng sinh, siêu độ vong hồn, kiếp nạn giáng lâm thời điểm, lão nạp sẽ thôi động bà tự, tận khả năng thu lấy sinh linh, tiến hành chênh nẽ." Lao tăng mở miệng nói ra. "Thu lấy sinh linh. Chuyển luân tự cũng là một kiện dị bảo, có thể thu nạp bao nhiêu người?" Dương phóng hỏi thăm. "Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng." Lúc. Chuyển luân tự chỉ có thể thu lấy phương viên ngàn dặm chỉ địa, một khi vượt qua ngàn dặm thì rất khó thu lấy. Lao Tăng đáp lại: "Phương viên ngàn dặm." Dương Phóng suy nghĩ, cũng coi như không nhỏ, có thể so với một chỗ tiểu quốc. Cứ như vậy, đám kia Lam Tinh người hẳn là không cần lo lắng sẽ ở kiếp nạn bên trong chết thảm. Sau đó Dương Phóng hướng Lao Tăng tỉnh giáo lên vấn đề khác. Lao Tăng từng cái bẩm báo. Mười mấy phút sau, Dương Phóng mới lần nữa rời đi. Hắn rời đi về sau, lập tức tìm được Trần Yêu, Mai, Tiên quyền phụ tử, lợi dụng dị tượng chi lực trực tiếp đem bọn hắn 나 gì đi qua. Về phần quân nhân, Thẩm Đào bọn hắn tự có trình tiên giả bọn hắn phụ trách liên lạc. Trình tiên giả, nhập quân đều là chuyển luân tự cao đổ, đối với đại kiếp đến thời điểm tất nhiên dị thường rõ ràng, tuyệt đối sẽ xóm thông tri đám kia lam tỉnh người. Làm xong đây hết thảy, Dương phóng lần nữa cảm nhận được đến từ Hắc ám âm mai dẫn dắt chỉ lực, toàn bộ thân hình bắt đầu cấp tốc biến mất, chớ nhập hư vô. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa tại thần thôn bên trong, mày nhăn lại, trong lòng có chút suy nghĩ. Hiện tại âm tuyển đạt thể, mình đã chuẩn bị xong xuôi, không biết mình phụ mẫu khi nào có thể bị âm tuyển chuyện gì tới. Mà lại, một khi lam tỉnh sụp đổ, Chính mình vị tại Lam Tỉnh trên cô thân thể kia, có thể hay không may mắn thoát khỏi. Kia thế nhưng là một bộ tiên tiên đạo thể, là để Ma Quân, Kiếm Ma, cổ Phật đều muốn thời khắc gấp trầm trầm tồn tại. Nếu là cùng mình hiện tại thân thể này dung hợp, tất nhiên có thể làm cho mình tu vi lần nữa tăng mạnh một đoạn. Dương phóng lúc này khống chế lại cô kia đạo thể, bắt đầu thử nghiệm tại Lam tinh pháp khốn. 3. Toàn bộ Hắc Ám Nguy đang kéo dài chấn động. Liên tục nhiều ngày quá thứ, càng ngày càng nhiều người hướng về thần thôn tụ đến, cống hiến ra chính mình một đợt lượng, thiết kế lại trận vây quanh thần thôn, chuẩn bị cộng đồng độ kiếp. Theo nhân số hội tụ càng ngày càng nhiều, rốt cục Thiên Nhất Minh bên kia vẫn là đạt được tin tức. Bảy vị lao tổ tất cả đều nhướng mày, lần nữa tụ ở cùng nhau. Cái kia Dương đạo tại trong âm thầm triệu tập cao thủ, chuẩn bị một mình ứng tiếp. Hắn không chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác rồi. Tốt một cái Dương đạo, hẳn là thật làm cho hắn cảm giác được cái gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta đã đủ khách khí, hắn còn không thức thời sao? Đang nghĩ một mình ứng tiếp, vì sao không nói trước nói cho chúng ta, quả thực là đang lãng phí chúng ta thời gian. Bảy vị lão tổ trong lòng rất lạnh. Cuối cùng bọn hắn vẫn là quyết định tự mình đi một lần, sẽ rách không gian mang theo một cố cường đại khí tức, dáng lâm tại thần thôn bên ngoài. Mắt thấy bận rộn thần thôn, bảy vị lao tổ tất cả đều trong lòng phát chìm. "Tốt, tổ kiến đại trận, cách ly không gian, xem ra cái này dương đạo là thật nghĩ một mình ứng kiếp." Một vị lao ma ngữ khí lạnh lùng. "Muốn một mình ứng kiếp, nào có đơn giản như vậy, chỉ bằng vào đám phế vật này liền muốn trốn thoát kiếp khó, quá mức ý nghĩ hao huyền." Hắc ám lão ma âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta tổ kiến thiên nhất minh, chỉ tại cùng nhau hắc mai, tập trung tất cả lực lượng, cái này dương đạo là hoàn toàn tại cùng chúng ta phản đạo tương trị." Kim o tôn giả lạnh lùng nói. "Xuy." Đột nhiên Bên cạnh Liệt Diễm Lao Tổ nâng lên ngón tay, không chút khách khí, trực tiếp một chỉ hướng về Thần Thôn phương hướng nhân tới, một đạo trùm sáng rực rỡ trong nháy mắt xé rách không gian, hung hăng tác dụng đến Thần Thôn ngoại vi phía trên đại trận. Một thời gian, toàn bộ Thần Thôn đại trận tại kịch liệt văn minh, tựa như biến thành một biển, bắt đầu cấp tốc vỡ nát, thanh âm long ngạn. Màn lớn lưu quang bốn phía. Tất cả mọi người biến sắc, hét lên kinh ngạc. Tầng tầng đại trận liên tiếp bị phá, mắt bị phá hết 7, phần quan trượng. Loại này giáp rưới trận pháp cũng nghĩ ngăn trở đại kiếp, quá mức khác quá mở. Liệt Diễm Lao Tổ cười lạnh. Cái khác lao tổ đều là lộ ra từng tia từng tia lẫm sắc. Xa Sa nhìn về phía thần thôn, rất nhanh, Liệt Diễm Lao Tổ lại là thứ hai chỉ trực tiếp điểm tới. Xuy, lại là một đạo trùm sáng rực rõ cấp tốc xé rách mà qua, hướng về thần thôn đại trận bao phủ mà đi. Nhưng vào lúc này, một tầng quỷ dị 11 sát hào quang xông ra, trong nháy mắt nên tiếp hắn điểm ra tới cái kia đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, cả hai vừa mới tiếp xúc, tựa như cùng không đáy lỗ sâu, đem kia trùm ánh sáng trực tiếp thôn vệ. Sau đó cái kia đạo 11 sát hào quang tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Liệt Diễm Lao Tổ bên này nhanh chóng lao tới. Liệt Diễm Lao Tổ nhướng mày, theo sát lấy lại là liên tục mấy đạo hạ quang điểm qua khứ nhưng là hết thảy vô dụng. Hắn điểm ra tới tất cả hảo quang tại tiếp xúc đến cái kia đạo 11 sắc hào quang về sau, lập tức bị hắn cấp tốc thôn về, 11 sắc hào quang như cũ tại nhanh chóng lao tới. Liệt Diễm lao tổ rốt cục biến sắc. Tâm Hỏa Liễm Nguyên, hắn đột nhiên gào to, đánh ra chính mình phát tắc. "Ven!" Một cỗ vô hình thấu minh hỏa diễm đột nhiên bộ phát ra, lởmở mang theo tiểu thế giới hư ảnh, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia đạo 11 sắc hào quang. Tại toàn lực của hắn giới, cục cái đạo 11 sắc bắt đầu tốc tan loạn, biến mất không thấy gì nữa. Liệt Diễm lao tổ sắc mặt trầm trầm, lần nữa về thần thôn lại. Các khác lao tổ cũng tất cả đều ánh mắt lạnh lùng, nhau nhau nhìn về phía thần thôn. "Dương đạo, quả nhiên có chút quỷ muốn nói." Đương nhiên, sắc mặt của bọn hắn biến nổi. Chỉ gặp càng nhiều 11 màu sắc hào quang lập tức từ thần tôn phương hướng vọt ra, lấp nhá liếc nhí, trùng gần trong đạo, trực tiếp hướng về cái này bảy vị lao tổ của tới. Cùng lúc đó, càng là có một vòng to lớn 11 sắc vòng xoáy theo sát lấy phóng lên tận trời, kinh liệt vòng xoáy, vỡ nát không gian, mang theo kinh khủng dị thường khí tức, hướng bọn hắn bên này nhanh chóng phủ xuống. Bảy vị lão vội vàng cấp tốc thủ, đánh ra riêng phần mình học. Cương đại đáng sợ ba động lóe ra, Đem những này cuốn tới 11 sắc hào quang hết thể cách rời đi, liên đối lấy cái kia to lớn 11 sắc vòng xoáy cũng bị sự đáng sợ của bọn họ lực lượng trực tiếp cách ly. Nhưng rất nhanh, bọn hắn không chút nghi ngại, sát na lách mình biến mất, trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn giảm bên ngoài khu vực. Bởi vì, Dương Phóng bản thể xuất hiện, cầm trong tay một cây tre kín thanh đồng vết rỉ của Mâu, nâng lên, trực tiếp một mâu hướng về bọn hắn quán xối tới. Ầm ẩm, Đáng sợ sát cơ xuyên thấu mà qua, thanh âm ầm ầm, rung động ầm ầm, quân không biết rõ bao nhiêu dặm. Bảy vị, các người vô duyên vô có hủy ta đại trận, đây là muốn làm cái gì? Dương Phong ngứ khí băng lãnh, cầm trong tay thanh đổng của Mâu, ánh mắt giống như là có thể nhìn thấu không gian, hướng về mấy ngàn dặm bên ngoài khu vực lạnh lùng nhìn lại. Bảy vị lao tổ sắc mặt tâm trầm, lặng lặng sững sững, trên người khí tức băng liệt, mênh mông đung đưa, như là bảy tôn cao lớn thái cổ ma sơn, để lộ ra vô song khí tức. Dương Đạo Hữu, chúng ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói xong cùng chúng ta hợp tác, lại qua trong dây lát lại chính mình triệu tập nhân thủ, không phải là không tiến nhiệm chúng ta. Lao Ma lạnh giọng nói, ta chưa hề nói qua muốn cùng các ngươi hợp tác, ta chỉ nói qua trở về cân nhắc mà Hẳn là các ngươi còn muốn cưỡng ép bức bách ta hay sao?" Dương phóng ngữ khí lạnh lùng. "Dương đạo hữu, nói không phải nói như vậy, ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta, lại đảo mắt lần nữa quên mất, nào có đơn giản như vậy." Vị thứ hai lão ma mở miệng. "Các ngươi quá mức bá đạo, bà tọa muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần hướng các ngươi giải thích, ngược lại là các ngươi, đi lên phá hủy ta vất vả thiết kế lại trận, hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, chỉ sợ các ngươi không có dễ dàng như vậy rời đi." Dương phóng mở miệng. "Dương đạo hưu, chúng ta là thành tâm cùng ngươi hợp tác, mới xưng hô là một câu Dương đạo hưu, nhưng ngươi đây, một câu giải thích cũng không có." liền đem chúng ta đặt một bên, cái này hợp lý sao?" Ki Mỗ Tôn giả lạnh giọng mở miệng. "Thanh tâm cùng ta hợp tác." Dương đạo lộ ra cười lạnh, nói, "Ta nhìn cùng ta hợp tác là giả, phía sau màn tính toán ta mới là thật đi." Người đây là ý gì?" Ki Mỗ Tôn giả âm trầm mở miệng. "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhất định để ta trực tiếp điểm ra không thành, các ngươi trong âm thầm có chủ ý gì, coi là có thể giấu giếm được ta sao?" Dương phóng lạnh giọng mở miệng. Bảy vị lao ma ánh mắt phát lạnh. Hắn biết rõ rồi. "Tốt, tốt một cái Dương đạo, không hổ là có thể để cho điên loạn, mạnh ba bọn người cắm người, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh." Bất quá ngươi thật quyết tâm muốn cùng chúng ta Thái Cổ Thất Hùng là đi sao?" Một vị lao ma ngữ khí băng lãnh. "Thái Cổ Thất Hùng." Dương Phóng nhãn thần nhắm lại, nhìn chằm chằm bọn hắn, sau đó ánh mắt rơi vào Kim Ô Tôn Giả trên thân, nói: "Ngươi quả nhiên không phải Kim Ô Tôn Giả, chân chính Kim Ô Tôn Giả đâu. Hắn chỉ còn tàn hồn, nửa có chết hay không, đã sớm bị ta thuận lợi dung hợp, cùng ta hợp hai là một, đây là vinh hạnh của hắn." Kim Ô Tôn Giả ngữ khí lãnh đạm, nhìn chăm chú lên Dương Phóng, nói: "Dương đạo, chúng ta niệm tình ngươi là một nhân tài, mới đưa ra cùng ngươi hợp tác, hy vọng ngươi không muốn không biết điều, cùng chúng ta hợp tác." Ngươi mới có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống, dựa vào cá nhân ngươi, là căn bản không có khả năng sống qua trận này kết nạ. Ta nhìn chưa hẳn, giương phóng cười lạnh, nói, cùng các ngươi hợp tác mới có thể bị các ngươi liền gian nuốt đi. Đủ rồi, hôm nay cùng ngươi nói đủ nhiều, ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, một là gia nhập chúng ta, cùng chúng ta hợp tác, hai, chính là chúng ta bảy người đưa ngươi trấn áp nơi này. Đương nhiên, một vị lão ma thanh âm băng lãnh, quanh thân tách ra từng mảnh từng mảnh nồng đậm hắc khí. Toàn bộ thân hình tựa như cao đồng dạng tóc ra tuyệt thế vô khí tức. Muốn trấn và mấy người ngươi kém xa lắm. Dương Phong quát lạnh, không còn nói nhảm, trực tiếp kinh động đại hoang phá diện mạo, trong nháy mắt hướng về phía bảy người hung hăng quán xuyên qua hư. Bảy người trong miệng rống to, cùng một thời gian bắt đầu cấp tốc xuất thủ, từng đạo tuyệt thế vô song sát thuật từ thân thể của bọn hắn tuôn ra, mêng ngông đùng đùng hướng về Dương Phong chủ động nên đón. Cùng lúc đó, Dương Phong khống chế 11 sắc vàng xoáy, o o chói tai, như là một cái mêng ngông tứ cùng, trực tiếp hướng về bảy người hung hăng cũ tới. Ầm Vô cùng thảm chiến đấu trong nháy mắt phát ra. Bảy vị siêu thoát cảnh cao thủ, bảy vị chân chính la trực tiếp cùng Dương Phong kịch liệt đại chiến. Thái cổ thất hùng Đôi này Dương Phóng mà nói, tuyệt đối là cực kỳ tên xa lạ, nhưng là có thể dính vào thái cổ hai chữ, lại tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Toàn bộ không gian đều tại kịch liệt dung chuyển, sát khí quắc ngang, ma khí bốn phía, trong lúc đó nương theo lấy từng đợt kinh thiên thế giải. Bảy vị Lao ma đến cuối cùng tất cả đều triển lộ ra vô cùng to lớn bản thể, từng cái kinh khủng ma trảo không hề cố kỵ xé rách không gian, cách không gian hướng về Dương Phóng hung hăng chụp tới. Dương Phóng tế lên 11 sắc vòng xoáy, trực tiếp lấy 11 sắc hào hướng về những này lão ma nghênh đón, đồng thời, trong tay đại hoàng phá diệt thì phát ra chói thai gặp bị hắn liên tục xuyên qua mà ra. Từng đạo vô song sát cơ xuyên qua hư không, ù ù chấn động, giống như là một mảnh tinh không nổ tung, không ngừng có lao ma bị hắn đánh xuyên thân thể, từng mảnh từng mảnh tinh hồng máu loãng rải đầy trời cao. Bọn hắn trong miệng giống to, chấn động toàn bộ hắc ám âm mai, không biết rõ bao nhiêu người vì đó kinh hãi, cảm giác được hồn phách đều nhanh muốn tản ra. Tại liên tục từ dương phóng trong tay kinh ngạc về sau, bảy vị lao ma triệt để tức giận, hai tay vung dậy, trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên từng đợt cổ lao mà tối nghĩa chú ngữ. Vô tận hắc khí từ trong người bọn họ bộc phát ra, giữa thiên LM, có một cỗ lớn lao lực lượng cầm giữ không gian. Ngắn mũi Trận Dương phóng 10 màu sắc vòng xoáy cùng Đại Hoang Phá Diệt Mâu. Hắn 11 sắc hào quang cùng Đại Hoang Phá Diệt Mâu tại liên tục quanh ra về sau, lại tất cả đều bắt đầu tự động tiêu tán. Thời gian dần trôi qua, Dương Phóng cũng cảm giác được không đúng. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn chợt biến, vội vàng cấp tốc ngẩng đầu lên. Toàn bộ không gian sụp đổ, phát ra chói tai kinh mình, quỷ dị khí tức như là thái sơn áp đỉnh, hướng về thân thể của bọn hắn cấp tốc chân áp mà xuống. Một tòa vô cùng to lớn thái cổ thần vậy mà hùng hang rơi xuống. Dương Phong trong lòng giận này thái cổ thần quả nhiên là một kiện khó mà tưởng tượng bảo. Thế mà cách vô số bên trong đều bị bọn hắn triệu hoãn tới. Phắt. Dương phóng quát chói thai, kinh động đại hoang phá diệt mâu cấp tốc hướng về kia tòa thái cổ thần khư nhanh sát mà đi, đồng thời mười sắc vòng xoáy bắt đầu cấp tốc phóng đại, như là che trời chỉ vân, đón lấy thái cổ thần hư. Ầm ẩm. Từng mảnh từng mảnh không gian liên tục không ngừng bắt đầu vỡ nát. Toàn bộ thái cổ thần khư tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị mà thần vị lực lượng, lại có thể ngăn trở mười một vòng xoáy tốn Không chỉ có như thế, toàn bộ thái cổ thần khư cấp tốc phóng vẫn còn tiếp tục ép xuống xuống tới. Bảy vị lão ma tất cả đều mở miệng giống to, thanh âm chấn động toàn bộ Sau lưng nhắc lên vô tận kinh khủng hắc khí, đem toàn bộ thái cổ thần khư uy năng cơ hội phát đến cực hạn. Dương phóng đến cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ đại hoang phá diệt mâu cấp tốc phóng đại, tựa như biến thành một cây cây cột chống trời, tại phía dưới một mực chống đỡ thái cổ thần khư trấn áp. Bản thể của hắn thì từ thái cổ thần khư phía dưới chợt lóe lên, cấp tốc sung ra, tế ra mười một sắc vòng xoáy, lần nữa hướng về bảy vị lão ma nhanh chóng quét ngang tới. Bảy vị lao ma tâm đầu mình, vội vàng lui, đồng từng mảnh từng mảnh chiêu, về mười một đi. Đại hoang phá quả nhiên lợi hại. Bọn hắn đã đem thái cổ thần triệu hoạt tới. Lại Uy Nguyên khó mà trấn áp lại Dương Phóng. Keng! Một trận chói hai tiếng trung vang lên, mang đến nồng đậm tử vong khí tức. Bọn hắn đã đem thái cô thần khư triệu hồi tới, Lại Uy Nguyên khó mà trấn áp lại Dương Phóng. Keng! Một trận chói hai tiếng trung vang lên, mang đến nồng đậm tử vong khí tức. Cầm đầu Hắc Ám Lao Ma nơi đó thế mà trực tiếp tế ra một ngụm màu đen cổ trùng, âm trầm một mạnh, tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức, thật giống như toàn bộ cổ trùng nội bộ ẩn chứa một cái tử vong thế giới Cùng một chỗ thôi động vong Lao Ma lớn. Cái khác Lao Ma vội vàng cộng đồng dốc vào lực lượng, hướng về kiêm nhiệm màu đen cổ trung mạnh qua. Ken, Ken, từng đọt điết hai chuông vàng không ngừng phát ra, toàn bộ màu đen cổ trung tựa như biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen, cấp tốc phóng đại, trực tiếp hướng về Dương Phóng 11 sắc vòng xoáy nhanh chóng hướng về tới. Một cú phệ hồn lực lượng từ màu đen cổ trung bên trong khuyết tán mà ra, không ngừng mà tràn vào 11 sắc vòng xoáy, ý đồ thông qua 11 sắc vòng xoáy ảnh hưởng đến Dương Phóng. Nhưng là tất cả tiếng chuông tất cả đều bị Dương Phóng 11 sắc vòng xoáy cấp tốc thôn phệ. Bảy vị lão ma toàn bộ kinh hô. Bọn hắn vội vàng liều lĩnh vận chuyển thủ đoạn, muốn triệu hồi vong hồn trùng. Nhưng không có tác dụng. Toàn bộ màu đen cổ trung như cũ tại nhanh chóng chìm hướng 11 sắc vòng xoáy, đồng thời, từng đạo 11 sắc hào quang cũng đang nhanh chóng quét ra, hướng về bảy vị lao ma phóng đi. 7 vị lao ma trong nháy mắt biến sắc, tại màu đen cổ trung bị 11 sắc vòng xoáy thôn vệ sát na, bọn hắn rốt cục quay người lên đi, nhanh đến cực hạn, thân thể như là dung nhập không gian, liên tục nhảy vọt, một sát na nhảy vọt bảy tám cái phương hướng, rốt cục thoát khỏi 11 sắc hào quang. Thân thể của bọn hắn xuất hiện ở mấy ngàn bên ngoài, sát mặt coi, xa xa nhìn chú lên Dương Phóng. Dương đạo, chúng ta mặc dù không cách nào thế, nhưng ngươi 11 sắc vòng xoáy bất quá ngươi lấy lực lượng cá nhân tựa như chống lại đại kiếp, không thể nghi ngờ là không thể nào, liền nhìn ngươi chết như thế nào rơi." Một vị lao ma cắn răng mở miệng. "Đại kiếp Giang Lâm, không có chúng ta tương trợ, chỉ bằng vào một mình ngươi tựa như vừa qua, không khác nào nằm mơ." Hắc ám lão ma cũng sắc mặt tái xanh. "Các vị toàn bộ nghe rõ, ta mặc kệ các ngươi cùng Dương đạo là quan hệ như thế nào, từ giờ trở đi, phàm là cùng Dương đạo đi được quá gần người, đều là ta thiên nhất mình chỉ địch, ta bảy người đem bất kể bất cứ giá nào đuổi giết hắn." Kim Ô Tôn giá mở miệng quát chói tai, hướng về âm mai âm. Lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ âm mai chấn động. Vô số trong lòng người giật mình. Bọn hắn nguyên bản còn tại cân nhắc là gia nhập Dương Phóng Tốt, vẫn là gia nhập Thiên Nhất Minh Tốt, nhưng bây giờ Thiên Nhất Minh bảy vị lao tổ lại một cái phát ra như vậy lời nói, để bọn hắn không thể không cẩn thận cân nhắc. Dương Phóng mặc dù cường đại, nhưng vòng tâm toán thủ lạnh, hiển nhiên vẫn là bảy vị lao ma càng khiến người ta e ngại. Đoạn này thời gian, Thiên Nhất Minh vì nhất thống hắc ám âm mị, hủy đi vô số thế lực, những người khác phàm là dám có do dự, cơ hội tất cả đều bị tại chỗ xóa bỏ. Bọn hắn rất là lo lắng, nếu là gia nhập Dương Phong, có thể hay không cũng bị cái này bảy vị lão ma đánh giết. Dương Phong sắc mặt rất lạnh, nhìn chăm chú lên trước mắt Hắc Ám Ma Mai, băng lãnh mở miệng, "Hôm nay Dương Mộ cũng ở đây lập đệ, phàm là cùng cái này bảy vị lão ma gần gũi với nhau người, đều là Dương Mộ địch nhân, Dương Mộ gặp một cái giết một cái, ngày khác giải quyết cái này bảy vị lão ma hầu, những người khác một cái cũng trốn không thoát." Thanh âm hắn quanh quẩn ra, kinh động bốn phương, lần nữa gây nên vô số xôn xao. Càng nhiều người lộ ra kinh chấn. Lần này xong, đường lui của bọn hắn bị phá hỏng. Dương đạo cùng bảy vị lão ma mâu đến gần bọn hắn, hiện tại mặc kệ bọn hắn gia nhập vào phương nào, đều là một con đường chết. Nhưng nếu một phương đều không gia nhập Đồng dạng cũng không cách nào vượt qua đại kiếp. Bảy vị lao ma tâm đầu trầm xuống, xa xa nhìn chăm chú Dương Phóng, trong lòng cấp tốc lan lột. "Tốt, tốt một cái dương đạo, ta không tin ngươi có thể hoàn mỹ vượt qua đại kiếp, chờ đến đại kiếp qua đi, nhóm chúng ta lại tiếp tục dò sức, ngươi cần phải hào hào còn sống." Hắc ám lão ma băng hàn mở miệng. Hắn cùng bên người người lần nữa bắt đầu ngâm sướng, bên người bộ phát ra vô tận hắc khí, lờ mờ, khí tức kinh khủng, sau đó ép xuống trên đại hoang phá diệt mâu tỏa kia thái cổ thần đột nhiên phóng lên tận trời, vang một tiếng, vỡ vụn không gian, lần nữa biến mất không thấy. Dương Phóng sắc mặt tâm trầm xa xa nhìn xem bảy vị lão ma thân ảnh. Cái này bảy vị lao ma thực lực đều cực kỳ đáng sợ, lại có thái cổ thần khư bảo vật như vậy, muốn thôn phệ bọn hắn, thực sự quá khó khăn. Hắn quay người liền đi, cấp tốc ly khai nơi đây. Bảy vị lao ma cũng không có chờ lâu, rất nhanh biến mất ở phía xa. Thời gian lại qua mấy ngày, toàn bộ Hắc Ám âm mai trở nên càng thêm náo động. Từng cái khu vực, từng cái thế lực tất cả đều trở nên khẩn trương không thôi. Cùng một thời gian, thần thư đại lục bên kia đồng dạng trở nên náo động dị thường, cơ hồ mỗi ngày đêm khuya đều có thể nghe được từng đợt kinh thiên dài giống, từ kia khắp nơi bên trong tế đàn to lớn truyền ra. Thật giống như mỗi một tòa đàn tế sau lưng đều ẩn giấu đi một vị siêu cấp lao ma nhất dạng. Tần Thế Tư Lâm, loạn tượng sơ hiện. Chương 486, thiên độ xuất hiện, thanh toán bắt đầu. Câu mệnh phiếu, Lam tinh chỗ. Dương phóng bản thể ở vào trong thái không, cao cao sừng sứng, không lúc nick, như cũ tại hướng về trước mắt u lam lấp loé thần bí tinh, cầu nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ. Trọn vẹn mấy ngày đi qua, hắn vẫn không có xuống dưới qua, một mực tại suy tư phá cục chi đạo. Nhướng mắt nhìn xem đại kiếp ngày giáng lâm, hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Chẳng lẽ thật chỉ là mệnh trung chú định? Dương Phong ngẩng đầu lên, hướng về sâu xa thăm thẳm bên trong Hoàn Vũ nhìn lại, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu bất lực. Cho tới nay, hắn đều đang cố gắng tu luyện, không dám có chút lơ biếng. Nhưng kết quả là đứng trước chân chính đại kiếp, vẫn là không chịu nổi một kích. Dạng này đã kích cực lớn, để hắn có loại ngựa mặt lên trời thét dài cảm giác. Lam Tỉnh ta đã cứu không được, hiện tại ta chỉ có thể cam đoan chính mình thân thể này có thể sống sót, mà kệ như thế nào, cỗ này đạo khu không thể ủy ở Lam tinh. Dương Phong ánh mắt âm trầm. Ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng không gian trị lực, đem thân thể này mang đến thời không trường hà lục, đột nhiên xảy ra dị biến. Dương Phong thần sắc biến đổi, quay đầu hướng về Vô Tận Tỉnh không nhìn lại. Chỉ gặp đầy trời hoàn vũ bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa, chẳng biết lúc nào nổi lên từng đạo kỳ dị khó lường phù văn, thần bí khó lường, yếu ớt chất động. Vừa mới bắt đầu số lượng rất ít, nhưng rất nhanh trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Từng đạo phù văn móc sắc ngân hoạch, lóe ra 6 loại màu sắc khác nhau quang huy, hiện ra 6 cái phương hướng khác nhau, hướng về Lam Tỉnh cấp tốc bao phủ mà tới. Không chỉ có như thế, tại Dương Phong lần nữa hướng về Lam nhìn lại thời điểm, chỉ gặp toàn bộ Lam Tĩnh mặt ngoài cũng xuất hiện sáu loại khác biệt sắc thái, quang mang chớp động, tựa như phủ thêm lục sắc hà quang. Sáu vị hấp thụ môn động thủ, chuẩn bị chia cắt Lam tinh, Dương Phong trong lòng giận mình, bọn hắn hành động thật nhanh, chẳng lẽ đã bắt đầu thoát khốn? Dương Phong không chút miễn ngợi, lập tức vận chuyển lên 11 sắc vòng xoáy hư vệ, hướng về kia sáu loại khác biệt phù văn cấp tốc vào tới. Roeng, Và 11 sắc vòng xoáy hoành không kết qua, thành âm ầm ầm, đem không gian đều chờ đánh sập, nhưng lại trực tiếp từ những này phù văn bên trong xuyên tấu quá khứ. không cách nào tổn vệ. Chuẩn xác mà nói, những này văn, liền tựa như là hư vô, căn bản không có thể, cho nên bất kỳ lực lượng nào cũng đều không cách nào tổn thương. Dương Phong trong lòng không lòng, lần nữa tiến hành nếm thử. 11 sắc vòng xoáy từng lần một tế ra, thanh âm minh minh, u u điệt hai. Nhưng kết quả tất cả đều đồng dạng. Hắn 11 sắc vòng xoáy tất cả đều từ những này phù văn bên trong xuyên thấu quá khứ, căn bản không cách nào thay vào đó chút phù văn may may. Cùng lúc đó, Lam tỉnh mặt ngoài lần nữa phát sinh cải biến. Từ nguyên bản tỉnh cầu hình dạng, bắt đầu chậm rãi chuyển biến làm một viên nòng đậm màu tím to lớn trái cây, giật giật, tựa như một viên to lớn trái tim, bề ngoài hiện đầy vô số hoa văn. Nhưng rất nhanh lại từ quả tim này hình thái trái cây, lần nữa thay đổi trở về, nhưng vừa biên trở về đến không bao lâu, lại lần nữa biến thành to lớn trái cây thái. Cứ như vậy Lam Tỉnh hình dạng tại vừa đi vừa về cải biến, kỳ diệu khó lường. Cụ quái là, trên Lam Tỉnh đám người nhưng thật giống như không có chút nào cảm thấy, không có bối rối chút nào. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, rất nhanh liền có thể phát hiện, trên đường phố nhân loại, sớm đã tại chẳng biết lúc nào đột nhiên trở nên ngốc trệ cùng chết lặng, ngơ ngơ ngắc ngác, không lúc đích, như đồng hóa vì con rối đồng dạng. Đương nhiên, có không ít nhân loại bắt đầu chậm rãi bốc hơi, hóa thành khí lưu vô hình, hướng về không trung phóng đi, thật giống như thân thể của bọn hắn là chất lỏng lam gia đồng dạng. Từng mảnh từng mảnh khí lưu ra, bị tinh không bên trong 6 loại khác biệt phù cấp tốc hấp thu. Không chỉ có nhân loại, còn có động vật, thực vật, vi sinh vật bà. Hết thảy tất cả có sinh mệnh đồ vật, giờ khác này đều đang phong thả bướ hơi. Toàn bộ tinh cầu tại lấp loé mỹ lệ mã chí mãn quang mang, thật giống như đang phát sinh tự đốt đồng dạng. Đáng chết, 6 cái hắc thủ muốn tú lưới. Dương Phong trầm mắng. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng còn sẽ có một đoạn thời gian, nhưng nghĩ không ra động tác của bọn hắn nhanh như vậy. Cái này 6 loại khác biệt phù văn hẳn là 6 vị hắc thủ vô số năm trước liền sớm bố trí tốt. Dù là thân thể của bọn hắn còn chưa thoát khốn, Ý Nguyên có thể bảo đảm thôn phệ Tỉnh, chia cắt tinh cầu. Dương Phong cực kỳ quả quyết, lập tức bắt đầu toàn lực dung hợp thần trùng, chuẩn bị vận dụng thời không chỉ lực chạy trốn. Nên làm hắn đã làm. Hiện tại Lam Tỉnh vận mệnh, á cũng không cách nào cải biến. Lam Tỉnh vốn là một viên đá quả, vô số năm trước liền bị người định tốt số phận. Lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản làm không được cải biến đây hết thể trình độ. Bất quá, ngay tại Dương Phóng bản thể vừa mới dung hợp lên thần trùng thời điểm, Lam Tỉnh phía trên lần nữa phát sinh cải biến. Đột nhiên, một mảng lớn lãnh thổ trực tiếp biến mất. Không phải loại kia bốc hơi, cũng không phải bị hấp thu, mà là đột nhiên biến mất. Tại cái này một khối biến mất về sau, rất mau ra hiện khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ ba. Từng khối lãnh thổ liên tiếp biến mất. Ngay tiếp theo phía trên nhân loại, động vật, thực vật, vi sinh vật, cũng tất cả đều biến mất theo. Trong nháy mắt, trực tiếp biến mất mười mấy khối. Cao Cao nhìn lại, toàn bộ Lam Tinh trở nên mập mờ, liền tựa như bị người trực tiếp dùng cao su lau sạch một phần ba khoảng trường đồng dạng. Dương phóng thần sắc lại biến. Hắc hắc, viên này đạo quả trên sinh linh vẫn là rất có ý tứ, ta lão nhân ra còn không có chơi chán đây, trước lấy đi mấy người, mang về chậm rãi chơi, những người còn lại, các ngươi muốn thôn phệ, liền cứ việc thôn phệ đi. Đương nhiên Một đạo cười ha hả thanh âm trực tiếp hướng về Vô Tận Hoàn Vũ chuẩn tới, dương phóng trong lòng dần bình. Thần bí lao giả, đây là kia vị thần bí lao giả thanh âm, trong lòng của hắn ngưng tụ, cái này vị thần bí lao giả trên Lam tỉnh cư ngụ nhiều ngày như vậy, thế mà xóm đã âm thầm bố trí, tại thời khắc mấu chốt trực tiếp mang đi Lam tỉnh 1/3 ba lãnh thổ cùng sinh mệnh. Dương phóng ánh mắt lần nữa hướng về Lam tỉnh nhìn lại, lập tức thầm thở phào. Chỉ gặp bị thần bí lao giả mang đi một bộ phận khu vực, Thinh Linh bao bộ khu vực. Cha mẹ mình chỗ thành trì cũng trong đó. Cái này mang ý nghĩa cha mẹ mình nục thân cũng bị cùng nhau mang đi. Kia thần bí lao giả công lực điên thiên, nếu là giống nghĩ làm tỉnh người xuất thủ, tuyệt đối đã sớm đại khai sát giới, hắn hiện tại mang đi nhiều người như vậy, rõ ràng là vì cứu vớt chúng sinh, bất quá sáu vị hạt thủ bố trí quá mạnh, hắn không cách nào toàn bộ đánh võ, cho nên chỉ có thể mang đi một bộ phận lãnh thổ. Dương Phóng tự nói, thủ bút thật lớn. Cái này thần bí lao giả quả nhiên thủ bút thật lớn. Đã đối phương trực tiếp mang đi nhiều người như vậy, hắn càng thêm không nguyện ý chờ lâu. Mắt nhìn xem sáu loại màu sắc khác nhau phù văn đang nhanh chóng tiếp cận, Dương Phong lập tức vận chuyển thời không chi lực, chuẩn bị mở ra thời không chi môn, tiến vào thời không chưởng hạ chánh Nhưng vào lúc này Sở mặt hắn lại kinh, thời không bị phong tỏa, toàn bộ tinh không tựa như ngưng kết, căn bản mở không ra thời không chi môn. Không tốt, bản thể của ta không cách nào rời đi. Trên người hắn mồ hôi lạnh trong nháy mắt chợt xuống. "Tiên bối, còn có ta, mang ta cùng đi." Dương phóng vội vàng hét lớn. Cùng một thời gian, toàn bộ Hắc ám âm mai đang rung chuyển, một cỗ lực lượng vô hình không biết rõ từ cái gì địa phương lan tràn ra, cấp tốc quét sạch toàn bộ Hắc ám âm mai, khiến cho toàn bộ Hắc ám mai đều đang nhanh chóng màu. Giữa thiên địa nguyên bản không ngừng màu đỏ đủ, màu đen lông tóc, giờ khắc này tất cả đều đang nhanh chóng hơi. Biên thành từng đạo vô hình tinh khí, hướng về không trung phóng đi. Từ trên cao nhìn lại, toàn bộ Hắc ám âm mai liền tựa như trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Theo những này màu đỏ huyết nục cùng màu đen lông tóc biến mất, nguyên bản đen như mực đậm đậm Hắc ám âm mai thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện sáng ngời. Không trung khu vực xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng, vô cùng rõ ràng kết nối hướng về phía ngoại giới, thật giống như trong trời cao đột nhiên xuất hiện thành trăm mấy ngàn mặt trời. Giờ khắc này, thông qua những này lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn thấy ngoại giới Sơn hà. Tất cả mọi người kinh hô lên. "Chết ạ, âm mai tại tiêu tán. Kia là thần khư lại lục." Hắc ám âm mai nối tới thần khư đại lục. Đại kiếp muốn tới, hắc ám âm mai cùng thần khư đại lục tướng xuyên qua. 3. Không biết rõ bao nhiêu hắc ám âm mai bên trong sinh vật đang kêu sợ hãi. Cùng lúc đó, thần khư đại lục phương hướng cũng là một mảnh rung chuyển. Giữa thiên địa, liên miên liên miên màu máu tiệm điện hiện hiện, lóp bóp rung động, trong trời cao một mảnh lại một mảnh màu máu tầng mây xuất hiện, tinh hùng một mảnh, phủ lên bầu trời, tần chứa ngập trời u ám, có một loại huyễn diệt chúng sinh khí tức. Nhưng lại rất nhanh những này màu máu điện giống như là nhận lấy ảnh hưởng, trở nên đứt quãng, cực hạn tại nào đó một số đặc biệt khu vực, không tại tiếp tục quy tán. Mà nguyên bản bị xây dựng mà ra từng tòa thông thiên tế đàn, giờ khắc này, tất cả đều tại kịch liệt lắc lư, phát ra huyên minh, phía trên tách ra vô số phù văn, mênh mông cuồn cuộn ra giống như nước thủy triều kinh khủng ấy. Một tôn lại một tôn quá cổ lão ma, giờ khác này nhao nhao thức tỉnh, xuyên thấu qua tế đàn, bắt đầu nhìn về phía ngoại giới. Tới, đại kiếp môn tới. Sau cùng thanh toán môn tới. Một khi màu máu tiệm điện biến mất, chính là trộm lấy đạo quả tinh hoa thời điểm. Từng đạo cổ lão thanh âm từ những này quái cổ lão ma trong miệng phát ta. Những này đều không phải là trốn ở âm mai bên trong tồn tại, mà là ngủ say tại Thần Khư đại lục cửa giả thậm chí còn có một phần là từ tương lai thời không tới. Mục đích đúng là chuẩn bị tại Thiên Địa đại loạn trước đó, sớm bắt giữ tiên cơ, trộm lấy đạo quả tinh hoa, luyện chế ra kiểu hữu kỳ, toái thiên, kỳ trí bảo như thế. Bất quá, ngay tại những ngày quá cổ lão ma từng cái thức tỉnh, mật thiết nhìn chăm chú lên ngoại giới thời điểm. Đột nhiên, Ẩm ẩm. toàn bộ thần hư đại lục đang chấn động, phát ra núi lửa bộc phát kinh khủng thanh âm, đáng sợ ba động không chỉ có chấn động chúng sinh. Liền những cái kia lão ma cũng sắc mặt biến hóa, cảm thấy khó tả tìm nhanh. Bọn hắn vội vàng trước tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thần hư đại lục bốn phương tám hướng Càn Khôn chấn tố tứ đại bản khối, giờ khác này tất cả đều tại sáng lên, bạo phát ra từng đạo thông thiên của sáng, bay thẳng mây xanh, vô cùng to lớn, nương theo vô số phù văn, tựa như khai thiên tích địa đồng dạng. Một loại huyền ảo cao thâm, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung ký tức, cấp tốc từ những cái kia trong cốt sáng bạo phát ra. Chỉ gặp tứ đại bản khối bốn đạo của sáng, tại phong tới không chung về sau, lập tức ở trong trời cao cấp tốc từng dùng, phát ra từng đợt điệt khai bình minh, khiến cho không gian sụp đổ, thời gian đình chỉ. Sau đó một chương vô cùng lớn mông lung đồ án hiện lên ra. Toàn bộ đồ án, tử quang mờ mịt, thần bí khó lường. Bên trong có sơn hà sẽ lẫn, có trộm sao sáng chói, có nhật nguyệt luân quay về, có sinh linh vô tận. Một loại đại tạo hóa, đại thần bí, đại công đức khí tức mênh mông đùng đùng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch. Không chỉ có thần khư đại lục, liên đối lấy hắc cá ma mai, hết thể mọi người tất cả đều thấy rõ ràng tấm kia to lớn che trời đồ án. Mỗi người đều cảm thấy rung động dị thường. Thiên đồ, kia là viễn cổ thiên đồ. Trời ạ, thiên đồ xuất thế. Hoàn chỉnh thiên đồ. Tất cả lão ma đều la lên, trong lòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Thái cổ thời kỳ liền mực tại dựng dục thần thánh Tại cách vô số năm sau, càng lại lần xuất hiện. Ầm ầm. Đột nhiên, lại là một đạo vô cùng to lớn ánh minh chuyển ra, chấn động thiên địa, rung động ầm ầm. Toàn bộ thế giới đều rất giống tại lay động. Trong trời cao hào quang sáng chói, vô song khí tức hướng về bốn phương bốn phương tám hướng qu quét, khí tức cùng cuộn làm cho người chấn động. Sau đó tấm kia to lớn thiên đồ lập tức nước vỡ ra, biến thành mấy trụ trên trăm phần lưu quang, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc kích xạ mà đi, lít nha, lít nhít, xuyên thấu hư không, biến mất không thấy gì nữa. Là đạo độ, thiên đồ băng liệt, biến thành đạo độ, mau đuổi theo a đắc được đạo đồ liền có thể triệu hoán thần trùng, mau đổi theo. Wen, Wen, Wen, Wen. Lập tức không biết do có bao nhiêu lão ma tất cả đều cấp tốc vào ra, khí tức hỗn loạn, mút trời động địa. Vô luận là hắc ám âm mai bên trong lão ma, vẫn là dấu ở thần khư đại lục lão ma, giờ khác này tất cả đều không cách nào tại giữ vững bình tĩnh, xé rách không gian, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về kia chút vỡ vụn đạo đồ đuổi theo. Đạo đồ 36, đại biểu 36 quả thần trùng. Diệt trừ trước đó đã bị người dung hợp, hiện tại tối thiểu còn thừa lại gần 20 phó đạo đồ vô chủ. Bất quá cái này 20 phó đạo đồ vỡ vụn, trực tiếp biến thành mấy mươi phần, muốn lập tức toàn bộ tập hợp đủ, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn sự tình. Ầm ầm, giữa thiên địa một chút lao ma lập tức bắt đầu xuất thủ, lẫn nhau ám toán, cướp đoạt lên những cái kia lung tung bay múa đạo đồ. Ngay tiếp theo Dương Phong cũng trong nháy mắt bỏ ra, dọc theo trên bầu trời thông đạo cấp tốc tiến vào thần hư đại lục, giờ khắc này, giữa thiên địa màu máu thiểm điện không tại tiếp tục bộ tới. Nồng đậm thiên cản, bị xa, xa cực tốc xông ra, trực tiếp hướng về một đạo lưu quang nhanh chóng bắt tới. Cái kia đạo lưu quang sau lưng Nguyên bản có mấy vị lao ma tại cộng đồng truy kích, nhưng ở nhìn thấy sau lưng cực tốc vọt tới Dương Phóng về sau, lập tức thần sắc lập tức biến, không chút nghi ngờ, vội vàng nhanh chóng né tránh. "Oan." Dương Phóng chợt lóe lên, 11 một sắc hảo quang trong nháy mắt đảo qua, tại chỗ đem cái kia đạo lưu quang xoắn tới, rơi vào lòng bàn tay, biến thành một trường vỡ vụn đạo đồ. Trường này đạo đồ hiện ra màu trắng mặt trạch, có chút tích lệ, tại ánh nắng phản xạ hạ rất là chói mắt. Dương Phóng một phát bắt được, sau đó lập tức hướng về cái khác đạo đồ bên kia nhanh chóng đổi tới. Giờ khắc này, hắn không lo được tiến hành cảm ứng. Mà kệ 3721, trước tiên đem những mảnh vỡ này thu tập được tay lại nói, chỉ cần những mảnh vỡ này tới tay, ngày sau tự có cơ hội tiến hành từng cái thu đủ. Hoành, Dương phóng bạc qua, lại là một chương đạo đồ mảnh vỡ bị hắn một phát bắt được, theo sát lấy cuốn sông mà qua, hướng về khối thứ 3 ba đạo đồ mảnh vỡ đuổi theo. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn xô trào. Tất cả la ma, lão quái, tất cả đều tại cuốn sông, thỉnh thoảng buộc phát ra kịch liệt đại chiến, thanh âm vang minh, đem mặt đất đều chờ đánh sập. Thái cổ thất hùng ở đây, ai dám phong, nhanh chóng đi. Một trận kinh thiên động địa giống to phát ra. Chấn lật ra thiên địa, khiến cho nhật nguyệt tảm dạng, ngập trời hắc khí xông lên trời. Hắc ám lao ma phóng lên tận trời, trực tiếp một quyền hướng về phía trước lập tới. Vô tận hắc khí cấp tốc bao phủ hướng về phía phía trước khu vực. Ngay một tiếng, mạng lớn bất diệt cảnh cao thủ phát ra tiếng kêu thảm, nhao nhao bạo liệt, căn bản khó mà ngăn trở mảy may. Hắc ám lao ma hóa thân thành gần vạn trượng tinh khủng ma thân, nắm lấy, trực tiếp đem một khối đạo đồ mảnh vỡ cấp tốc thu hút tới trong tay. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, cái khác 6 cái lao ma cũng tất cả đều đang nhanh chóng xuất thủ, khí tức bộc phát, tựa như có thể dễ thế, không kiêng gì cả, hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới mà đi. Bình thường lắm mà, lão quái nhao nhao lộ ra há nhiên, vội vàng liệu lĩnh tiến hành chống tránh. Lấy bọn hắn lực lượng làm sao dám cùng cái này bảy cái lao ma tranh đoạn. Đây mới thực là thái cổ hung đồ. Giống. Kim ô tôn giả biến thành một đầu vô cùng to lớn kim ô, dài đến gần vạn trượng, toàn thân trên dưới lóe ra trói mắt thần quang, như là hoàng kim đổ bê tông, khí tức kinh khủng, bay ngang qua bầu trời, hai cái to lớn cánh chim cấp tốc chất động, phát ra từng đợt điệt thai văn minh, trực tiếp hướng về một trường đạo đồ mạnh võ nhanh chóng bắt tới. Nhưng ngay tại hắn vừa mới chụp vào tâm kia đạo đồ mạnh võ, nhiên Một cú cực kỳ đáng sợ sát cơ khóa chặt hắn thân thể, khiến cho thân thể của hắn băng hàn, toàn thân trên dưới lông tơ tất cả đều đứng dựng lên, trong lòng giận mình, vội vàng nhanh chóng trốn tránh. Nhưng vẫn là chậm. Phốc phốc. Ầm. Hắn toàn bộ thân hình phát ra huỳnh minh, gần như tại chỗ giải thể, biến thành mảng lớn huyết vụ, cơ hội nhuộm đỏ không trung, trong miệng không khỏi phát ra từng đợt phẫn nộ tiếng rống to. Dương đạo, hắn quả là nhanh muốn chọc giận điên rồi. Thời khắc mấu chốt lại bị Dương Phong an toán, lấy đại hoang phá diệt mâu đánh nát thân thể. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái 11 sắc vòng xoáy nhanh chóng cuốn tới, hướng về hắn đầy trời huyết nục cùng hồn phách quét sạch mà đi. Kim Ô tôn giả trong lòng kinh dị, vội vàng liều lĩnh phá vỡ không gian, cấp tốc xông vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, nhưng cuối cùng như thế, y nguyên bị 11 sắc vòng xoáy trực tiếp thôn phệ không ít huyết nục. 11 sắc vòng xoáy tại thôn phệ đối phương không ít huyết nục về sau, lập tức nhanh chóng hướng về phía trước quét sạch mà qua, quang mang quét qua, trực tiếp đem phía vào trong đó. Toàn bộ thế giới hoàn toàn loạn, khắp nơi đều tại đại chiên. khắp nơi đều tại tranh đoạt đạo đồ. Tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, ba động khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng. Tất cả nhân loại, yêu thú đều cảm thấy dị thường đáng sợ kiềm chế, tự thân hồn phách đều tại đều đang rung chuyển. Do khắc này, dù là bọn hắn lại không cảm kích, cũng đều cảm giác được không thích hợp. Những này biến mất đã lâu lắm mà, lão quái từng cái hiện thế, hẳn là tận thế thật muốn giáng lâm hay sao? Thất huyền tôn giả đến vậy, hết thảy lăn đi. Giống. lại là một trận kinh thiên động địa giống to phát ra. Thần cơ trong đại lục, một vị ngủ say nhiều năm siêu thoát cảnh lão ma cũng trực tiếp thức tỉnh, phát ra giống to. Khí tức kinh khủng, thân thể trực tiếp nhanh chóng biến lớn, như là một tòa kinh khủng ma nhạc, hướng về không chung một chương đạo đồ mạnh vỡ hung hăng chụp tới. Thử Dương chân nhân ở đây, vạn pháp quý nhất, một vị lao đạo tại giống to, sau lưng trực tiếp xuất hiện vô tận quan mang, cháy hừng hực, biến thành một vòng hừng hực màu tím mặt trời, khí tức không thể lường nổi. Từng vị siêu thoát cảnh cao thủ, rốt cục lần lượt xuất thế. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Dương Phong cấp tốc xuất thủ, đem một chương lại một chương mảnh vỡ liên bắt được trong tay. Rất nhanh hắn phát hiện những này đạo đồ cũng không phải là tất cả đều là mạnh vỡ, cũng không ít là hoàn chỉnh. Nhưng không thể nghi ngờ, hoàn chỉnh đạo đồ bên kia tranh đoạt người càng nhiều, chiến đấu thảm thiết hơn. Ngay tại tất cả mọi người tại tranh đoạt đạo đồ thời điểm, lại là dị biến xuất hiện. Ấm ẩm ẩm. thanh âm kinh minh, khí tức chấn động. Thần Khư Đại Lục ở bên trên từng tòa to lớn sông núi giờ khắc này bắt đầu chậm rãi bốc hơi, biến thành một cô vô hình tình khí, cuốn về không. Chúng phóng đi, tựa như nhận lấy thần bí lực hút, không có vào hư không. Không chỉ có là những núi sông, núi, còn có dòng sông, hồ nước, rừng cây lại sau đó là đồng đảo sinh linh. Có yêu thú, phàm nhân, võ giả, Giờ khắc này thần Khư Đại Lục ở bên trên tất cả đồ vật đều đang chậm rãi mơ hồ Hóa khí biến thành một cỗ vô hình tinh khí, không bị khống chế phóng lên tận trời, hướng về không trùng dũng mãnh lao tới. Liền một chút bất diệt cảnh võ giả cũng khó có thể ngăn cản. Thân thể của bọn hắn cũng tại trong suốt, cũng đang giận hóa. Thậm chí một chút chuẩn vương cũng đang phát ra hoảng sợ têu to, tứ chỉ đang chậm rãi biến mất. Thanh toán tiến đến. Thân thể của ta tại hòa tan, lao tổ, mau mau cứu mạng. Bọn hắn thê lương têu to. Duy nhất còn có thể bảo trì bình thường, không có phát sinh hóa tan liền chỉ còn lại có một chút vương giả, cùng vương giả trở lên. Nhưng rất nhanh những lại vương giả cũng thay đổi nhan sắc, cảm thấy trong lúc vô hình ảnh hưởng Có một loại thần bí mà sức mạnh đáng sợ bao phủ lại thân thể của bọn hắn, khiến cho thân thể của bọn hắn tại không bị khống chế bắt đầu phân giải, thật giống như thể nội có vô số nhỏ bé thần bí thừa số bay ra ngoài đồng dạng. Thanh toán tiến đến, đạo quả tinh hoa bắt đầu xuất hiện. Nhanh đi ăn cấp đạo quả tinh hoa. Một chút vương giả kêu to. Bọn hắn quyết định thật nhanh, lập tức hướng về Thần Khư Đại Lục phong đi. Xin lỗi, ta muốn luyện chế cấm khí, mượn Đông Đảo Sinh Linh dùng một lát. Một vị vương giả giống to. Vay một tiếng, trên người hắn bộ phát ra vô tận quang mang, đi lên đã vận hành lên từ thân kỳ, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng nhanh chóng bao phủ tới vừa lên đến bao phủ lại phương viên mấy trăm, mấy ngàn dặm phạm vi, bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Cái gọi là ăn cấp đạo quả tình hoa, đúng là như thế. Tại chúng sinh hóa đạo thời điểm, thừa cơ xuất thủ, có thể cực lớn trình độ cấp đoạt một bộ phận tinh khí, bộ phận này tình khí mặc kệ là dung nhập vũ khí, vẫn là dung nhập thân thể, tất cả đều có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Cấp đoạt tinh khí càng nhiều, thành tựu càng lớn. Cái gọi là kiểu hữu kỳ, vại thiên kỳ, đều là dạng này luật chế. A, toàn bộ thần khư đại lục loạn tương mừng, không biết rõ bao nhiêu người phát ra phát ra Cơ hồ tất cả vương giả đều tại xuất thủ, nhanh chóng đáp xuống, vận chuyển phát tắc, hướng về đại địa phía trên cấp tốc bao phủ tới. Mị ảnh lớn màng lớn tổ địa bắt đầu bốc hơi, sinh mệnh bắt đầu bốc hơi. Toàn bộ tận thế, trong ngáy mắt Giang Lâm, trong trời cao, y nguyên có rất nhiều lão ma tại giống to, tại tranh đoạt đạo đồ mạnh vỡ. Long trời lở đất, nhật nguyệt tằm đạm, hết thảy đều tại huy dịện. Dưỡng phóng đã liên tục đoạt đi 14 mặt đạo đồ mạnh vỡ, Nghe nói tính, nhanh chóng nhìn xuống mà xuống, chỉ gặp toàn bộ khư đại lục trùng Cơ hồ tất cả lão thượng hải đang nhanh chóng xuất thủ, bất kể đại giới tàn sát sinh linh, nhất là những cái kia siêu thoát cảnh cao thủ. Thủ đoạn kinh khủng, giống tiếng gào trấn thiên, riêng là thân thể liền có mấy vạn trượng cao, từng cái thông thiên động địa, cái thế vô song. Dương phóng trong lòng phát trím, cũng không ở lâu, mà là nhanh chóng hướng về hướng về phía Hắc cá Mông Mai. Đại kiếp tiến đến, tất cả mọi người đang giận hóa. Thân thôn đại trận căn bản cản không được bao lâu. Dương đạo tiểu nhi, lấy cá nhân ngươi chỉ lực mơ tưởng sống qua nơi đây đại kiếp. Kim Ô tôn giả ở phía xa giống to, trên thân khí tức trùng thiên. Bọn hắn bảy vị lão ma liên hợp xuất thủ, lực lượng kinh khủng bao phủ một chỗ đại vực, đang toàn lực hóa, muốn đem chỗ này đại vực đến thành toàn tự thân. Dưỡng Phong trong lòng phát lệnh, trong nháy mắt trở lại, Đại Hoang Phá Diệt Mâu đi lên hướng về bảy vị lao ma nơi đó hung hăng quán xuyên qua thứ. Kinh khủng sát cơ phát ra, kinh thiên động địa, nhật nguyên tảm đạm, ầm ầm nổ vang, trực tiếp đè bảy vị lão ma liên hoàn giống to, điên cuồng ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Dưỡng Phóng sinh lòng cảm ứng, kinh động Đại Hoang Phá Diệt Mâu trực tiếp hướng về không trung hung hăng hoành kích mà đi. Một cái bàn tay vàng ngỗng không có dấu hiệu nào ôm đồn dưới, vô cùng bá đạo chụp vào hắn Đại Hoang Phá, mâu, đại phá trực tiếp đi. Ẩm ẩm ẩm. hai bên mình, mình, không đổ, cấp tốc giao thủ. Đạo mắt đã qua hơn 10 triệu Màu vàng kim bàn tay bị tại chỗ trấn nát, nhanh chóng tiêu tán ra. Dương phóng phát ra hử lạnh, quay người liền đi, tiếp tục hướng về thần thôn phóng đi. Không ngoài sở liệu, toàn bộ Hắc Cám Âm Mai cũng đang phát sinh lấy cùng thần khư đại lục đồng dạng sự tình. Tất cả sông núi đều tại bốc hơi, sinh mệnh đều đang tan rã. Hết thể hết thể đều tại vô thanh vô tức ở giữa tiến hành hoa khí, hướng về không trung phóng đi. Nhìn một cái, tựa như vô số đạo lưu quang từ Hắc Cám Âm Mai vọt lên tới đồng dạng. Phóng nhanh chóng trở về thần thôn, chỉ gặp toàn bộ thần thôn đại trận đang tỏa ra hào quang choi sáng. Toàn lực ngăn cản giữa thiên địa thôn vệ chí lực, nhưng là toàn bộ đại trận lại rõ ràng trở nên lung lay sắp đổ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể triệt để vỡ tan. Dương phóng từ trên trời giáng xuống, không trung hét lớn, 11 sắc vòng xoáy trong nháy mắt nổi lên, trực tiếp cấp tốc bí lớn, một mực treo trên bầu trời tại toàn bộ thần thôn phía trên. Đồng thời xung quanh tất sát địa, một viên màu đen đầu lâu cũng cấp tốc vào ra, tiến hành cùng nhau ngăn cản. Tất cả ở vào thần thôn người đều tại cộng đồng phát lực. Ầm ầm. Toàn bộ thần thôn quang mang đại thịnh, một mảnh loạn mắt, tựa như trong bóng tối mà trời, tản mắt mảnh từng mảnh hào quang choi sáng đang cực lực chống lại lấy trong lúc vô hình bộc hơi chỉ lực, không chỉ có là bọn hắn, hắc ám âm mai bên trong cái khác trận doanh, giờ phút này cũng tất cả đều nhao nhao như thế. Bất quá đám người chống cự thật giống như trọc giận tới trong lúc vô hình kinh khủng tồn tại, rất nhanh trong trời cao bắt đầu hiện ra từng đạo kinh khủng màu máu tiệm điện, lớp bóp rung động, tựa như vô tận màu máu thủy triều, hướng về những này trận doanh hịch tới. Ngay tiếp theo thần thôn phương hướng cũng trong nháy mắt bị vô số màu máu điện bao phủ. Tất cả mọi người là biến sắc, có loại hủy diệt thêm đỉnh cảm giác. Pha a! Dương phóng giống to, mười sắc vòng xoáy xoay tròn, hào quang rực rỡ, thôi động đến từ hạ Tựa như biến thành lúc vũ trụ mới sơ khai hồng năng hắc động, đang điên cuồng thôn phệ vô tận điểm điện. 3. Đầu tháng cầu một tấm vé tháng. Các vị huynh đệ, giúp đỡ chút. Cảm tạ. Chương 487, 14 sắc vòng xoáy. Ấm ẩm ầm. Giữa thiên điểu thanh âm vang minh, huyết sắc quang mang chói mắt. Từng mảnh từng mảnh màu máu điểm điện giống như là thác nước, điên cuồng đổ vào mà xuống, đem toàn bộ thần tôn đại trận đều bao phủ lại. Tất cả mọi người hoàng sợ, đang liều mạng chống lại, tại nỗi điên giống to, không muốn mạng đem chân khí ra bên ngoài ra. Toàn bộ thế giới hoàn toàn loạn. Vạn sự vạn vật tất cả đều đang nhanh chóng hơi. Vô số tinh khí hướng về không trung dũng mãnh lao tới, bị sâu xa thăm thẳm bên trong tồn tại chỗ cấp tốc hấp thu. Thời gian dần trôi qua, Dương Phóng cảm thấy khó mà chống đỡ được. Kinh khủng khó lường tiệm điện chi lực oanh kích mà xuống, để hắn mời một sắc vòng xoáy đều tại kịch liệt rung dậy, sắp xuất hiện hỗn loạn xu thế. Trong lòng của hắn lạnh bướt, thể nội toàn lực vận chuyển thần trùng, điều động thời không chi lực. Mặc kệ đám người có thể hay không sống sót, hắn nhất định phải bỏ ra thời không chỉ môn, thử nghiệm đem bọn hắn 나지 đến lúc đó không hạ. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời, một cái vô cùng to lớn ma trạo vỡ nát không gian, nổi lên Trừng mấy trăm trượng lớn như vậy, mang theo vô tận màu máu thiểm điện trị lực, trực tiếp hướng về thần thôn hung hăng ép xuống. Dương Phóng đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng gầm thét: "Hắc ám Lama!" Thái cổ thất hùng bên trong Hắc ám Lama lại thừa cơ đột nhiên tập kích. Ầm ẩm. Lập tức hắn mười một sắc vòng xoáy run run kịch liệt hơn, xung quanh tất sát bệ cùng biên kia màu đen đầu lâu đều lập tức bị sập ra ngoài, sau đó lại là một cái to lớn hỏa diễm bàn tay lớn, cùng một cái to lớn bàn tay vàng nóng đồng thời đánh ra, cuốn về thần thôn hung hăng chùng xuống. Hỏa diễm bàn tay lớn chính là liệt diễm lão tổ. Mà to lớn bàn tay vàng nóng Hiển nhiên là vị kia trước đó âm thầm đánh lén qua hắn một lần cường giả bí ẩn. Hai người này lại đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt, Dương Phong bên này gặp phải tai họa ngập đầu. Nguyên bản 11 sắc vòng xoáy ngay tại lung lay sắp đổ, giờ phút này đột nhiên tao ngộ ba vị siêu thoát cảnh cao thủ cộng đồng hình kích, lập tức lại khó tiếp nhận, bắt đầu liên miên tản ra. Giống. Dương phóng trong miệng phát ra kinh khủng rống to, linh hai như óc, toàn bộ thân hình đón gió dài ra, sinh ra lông đen, tốc lớn, một mảnh, một mảnh tóc, rực, trong nháy biến thành gần cao vạn Bản thể xuất hiện tinh huyết tiêu đốt. Vậy anh. Nguyên bản gần như hỗn loạn 11 sắc vòng xoáy, tại hắn không tiếp tiêu đốt tình huyết đại giới hạ rốt cục bị hắn cấp tốc ổn định, nhưng dù vậy, ba vị kinh khủng lao ma xuất thủ vẫn không có dừng lại. Vẫn như cũ hướng về hắn 11 sắc vòng xoáy hung hăng đóng đi, chấn 11 sắc vòng xoáy như cũ tại ầm ầm run, run run không ngừng, ở vào tán loạn biển giới. Người là ai? Vì sao đánh lén ta? Giương phóng giống to, hướng về kia chỉ bàn tay vàng nóng nhìn lại, giống như là phát cuồng, nói: "Nếu như bất tử, gấp trăm lần hoàn lại." A. Thời không chừng hả, mở cho ta." Ầm ầm. Đỉnh đầu không gian bị hắn sinh sinh phá vỡ. Từ bên trong chuyển đến trầm thấp mà mãnh mông khí tức, tựa như có vô tận thủy triều đang trùng kích, nương theo lấy từng mảnh từng mảnh vô hình bọn nước, hướng về phía dưới bành trướng mà đi. Lên! Dũng phóng lấy 11 sắc vòng xoáy bao phủ lại thần tôn, cực lực vận chuyển thần trùng, dũng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem toàn bộ thần tôn đều cho bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Roeng! Thần tôn bị 11 sắc vòng xoáy mang theo, bắt đầu nhanh chóng hướng về đỉnh đầu thời không không có vào mà xuống, vào thời không trường hạ, phải không nghi ngờ. Hắc âm, địa. Cái kia bàn tay vàng nóng như cũ tại hung hăng đánh ra, ý độ dung sụp thời không trường hạ, để Dương Phóng bọn người mê thất tại thời không trường hạ bên trong. Không lỗi thời không trường hạ cứng cỏi lại vượt quá đón trước, tại một đòn toàn lực của hắn dưới, ngoại trừ kịch liệt chấn động bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì sụp đổ xu thế. Ngay tại Dương Phóng bọn hắn vừa mới không hợp thời không trường hạ. Bỗng nhiên, xa xôi chân trời, không gian xé rách, một đạo vô song kiếm quang, mang theo khó mà tưởng tượng như thế, tựa như mang theo một mảnh mênh tinh hà, dính đến thời gian, không, gian, tận chứa vô số ảo diệu, trực tiếp hướng về mười sắc vòng xoáy hung chém qua hư. Kiếm ma Dương Phong giống to, một phương diện lấy 11 sắc vòng xoáy một mực bao phủ lại thân thôn, một phương diện khắc kình động đại hoang phá diệt mâu hướng về kia nói vô song kiếm quang hung hăng xuyên qua mà đi. Ầm ầm ầm ầm. Tại từng đợt điếc hai tiếng oanh minh bên trong, cái kia đạo kiếm quang vẫn là bị vỡ nát. Đồng thời Dương phóng thân thể ngay tiếp theo toàn bộ 11 sắc vòng xoáy tất cả đều triệt để tiên vào thời không trường hạ, xoẹt một cái, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ma. Hắc Cám La Ma, liệt diễm lao tổ người trong lòng mình, cấp tốc đầu nhìn lại. Nhưng rất nhanh bọn hắn thầm thở phào. Con tưởng rằng thật trở về đây, là phấn thân. Hắc Ma tự nói. Bọn hắn cấp tốc thu tay lại, bắt đầu tiếp tục luyện hóa đạo quả tinh khí. Toàn bộ thế giới hỗn loạn tương bừng, vạn vật tan rã, cấp tốc hóa tan. Liên miên liên miên tinh khí phóng lên tận trời. Tại cái này vô tận trong hỗn loạn, chuyển luân tự bên kia, bị Phật quang bao phủ, ung dung lập lòe, tách ra đạm kim sắc quang mang, tại vô tận trong hỗn loạn, lộ ra có chút khác loại. 3. Thời không trường hà bên trong. Ầm ầm. Vô biên vô tận thời không chi lực từ xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc xâm nhập mà đến, mỗi một sóng đô ẩn đại thời gian không gian, bọn nước nhất trống phụ xuống, thật giống như vô số rối loạn không gian lẫn nhau chống chọi. Dương phóng lấy 11 sắc vòng xoáy một mực bao phủ lại thần thôn, đang cực lực ngăn cản đến từ xung quanh 4 phương 8 hướng thời không xâm nhập. Nhưng cho dù có hắn 11 sắc vòng xoáy chống cự, thần thôn bên trong người như cũ tại phát sinh đáng sợ biến hóa. Một bộ phận người thân thể đang phong thả giản mua, làn da bắt đầu xuất hiện vết hồn, tóc trở nên xơ bạc, một nhóm người khác thân thể thì tại cấp tốc trở nên tuổi trẻ, hướng về còn nhỏ chuyển biên, thật giống như phản lao hoàn đồng. Một màn quỷ dị xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. "Trời ạ, thân thể của ta làm sao biến thành dạng này? Ta biến thành hài tử. Ta thoả nguyên tại biến mất, mau dừng lại!" Thần Tôn Tôn trưởng sắc mặt chấn kinh, nhìn về phía chu vi, dông nhiên hét lớn, nói: "Đủ rồi, tất cả đều không cần nói nhiều, dương đạo là tại mang theo chúng ta tiến vào thời không trường hà, các người tu vi không đủ, bị hôn loạn thời không ảnh hưởng là bình thường sự tỉnh. Trong lòng mọi người trở nên càng thêm bối rối, loại sửa đổi này còn tại tiếp tục. Càng nhiều người bắt đầu xuất hiện dị biến. Dưỡng phóng vận chuyển 11 sắc vòng xoáy, đang toàn lực bộc phát chân khí, hiện nhiên cũng ý thức được thần thôn bên trong phát sinh cải biến, hắn không còn dám tiếp tục tiến lên, lo lắng đám người nhận thời không ảnh hưởng sẽ tăng lớn, mà lại cuối phía trước có loạn cổ song hùng tại cả đường trần giết hết thảy quá khứ cùng giả, lấy hắn tình trạng, tất nhiên chống cự không được loạn cổ so hùng. Hiện tại hắn nhất định phải bảo trì an bình, định tại thời không trường hà bên trong mới được. Toàn bộ 11 sắc vòng xoáy đang nhanh chóng xoay tròn, rung động ầm ầm, thanh âm vang minh, nguyên ngông cuồn cuận ra từng mảnh từng mảnh thần thánh ma cường hành khí tức. Tuy ý chu vi thủy triều cọ rửa, bọn hắn tốc độ di chuyển quả nhiên trở nên chậm rất nhiều. Bất quá loại này kiên trì thống khổ dị thường. Liên miên, liên miên không chi lực không tác dụng đến trên hắn, khiến cho thân thể của hắn cũng đang chịu đựng to lớn phản vệ. Ở chỗ này không có thời gian khái niệm, cũng không có không gian khái niệm. Tựa như ở vào mơ hồ hỗn độn bên trong, hoàn toàn cảm giác không đến ngoại giới tình huống. Hắn không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể dạng này cực lực chiến khiêng. Cứ như vậy, hắn không biết rõ đi qua bao lâu, dưỡng phóng trên người huyết khí tiêu đốt rất là kịch liệt, có loại khó mà kháng trụ cảm giác. Nhưng đột nhiên hắn mở hai mắt ra, hướng về thời Không Trường Hà Thượng Du nhìn lại. Chỉ gặp được du lịch khu vực, thanh âm mênh minh, phát ra trầm muộn thanh âm. Liên tục ba đạo bóng người tại từ Thượng Du xung ra, toàn thân tiên huyết, dị thường vật, quần áo trên người đều vỡ vụn, tự hồ vừa mới trải qua vô cùng thảm liệt đại chiến đồng dạng. Ba người trong con ngươi tất cả đều xuất hiện nồng đậm hãi nhiên. Thật giống như sau lưng bọn hắn có cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại đang đuổi rết đồng dạng. Ba người một bên chạy trốn một bên kinh hoàng quay đầu nhìn lại. Rất nhanh bọn hắn trải qua Dương phóng chỗ khu vực, nhưng không có máy may dừng lại, như cũng tại nhanh chóng hướng về Hạ Du bỏ chạy. Dương phóng nhíu mày, cảm giác được không đúng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến, rốt cục cảm nhận được kinh khủng khí tức, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp được du lịch khu vực, một cái vô cùng to lớn màu đen côn trùng tử thượng du chậm rãi leo ra, thân thể của nó thực sự quá lớn, chừng mấy vạn trượng chừng, đen một mảnh, thân thể tựa như nham thạch làm thành đồng dạng. Hắn sinh ra mười mấy con xúc tu Còn có hai con cự hình hướng nào, như là một cái màu đen bọ cạp, quanh thân huyết tinh tràn ngập, ánh mắt băng lánh, hướng về phía trước ba người đùa dẹo. Rất nhanh, hắn cũng Tử Dương phóng bên người không xa trải qua, quay đầu nhìn lại. Mấy chục cái ánh mắt cộng đồng rơi vào Dương Phóng trên thân, lóe lên lóe lên, tựa như có thể xuyên thấu lòng người. A, ngươi nghĩ lực lượng một người bảo vệ nhiều như vậy kẻ yếu? Cái này màu đen cự trùng phát ra ngạc nhiên thanh âm, nói, nhẹ thì tu vi sụt thì liền ngươi cũng sẽ bị thời không trường hà chi lực trực tiếp tan đi, tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa? Mời tiền bối tương trợ. Dương Phóng mở miệng, Ta cũng không rảnh rỗi giúp ngươi, ta được đổi theo giết phía trước ba người kia." Màu đen cự trùng nhẹ nhàng lắc đầu, từ phía sau đi qua, mở miệng nói, "Ngươi tự cầu hào vận đi." Hắn vô cùng thân thể khổng lồ bắt đầu từ một bên chậm rãi bỏ qua. Nhìn như rất chậm, kỳ thực mỗi một bộ di động mà ra, đều có thể xuất hiện tại rất xa khu vực bên trong. Dương Phóng không nói một lời, trong lòng phát trầm, tiếp tục trọi cứng. Nên làm hắn đã tất cả đều làm được, nếu như thực sự gánh không được, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem mọi người tạm thời bưng xuống. "Xin lỗi các vị, ta đã hết sức." Trong lòng của hắn tự nói. Lại tiếp tục khiêng không biết rõ bao lâu. Đương nhiên Sau lưng lần nữa chuyển đến nặng nghề mà to lớn kinh minh, rung động ầm ầm. Dưỡng Phong mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trước đó cái kiêm màu đen con cọp lần nữa từ thời không trường hà hạ lưu chậm chạp bỏ trở về, khí tức hỗn loạn, hùng hùng hổ hổ, trên người xúc tu đều gây mất hai cây. Đáng chết, bên ngoài tại dị thế, ba cái kia vương bắt đạn chạy trốn tới hậu thế, quả thực là chết chưa hết tội. Tiền bối, phía ngoài tình huống như thế nào? Còn không có kết thúc sao? Dưỡng phóng trong lòng hơi động, mở miệng hỏi thăm. Nhanh nhanh, đã tại kết thúc công việc, thanh toán xong thế, Đoán lập tức liền muốn thanh toán tương lai, tương lai cũng không còn an bình. Màu đen con của mãng nói, những cái kia trốn tương lai ra hỏa, Đoan chừng muốn trở về. Đông nhiên, thân thể của nó lần nữa dừng lại, nhìn về phía Dương Phóng, ngạc nhiên nói, "Tiểu tử, ngươi làm sao còn chưa có chết?" Văn Duệ Mệnh hơi cứng rắn một chút. Dương Phóng đáp lại. Màu đen con quặp cẩn thận nhìn chăm chú lên Dương Phóng, mười mấy con mắt vừa đi vừa về lấp loé, không biết rõ suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, "Có chút ý tứ." H6. hắn trực tiếp phun ra một mảnh hắc vụ, phô thiên cái điện, hướng về Dương Phóng bao phủ quá khứ. Dương Phóng biến sắc, vội vàng liền muốn chống lại. Nhưng rất nhanh phát hiện tầng này hắc vụ cũng không có nguy hại, ngược lại là đang trợ giúp hắn, như là tạo thành một mảnh kết giới, đem hắn cùng thần thôn toàn bộ bao trùm. Được rồi, có ta cái này miệng bản nguyên chỉ khí chèo chống, ngươi hẳn là có thể lần nữa chèo chống một đoạn thời gian, ta đi trước, ngươi nếu là bất tử, quay đầu có thể tới tìm ta, nhận ta làm lao đại, ta sẽ chiếu vào ngươi. Màu đen con cọp mở miệng nói một câu, tiếp tục hướng về thượng du chậm chạp bỏ đi. Dương phóng trên thân áp lực suy giảm, dài thở phào, mở miệng hét lớn, đà bối. Mẫu đen con cọp rất nhanh biến mất tại vô tận thời không bọt nước bên trong, rầm rầm rung động, lại không động tĩnh. Toàn bộ thời không trường hà mênh mông đông đúc, xoạt rung động, vô tận bọt nước đang cuộn trào. Có màu đen con cọp cái này, một cỗ bản nguyên tinh khí chẹo chống, dưỡng phóng bên này áp lực quả nhiên nhỏ rất nhiều. Tại lại qua không biết rõ bao lâu về sau, rốt cục, cái kia màu đen con cọp bản nguyên tinh khí cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Dưỡng phóng căng chặt răng quan, quay đầu nhìn lại, đột nhiên vận chuyển lên nhân quả thần trùng, từng đạo vô hình nhân quả dây nhỏ bắt đầu cấp tốc bắn ra, lít nhá lít nhít, tới, trực tiếp đâm xuyên trường hà hàng, rào, tiến vào ngoài giới. Một Toàn bộ ngoại giới tình huống tất cả thu vào đáy mắt, tất cả đều bị Dương Phóng dị thường rõ ràng bắt được. Đây là Hắc ám âm mai. Dương Phóng trong lòng chấn động. Chỉ gặp toàn bộ Hắc ám âm mai trở nên dị thường tĩnh mịch, nhìn một cái vô tận, tất cả xuống núi, sinh mệnh hết thể biến mất, tựa như biến thành vô tận đại bình nguyên. Đại bình nguyên trên chỉ còn lại có khắp nơi trống rỗng công trình kiến trúc, những kiến trúc này vẫn tất cả đều vắng vẻ không người, cực kỳ tinh mịch. Sau đó Dương Phóng lại lập tức đem chuỗi nhân quả hướng thần đại lục, tiến hành nhìn trộm. Chỉ gặp toàn bộ thần khư đại lục cùng mai cơ hồ như lúc, tất cả sinh mệnh đều biến mất không còn có bất luận cái gì nhân loại tồn tại vết tích. Ngay tiếp theo rừng rầm, hồ nước cũng đều hết thể biến mất. Khắp nơi vắng vẻ cổ thành, tích liêu khu còn từ, tựa như khắp nơi tiền sử di tích đồng dạng. Đại kiếp kết thúc, tất cả mọi người chết rồi." Dương phóng trong lòng mãnh liệt. Hắn cũng không trước tiên trở về ngoại giới, mà là khống chế chuỗi nhân quả tại tiếp tục cảm giác. Từng đạo vô hình chuỗi nhân quả lít nha lít nhít, cấp tốc bay múa, hướng về thần khư đại lục các ngõ ngách bay tuân ra mà đi. Ven đường thấy, tất cả địa phương cơ hồ sờ một cái, sinh mệnh biến mất, sinh linh vết tích, chỉ còn lại có khắp nơi vắng vẻ công trình kiến trúc. Xem ra thật là đại kiếp kết thúc. Dương Phóng tự nói. Hắn không còn tiếp tục kiên trống đỡ, vận chuyển lên 11 một sắc vòng xuấy, trực tiếp cường hoành bao trùm thần thôn, bắt đầu dọc theo trước đó tọa độ ngược dòng mà quay về. Toàn bộ thời không trường hạ tại phần phật rung động, tué lên vô số màu trắng gọn sóng, mỗi một phiến gọn sóng đều ẩn dị thường dối loạn quỷ dị lực lượng. Tại trải qua hồi lâu sau, rốt cục, Dương Phóng thân thể dơ cao lên to lớn mười sắc vòng xuấy, cấp tốc từ thời không trường hà bên trong vòng ra. Ấm ẩm. Không gian rung chuyển, khí không hướng tới Dưỡng phóng đem toàn bộ thần tôn an an ổn ổn đặt ở nơi xa, thân thể khổng lồ từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cảm thấy vô tận mỏi mệt chỉ cảm thấy trước mắt mờ man, tựa như muốn nhắm hai mắt, trực tiếp vĩnh cửu ăn nghỉ đồng dạng. Hắn bỗng nhiên dùng sức lung lay đầu lâu, cưỡng ép trấn định, vận chuyển lên chân khí cùng niết bàn thần chủng, bắt đầu cấp tốc khôi phục, một thời gian thể nội quang mang chớp động, chân khí mãnh liệt. Qua đi tới hồi lâu, trên người mỏi mệt cảm giác mới bắt đầu chậm chạp biến mất. Thân thể của hắn nhỏ lại, hồi phục nguyên dạng, mặc vào một kiện quần áo mới, về tĩnh mịch chống trải đại địa nhìn lại. Không biết những cái kia tranh đoạt đạo quả tinh khí lao ma ra sao, bọn hắn chẳng lẽ cũng đã chết? Không, không có khả năng. Những cái kia lão ma đều có thủ đoạn đều tuyệt đối không dễ dàng như vậy chết mất, hơn phân nửa còn tiếp tục còn sống. Đúng rồi, đạo đồ mạnh vỡ, không biết do những cái kia đạo đồ mảnh vỡ còn ở đó hay không. Dương phóng nghĩ đến một chuyện, lập tức lấy ra trên người 14 mặt đạo đồ mạnh vỡ, cầm tại trong tay, bắt đầu tùng cái cảm ứng. Một lát sau, ánh mắt hắn lướt lên, một mặt đạo đồ mảnh vỡ xuất hiện phản ứng, không chút nghi ngại, lập tức phóng lên tận trời, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Không bao lâu, thân thể của hắn cấp tốc dáng lâm, rơi vào một mảnh trống trong sa mạc, trực tiếp từ vùng sa mạc này bên trong tìm được một mảnh khác đạo đồ mạnh vỡ. Bất quá chương này đạo đồ mảnh võ y nguyên không phải hoàn chỉnh, xem ra tựa hồ chỉ có 1/3. Ba. Tay hắn nắm cái này, 3 ba phần chỉ một đạo đồ mạnh võ, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cục, hắn tại một chỗ to lớn trong thâm viên phát hiện mặt khác 3 ba phần chỉ một đạo đồ mảnh vỡ. Nhìn ra được, mảnh này thâm viên trước kia tựa hồ là một mảnh to lớn hải dương chỗ, chỉ không qua tất cả nước biển đều biến thành tinh khí, chỉ còn lại có chỗ này to lớn thâm viên. Hoàn chỉnh đạo đồ, rốt cục lại tập hợp một chương hoàn chỉnh đạo đồ. Dương Phong nhãn thần chớp động. Chỉ cần có chương này hoàn chỉnh đạo đồ, liền có thể triệu hồi ra thứ 12 quả thần trùng, đến thời điểm chính là 12 sắc vòng xoáy. Bất quá Dương Phóng cũng không lập tức tìm kiếm thần trùng, mà là lấy ra cái khác đạo đồ, bắt đầu tiếp tục cảm ứng. Không bao lâu lại là một chương đạo đồ xuất hiện phản ứng. Thân thể của hắn cấp tốc xông ra, rất mau đem một phần khác đạo đồ mảnh vỡ từ lòng đất nhấc ra. Cứ như vậy, Dương Phóng thân thể vừa đi vừa về xung kích, tốc độ cực nhanh, không ngừng từ khắp nơi địa phương lấy ra đạo đồ mảnh vỡ. Có đạo đồ mảnh vỡ rất tốt tìm kiếm, nhưng có đạo đồ mảnh vỡ lại khó mà cảm ứng, tựa hồ bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn cách. Phạm La bị lực lượng ngăn cách đoán chừng đều bị những cái kia lão ma chiếm được bổn hẳn hiệu quả và lợi ích cao thâm, có thể ngăn chặn đạo đồ mảnh vụt bên trên ba động, cho nên mới không cảm ứng được." Dương Phóng tự nói. Nhưng cuối cùng như thế, hắn fan này tìm kiếm cũng là có đại thu hoạch. Chọn vẹn tập hợp 3 tấm hoàn chỉnh đạo đồ, còn lại đạo đồ mảnh vỡ tại lẫn nhau tương dung về sau, cũng còn giữ lại ba tâm. 3 tấm đạo đồ mảnh võ liền mang ý nghĩa ba viên thần trùng, tốt tốt cực kỳ. Dương Phóng nhãn thần chớp động, thân thể bỗng nhiên xông ra, hướng về tờ thứ nhất hoàn chỉnh đạo đồ đối ứng thần trùng vọt tới. Không bao lâu, hắn trực tiếp giáng lâm tại một chỗ trống trải trong cổ thành, tại vận chuyển đạo đồ cẩn thận cảm ứng về sau, đương nhiên, toàn bộ cổ thành chấn động phát ra đứt thai bình minh. Một đạo cực kỳ sáng chói trùm sáng màu vàng nóng phóng lên tận trời, sau đó mang theo một cỗ nồng đậm tinh khí trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng hướng về đi qua. "Ven." Thanh âm bình minh, nồng đậm kim quang trực tiếp hung hăng xông vào đến hắn trong thân thể. "Thần trùng, Quý Nguyên, nguyên khí hội tụ, tinh khí hội tụ, khôi phục thể lử. Một cỗ tin tức cấp tốc tràn vào đến hắn trong óc. "Quý Nguyên, Quý Nguyên, thứ này lại có thể là một môn khôi phục tinh khí, khôi phục thể lực thần trùng." Dương Phong trong lòng nói nhỏ. "Viên này thần trùng đối với hắn mà nói đơn giản có không thể thay thế tác dụng." Sau đó Dương Phóng lần nữa phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về viên thứ hai thần trùng vào tới. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Tại hoàn trình đạo đồ cảm ứng phía dưới, Dương Phóng hành động cực kỳ cấp tốc. Còn lại hai viên thần trùng cũng đều không thể tránh thoát cảm giác của hắn, rất nhanh bị hắn từ lòng đất kêu gọi ra. Thần trùng, âm dương, hóa âm là dương, hóa dương là âm, thư hùng chuyển đổi. Thần trùng, tính liệu, đình uy trì lực, lưu tình trên trời rơi xuống, ừng. Âm dương. Dương Phóng con mắt lóe lên, cẩn thận cảm thụ được trong đầu tin tức, nói: "Hóa âm là dương, hóa dương là âm thì cũng thôi đi, thế mà còn đã bao hàm thư hùng chuyển đổi." Hắn một mặt kinh ngạc, cái này thư hùng chuyển đổi có thể đem nam nhân biên thành nữ nhân, nữ nhân biên thành nam nhân, quả thực của quái. Mà hỏa âm là dương, hóa dương là âm thì ẩn một loại cường đại phản lực, có thể tự động bắn ngược hết thể sức công kích. Dương phóng khi lấy được cái này hai viên thần trùng về sau, lập tức có thế nội tiến hành dung hợp. Hắn hiện tại không dám lãng phí mảy may thời gian, trực giác nói cho hắn biết, sự tình xa xa không có kết thúc, phía sau màn hắc thủ thanh toán tuyệt đối sẽ còn tiếp tục. Mà lại cái ma, ma quân bọn hắn phong ấn cũng đã gần ngay trước mắt. Nói không chừng giờ phút này đã triệt để thoát khốn. Hắn nhất định phải có 10 phần lực lượng đến làm bản thân lớn mạnh. Qua đi tới hồi lâu, loại dung hợp này mới hoàn toàn kết thúc, từ trong cơ thể của hắn bành trướng ra từng đợt vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Tại hắn vừa mới dung hợp kết thúc, liền lật bàn tay một cái, lần nữa đem tấm kia thần kính mảnh vỡ lấy ra ngoài, tập trung tinh thần lực bắt đầu hướng về mảnh vỡ chỗ sâu rở sét mà đi. Cái này tìm tòi lập tức vô cùng thấy rõ ràng bên trong Lam tinh tình huống. Chỉ gặp toàn bộ Lam tinh hoàn toàn rã nát, không còn là trước đó cái chủng loại kia màu xanh thẳm, mà là trở nên hoàn toàn tính mịch, khô hoàng một mảnh, bề ngoài lượn lờ lấy vô số các bụi, nội bộ nhan sắp nhập hoàn toàn giống như là trở thành một viên phế tinh. Liếc nhìn lại, có loại không nói ra được lương. Ta Cổ kia đạo khu vẫn còn, không có bị trực tiếp hủy diệt. Dương Phong trong lòng phát chìm, nhìn chăm chú lên trước mắt nhan sắc khô hoàng lãng tình, trong lòng rõ ràng cảm giác được Cổ kia đạo thể tình huống. Bất quá cố kia đạo thể tình huống lại cực kỳ hằng bé, nguyên bản gửi ở bên trong tinh thần lực đều trực tiếp tiêu tán. Dương Phóng không chút do dự, lập tức tập trung tinh thần lực bắt đầu toàn lực công kích thần kính mạnh vỡ bên trong cái giới. Lấy hắn hiện tại 14 sắc vòng xoáy trị lực, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ tầng kia vô hình kết giới, toàn bộ thân hình nhẹ nhàng vừa chui, lập tức hướng về làm tỉnh nhanh chóng tiếp cận quạt hư. Đây là hắn lần đầu lấy dị giới thân thể giáng lâm lâm Xung quanh bốn phương tám hướng từng đợt trợ lực vô hình đang không ngừng mãnh liệt mà đến, nhưng lại tất cả đều bị thân thể của hắn chô cấp tốc hóa giải. Cùng lúc đó, hắn nhãn thần ngưng tụ, chú ý tới trên người bảng lần nữa phát sinh cải biến. Nguyên bản vô hình bảng lại một lần nữa biên thành cựu sắc vòng xoáy bộ dáng, ở trước mặt của hắn yếu ớt xoay tròn. Đạo quả tình hoa lại xuất hiện. Dương Phóng tự nói, nguyên lai một khi tiến vào lang tình, cũng có thể để đạo quả tình hoa xuất hiện. Thân thể của hắn cấp tốc rơi vào thê lương lang tình phía trên, nhìn chăm chú lên trống trải không ngợi công trình kiến trúc, một cô áp lực trước đó chưa từng có hiện lên ở trong lòng của hắn. Tước chừng qua hồi lâu, Hắn mới nhẹ giọng thở dài, lần nữa cất bước đi ra. Không bao lâu, hắn đi vào một chỗ mênh mông trong sa mạc, tay áo quét qua, vô tận cắt đùi tràn ngập. Một bộ vô cùng dữ nát, cơ hội chỉ còn lại ra bọc xương thân thể hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong, không lúc đích, hai mắt nhắm nghiền. Đúng là hắn tại Lam Tinh bản thể. Cũng là Kiếm Ma, Ma Quân bọn hắn tâm tâm tưởng nghiệm muốn lấy được Tiên thiên Đạo Khu. Dương Phóng thủ trưởng lộ ra, nhẹ nhàng chạm đến hướng mình cô này bản thể. Vây một. Trong mắt, một loại trước nay chưa từng có cảm trực tiếp tràn vào đến Dương Phóng nội tâm, khiến cho hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông tất cả đều không bị khống chế cấp tốc nọ ra. Tiếp lấy trên đất thân thể này trực tiếp không có dấu hiệu nào vươn người đứng dậy, hai mắt mở ra, nhìn thẳng hắn. Giữa hai bên trong nháy mắt buộc phát ra từng đợt sôi trào mãnh liệt đáng sợ khí thức, không gian liên miên liên miên vỡ vụn. Giờ khác này dương phóng sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác, nhưng ở hắn chưa kịp phản ứng lúc, cô kêu bản thể liền đột nhiên sung ra, trực tiếp cùng hắn thân thể dung hợp. Ầm ẩm. Trong người hắn huyết quang mãnh liệt, quang mang hiện hiện, một sát na bắt đầu tiến hành một loại nào đó vô hình ở giữa biến, liên đới lấy trước người vòng xoáy có người tại rung động, cấp tốc phát sinh cải biến.